Chương 126, Thánh lâm tập đoàn đích yêu thỉnh. Đêm khuya, dưới đáy sông Hà Đờ. Giống như mọi ngày, Lý Dương vẫn ở dưới đáy sông mà tu luyện. Hô! Từ trong tâm tạng của Lý Dương phát ra kim sắc quang mang, từng đạo thiên địa linh khí không ngừng ào vào trong thể nội, tiếp đó tiến nhập vào tâm tạng hắn. Trải qua sự chuyển hóa, nó không ngừng thấm vào nhục thể, thân thể của Lý Dương dần dần cũng lé lên những tia quang mang nhạt nhạt. Luyện thể chi thuật trong ma dương điện. Đây chính là thứ mà mỗi đêm Lý Dương đều tu luyện. Nhưng lúc này trong đan điền của Lý Dương, bề mặt của thất diệu tinh cực hình cầu chói lóa đang không ngừng xoay chuyển từng vòng. Bảy khối tinh cực này giống hệt như bảy viên kim đan vậy, giống như một cái động không đáy mà không ngừng hấp thu thiên địa linh khí rồi chuyển thành ma sát lực. Tiếp đó chúng lại bắt đầu xoay chuyển quanh bề mặt của khối cầu rồi cuối cùng từ từ tiến nhập vào trong đao mang. Đao mang hiện nay đã có màu đỏ sấm, Đao mang đỏ sấm đó đang không ngừng thôn vệ tất cả, những đạo đao khi đang không ngừng xoay quanh đao mang. Ma sát lực không ngừng bị chuyển hóa thành đao khí rồi sau đó ngưng kết thành đao mang, màu sắc của đao mang cũng càng ngày càng đậm. Bảy luồng tinh cực chi hỏa không ngừng thiêu đốt, không ngừng hóa luyện xung quanh làm cho đao mang càng ngày càng thêm cô đạo. Tuy luận về thực tế thì tu vi của Lý Dương tịnh không cao, nhưng bởi vì tinh cực đó án chiếu theo luồng khí lưu hốn độn mà vận chuyển khiến cho tốc độ đao mang cô động càng ngày càng nhanh. Thậm chí đao mang đã có được màu đỏ sớm. Cứ như vậy trong thân thể của Lý Dương đã có hai trung tâm. Một cái là luyện thể theo ma đạo chi thuật án chiếu theo ma dương điển lấy tâm tạng làm trung tâm. Một cái khác án chiếu theo tâm pháp tu luyện thất diệu tinh cực và lấy bảy khối tinh cực làm trung tâm. Có thể nói Lý Dương là một người tu luyện mà tương đương với hai người tu luyện vậy. Hơn nữa cảm nhận của Lý Dương về thiên đạo vô cùng sâu sắc thậm chí còn vượt qua cả cao thủ độ kiếp kỳ. Đây chính là chỗ tốt khi trực tiếp tham ngộ ma thần lục tuyệt. Việc này cũng dẫn đến việc tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn rất nhiều so với người khác. Bản thân đã có tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều, lại thêm trong thân thể có hai trung tâm cùng tu luyện, tốc độ đó quả thật đáng sợ. Hiện nay chỉ riêng nhục thể hay thất diệu tinh cực của Lý Dương cũng có thể tương đương với tu vi kim đan trung kỳ. Nhưng khi hai cái hợp lại thì sao? Đặc biệt lại là dung hợp lại trong cơ thể một người. Cái này không thể tính tiểu một cộng một tu vi chân thực của Lý Dương rút cục cao đến thế nào đây? Có lẽ chẳng ai có thể xác định nổi. Một đêm qua đi, Lý Dương trở lại trong biệt thự. Rào rào rào. Trong phòng tắm dòng nước không ngừng chạy xuống toàn thân Lý Dương. Vô luận là mùa hè hay mùa đông Lý Dương vẫn luôn dùng nước lạnh để tắm rửa. hắn thích cái cảm giác mát lạnh đó. Lâu qua những giọt nước bám trên thân một lần sau đó Lý Dương tùy ý khoác lên một chiếc khăn tắm và bước vào phòng ngủ. Bà Vương, Ngài nói xem tôi lúc nào mới có thể đạt đến độ kiếp kỳ đây. Lý Dương nhưng những bức điêu tượng đặt đầy phòng, trong lòng có chút nóng ruột. Những bức tượng gỗ trong căn phòng này được Lý Dương khắc ra trong quang thời gian gần đây. Mấy trăm bức tượng gỗ, mỗi ngày một bức, cả căn phòng, trên giá, thậm chí là trong tủ quần áo, không chỗ nào là không có tượng gỗ. Lý Dương luôn cảm thấy Khương Tuyết như đang ở bên cạnh mình, nhưng hắn cũng biết rõ một điểm, đây chỉ là hắn tự lừa gạt mình mà thôi. Chính vì vậy hắn càng thêm mong đợi ngày đạt đến độ kiếp kỳ để rời khỏi nhân gian. Nếu ngươi tiếp tục ở trong thế tục tu luyện, cho dù là có cảm nộ về Ma Dương Lục Tuyệt thì cũng có ít nhất là 50 năm thì mới có thể độ kiếp. Hạ vụ căn cứ vào cảm ngộ về Ma Dương Lục Tuyệt của Lý Dương mà đưa ra phán đoán. Lý Dương lập tức nói: "Không" Tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa, 50 năm thực sự quá dài rồi, có thể nhanh hơn một chút không? Hay là có phương pháp nào khác không? Hạng Vũ thở dài một hơi nói, cũng không phải là không có. Ví dụ như trong Côn Luân Tiên cảnh, trong Côn Luân Tiên cảnh thiên địa linh khí vô cùng thuần tịnh, vô cùng nồng đậm, hơn nữa thiên tài địa bảo rất nhiều. Người có thể tìm được một vài thiên tài địa bảo sau đó thì hấp thụ hay gì gì đó. Nếu đến Côn Luân Tiên cảnh Nói không chừng chỉ 20 năm là ngươi có thể độ kiếp rồi. Lý Dương hai mắt sáng bừng nói. Côn Luân Tiên Cảnh, rốt cục làm thế nào mới có thể tiền vào đó đây? Hạng Vũ lắc đầu nói. Muốn vào Côn Luân Tiên Cảnh thì cần phải giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất, trên người ngươi có ma sát lực, hiện nay khi ngươi dùng liễm tức thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể che giấu được độ kiếp cao thủ mà thôi. Nhưng trong Côn Luân Tiên Cảnh còn có cao thủ đại thành kỳ. Cho nên người nhất định phải luyện liễm tức thuật đến mức càng cao thâm hơn Thứ hai, muốn tiến nhập vào côn luân tiên cảnh Thì tất phải có phương pháp khai mở thiên ảo vi thần trận Đối với điểm này bản bá vương tuy rằng biết rõ Nhưng nếu ngươi tiến nhập vào đó thì vẫn sẽ bị công kích Bởi vì đối với tu chân giả trong côn luân tiên cảnh Trừ phi là ngươi được họ triệu tới Nếu không khi tiến nhập nhất định sẽ bị công kích Lý Dương lập tức có chút đau đầu Không phải vội Phụ thân của ngươi không phải là người của tinh cực tông sao. Gia gia của ngươi không phải là tông chủ của tinh cực tông sao. Đợi lúc bọn họ tìm thấy ngươi thì không phải là ngươi có thể quang minh chính đại mà vào đó sao. Bây giờ cái ngươi cần làm chính là cảm nộ liễm tức thuật, ít nhất cũng phải đạt tới mức cao thủ đại thành kỳ cũng không thể nhìn ra được thực lực. Lý Dương cười khổ nói. Ai biết được khi nào thì phụ thân đến tìm tôi chứ. Án chiếu theo tông chỉ của tinh cực tông cần cảm ngộ được cảm nhiên chi cảnh mới có thể đi ra khỏi đó. Đã gần 30 năm rồi mà phụ thân vẫn chưa đi ra, nói không chừng thêm 30 năm nữa mà ông ấy. Lý Dương nói đến đây thì ngưng lại, không nói tiếp nữa. Hạng vũ cũng hiểu, chẳng ai biết được lúc nào phụ thân của Lý Dương mới đi ra tìm vợ con mình. Thậm chí Lý Phong, phụ thân của Lý Dương còn không biết là mình có con, hơn nữa còn có đến hai đứa. Tất cả đành tùy duyên thôi, bây giờ ta cứ nỗ lực tu luyện, Liễm tức thuật cũng sẽ theo sự cảng ngộ về ma thần lục tuyệt thêm sâu mà tự nhiên tăng lên, việc này vốn không thể vội vã được. Cái gì mà Thánh Lâm tập đoàn Lâm Thị sớm muộn gì cũng bị hắn tiêu diệt, Lâm Thiên Vũ chắc chắn sẽ bị hắn dùng thí họa chi hình mà thiêu đốt linh hồn thôi. Lý Dương ở trong nhân gian, có lẽ việc hắn mong muốn nhất ngoài việc có thể độ kiếp, còn có một việc nữa chính là tiêu diệt tập đoàn Thánh Lâm, hành hạ Lâm Thiên Vũ. Nếu còn có chuyện gì khác thì có lẽ chỉ còn phụ mẫu và đệ đệ của hắn thôi. Đối với người thân của mình, Lý Dương vẫn có chút không nỡ rồi. Lần này sáng lập ra cực thối đạo, Lý Dương cũng chỉ là phục vụ cho Lý Gia, phục vụ cho Lý Thạc sau này, vì Lý Gia phục vụ. Còn đối với bản thân hắn, kỳ thực đối với việc này hắn cũng không hề nhiệt tâm. Mất đi người yêu, yêu cầu của hắn đối với thế giới này đã trở nên rất thấp rồi. trên bàn sáng Điền Cương đã trở lại được mấy ngày, có lẽ hắn đã hoàn toàn yên tâm về việc huấn luyện cơ bản, dù sao 400 đại Hán đều đã đạt tới nhất tinh cấp. Lý Dương uống một cốc sữa rồi ngẩn đầu lên nói. Có chuyện gì thì nói đi. Sư huynh, không phải huynh để cho ra kiến tạo cực thối đạo quán sao. Có tới hơn 300 cực thối đạo quán, ta đã hoàn toàn kiến tạo thành công. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể khai trương. Lý Ly mỉm cười nói. Lý Dương vừa nghe xong mắt liền sáng lên. Tiếp đó hắn lập tức gật đầu với Lý Lý một cái và nói. Không tồi, Điền Cương cũng đã bồi dưỡng thành công 400 nhất tinh cấp huấn luyện viên. Mội kiến tạo cực thối đạo quán cũng thành công trước thời hạ. Cặp tiểu phu thê hai đứa thật lợi hại nhà. Vừa nghe Lý Dương nói tiểu phu thê, Điền Cương và Lý Lý lập tức đỏ bừng mặt lên. Thời gian hai người ở cùng nhau tuy không ngắn nhưng họ vẫn chưa quyết định kết hôn. Lý Dương nhìn hai người. Điền Cương và Lý Lý rõ ràng đã ở cùng nhau vậy mà vẫn ngang ngạnh chưa chịu kết hôn. Vì vậy Lý Dương bèn đề tình họ. Nghe ta nói này, hai đứa nên kết hôn sớm một chút. Lý Lý không có trưởng bối, còn Điền Cương đệ thì sao? Lúc nào đi nói với các trưởng bối trong nhà một chút, nhất là phụ thân đó. Điền Cương vừa nghe đến đây, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ quái dị. Lý Dương nhìn thấy biểu hiện của Điền Cương là liền biết hắn có tâm sự trong lòng. Sư Minh Có câu trưởng sử vi phụ, đợi đến lúc đệ và lý lỷ kết hôn, sư huynh và vương thông trưởng lão sẽ làm đại diện cho nhà trai và nhà gái nhé. Điền cương đưa ra quyết định. Lý Dương nhìn thấy biểu hiện của Điền cương thì biết rằng mình chẳng thể khuyên nổi, đành gật gật đầu. Đột nhiên, tiểu thúc, mau dậy cháu võ công đi. Thanh âm của Cát hân từ ngoài cửa vọng vào, vào. Lý Dương ngầng đầu nhìn ra, hắn không khỏi mỉm cười. Cát Hân đang vận trang phục vận động mà cười hi hi tung tăng chạy tới. Mấy ngày này Lý Dương phải dành ra một quang thời gian để dạy các Hân, vốn di Lý Dương dự tính giao cho các Hân hạo đỉnh thanh minh quyết, nhưng các Hân lại cứ muốn học các pháp quyết tu luyện từ Lý Dương hắn. Tự dưng Lý Dương lại truyền thụ cho nàng nội dung của 9 tầng đầu Ma Dương Điện. Án chiếu theo cách nói của Hạng Vũ, Ma Dương Điện phân thành ảo tinh dai, minh nguyệt dai và cực dương dai. Cái chân chính Chân quý không thể chuyển ra ngoài chính là tầng thứ ba cực dừng dai, còn về hào tinh dai thì có chuyển cũng chẳng sao. Dù sao hào tinh dai tu luyện đến cực trí bất quá cũng chỉ là phi thăng mà thôi. Quang thời gian này tu luyện thế nào? Lý Dương mỉm cười hỏi. các Hân lập tức nói. Cháu tu luyện rất thoải mái à, đặc biệt là từ sau khi tiểu thúc đưa cho cháu khối tinh thể giống hệp như kim cương đó. Khi cháu tu luyện nó liền tỏa ra từng luồng khí lưu và thấm vào thân thể cháu. Làm tốc độ tu luyện trở nên rất nhanh, bây giờ đã đạt đến tầng thứ hai rồi. Lý Dương gật gật đầu nói. Ừm, vậy cũng có thể coi là không tội. Không phải ta đã bảo cháu là cứ an tâm tu luyện nội công sao? Sao còn chạy tới đây làm gì? Đôi mắt của Cát Hân nháy nháy nhìn Lý Dương, nàng làm ra vẻ vô tội nói. Cháu cháu chỉ là muốn học thể thuật mà thôi, thức Long mà nói tu luyện nội công rất là vô vị a Khi thức Cát Hân nào có muốn học thể thuật? nàng chỉ là muốn được ở cùng Lý Dương. Còn về nội công mà Lý Dương truyền thụ nàng chỉ nhìn qua một cái là đã hiểu rồi, nhưng nàng vẫn cố ý không ngừng hỏi han về các nội dung trong đó. Từ sau khi Cát Hân biết có một thanh niên đã đưa cho cha mình 10 triệu đô la, nàng liền có chút hiếu kỳ với người này. Lần đầu tiên cùng Lý Dương gặp mặt, Cát Hân vừa nhìn thấy khí chất lánh lạo của Y thì trong lòng đã có một tia chấn động. Sau đó nàng tiếp xúc với Lý Dương. Dần dần sinh ra một loại cảm tình chẳng rõ là gì đối với vị tiểu thúc này. Được rồi, ta sẽ truyền thụ cho cháu một bộ thể thuật. Bộ thể thuật mà Lý Dương định truyền thụ cho Cát Hân tất nhiên là không kém. Hắn lập tức hỏi xin hạng vũ một bộ thể thuật cấp 9. Đối với các Hân, hắn cảm giác nàng giống như tiểu mội muội của mình, là van bối của mình vậy. Hắn có trách nhiệm phải bảo vệ nàng như một vị trưởng bối. Tiếp đó hai người đã đi vào sân trong. Ta sẽ biểu diễn một lượt trước, sau đó sẽ cho cháu lên thử. Lý Dương vừa nói xong liền bắt đầu biểu diễn. Hiện nay, đối với Lý Dương mà nói, bộ thể thuật đó hắn chỉ cần dụng thần thức học qua một chút là đã có thể hoàn toàn dung hợp, quán thông rồi. Các hân nhìn theo thân ảnh phiêu hốt của Lý Dương mà trong lòng không khỏi nổi lên một tia si mê, thân thể của Lý Dương hệt như dao long nhập hải, kim bằng xuyên vân hay bạch hạc vút bay. Dần dần thiên địa linh khí đã tụ tập lại quanh người Lý Dương và bắt đầu dung hợp vào thân thể hắn, nếu xét theo khía cạnh trình độ mà nói, thể thuật của Lý Dương hiện nay đã vượt qua cấp độ của bộ thể thuật này rồi, vì sự cảm ngộ của Lý Dương về thiên đạo đã vượt qua nó rất nhiều. Những luồng khí lưu thanh sắc nhàn nhạt không ngừng xoay tròn xung quanh, còn Lý Dương thì giống hệt như con toy đang không qua lại trong đám mây đó. Ánh mắt cắt hân càng lộ ra vẻ si mê. Nhìn rõ chưa? Lý Dương mỉm cười nhìn Cát Hân. Cát Hân lập tức tỉnh ngộ sau đó nàng lắc đầu một cách rất dứt khoát rồi làm ra vẻ đáng thương nhìn Lý Dương nói. Tiểu thúc, cháu không nhìn rõ, người có thể diễn lại một lượt không? Lý Dương trong lòng thầm nói. Ừm, bộ thể thuật này là cựu cấp thể thuật, Hân Hân làm sao có thể mới một lần mà đã nhìn rõ ràng được, hay là cứ tỉ mỉ dậy thôi. Tiếp đó Lý Dương nói với Cát Hân. Bây giờ động tác của ta sẽ chậm đi một chút. Đánh lửa bộ ra cho cháu nhìn kỹ nhé Lý Dương liền tiếp tục bắt đầu biểu diễn bộ thể thuật này. Một giờ sau. Hân hân, sao cảm nộ của cháu với thể thuật lại chậm như vậy chứ? Đến giờ mà mười phần vẫn chưa lĩnh ngộ được một sao. Lý Dương cảm thấy có chút bất lực. Tuy hắn cảm giác khi mình luyện bộ thể thuật này tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí cũng không tồi. Nhưng cứ biểu diễn mãi như vậy thì cũng chẳng ra sao cả. Trong lòng Cát Hân đang cười thâm đắc ý. Nàng nhìn ba lần là đã hoàn toàn nhớ rõ rồi, nhưng sao nàng lại nói cho tiểu thúc chứ? Nếu nói ra thì không phải sau này không thể nhìn thấy người nữa sao? "Ân, tiểu thúc, là cháu ngốc niết, cháu cũng sốt ruột rồi a." Cắt Hân giả trang tuyệt đối là hoàn mỹ vô khuyết. Lý Dương nhìn thấy Cắt Hân như vậy thì cũng chẳng thể tức giận nổi nữa. "Được rồi, ngày mai ta tiếp tục dạy cháu nhé, hôm nay tạm thời đến đây thôi." Lý Dương chỉ đành nói như vậy. Cắt Hân lập tức nói Vâng ạ. Tiểu thúc. Ngày mai người nhất định phải tiếp tục dạy cháu đó, cháu thật sự rất thích bộ thể thuật này. Lúc này Lý Dương chỉ còn cách gật đầu. Trường Lão, bên ngoài có người của tập đoàn Thánh Lâm muốn tìm người, hắn tên là Lâm Ngọc. Đại hán coi cửa hướng về Lý Dương cung kính nói. Tập đoàn Thánh Lâm. Lý Dương trong lòng chấn động. Bọn chúng tìm được ta rồi hay sao? Người để hắn vào đi. Lý Dương vẫn quyết định xem xem người của tập đoàn Thánh Lâm tìm mình có chuyện gì. Thân mặc một bộ tây phục sấm màu của một hãng nổi tiếng, gương mặt thì vô cùng anh tuấn. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, ấn tượng của Lý Dương đối với hắn có thể nói là không tội. Một dịch tiên sinh, xin để ta giới thiệu một chút. Ta là Lâm Ngọc, Tổng Giám Đốc của tập đoàn Thánh Lâm. Ta đại biểu cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lâm Thiên Vũ hỏi thăm ngài. Lâm Ngọc lộ ra vẻ khiêm tốn lễ độ. Lý Dương vừa nghe xong, lập tức trong lòng thầm nghĩa, tên gia hỏa Lâm Thiên Vũ này đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Lẽ nào phụ thân hắn đã giao lại cho hắn tất cả? Xin mời Lâm Ngọc Tiên sinh vào phong khách, có chuyện gì thì hãy từ từ bàn. Lý Dương mỉm cười nói, một nhiều chỗ tác giả để là một tinh, nhưng do lúc tuyển dụng mấy trăm đại hán này có nói là có một vài đại hán thậm chí còn có 5 đến 6 tinh năng lượng. Chính vì vậy tớ sửa hết thành nhất tinh cấp vẹn đài 79. Hai có lẽ tác giả viết nhầm hay còn có ý thâm sâu khác. Nhưng ý nghĩa của câu này ở đây là người làm anh có thể thay thế cha chắc cha điển cương đỉ dùi vẹn đại 79. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán chương 127, Mỏ Dầu Tiến vào phong khách, Lý Dương và Lâm Ngọc cùng ngồi xuống, ố xin lập tức đưa trà lên. mục dịch tiên sinh Lần này ta đến đây là có một việc quan trọng muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ. Lâm Ngọc đặt chén trà xuống rồi ngẩn đầu nhìn lên Lý Dương và cung kính nói. Lý Dương khẽ nhấp một ngụm trà rồi hỏi. Có chuyện gì ngươi cứ nói ra đi. Lâm Ngọc gật đầu, hắn suy nghĩ kỹ một lượt rồi nói. Lần này tập đoàn Thánh Lâm của chúng tôi muốn có được một mỏ dầu ở y ký hiệu là M7 để khai thác. Nhưng tập đoàn của chúng tôi không có quyền tham gia đấu, cho nên hy vọng một dịch tiên sinh có thể giúp đỡ. Ngài sở hữu tập đoàn Tuyết Lan cho nên có quyền tham gia đấu giá. Nghe đến đây, sắc mặt Lý Dương liền biến thành âm trầm. Lâm Ngọc thấy sắc mặt của Lý Dương liền lập tức nói. Đương nhiên, đấu giá cũng chỉ có 3 bên tham gia, khi đó một dịch tiên sinh đại biểu cho tập đoàn Tuyết Lan rất có thể sẽ mua được. Bảo một dịch tiên sinh buông tay quả là xấu hổ. Nhưng tập đoàn Thánh Lâm chúng tôi nhất định sẽ bồi thường những tổn thất cho tiên sinh. Lý Dương vừa nghe xong. Trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười thần bí khiến cho Lâm Ngọc không thể nhìn ra thái độ của hắn là gì. Mỏ dầu M7 ở Isaac là vận khí lớn của tập đoàn Tuyết Lan. Năm xưa Tuyết Lan tập đoàn có tham gia đầu tư vào một công ty bất động sản sắp đóng cửa ở Isaac. Công ty này vốn là công ty lớn thứ hai ở Isaac về bất động sản, bởi vì kinh doanh không thuận lợi nên cổ phiếu của công ty giảm xuống đến cả chục lần. Khi đó Tuyết Lan đã chuẩn bị mua lại công ty này, sau đó trực tiếp quản lý. Chẳng ai chú ý đến công ty này nó ra làm sao. Nhưng khi tập đoàn Tuyết Lan chuẩn bị mua được thì công ty này lại phát hiện ra mỏ dầu dưới đất, lập tức giá cổ phiếu của công ty tăng lên vùng vụt, các thế lực lớn khác cũng bắt đầu nhúng tay vào. Thế lực lớn hơn tập đoàn Tuyết Lan cũng không phải là không có, bởi vì tập đoàn Tuyết Lan xuất thủ sớm nên cuối cùng đã sở hữu được 35% cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn thứ hai công ty. Sự chân quý của mỏ dầu này có thể nói là đã đạt đến một mức kinh người, giá trị của nó cao đến đáng sợ. Hiện nay nguồn năng lượng trên thế giới đang ngày càng cạn thiệt. Một mỏ dầu lớn như vậy, giá trị sơ bộ ít nhất cũng phải lên tới trăm tỷ đô la. Bất quá hiện nay cả ba đại cổ đông của công ty bất động sản này đều muốn tự mình khai thác, cả tập đoàn Tuyết Lan cũng vậy. Dù sao cả ba cổ đông lớn nhất cũng đều hiểu được tính quan trọng của mỏ dầu này. Cuối cùng chẳng thể thương nghị với nhau được, ba bên đành quyết định đem ra đấu giá, nhưng chỉ có ba bên mới được tham gia mà thôi. Sau khi đấu giá xong thì số tiền thu được sẽ được phân lại cho ba tập đoàn. Nếu Tuyết Lan tập đoàn ra giá trăm tỷ đô la mua được mỏ dầu thì trăm tỷ đô la này cuối cùng vẫn sẽ được chia cho ba nhà. Khi đó Tuyết Lan có thể lấy lại 30 năm tỷ đã bỏ ra ban đầu. Trên mặt Lý Dương lộ ra một kia trào phung nói. Lâm Ngọc Tiên Sinh. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn tập đoàn Tuyết Lan buông tay? Bằng cái gì mà chúng ta phải tham gia đấu giá cho các ngươi? Không cần biết thế nào thì tham gia đấu giá cũng chỉ có 3 cổ đông. Mục đích mà Lâm Ngọc đến lần này chính là muốn tập đoàn Tuyết Lan thay tập đoàn Thánh Lâm bọn chúng đi tham gia đấu giá. Lâm Ngọc vội vàng cung kính nói. Không, không, không. mục dịch tiên sinh đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ muốn tiên sinh giúp đỡ mà thôi. Cái gì cũng có giá của nó. Một dịch tiên sinh, ngài nói xem có đúng không. Xin tiên sinh cứ thoải mái cho chúng tôi một cái giá. Thánh lâm tập đoàn nhất định sẽ tận lực đáp ứng. Vậy, Lý Dương nhìn Lâm Ngọc nói. Nếu ta ra giá trăm tỷ đô la các ngươi có thể đáp ứng hay không? Lâm Ngọc lập tức biến sắp nói. mục dịch tiên sinh, như vậy không phải là giá trị của mỏ dầu này cũng chỉ khoảng trăm tỷ đô la mà thôi. Một dịch tiên sinh nên thành tâm đưa ra một cái giá để hai bên chúng ta cùng có thể tiếp nhận. Trăm tỷ đô la, hạ hạ cho dù chúng tôi có mua được cái mỏ dầu này thì cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như thế. Lần này Thánh Lâm Tập đoàn chúng tôi thành tâm muốn mua lại mỏ dầu. mục dịch tiên sinh, ngài có thể suy nghĩ lại không? Không được. Lý Lý đi đến lạnh lùng nhìn Lâm Ngọc rồi nói tiếp. Thánh Lâm Tập đoàn các ngươi có phải đang nằm mơ hay không? Mỏ dầu M7 hiện nay tam đại cổ đông đang tranh đoạn, các ngươi muốn nhúng tay vào, hứ hứ. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chẳng có gì kỳ lạ khi Lily lại tức giận như vậy. Thời gian gần đây cơ hồ nàng chỉ tập trung phân tích nghiên cứu về việc sau này sử dụng mỏ dầu này như thế nào. Trong lòng nàng, việc tuyết lan tập đoàn sau này có thể phát triển, có thể bước đi những bước dài hay không hoàn toàn phải dựa vào mỏ dầu này. Đây là tổng giám đốc của tập đoàn tuyết lan. Mọi việc của tập đoàn Tuyết Lan đều do cô ấy quản lý. Lý Dương lạnh lùng nói. Lâm Ngọc lập tức đứng dậy rồi đưa tay phải ra nói. Hân hạnh, hân hạnh. Sớm đã nghe đại danh tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn Tuyết Lan, lần này được gặp Lâm Ngọc tôi quả thật vô cùng vinh hạnh. Lý Lý lạnh lùng cười rồi tiến đến một chiếc ghế sofa bên cạnh và tùy ý ngồi xuống, căn bản không nhìn Lâm Ngọc đến một cái. Tay phải của Lâm Ngọc vẫn để nguyên đó, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lý Dương lúc này vẫn không nói gì, vừa rồi chỉ là cái quyền đấu giá mà hét giá tới trăm tỷ đô la, đúng là muốn chơi sỏ hắn. Bây giờ lại thêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuyết Lan đi ra, trực tiếp nói hắn nằm mơ giữa ban ngày. Qua một hồi, khi Lâm Ngọc chuẩn bị đứng dậy cáo từ thì Lý Dương đột nhiên nói. Ừm, kỳ thực yêu cầu mà người đưa ra không phải là không thể. Lâm Ngọc lập tức vui mừng nói. Một dịch tiên sinh có điều kiện gì xin cứ nói. Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức đáp ứng. Lý, Lý lập tức đứng lên. Sư Minh. Lý Lý lộ ra vẻ lo lắng, nàng đối với mỏ dầu này cũng vô cùng mong muốn có được. Lý Dương khẽ xua tay rồi nói với Lý Lý. Việc này ta tự có chủ trương. Lý Lý có điểm tức giận phịch một cái rồi ngồi xuống. Không cần biết ra sao, Lý Dương mới chính là chủ tịch của Tuyết Lan Tập đoàn. 10 tỷ đô la, đây là yêu cầu của ta. Lý Dương lạnh lùng nói. Lâm Ngọc lập tức biến sắc. Giá trị của mỏ dầu này cũng khoảng trăm tỷ đô la, nhưng chỉ một cái quyền đấu giá mà đã đắt như vậy thì quả thật hơi khắc người ta. mục dịch tiên sinh có thể bớt đi một chút được không? Chúng tôi chỉ là nhờ ngài đi mua hộ, chỉ một cái quyền đấu giá mà đòi nhiều như vậy thì hình như là quá cao. Lâm Ngọc có chút không thể tiếp thụ. Lâm Ngọc, ngươi phải hiểu được một điểm. Các ngươi không có quyền tham gia đấu giá, cũng không có cơ hội mua lại mỏ dầu này. Làm ăn quan trọng nhất là phải nắm bắt cơ hội, 10 tỷ đô la ngươi có cần hay không, nếu không ta cũng không miễn cưỡng. Mỏ dầu này tuyệt đối có thể đem lại cho ra lợi nhuận vượt xa 10 tỷ đô la. Lý Dương không chút nóng nảy nói. Lâm Ngọc chầm ngâm suy nghĩ, sau một hồi hắn mới nói. Được, chúng tôi đáp ứng. Không lạ khi Lâm Ngọc lại suy nghĩ lâu như vậy, lần này Lâm Thiên Vũ cho hắn rời hạn là 10 tỷ đô la. Nếu lấy được mỏ dầu này... Số tiền kiếm được tuyệt đối sẽ là mấy chục tỷ đô la. Bất quá trong quá trình vận hành chắc chắn sẽ phải tiêu thoát đi một ít. Vậy là được rồi, ngươi hãy vẻ mà chuẩn bị trước đi. Một thời gian nữa chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng. Lý Dương mỉm cười nói. Vậy ta xin cáo tử. Lâm Ngọc lập tức đứng dậy rồi không người nói. Lý Dương gật gật đầu. Thấy Lâm Ngọc rời đi lì lì bèn đi đến bên cạnh Lý Dương hỏi. Sư Minh. Sao huynh lại lại bỏ qua mỏ dầu này? Không phải lần trước người đã từng nói đối với Lâm thị gia tộc có thủ hán hay sao? Bọn Lý Lý đều đã biết tên thật của Lý Dương, cũng biết qua một vài chuyện của hắn. Lý Dương nhìn thấy xe của Lâm Ngọc rời đi, trên mặt thoáng xuất hiện một tia cười lạnh. Hừ, ta nhừng lại cho hắn mỏ dầu ư. Sao có thể chứ? Ta muốn lấy của hắn 10 tỷ đô la trước, sau đó lại lấy thêm của hắn 100 tỷ đô la để mua mỏ dầu. Mỏ dầu sẽ do chính chúng ta quản lý. Ta muốn cho hắn không bao giờ gượng dậy được nữa. Dám tới cả chỗ ta làm ăn, hư hư, Lâm Thiên Vũ à lần này ta mà không bóc lột người một chút thì liệu còn xứng đáng với chính mình nữa không? Lý Lý vừa nghe thấy trong lòng liền lập tức chấn động, nhưng nàng vẫn có một chút nghi hoặc nói. Sư Minh, tập đoàn Thánh Lâm không phải ngẫu nhiên mà trở nên mạnh mẽ như ngày nay, chúng hẳn cũng phải có không ít thực lực. Nếu sau khi chúng ta mua được mỏ dầu mà không nhường lại thì khi ký hợp đồng phải cẩn thận, chúng có thể kiện chúng ta ra tòa án thương mại. Lý Dương thông thả phất tay nói. Yên tâm đi. Tất cả ta đều đã có chủ trương. Chuyện nhỏ như vậy ta có thể giải quyết được. Lý Lý trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng không hỏi gì nữa. Đối với Lý Dương nàng thập phần tin tưởng. Kỳ tích nào phát sinh trên người Lý Dương cũng sẽ trở nên bình thường. Lâm Thiên Vũ. Lần này không thể trách ta. Ta còn chưa đi tìm ngươi, không ngờ ngươi đã chạy đến chỗ ta rồi. Lý Dương trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Nửa ngày sau, thiên lũy sư huynh, là ta mộc dịch đây. Cực thối đạo quán của ta sắp khai trương trên hơn 300 thành thị. Mỗi một đạo quán chỉ cần một huấn luyện viên nhưng cần có thêm 3-4 người trợ giúp. Sư huynh có thể tùy tiện lựa chọn trong thanh bang tại các thành phố lớn mỗi nơi 3-4 người tới trợ giúp không? Lý Dương lại muốn dùng thanh băng để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Thiên Lũy nghe xong bèn lập tức nói. mục dịch sư đệ, ngươi thật sự là Vừa mới kiếm cho ngươi 400 đại hán, bây giờ mỗi thành thị lại cần 3-4 người. Việc này ta làm sao có thể ăn nói với trưởng lão hội đây. Chuyện này quả có chút khó khăn. Lý Dương cười hì hì nói. Đệ biết thanh băng đối với những thành phố lớn thì nhân mã thủ hạ đều có từ vài trăm đến hơn 1.000 người. Tìm ba bốn người thật quá dễ dàng. Hơn nữa biết đâu trong thanh bang cũng có những người đang buồn chán, muốn tìm kiếm sự mới mẻ trong cuộc sống thì sao? Thiên lũy trợn cười ha ha nói. Một dịch sư đệ, thực ra. Thực ra gì cơ? Lý dương đối với thái độ út út mở mở của thiên lũy cũng không phán đoán được hắn muốn nói cái gì. Thực ra ta đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ đệ cần rồi. Thiên lũy là thanh bang trưởng lão. Lại điều hành mọi chuyện lớn nhỏ trong bang đã lâu dĩ nhiên khả năng suy đoán của hắn rất tốt. Hắn biết cực thối đạo quán khi mới mở ra sẽ rất cần huấn luyện viên, do đó hắn đã sớm chuẩn bị tại 300 thành thị, mỗi một phân đà chọn ra 4 người muốn thay đổi môi trường làm việc. Dù sao thủ hạ thanh bang tại mỗi phân đà đều rất đông. Huynh thật là, Lý Dương chỉ còn biết mỗi một cách là mỉm cười mà thôi. Lý Dương nói với một giọng điệu thần bí. Thiên lũy, ngày mai Huynh hãy đến chỗ ta. Ta có một thứ muốn cho huynh xem. Thiên lũy liền nói. Thứ gì vậy? Không tiện nói trên điện thoại sao? Đừng có thần thần bí bí thế. Ngày mai huynh đến ta sẽ cho huynh xem, bây giờ không thể nói dược. Lý dương cố làm ra vẻ thần bí nói. Được. Được. Ngày mai ta nhất định tới, để xem đệ có bảo bối gì nào. Nếu đệ lừa ta, vậy thì hừ hừ. Thiên lũy cố ý làm ra vẻ huy hiếp Lý dương. Lý dương cười nói. Được, nếu ta lừa huynh thì huynh muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đó. Tiếp đó sư huynh đệ hai người không nói gì nữa mà cùng gác điện thoại. Buổi sáng ngày thứ hai, Lý Dương vừa thức dậy xong đã thấy xe của thiên lũy tiến vào sân. Hi, tên tiểu tử huynh làm gì mà gấp vậy chứ? Lý Dương vừa cười vừa uống nốt ly sữa rồi tiến ra ngay tiếp. Lý Dương mặc dù thân phận là thanh bang khách khanh trưởng lão nhưng không có thực quyền, rất nhiều việc vẫn cần thiên lũy giúp đỡ. Và lại Thiên Lũy cũng là sư huynh của hắn, cho nên cảm giác của hắn với vị sư huynh này có thể nói là không tội. Ồ, cả đêm qua ta không ngủ được, tò mò không biết ngươi có cái bảo bối quỷ quái gì tặng cho ta đây. Thiên Lũy biết rằng một khi Lý Dương mà lấy đồ ra tặng thì nhất định không phải là thứ tầm thường. Lý Dương vẫn giữ nguyên vẻ thần bí lúc trước nói. Đừng suy đoán lung tung, huynh nhất định không đoán ra đâu, vào đây, ta sẽ cho huynh xem. Nói đoạn Lý Dương lập tức kéo Thiên Lũy vào phòng khách. Trong phòng khách, Lý Dương cùng Thiên Lũy ngồi hai bên một chiếc bàn nhỏ. Lý Dương chậm rãi lấy ra từ trong ngực một chiếc hộp hình chữa nhật dài khoảng 20 phân, rộng 10 phân. Nhìn cho rõ này nhé. Lý Dương khẽ liếc mắt nhìn Thiên Lũy, đoạn hít một hơi từ từ mở nắp hộp. rốt cục là cái gì đó? Thần bí như vậy sao? Thiên Lũy nói, trong lòng hắn cảm thấy vừa có chút hương phấn, lại có chút hiếu kỳ. Vị sư đệ thần bí của mình rút cục có thứ bảo bối gì đây? Nhìn kỹ nhé Lý Dương liếc mắt nhìn thiên lũy rồi chậm rãi mở cái hộp ra. Chỉ thấy trong hộp có ba khối tinh thạch trong suốt lấp lánh. Một luồng thiên địa linh khí nhàn nhạn chậm rãi tỏa ra, mấy khối tinh thạch tán phát ra những luồng quang mang đẹp mắt, khiến người ta không khỏi nhìn chăm chăm vào như mất hôn phách. Đây là cái gì? Tuyệt đối không có loại kim cương nào có thể ẩn chứa thiên địa linh khí. Có phải là thứ sư tôn đã từng nói qua linh thạch? Thiên lũy hai mắt nhìn Lý Dương với vẻ do hỏi. Trước đây hắn đã từng nghe vương thông đề cập đến linh thạch. Linh thạch có tác dụng hỗ trợ cho quá trình tu luyện nhưng cũng có tác dụng trọng yếu khi chiến đấu, cũng có thể sử dụng để trị thương. Linh thạch cũng bổ sung linh khí cho cơ thể với tốc độ rất nhanh. Nếu bình thường hấp thụ thiên địa linh khí thì không biết bao lâu mới đạt được một vạn tinh năng lượng, nhưng nếu có linh thạch thì nhanh hơn nhiều. Nhờ nó mà lần trước Lý Dương trong một lúc mà có thể hấp thụ đến 30 vạn tinh năng lượng. 30 vạn tinh năng lượng nếu như hấp thụ thiên địa linh khí bình thường thì phải mất vài năm mới có thể đạt tới. Chỉ nhìn vào thời gian cũng có thể thấy rõ sự cách biệt rồi. Lý Dương lần trước hấp thu 20 mấy khối linh tinh, sau một lát đã khiến tu vi nhục thể đạt đến 30 vạn tinh. Như vậy có thể nói là thật phí phạm, nếu có tu chân giả nào biết thì chắc chắn sẽ quạt cho hắn một trận vì tội lãng phí. Tác dụng quan trọng nhất của Linh Thạch và Linh Tinh là dùng để liệu thương khi chiến đấu. Dù sao tu chân giả cũng phải đánh nhau, đặc biệt là khi trọng thương, tốc độ hấp thu Linh Khí cũng sẽ chậm hẳn đi, muốn hồi phục được thì không biết phải đến bao giờ. Những lúc như vậy Linh Thạch và Linh Tinh chính là thứ đổ cứu mạng cho bọn họ. Linh Thạch Không, đây là Linh Tinh. Lý Dương thì mỉm cười nói, còn Thiên Lũy lập tức như ngơ ngẩn đi. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán Trước 128, Lâm Thiên Vũ đến thăm. Linh tinh tuyệt đối tinh khiết, không hề lẫn một chút tạp chất nào, có thể hấp thu vào trong cơ thể sau nháy mắt. Đây, đây chính là linh tinh trong truyền thuyết sao. Không phải chứ? Sư đệ, có phải đang lửa ta không vậy? Thiên lũy không thể tưởng tượng được trước mắt mình lại có linh tinh. Hắn đã từng nghe vương thông nói qua về linh tinh, vật này cho dù là ở côn luân tiên cảnh cũng vô cùng hiếm thấy. Bởi vì không lẫn một chút tạp chất nào nên có thể sử dụng trong rất nhiều phương diện, thậm chí là luyện đan. Trên mặt Lý Dương lộ ra một tia tiêu ý nói. Huynh yên tâm. Về chuyện nó là thật hay giả huynh không cần phải nghi ngờ. Thiên lũy khó khăn lắm mới có thể rời ánh mắt mình ra khỏi linh tinh. Sư đệ, theo lời sư tôn nói thì linh tinh không hề có trong thế tục Sư đệ, chỗ linh tinh này người lấy đâu ra vậy? Thiên lũy có chút nghi hoặc nói. Trong lòng Lý Dương sớm đã chuẩn bị đáp án, hắn nói, chính là đến từ sát thủ tử đạn thần bí đó. Đối với Lý Dương thì bất cứ chuyện gì khó giải thích, hắn đều chuyển sang cho thân phận hư cấu của sát thủ tử đạn. a hai mắt thiên lũy lập tức sáng bừng lên. Có thể nói trong lòng hắn tràn ngập sự kính sợ đối với sát thủ tử đạn, cho dù là kỳ tích xuất hiện trên người vị cao thủ thần bí này cũng là chuyện bình thường mà thôi. Đột nhiên thiên lũy nhẹ nhàng hỏi Lý Dương với vẻ thần bí. Sư đệ, hãy nói cho ta biết, trong vụ nổ phát sinh ở sông Hạ Đờ lần trước, nhân ảnh đó có phải là sát thủ tử đạn hay không? Lý Dương chỉ đành gật đầu. Hắn không thể nói đó chính là hắn, mà cho dù có nói thì có lẽ thiên lũy cũng không tin. Thiên lũy cũng gật gật đầu, tất cả đều giống như hắn sở liệu, tiếp đó hắn ngẩn đầu lên nhìn Lý Dương, hai mắt phát sáng nói. Sư đệ! Ta quả thật là hâm mộ đệ đó, sau lưng có một siêu cấp cao thủ như sát thủ tử đạn chỉ đạo. Tốc độ tu luyện của đệ chắc chắn phải là ngày đi ngàn dặm Ai, mỗi người đều có vận khí của chính mình. Cái gọi là vận may đến làm người ta cũng có thể hiểu được. Lý Dương nhìn thấy vẻ hâm mộ của thiên lũy thì không khỏi bật cười nói. Huynh hay thật đó. Ta có cao thủ chiếu cố như vậy không phải là huynh cũng có chỗ tốt hay sao? Ba khối linh tinh này tặng cho huynh. Thiên lũy nhất thời há hốc mồm ngạc nhiên. Cái gì? Đệ cho ta bà khối linh tinh này. Vốn dĩ nghe Lý Dương bảo cho xem một bà bối, trong lòng thiên lũy cũng nổi lên chút lòng tham, bất quá hắn vẫn có thể khống chế bản thân. Giờ đây nghe Lý Dương nói như vậy, trong lòng lập tức trần ngập sự kinh hỉ Linh tinh, thứ mà ngay cả ở côn luân tiên cảnh cũng rất hiếm thấy. Đừng ngỡ người ra như vậy nữa, bảo cho huynh thì chính là cho huynh mà. Lý Dương lập tức đẩy chiếc hộp đến trước mặt Thiên Lũy. Thiên Lũy quả thật là đã giúp đỡ hắn không ít. Lúc trước tại khách sạn hạ thì hắn có được tuyết lan tập đoàn một phần cũng là nhờ Thiên Lũy giúp đỡ. Sau đó hắn lại giúp Lý Dương tìm ra 400 đại hán có tố chất thân thể ưu tú. Ngày hôm qua lại giúp tìm cho các đạo quán ở hơn 300 thành thị mỗi nơi 4 trợ lý huấn luyện viên. Tất cả những việc này đều là nhờ Thiên Lũy giúp đỡ. Lý Dương chỉ có thể báo đáp bằng linh tinh về tiền bạc Thiên Lũy vốn đã có đủ rồi. Thiên Lũy nhận lấy chiếc hộp sau đó nhìn Lý Dương nói. Sư đệ, mấy lời sáo dông ta cũng không nói nữa, sau này có bất cứ chuyện gì Sư Minh nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta ra ngoài này uống rượu, sau đó buổi trưa sẽ ăn cơm ở đây. Lý Dương lập tức kéo Thiên Lũy, hai người đi ra ngoài. Vương Quốc Anh, thành phố London, trong phòng làm việc tòa lầu tổng bộ của tập đoàn Thánh Lâm. Lâm Thiên Vũ đang ngồi trên ghế sofa tay cầm điện thoại. Alo. Tam đệ, kết quả thương thảo với chủ tịch của tập đoàn Tuyết Lan như thế nào? Lâm Thiên Vũ hỏi. Lâm Ngọc nói với vẻ thập phần cao hứng. Đại ca, việc này thành công rồi. Chỉ là một dịch đòi 10 tỷ đô la thì hắn mới trao quyền đấu giá lại cho chúng ta và giúp chúng ta tham gia đấu giá. Lâm Thiên Vũ nghe xong thì khẽ như mày, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Giọng thoáng chút lạnh nhạt nói. Tam đệ, thành công lần này cũng có một phần công lao của ngươi. Đúng rồi, mục dịch kia hình như đã biết giới hạn của chúng ta nên mới ra giá 10 tỷ đô la, như vậy có phải là quá cao hay không? Hiển nhiên Lâm Thiên Vũ đối với việc phải chi ra 10 tỷ đô la có chút không vui. Lâm Ngọc lập tức mắng thầm trong lòng. Hửm, xem ra tên giá hỏa Lâm Thiên Vũ này đã nghi ngờ ta tư thông với người ngoài hoặc là nghi ngờ ta nuốt tiền của hắn. Lâm Ngọc vốn dĩ tên thật là Phan Ngọc, sau này cha của Lâm Thiên Vũ nhận làm con nuôi mới đổi tên thành Lâm Ngọc tiến nhập Lâm Gia Chỉ là bình thường Lâm Ngọc cũng rất khôn khéo, luôn tuân lời Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ đương nhiên đối với nghĩa tử của cha mình luôn có thành kiến. Hắn vốn hoài nghi Lâm Ngọc chính là con riêng của cha hắn. Ơn, bất kể như thế nào thì vụ làm ăn lần này cũng đã thành công rồi, cần phải chúc mừng. Lâm Thiên Vũ lập tức chuyển đề. Lâm Ngọc đột nhiên bày tỏ nghi vấn của mình. Đại ca, mỏ dầu này quả thật không tồi, nhưng nếu khi đầu giá người khác trả giá cao hơn, khi đó chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mua được. Bất kể như thế nào chúng ta cũng phải trả giá cao hơn người khác 10 tỷ đô la, như vậy không phải là đã lỗ sao? Lâm Thiên Vũ cười nói. Haha, tam đệ à, lợi nhuận mà mỏ dầu này đem lại chỉ là thứ yếu thôi. Cái quan trọng là hiện nay các quốc gia đều rất cần dầu mỏ, có mỏ dầu trong tay việc làm ăn của Lâm gia chúng ta sẽ có thể dễ dàng mở rộng tới các quốc gia khác. Lúc này Lâm Ngọc mới giật mình đại ngộ. Một tháng sau cuộc đấu giá sẽ diễn ra. Đích thân ta sẽ đến ký hợp đồng với một dịch. Lâm Thiên Vũ lần này thực sự không dám tin tưởng mà giao mọi việc cho Lâm Ngọc nữa. Phải biết rằng lần đấu giá này rất có thể sẽ vượt quá con số 100 tỷ đô la. Lâm Thiên Vũ vì việc này mà đã phải bán đi ba công ty con của Thánh Lâm tập đoàn với giá 150 tỷ đô la. Một số tiền lớn như vậy đối với Thánh Lâm tập đoàn mà nói thực sự là rất trọng yếu. Tập đoàn Thánh Lâm có tổng tài sản trị giá khoảng 400 tỷ đô la. Lĩnh vực làm ăn chủ yếu của chúng là tập trung đầu tư nên lượng vốn lưu chuyển đặc biệt lớn, có thể tới khoảng gần 100 tỷ đô la vốn lưu động Theo dự tính của Lâm Thiên Vũ. Cho dù cái mỏ dầu này được bán đầu giá thì cái giá cao nhất cũng chỉ khoảng 120 tỷ đô la, nếu giá quá cao thì chút lợi nhuận thu được sẽ không đáng cho mấy đại tập đoàn kia nhúng tay vào. Lâm Thiên Vũ ngắt điện thoại với Lâm Ngọc rồi gọi điện cho vu Dương thủ hạ tâm phúc của mình. vu Dương, trại huấn luyện ở Châu Phi hiện nay sao rồi? Lâm Thiên Vũ đối với trại huấn luyện này vốn rất quan tâm, nó chính là lực lượng bảo hộ Lâm gia trong tương lai. Một lực lượng vũ trang cường đại trong thế giới ngầm. vu Dương cung kính đáp. Thiếu ra, tại đây nạn nhân của nạn đói nhiều không kể xiết. Công tác chiêu mộ của chúng ta diễn ra rất dễ dàng, thậm chí chỉ cần được ăn lo no là bọn chúng liền đi theo chúng ta. Hiện nay tôi đã tinh tuyển được hơn một vạn nam tử có tiềm lực. Trải qua nửa năm huấn luyện thì đại đa số năng lượng lục thể đều đã đạt đến một tình. Những kẻ tương đối lợi hại nhất thậm chí đã vượt hơn 10 tinh năng lượng. Lâm Thiên Vũ nở nụ cười nói, rất tốt, vô cùng tốt. Nhưng việc tẩy não mỗi ngày thì phải làm cho tốt, nhất định phải khiến bọn chúng hoàn toàn trung thành với lâm gia chúng ta. Những kẻ đạt được 10 tinh năng lượng thì có thể xem là tinh anh cần phải chú trọng bồi dưỡng, thậm chí có thể đem tâm pháp tầng thứ nhất và thứ hai của gia tộc ta truyền cho chúng. Dạ, vu Dương lúc này trong lòng cũng cảm thấy kích động. Một vạn người dân ở Phi Châu căn bản không tính là cái gì. Nhưng nếu một vạn người này có thể luyện lục thể đạt đến vài tinh thậm chí vài chục tinh năng lượng, sau đó dạy cho họ cách sử dụng các loại vũ khí nóng thì lực công kích sẽ trở nên rất đáng sợ. Vũ Dương đối với Lâm Thiên Vũ càng ngày càng thêm khâm phục. Vũ Dương, có người làm việc này ta rất an tâm. Lần trước ta có tìm thấy một số phương pháp huấn luyện ở địa hạ quyền đàn, người lập tức gáp dụng để huấn luyện. Có chết một vài người cũng không sao. Quan trọng là phải huấn luyện những người này đạt trên 10 tinh năng lượng. Ừ, đến lúc đó Thánh Lâm Tập đoàn sẽ có một lực lượng vũ trang cường đại trong thế giới ngầm, khi làm ăn cũng sẽ dễ dàng hơn. Lâm Thiên Vũ khi tưởng tượng đến tương lai sán lạn thì không khỏi có chút đắc ý. Sau đó Lâm Thiên Vũ giao cho hắn một số công việc quan trọng cần làm rồi gắt máy. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, ngày đấu giá cũng từ từ đến gần. Đêm khuya, trong phòng ngủ của Lý Dương, Lâu lắm không tiếp nhận nhiệm vụ rồi, xem thử xem có nhiệm vụ nào tốt không. Lý Dương lập tức mở máy vi tính ra rồi vào trang web của tổ chức sát thủ trung gian. Nhìn những nhiệm vụ S cấp được xếp trên hàng đầu tiên, Lý Dương không khỏi cười thầm nói. Sao mục tiêu của những nhiệm vụ S cấp này đều đã di chuyển rời khỏi lùi ổc thế nhỉ? Thôi vậy, ta cũng lười chẳng muốn đi xa, tùy tiện chọn một nhiệm vụ cấp 3 vậy. Kể từ sau khi phát hiện ra sát thủ từ đạn không nhắm đến các mục tiêu ở ngoài thành phố Nguyễn Úc thì mục tiêu của các nhiệm vụ S cấp đều lần lượt rời khỏi Nguyễn Úc. Thậm chí một vài mục tiêu của nhiệm vụ cấp A cũng rời khỏi. Nhưng sau khi sát thủ từ đạn im hơi lặng tiếng trong thời gian vừa qua thì một vài mục tiêu cũng bắt đầu dục dịch quay trở lại. Mục tiêu của nhiệm vụ cấp A cơ hồ cũng đã rời khỏi Nguyễn Úc, ở đây chỉ còn lại 3 người. Xem ra 3 người này cũng khá lợi hại. Có một số sát thủ đã chết bởi tay chúng. Lý Dương nhìn ba mục tiêu tại nụy ộp mỉm cười. hiển nhiên chuyện dám tiếp tục ở lại nụy ộp nói lên rằng chúng rất tự tin vào thực lực của mình. Chính là hắn rồi. Lý Dương thấy tên gia hỏa này tựa hồ rất lợi hại. Thậm chí có một sát thủ S cấp đã thất bại. Hắn quyết định sẽ khai đao. Trăng mờ gió lặng, đúng là đêm để giết người. Lý Dương đêm nay không sử dụng độn thuật mà sử dụng lưu quang hóa đao thuật. Cước đạp trên một sợi đao khí nồng đậm chí cương trí dương trí thuần, Lý Dương bay đi trong bầu trời đêm. Góc áo tung bay phần phật, thân hình nhanh như điện, từng làn kình phong thổi tới khiến cho trong lòng Lý Dương lập tức cảm thấy vô cùng vui sướng. Cái cảm giác được đứng trên 9 tầng trời dường như là mơ ước của tất cả mọi người. Lý Dương bây giờ từ trên cao nhìn xuống thấy các ánh đèn lấp lánh tỏa ra từ các tòa cao úp, trong lòng cảm thấy cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống thật là thú vị. Ồ Bà Vương, con mồi của chúng ta dường như đang thưởng thức mỹ thực. Lý Dương mỉm cười, thân hình như hóa thành một tia chấp mà tiến nhập vào trong một căn biệt thự. Sức, một huyết tộc hầu tức chính là mục tiêu lần này của Lý Dương. Trong biệt thự của sức, sức nhe hai chiếc răng nanh của hắn ra rồi cắn phập vào tay một nữ tử mỹ lệ bên cạnh. Một hương thơm ngọt ngào lập tức tràn ngập trong hết hầu của hắn. Máu tươi của sự nữ quả là mỹ vị. Sức ta thật là thông minh. Nguôi dưỡng mấy chục xử nữ để có thể thoải mái hưởng thụ. Chỉ là sử nữ hút lần thứ hai thì mùi vị không bằng lần đầu tiên nữa. Ơn, lần sau lại xuống dưới kiếm 10 xử nữ khác. Sức thâm nghĩ trong lòng. Được rồi, người trở về đi. Sức hoàn toàn thỏa mãn xua xua tay bảo nữ tử kia rời đi. Thiếu nữ tóc vàng này thật là xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt lúc này đang tái nhận. Nhưng nàng vẫn phải cung kính mà rời đi. Bởi vì đám sử nữ bọn nàng đang bị sợt nuôi nốt. Máu tươi của sử nữ mùi vị không tồi chứ nhỉ. Một âm thanh lạnh leo chợt vang lên bên cạnh sợ. Đúng là không tồi. A người là ai? Sơ đột ngột chuyển thân nhìn về phía âm thanh vừa vang lên. Một nam tử tóc đen, mặc y phục màu đen đang cười lạnh nhìn hắn. Sợt bất giác cảm thấy chấn động. Hắn tốt xấu gì cũng là một huyết tộc hầu tước, khả năng cảm nhận khí tức rất linh mẫn. Sao lại có thể bị đối phương tiếp cận mà không có chút cảm giác nào thế chứ? Trừ phi đối phương có thực lực vượt xa mình. Nghĩ đến đây thân thể sức lập tức chấn động, y phục của y lập tức rách tan ra, từng đạo khí lưu hát sắc bắt đầu chuyển động quanh thân thể. sợ không dám kinh suất còn chưa đánh nhau hắn đã lập tức thi triển biến thân rồi. Lý Dương thấy hắn biến thân mà vẫn không hề ngăn cản. Người hỏi ta là ai? Ừm, tên của ta là sát thủ tử đạn. Lý Dương Bình thản nói, sợ lập tức kinh hãi, sát thủ tử đạn, ngay cả cao thủ như lang vương Cắt Thơ cũng bị sát thủ tử đạn giết chết. Ta đánh nhau với hắn, liệu có hy vọng không? Trong lòng sợ thầm nghĩ, hắn lập tức kêu lên những tiếng trói thai, tiếp đó thân thể lập tức hóa thành một con rơi và lao ra ngoài nhanh như thiềm điện. Sợ căn bản không có một chút tự tin nào, hoặc giả hắn đối với tốc độ của mình rất có lòng tin. Lý Dương nhìn thấy thì cười lạnh rồi lập tức ngự khí phi hành, thân hình lao đi nhanh như thiểm điện mà đuổi theo. Quả nhiên, tốc độ phi hành của Lưu Quang Hóa đao thuật vô cùng nhanh chóng, sau chấp mắt Lý Dương đã đuổi kịp rồi. Vụt! Một cước được tung ra, Sở đã một lần nữa trở lại nhân hình, chỉ còn hai cánh rơi cự đại sau lưng đang không ngừng vỗ đập. Hắn đã sợ rồi, mà còn là sợ đến cực hạn, hắn gần như đã điên cùng rồi. Không thể chạy thoát nổi, hắn có thể làm gì đây? Sát thủ từ đạn. Ta không tin ngươi lợi hại đến vậy đâu. Sợ kêu lên một tiếng trói thai, lợi trảo mang theo hát sắc kinh khí ập tới như muốn xé tan thân hình của Lý Dương. Vút. Một viên thiết đạn trâu của Lý Dương dùng tốc độ nhanh như thiểm điện mà trực tiếp bắn tới tâm tạng của sợ. Sợ vốn đang lao tới Lý Dương, lúc này chỉ còn cách Lý Dương khoảng 2-3 m Thiết đạn bắn tới, hắn căn bản không thể tránh né kịp. Chỉ đành hơi nhích thân thể sang một chút và đồng thời khống chế năng lượng hắc ám toàn thân để tập trung bảo vệ tâm tạng. Lý Dương lại dễ dàng khống chế viên thiết đạn châu chuyển hướng. Phập. Một luồng đao khí từ thiết đạn châu ảo ra, phá tan hắc ám năng lượng đang tụ tập để bảo vệ tâm tạng sực và trực tiếp chia trái tim làm hai phần. Viên đạn cắm sâu vào thân thể sực khiến hắn lập tức chết ngay lập tức. Lý Dương thân hình nhoáng một cái đã bay đến bên cạnh sập rồi lập tức hấp thu tinh huyết của huyết tộc. Từng luồng năng lượng tinh huyết quen thuộc nhanh chóng được hấp thụ, sau đó dung nhập vào cơ thể. Từng luồng năng lượng bị trái tim hắn từ từ hấp thụ rồi sau đó lại chuyển ra và dung hợp với nhục thể. Còn bảy khối tinh cực cũng lập tức lẽ lên quan mang, trông chúng phản phất giống như bảy hắc động nhỏ vậy, năng lượng huyết tộc bị nó hút vào nhanh như thiểm điện. Xung quanh trái tim hắn hình thành một vòng xoáy nhỏ, năng lượng cường đại của huyết tộc không ngừng bị hấp thu vào. Bảy tinh cực cũng hình thành bảy vòng xoáy nhỏ. Năng lượng huyết tộc cũng không ngừng bị hấp thu. So với lúc còn chưa đạt tới kim đan cảnh giới, tốc độ hấp thu lúc này phải nhanh hơn cả 10 lần. Sau nửa giờ, Lý Dương mỉm cười rồi ngự khí phá không bay đi. Mấy chục vạn tinh năng lượng của một một huyết tộc hầu tức đã bị hấp thu một cách dễ dàng như vậy đó. Hấp thu năng lượng vẫn chưa thể làm được toàn bộ. Lần này hấp thu được 40 vạn tinh, nhục thể năng lượng tăng được 20 vạn tinh, còn về đa mang. Chẳng lẽ quá trình luyện đao này lại lãng phí đến mức nghiêm trọng thế sao? 20 vạn tinh năng lượng đã bị lãng phí mất quá nửa Lý Dương trong phòng ngủ cảm thán. Alo, ta là mục dịch. Đột nhiên chung điện thoại chợt văng lên, Lý Dương lập tức nhắc lên nghe. Đêm khuya còn quay giấy tiên sinh thật ngại quá. Tại hạ là Lâm Thiên Vũ chủ tịch của Thánh Lâm Tập đoàn. Ngày mai tại hạ sẽ đích thân đến bái phòng mục dịch tiên sinh. Âm thanh quen thuộc đó của Lâm Thiên Vũ vang lên trong điện thoại. Lý Dương sắc mặt lập tức đại biến. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán. chương 129, Ngươi là... Từng ánh mắt từng nụ cười của Khương Tuyết lại hiện ra trước mắt hắn. Tại an toàn cục tổ số 9, mỗi ngày đều điên cuồng tập luyện, mồ hôi tuôn ra như tắm nhưng Lý Dương vẫn không hề để ý. Tất cả đều là vì người mình yêu. Mỗi một ngày, mỗi một đêm... Cho tới cả trong những giấc ngộng Lý Dương đều nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc sau này của mình và Tuyết, kỳ thực yêu cầu của Lý Dương cũng không phải là cao, hắn chỉ yêu cầu có được một cuộc sống hạnh phúc với Khương Tuyết mà thôi. Nhưng tất cả tất cả đã bị hủy diệt trong tay Lâm Thiên Vũ, tất cả đều đã hết rồi. Chỉ sau nháy mắt khuôn mặt của Lý Dương lại nở ra một nụ cười, một nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh bớt. A là chủ tịch Lâm Thiên Vũ sao, ngày mai ta nhất định chờ đợi ngươi đại giá Quang Lâm. Thanh âm của Lý Dương lộ ra vẻ ôn hòa. Giọng Lâm Thiên Vũ trong điện thoại có một chút cao hứng. Không dám, không dám. mục dịch tiên sinh, ngài có thể đón tiếp ta là ta đã cảm thấy cao hứng rồi. Hiện tại một dịch đã là khách khanh trưởng lão của thanh bang, mặc dù tin này chưa được tuyên truyền nhưng sớm đã không còn là bí mật trong thế giới ngầm nữa rồi. Với thế lực của to lớn thanh bang tại Mỹ Quốc hiện nay, Lâm Thiên Vũ đối với mục dịch đương nhiên sinh ra một tia kính sợ. Hơn nữa theo hắn được biết thì một dịch cùng Mạ phỉ A Ý và Hồng Bang cũng có một mối quan hệ đặc thủ. Cùng một người có bối cảnh như vậy hợp tác, Lâm Thiên Vũ làm sao dám vênh vào chứ? Ngày mai Lâm Thiên Sinh nhất định phải tới nhé. Lý Dương cười dài nói. Nhất định, nhất định. Lâm Thiên Vũ vui vẻ cười ha hà nói. Hiển nhiên hắn đối với việc bản thân có thể cùng một nhân vật có bối cảnh như vậy quan hệ thì vô cùng cao hứng. Sau khi gác điện thoại Lý Dương cười dài một tiếng. Sắc mặt đột nhiên trở nên méo mó lạnh lùng, cả căn phòng đột nhiên giống như đã biến thành ma vực. Lâm Thiên Vũ, lần này cuộc giao phong của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Sau này ta sẽ cho ngươi hương phấn và kích động đến cực độ. Sau đó sẽ để ngươi hương phấn trong điên cuồng, kích động trong tuyệt vọng. Thanh âm lạnh leo như tới từ 9 tầng địa ngục vang lên trong căn phòng âm u. Ngày thứ 2, Lý Dương cẩn thận lau chuỗi từng bức tượng gỗ, hắn lau một cách vô cùng chậm rãi. Vô cùng tỉ mỉ. Tuyết, em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút. Lý Dương xoay người rời khỏi căn phòng. Lúc này Lâm Thiên Vũ cũng đã rời khỏi khách sạn, chiếc xe của hắn đã trước cửa biệt thự của Lý Dương. Xin thông báo một chút, nói là có Lâm Thiên Vũ tiên sinh đến bái phòng một dịch tiên sinh. Lâm Ngọc nói với bảo vệ. Người bảo vệ lập tức đi vào thông báo. Mời Lâm Thiên Vũ tiên sinh vào, mục dịch tiên sinh đang ngợi ngài Người bảo vệ ra mở cửa để chiếc xe tiến vào. Trong phòng khách, Lý Dương ngồi trên ghế sofa, vẫn một thân hắc y hề với mái tóc cắt ngắn, hàn khí nhẹ nhàng quấn quanh thân thể. Một cỗ khí thế phát ra một cách tự nhiên, đây là khí thế hình thành nên từ việc ma sát lực trong cơ thể Lý Dương tự động vận chuyển. Lâm Thiên Vũ mỉm cười tiến vào phòng khách, nhưng vừa tiến vào sắc mặt hắn lập tức đại biến. Khí thế hình thành từ ma sát lực của Lý Dương đã biến cả căn phòng khác trở thành địa bàn của hắn. Trong căn phòng này Lâm Thiên Vũ hoàn toàn bị Lý Dương áp bức. ba khí ba khí đặc hữu của người tu luyện ma đạo. Hàng khí Hàng khí mà bản thân Lý Dương vốn luôn mang theo. Tất cả những việc này khiến cho căn phòng trở nên lạnh leo, Lâm Thiên Vũ lập tức vận chuyển tâm pháp ra truyền, năng lượng của thanh đồng chiến giáp trong cơ thể lập tức tỏa ra và bao quanh thân thể hắn. Lâm Thiên Vũ thực lực vốn mới chỉ đạt tới ngũ cấp, năng lượng của cái thanh đồng chiến giáp này cũng sắp xỉ ngũ cấp. Sau khi hai cái kết hợp lại, thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới lục cấp. Tuy năng lượng trong thể nội hắn đã đạt tới lục cấp, nhưng nếu luận về tâm cảnh làm sao có thể so sánh với Lý Dương, người đã tham ngộ ma thần lục tuyệt. Khí thế của Lý Dương đã hoàn toàn áp bức hắn, khiến hắn không thể kháng cự, tinh thần cùng tâm cảnh của hắn so với Lý Dương chênh lệch thật sự quá lớn. Cả căn phòng khách tràn đầy những khối khí hình thành từ khí thế, tất cả đã hoàn toàn bị tâm thần của Lý Dương không chế. Tinh thần cùng tâm cảnh của Lý Dương hiện nay có lẽ nếu so với một đại thành kỳ cao thủ, khoảng cách cũng tuyệt đối không cách biệt bao nhiêu. Lâm Thiên Vũ, kẻ nhờ vào thanh đồng chiến giáp mới có thể miễn cưỡng đạt đến lục dai làm sao có thể so sánh chứ. Sợ hãi. Đối mặt với Lý Dương, hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nhưng hắn là Lâm Thiên Vũ, chủ tịch Thánh Lâm Tập đoàn, một trong hai lục cấp cao thủ của gia tộc. Lâm Thiên Vũ cắn mạnh đầu lưới. Máu tươi chảy ra khiến hắn có thể kiên trì chống chọi với khí thế áp bức của Lý Dương. Lâm tiên sinh. Mời ngồi. Lý Dương bình thẳng nói. Lập tức khí thế trong căn phòng đã hoàn toàn tiêu tan sau nháy mắt. Thế nhưng Lâm Thiên vũ vẫn cảm thấy có một dòng máu tươi trào lên. Hắn đành phải gắng gượng mà nuốt ngụm máu đó xuống. Khí thế áp bức của Lý Dương vừa rồi đột nhiên biến mất khiến hắn trở tay không kịp. Cao thủ. Siêu cấp cao thủ. Lâm Thiên Vũ lập tức cho rằng Lý Dương là một đỉnh cấp cao thủ. Chỉ với khí thế đã bước hắn phải thụ thương, trong những người hắn từng gặp qua, có lẽ chỉ có giáo hoàng là có thực lực này. Bị Lý Dương đùa bỡn nhưng Lâm Thiên Vũ lại không hề tức giận, mà cũng không dám tức giận. Trong lòng hắn thầm cho rằng đây chính là sự khảo nghiệm của thanh bang khách khanh trưởng lao với hắn. Lâm Thiên sinh công lực không tồi, có thêm thanh đồng chiến giáp trong người, cũng có thể coi là lục cấp cao thủ rồi. Lý Dương mỉm cười nói, nụ cười của hắn tựa hồ rất chân thành. Lâm Thiên Vũ vừa ngồi xuống đã lập tức nói. Xấu hổ, xấu hổ quá. Tại hạ tự biết rõ mình, so sánh với một số tiểu nhân vật thì tại hạ còn có thể nói là có một ít tiền, chứ so với một tiên sinh, khoảng cách không phải chỉ là một chút. Một tiên sinh xin đừng làm kẻ hèn này xấu hổ. Lâm Thiên Vũ nhung nhắn như một hậu bối vậy Đột nhiên hai Lâm Thiên Vũ sáng lên. Hắn nhìn Lý Dương với vẻ không thể tin được. Tiên bối, người là. Lâm Thiên Vũ phát hiện gương mặt vị một dịch tiên sinh trước mặt rất giống cái tên tiểu tử Lý Dương ngày trước. Bất quá khí chất của Lý Dương đã hoàn toàn thay đổi rồi. Lý Dương của năm đó tương đối nhu hòa, nhưng bây giờ lại vô cùng cương nghị. Năm đó Lý Dương tóc dài, bây giờ lại là tóc ngắn Hơn nữa về mặt khí chất mộc dịch tiên sinh trước mặt lại vô cùng bá đạo, ngay đến bản thân Lâm Thiên Vũ cũng cảm thấy áp lực. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đã gặp qua ta? Lý Dương hỏi ngược lại. Lý Dương rất tự tin, khuôn mặt hắn đã có chút thay đổi, đương nhiên là dựa theo phương pháp của bá Vương Hạng Vũ. Dung mạo của Lý Dương đã hơi có biến hóa một chút, tuy thoạt nhìn có vẻ chẳng khác gì, nhưng nếu tỉ mỉ nhìn kỹ mới thấy hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa công lực hiện nay của Lý Dương cao như vậy, nói ra có lẽ chẳng ai tin trước đây hắn là một kẻ đến tiên thiên cảnh giới cũng chẳng vượt qua được. Lâm Thiên Vũ đương nhiên không tin, mới chỉ mấy năm, làm sao tên tiểu tử Lý Dương có thể đạt tới cảnh giới như một dịch trưởng lao bây giờ cơ chứ. Hơn nữa hắn cho rằng Lý Dương của năm đó đã chết rồi. Hắn biết một khi tòa án quân sự mà tuyên án thì vận mệnh kẻ bị tuyên án đã được quyết định. trừ khi thượng tầng của quân đội trung ương có lệnh, nếu không kẻ đó chết chắc không sai. Hơn nữa Lâm Thiên Vũ nhìn kỹ, một dịch trưởng lao và tên Lý Dương năm đó thật sự khác nhau, tỉ như ánh mắt. Tỉ như đôi môi đều có chút khác biệt. Không, không, chỉ là Tại Hạ vừa phát hiện một dịch tiên sinh và một người quen cũ rất giống nhau mà thôi. Lâm Thiên Vũ nói một cách tự nhiên. Lý Dương cười nói. a có người giống ta sao? Hắn là ai vậy? Lâm Thiên Vũ mặt không hề đổi sắp nói. Hắn là một hảo hữu của tôi. Năm đó hắn ở cùng tôi và giúp tôi xử lý một số chuyện. Tôi rất coi trọng hắn, nhưng trong một sự cố... Hắn vì bảo vệ tôi mà chết nên tôi vẫn luôn cảm thấy rất thương tâm. Dứt lời mắt hắn đã hơi ưa nước. Lý Dương nghe xong, trong lòng không biết nên cười hay khóc, tên tiểu tử Lâm Thiên Vũ này mà nói dối thì có lẽ ngay cả cố máy kiểm tra tiên tiến nhất cũng chẳng thể nào tra ra được, bởi vì trong lòng Lâm Thiên Vũ, chuyện nói dối đã trở nên bình thường như ăn cơm uống nước vậy. Lâm Thiên sinh có một hảo hữu như vậy quả là có phúc khí lớn A không biết vị hảo hữu này có thân nhân không. Nếu có chắc hẳn đã được lầm tiên sinh chiếu cố cẩn thận chứ nhỉ? Lý Dương nói với vẻ nhắc nhở. Lâm tiên vũ gật đầu thở dài nói. Đáng thương à, vị hảo của tôi chỉ có một người bạn gái, người bạn gái đó đã thương tâm rất lâu. Còn may là bây giờ cô ấy cũng đã ngôi ngoai và tìm được bạn trai khác rồi. Lý Dương trong lòng hứ lệnh, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như trước, nói. Ngày mai chính là ngày đầu giá, đến lúc đó ta và Lâm tiên sinh sẽ cùng đi. Chúng ta sẽ ở tại hiện trường xem xét cuộc đấu giá, thế nào? Lâm Thiên Vũ nghe được câu này tinh thần phân chấn hẳn lên, lần này hắn cũng vì cuộc đấu giá này mà tới. Vì vậy hắn nói, được, được, may mắn lắm mới được đi cùng một tiên sinh, Thiên Vũ sao có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ? Ngày mai tôi nhất định sẽ đi. Đông dưng Lâm Thiên Vũ như nhớ ra điều gì, hắn lấy một tấm kim tạp ra từ trong người rồi cung kính đặt trên bàn và nói, mục dịch tiên sinh. Đây là 10 tỷ đô la. Án chiếu theo hiệp định của chúng ta, chỗ tiền này xin đưa cho một tiên sinh. Lý Dương cười nhạt nói. Lâm tiên sinh cứ yên tâm đi, đã nhận tiền của ngươi thì cuộc đấu giá này ta nhất định sẽ tận lực, hướng chi không phải lâm tiên sinh cũng cùng đi sao. Ta thậm chí còn có thể cho lâm tiên sinh làm đại biểu của tuyết lan tập đoàn. Lâm Thiên vũ hai mắt sáng bừng, hắn lập tức nói. Như vậy thì tốt quá, tốt quá. Sẽ để Lâm Ngọc và Lý Lý Tiểu Thư Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Tuyết Lan cùng đi đấu giá, còn ta sẽ bồi tiếp một dịch tiên sinh là được rồi. Lý Dương mỉm cười gật đầu. Đêm khuya hôm đó, bóng đêm quả thật mê người, chăng sao chỉ còn lại thưa thớt, từng đợt gió nhẹ lướt qua những cảnh cây tạo nên âm thanh xào sạc, tất cả đều lộ ra vẻ điên tĩnh. Nơi đây là một biệt thự cao cấp, hoàn toàn khác với những nơi ồn ảo tạp loạt khác. Lý Dương ngồi trên ban công. Bên cạnh là mấy chục bình rượu trắng. Hôm nay hắn không xuống đáy sông hạ đở tu luyện. Lý Dương cứ uống từng ngụm từng ngụm rượu một cách chậm rãi, một cách có quy luật. Mắt của hắn cứ nhìn chăm chăm vào mặt trăng. Mặt trăng thứ đại biểu cho sự viên mãn nay cũng đã tàn khuyết rồi. Vì sao trăng lại có lúc mở lúc tỏ lúc tròn lúc khuyết nhỉ? Trong đầu Lý Dương đột nhiên nảy sinh ra suy nghĩ đó. Trong yên lặng Lý Dương chấm rãi uống rượu, từng luồng liệt hỏa tràn ngập trong ngực hắn. Từng luồng tư niệm như triều thủy dạn dào trong đầu hắn mà chậm dại nhấn chìm hắn xuống. Cứ như thế, Lý Dương không ngừng uống rượu, trong đầu cũng không ngừng nảy sinh ra những suy nghĩ như vừa rồi. Dần dần trời tối dần đi, cũng có thể nói đó chính là màn đêm trước buổi bình minh. Trong đầu Lý Dương vẫn là những suy nghĩ như vừa rồi. Trong đầu Lý Dương chợt lué lên một đáp án có lẽ con người cũng có lúc buồn lúc vui lúc ly lúc hợp à. Trời bông sáng lên, Thái Dương từ từ lộ ra. Khỏe mắt Lý Dương có một dòng nước mắt đang từ từ chảy xuống, những giọt nước mắt rơi xuống đất rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn. Lý Dương đứng dậy rời khỏi chiếc ghế mà mình đã ngồi cả một đêm, bên cạnh là mấy chục bình rượu trắng đã biến thành trống rỗng. Hôm nay, cuộc đấu giá diễn ra tại tầng 31, khách sạn Hạp Đị. Hiện nay toàn bộ tầng 31 của khách sạn đã biến thành một khu đấu giá, cả hội trường được phân thành 3 khu, một số nhân viên của tập đoàn Tuyết Lan chiếm một khu. Những nhân viên của khách sạn không ngừng đi qua đi lại phục vụ cho những người tham gia đấu giá. Cuộc đấu giá lần này chủ yếu do ba tập đoàn lớn quyết định, một trong số đó là Tuyết Lan tập đoàn. Lý Dương cùng Lâm Thiên Vũ ở trong phòng bao tầng 32, ở đó có thể dễ dàng quan sát tất cả mọi chuyện phát sinh bên dưới. Sư Minh, muội xuống trước đây. Lý, Lý nói với Lý Dương. Lý Dương gật đầu, nói. lily nhất định phải phối hợp với Lâm Ngọc Tiên Sinh. Cuộc đấu giá lần này có thể lên tới trên 100 tỷ đô la đấy. Sư huynh yên tâm, muội nhất định sẽ phối hợp thật tốt với Lâm Ngọc tiên sinh. Lý lỷ có vẻ rất nghe lời. Lâm Thiên Vũ chứng kiến màn này thì trong lòng cảm thấy rất yên tâm. Hán quay qua nói với Lâm Ngọc. Tam đệ, cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành báo giá. Nhớ kỹ, lần này chỉ được thành công không được thất bại. Lâm Ngọc gật đầu nói. Yên tâm đi đại ca, ta sẽ không làm huynh thất vọng đâu. Dứt lời Lâm Ngọc Bèn lập tức cùng Lý Lily đi xuống tầng dưới. Lâm Tiên Sinh Đường Khẩn Trương, ta tin rằng cuối cùng mỏ dầu này nhất định sẽ trở thành vật trong túi Thánh Lâm tập đoàn các ngươi thôi. Lý Dương mỉm cười nâng ly lên rồi quay qua nói với Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ trong lòng thầm nghĩ, Khẩn Trương, sao ta lại không khẩn trương được cơ chứ? Lần này đã chuẩn bị 150 tỷ đô la, hơn 1 phần 3 tổng tài sản của Thánh Lâm tập đoàn, làm sao dám không khẩn trương cơ chứ? Nhưng ngoài mặt Lâm Thiên Vũ vẫn bảo trì được sự bình tĩnh. Lâm Thiên Vũ cũng nâng ly rượu lên đáp. Có được lời chúc của một dịch tiên sinh, ta tin rằng lần này sẽ thành công mỹ mãn. Hai người khe chạm ly một cái rồi một hơi uống cạn. Tiếp đó ánh mắt hai người đồng thời hướng xuống tầng dưới. Một lao nhân tóc bạc mà lệ trắng, thần hình cao gầy quắc thước xuất hiện. Đó chính là miễu si, nhà tổ chức đấu giá chứ danh Mỹ Quốc. Thưa các quý ông, quý bà. Lần này được chủ trì một cuộc đấu giá lớn như thế này tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đầu tiên, ta xin giới thiệu về chủ tịch của ba đại tập đoàn và những vị đại biểu của họ. Nhiệu sì sống trong giới thượng lưu đã lâu, YI đã biết không thể đắc tội với những đại nhân vật này, vì vậy vừa vào y đã lập tức giới thiệu. Lý Dương không còn cách nào đành đứng lên vây chào tất cả qua tấm cửa kính của căn phòng bao. Mỏ dầu M7 ở Isaac, trị giá ước tỉnh 50 tỷ đô la. Mời các vị đại gia ra giá. Nhiệu sỉ cười nói, YI cũng không muốn giới thiệu quá nhiều về mỏ dầu này, YI tin rằng ba tập đoàn đã biết về nó còn nhiều hơn YI nhiều. 80 tỷ đô la. Một người ra đen đại diện cho phe bên trái đứng lên ra giá đầu tiên. Lâm Thiên Vũ trong lòng chấn động, cuộc đấu giá vừa mới bắt đầu mà đã tăng nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được phần sau sẽ khốc liệt đến thế nào. Nhưng ly dương bên cạnh vẫn đang rất nhẹ nhàng chắt một ly rượu ra rồi chậm dãi thưởng thức, hán mỉm cười nhìn bên dưới đang bao giá. Một thẻ vàng, dùng để thay thế những khoản tiền lớn. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán chương 130, Ký Kết Hợp Đồng Tham gia cuộc đấu giá lần này gồm 3 phe, đại biểu của phe bên trái là một đại hán da đen, của phe bên phải là một nữ lang xinh đẹp tóc vàng, còn đại biểu cho phe ở giữa chính là Lâm Ngọc. Vừa mới vào cuộc đại hán gia đen đã tăng giá từ 50 tỷ đô la lên 80 tỷ đô la khiến cả Lâm Ngọc và Kim Phát Nữ Lang đều như mày, cuộc đấu giá lần này dường như sớm đã tiến nhập vào trạng thái kịch liệt. Đại hán gia đen mẹ y giờ mỉm cười xem xét cục diện hôm nay, hắn muốn làm hai phe đối phương trở nên bối rối chân tay, 80 tỷ căn bản chưa phải là giá trị chân chính của cái mỏ dầu này. Mẹ y giờ chẳng qua là muốn trực tiếp đưa giá cao vọt lên mà thôi. 85 tỷ đô la. Nữ lang tóc vàng sau khi thương lượng với người của mình bèn ra giá. Nhiệu si vừa nghe liền lập tức mỉm cười nói. 85 tỷ đô la. Zenny tiểu thư đã ra giá 85 tỷ USD. Không biết Lâm Ngọc tiên sinh và mẹ ỷ giờ tiên sinh thì sao? Lâm Ngọc đang nhữ mày suy tính. Kế hoạch của Lâm Thiên Vũ là lúc đầu nên chậm rãi ra giá. Khi tăng giá đến 80 tỷ đô la thì đột nhiên ra giá 111 tỷ đô la. Mới một chút mà đã tăng nhiều như vậy sẽ khiến cho các phe khác đều do dự. Nhưng bây giờ nếu hắn đột nhiên tăng nhiều như vậy cũng sẽ không có hiệu quả nữa, vừa mới tới 80 tỷ đô la, giờ lại tới 85 tỷ. Nếu bây giờ mình mà tăng giá lên thành 111 tỷ thì chỉ càng thể hiện giá trị của mỏ dầu đó mà thôi. Làm không tốt lại lộng xảo thành chuyết, khiến cho kẻ khác nhận ra mỏ dầu này vô cùng có giá, đến lúc đó giá tiền nói chừng sẽ tăng lên điên cuồng lì bên cạnh kiến nghị Lâm Ngọc Tiên sinh dừng lại thế này thì kế hoạch sẽ rối loạn đó lúc này không thể quá do dự 85 tỷ 100 triệu đô la Lâm Ngọc nghe lì lì nói suy nghĩ một chút rồi ra giá chỉ cao hơn 100 triệu so với rè y 85 tỷ 200 triệu đô la đại Hán ra đen mẹ y giờ cũng nhanh chóng ra giá hắn không đột ngột nâng cao nữa tiếp đó hắn quay sang Lâm Ngọc cùng rẹn nhỉ gật đầu chào hỏi một cái Trên mặt hắn lộ nụ cười nhạt như vẻ đã nắm chắc trong tay. Jenny cười lạnh một tiếng rồi cao giọng nói. 90 tỷ đô la. Lần này tình có lẽ tập đoàn của bọn họ đã lập ra bản thảo khai thác và sử dụng mỏ dầu này như thế nào ra rồi. Tình thế bức bách, Jenny tiểu thư không hề do dự mà ra giá. Mẹ ý giờ nhìn liếc qua Jenny tiểu thư, hắn cân nhắc một chút rồi nhẹ nhàng nói. 90 tỷ 100 triệu đô la. Trong lòng Lâm Thiên Vũ hiển nhiên có chút lo lắng bất an. Cái giá hơn 100 tỷ đô la đối với tập đoàn Thánh Lâm hiện nay mà nói đã là cuộc đầu tư lớn nhất rồi. Lần trước Lâm gia bị chén ép, thực lực tập đoàn đại giảm, lần này chỉ có thể dùng mỏ dầu này để chuyển mình thôi. Lâm Thiên sinh cứ thoải mái đi, cứ tin ta. Lần này sẽ không thất bại đâu. Lý Dương mỉm cười nâng ly rượu lên nói. Lâm Thiên Vũ chỉ đành nâng ly lên mà cười khổ một tiếng rồi uống một hơi cạn sạch. Trên trán hắn mồ hôi lạnh đã bắt đầu đã tuôn ra, kế hoạch đầu tư lần này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, chỉ được thành công không được thất bại. Kỳ thật nếu Lâm Thiên Vũ lùi một bước, cho dù có thất bại thì cũng chỉ là tổn thất hơn 10 tỷ đô la mà thôi, đối với Lâm gia mà nói thì mất đi thì vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng với tâm tính của Lâm Thiên Vũ, hắn sẽ không chịu lùi bước, không muốn phải chịu thất bại. chiếc điện thoại trong người Lâm Ngọc rung lên, hắn vội lấy ra xem. Trên điện thoại là một tin nhắn có nội dung tam đệ, trực tiếp tăng giá lên 120 tỷ đô la. Nếu thành công thì ok, không thành công thì lại tăng lên 140 tỷ, đây là cực hạn của chúng ta. Lâm Ngọc có được sự chỉ đạo của Lâm Thiên Vũ, tinh thần liền lập tức bình ổn lại. Mẹ Y Dơ và Dẹn Nì vẫn đang chậm rãi chơi đùa mà tăng từng chút một. 93 tỷ 400 triệu đô la. Mẹ Y Dơ mỉm cười nói. Theo phỏng đoán của hắn rẻn sẽ lại ra giá đến 100 tỷ đô la. 120 tỷ đô la. Lâm Ngọc đứng dậy cao giọng nói. Người chủ trì mưu hai mắt lập tức sang lên mà cao giọng nói. 120 tỷ đô la. Lâm Ngọc tiên sinh vừa ra giá 120 tỷ đô la. Có ai trả giá cao hơn không? Nhiệu sĩ tiên sinh đã có chút kích động rồi. Đây là cái giá cao nhất được đưa ra trong cuộc đời làm người chủ trì của y dì 120 tỷ đô la. Đây là khái niệm gì chứ? Cho dù đối với một quốc gia mà nói, đây cũng là một con số khổng lồ Mẹ Ý D và Zenny đều trở nên sức sở. 120 tỷ đô la phòng trừng cũng là cực hạn của mỏ dầu này rồi, nếu ra giá cao hơn nữa thì sợ rằng sau này sẽ lỗ Mẹ Ý D trong lòng thầm mắng. Con mẹ nó chứ, đúng là thằng ngu, tự dưng lại bỏ ra một cái giá như vậy. Tình huống này hắn hoàn toàn không dự liệu được. Hiện tại bên hắn chỉ chuẩn bị có 111 tỷ đô la đến đấu giá, nhưng bây giờ hình như... Bỏ đi! Mẹ ý giờ không cam lòng nhưng cũng phải chấp nhận điều này, hắn không dám tăng giá bởi vì chủ tịch tập đoàn chỉ thị cái giá cao nhất là 111 tỷ đô la. Jenny tiểu thư cũng đang nhíu cặp mày đáng yêu của nàng lại, theo chỉ thị của cha nàng, mỏ dầu này nhất định phải đoạt được. Jenny vốn cho rằng giá cực hạn của mỏ dầu này cũng chỉ 120 tỷ đô la mà thôi. Đợi một chút nữa mình báo giá 120 tỷ đô la thì nhất định sẽ thành công. Nhưng bây giờ một gã người hoa lại đã đưa ra cái giá này. Rốt cục nên làm thế nào bây giờ? Hoàn cảnh của Jenny và mẹ y giờ không giống nhau. Nàng là hạt mình trâu trong gia tộc, nàng dám tự mình ra giá. Tài sản riêng nàng cũng có không ít, như vậy thì còn lo lắng cái gì nữa chứ? 120 tỷ 100 triệu đô la. Jenny bảo thủ rót cho mình một ly chảm bên rồi chậm rãi thưởng thức. Nàng đã chuẩn bị chúc mừng thắng lợi này. Trong phòng, Lâm Thiên Vũ đứng mạnh lên, ánh mắt lạnh lùng như độc xà nhìn vào Jenny. Hắn muốn giết ngay nữ lang tóc vàng này mới hả. Nàng đã làm hắn tiêu tốn thêm không biết bao nhiêu tiền bạc. Nóng giận là không tốt, Lâm Thiên sinh nên bình tĩnh lại thì hơn. Lý Dương vẫn luôn rất thoải mái. Lâm Thiên Vũ trong lòng thầm mắng. Không phải tiền của ngươi đương nhiên ngươi không tiếc. Ngươi thử mất đi hàng chục tỷ đô la xem có cảm giác thế nào. Tuy nhiên Lâm Thiên Vũ vẫn lộ ra dáng vẻ của người được giáo dục tốt, hắn ngoan ngoắn mà ngồi lại xuống ghế. Hắn thầm nghĩ không biết phía dưới Lâm Ngọc có nâng giá lên 140 tỷ không. Lâm Ngọc cao giọng nói. 130 tỷ đô la. Lâm Thiên Vũ bật dậy nhanh như điện, sau nháy mắt hắn đã đến bên cạnh cửa sổ mà hung hăng nhìn Lâm Ngọc. Lâm Ngọc lại không làm theo yêu cầu của hắn mà lại tự quyết định tăng giá lên 130 tỷ đô la, mệnh lệnh của hắn là tăng lên 140 tỷ đô la. Lâm Ngọc trong lòng khẳng định 130 tỷ là đủ rồi, hắn tin rằng kế hoạch của đối phương cũng chỉ là 120 tỷ mà thôi, nếu vượt qua con số đó thì bọn chúng đi tìm cái khác mà làm còn hơn. Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc! Jenny tức giận mắng! Nàng bóp nát ly rượu trong tay rồi xoay người bỏ đi ngay lập tức. Nhiệu si lập tức cao giọng nói. Do hai tập đoàn đã bỏ cuộc nên tôi tuyên bố mỏ dầu M7 lần này sẽ thuộc về tập đoàn Tuyết Lan với giá 130 tỷ đô la. Chúng ta hãy chúc mừng tập đoàn Tuyết Lan nào. Bất quá tại trường chỉ có nhân viên của tập đoàn Tuyết Lan hoan hô theo lời kêu gọi của y hề. Trong phòng, Lâm Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Trên chán mồ hôi không ngừng toát ra. Lâm tiên sinh, ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ thành công mà. Lý Dương mỉm cười nói. Lâm Thiên vũ cũng nở một nụ cười, hắn cung kính nói với Lý Dương. Thật đúng như là một dịch tiên sinh đã dự đoán, cảm ơn ngài đã trợ giúp. Đột nhiên Lâm Thiên vũ đứng lên, nói với Lý Dương. mục dịch tiên sinh, ta đi xem xét việc ký hợp đồng một chút, xin ngài chở ta một lát. Lý Dương gật gật đầu. Ta cũng muốn đi vệ sinh, ngài cứ tự nhiên. Bên trong nhà vệ sinh, Lý Dương vừa soi gương vừa lạnh lùng cười. Lâm Thiên Vũ, 130 tỷ, hừ hừ, ngươi hãy chờ 130 tỷ tan như bọt nước đi. Ba Vương, tí nữa hãy hỗ trợ ta thay đổi dấu vân tay một chút. Thay đổi dấu vân tay. Đây là biện pháp đối phó với Lâm Thiên Vũ của Lý Dương. Khi ấn dấu tay mà vân tay lại cải biến thì hợp đồng chỉ có thể bỏ đi mà thôi. Bất quả việc thay đổi dấu vân tay là vô cùng gian nan. Tu chân giả bình thường nhiều nhất cũng chỉ làm bàn tay to ra hoặc nhỏ đi một chút, nhưng dấu vân tay thì không thể thay đổi. Người tu hành ma đạo, thân thể mà hơi bị tổn thương, nếu công lực thâm hậu cũng có thể miễn cưỡng khôi phục lại. Nhưng nếu bị thương quá nặng thì chỉ có thể bỏ nhục thân đi mà tu luyện tán ma. Mà ma đạo cao thủ sau khi độ kiếp phi thăng lại có điểm bất đồng. Cho dù thân thể có bị tổn thương nặng đến đâu cũng có thể khôi phục hoàn toàn. Ma đạo cao thủ sau khi phi thăng còn có thể cải biến thân thể hay những cái đại loại như thế. Việc thay đổi dấu vân tay đối với tu chân giả là điều không thể nhưng đối với một người đạt tới ma vương cảnh giới như hạng vũ mà nói thì chỉ là một chuyện nhỏ. Tiểu tử à, người dùng chiêu này đối phó với tên lâm thiên vũ kia thật là âm hiểm A Hạng vũ vừa cười nói vừa đồng thời vận dụng năng lượng cường đại mà bắt đầu thay đổi dấu vân tay Lý Dương. Nguyên thần hạng vũ cường đại vô cùng, mặc dù chỉ bằng với mức phi thăng đỉnh phong nhưng năng lượng của hạng vũ lại vô cùng tinh thuần. Do vậy có thể dễ dàng thực hiện theo yêu cầu của Lý Dương. Khẽ đưa tay lên, Lý Dương thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng dấu vân tay mình đã thay đổi. Ba Vương, Cảm ơn Ngài. Lý Dương mở vòi nước. Rửa qua tay rồi xoay người rời khỏi nhà vệ sinh. Trong phòng, Lý Dương vừa bước ra đã thấy một cảnh làm cho hắn cười lạnh. Phía cửa, Lâm Ngọc và Lâm Thiên Vũ đang cùng nhau nói chuyện. 130 tỷ, đại ca, ta giúp huynh tiết kiệm được 10 tỷ rồi nhé. Tình hình kinh tế của hai tập đoàn kia ta đã nắm rõ và kết luận được rằng 130 tỷ là cái giá mà bọn họ không thể theo. Lâm Ngọc Hưng Phân nói. Có thể tiết kiệm được 10 tỷ đô la cho gia tộc hắn sao có thể không hưng phấn đây? Ai cho mày tự hành động hả? Tao không phải đã ra lệnh cho mày rồi sao? hử Chẳng lẽ trong mắt mày không có vị đại ca này, không coi ta là chủ tịch tập đoàn Thánh Lâm? Lâm Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Ngọc. Hắn ghét nhất việc người khác không làm theo lời hắn. Lâm Thiên Vũ là loại người như vậy, tự cho mình là trung tâm, trong phạm vi khống chế của hắn, tất cả mọi người đều phải nghe lời. Lâm Ngọc lập tức sướng sở, nhưng ngay sau đó đã tự nặn ra một bộ mặt tươi cười nói. Xin lỗi đại ca, là đệ sai. Hy vọng huynh có thể tha thứ cho đệ. Ừ, thính ra mày cũng đã giúp anh tiết kiệm được 10 tỷ. Hãy về nghỉ ngơi trước đi, nơi này không cần mày góp mặt nữa. Lâm Thiên Vũ vẫn lạnh nhạt nói. Vâng, đệ xin phép đi trước. Lâm Ngọc không người rời đi. Lúc này Lâm Thiên Vũ không nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lâm Ngọc. Lâm Ngọc nhớ lại khoảng thời gian trước đây, đã mấy ngày đêm không ăn không ngủ mượn tài liệu của hai tập đoàn kia rồi đem đi phân tích, đánh giá để có thể kết luận số tiền họ có thể theo trong cuộc đấu giá hôm nay. Hắn tưởng rằng giúp Lâm Thiên Vũ tiết kiệm được 10 tỷ đô la, Lâm Thiên Vũ sẽ đối đại với hắn tốt hơn một chút, vậy mà. Nghĩ đến đây Lâm Ngọc nắm chặt tay nói với tài xế. Đi thôi, đến thẳng quán rượu. Lâm Thiên Vũ! Một ngày nào đó ta sẽ khiến cho Lâm ra của người nhà tan cửa nát. Lâm Ngọc tựa hồ như thấy lại hồi mình con bé, thấy lại người mẹ đáng thương của mình. Trong phòng. mục dịch tiên sinh, đây là hợp đồng. Lâm Thiên Vũ đưa một bản hợp đồng đến trước mặt Lý Dương. Lý Dương thông thả vỗ tay một tiếng, từ bên ngoài có một trung niên nhân tay sách cặp đi vào. Lần này ta đã mời luật sư hàng đầu Mỹ Quốc hoạt tiên sinh đến đây. Lâm Tiên Sinh. Ngài nên kiểm tra hợp đồng một chút, không có vấn đề gì chứ. Lý Dương mỉm cười nói với Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ vội nói. Không có gì, đương nhiên không có gì rồi. Lâm Thiên Vũ thấy đối phương rõ ràng như thế, trong lòng hắn cũng an tâm. Hoặc tiếp nhận hợp đồng rồi cẩn thận đọc lại từng điều khoản, sau đó ý ý ngẩn mặt lên nói. Hợp đồng này rất rõ ràng, không có vấn đề gì cả. mục dịch tiến sinh xin an tâm. Vậy thì tốt rồi. Lý Dương lập tức lấy bút ra rồi quay qua Lâm Thiên Vũ nói. Bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng được rồi chứ? Lâm Thiên Vũ vừa nhìn thấy Lý Dương lấy bút ra đã nói ngay. Không cần, không cần. mục dịch tiên sinh, một hợp đồng lớn như thế này chúng ta nên lấy dấu vân tay cho chắc ăn. Bây giờ việc giả mạo chữ ký dễ dàng lắm. Đương nhiên ta không phải không tin mục dịch tiên sinh, nhưng việc này rất hệ trọng, ta không dám sơ xuất ra. Vậy cũng được. Chỉ là lấy dấu vân tay thôi mà. Lý Dương cười nói, mọi chuyện xảy ra đều nằm trong tính toán của hắn. Kỳ thật những hợp đồng lớn bây giờ đều cần án chiếu theo dấu vân tay, bởi vì cho đến nay người ta chưa từng phát hiện ai có thể thay đổi dấu vân tay cả. Lâm Thiên Vũ cũng tin chắc rằng dùng dấu vân tay thì sẽ không thể xảy ra sơ suất. Hắn cũng là một cao thủ, theo hắn được biết thì ngay đến cả thực lực như giáo hoảng cũng không thể thay đổi dấu vân tay. Lâm Thiên Vũ và Lý Dương lần lượt điểm chỉ lên hai bản hợp đồng. Sau khi thấy hợp đồng đã được ký kết, Lâm Thiên Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lâm Thiên Vũ và Lý Dương bắt tay nhau, trên mặt hai người đều là một nụ cười sẵn lạ. Một thành ngữ, kheo quá hóa vụ. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán. chương 131, Thất Đại Đệ Tử. Lâm Thiên Vũ thu lại bản hợp đồng rồi mỉm cười nói với Lý Dương. Một dịch tiên sinh xin yên tâm. Căn cứ theo hợp đồng, 130 tỷ đô la sẽ được chuyển tới tài khoản của ngài vào trưa mai. Căn cứ theo hợp đồng, trước tiên Lâm Thiên Vũ phải đưa tiền cho tập đoàn Tuyết Lan, để tập đoàn Tuyết Lan mua được mỏ dầu. Sau đó tập đoàn Tuyết Lan sẽ đi đến xem xét mỏ dầu M7 ở Ảc và tiến hành tiếp nhận toàn bộ mỏ dầu. Cuối cùng tập đoàn Tuyết Lan mới chuyển nhượng lại cho tập đoàn Thánh Lâm. Dù sao thì cũng chỉ có tập đoàn Tuyết Lan mới có thể chính thức sang ở Ạc để tiến hành giao dịch. Hiện nay mỏ dầu M7 vẫn đang nằm trong sự quản lý của ba đại cổ đông. Người của tập đoàn Thánh Lâm dù có trong tay bản hợp đồng này cũng chẳng thể nào tiếp quản. Đây chính là hiệp nghị giữa ba đại tập đoàn trước đây. Đợi khi tiền đến là ta sẽ lập tức cử người đi ở Ạc tiếp nhận mỏ dầu đó. Sau khi bên đó hoàn toàn xử lý xong, ta sẽ phái người thông chi cho Lâm Thiên sinh. Đến lúc đó tiên sinh cứ phái người đến tiếp nhận mỏ dầu là được. Lâm tiên sinh cứ an tâm, việc này sẽ hoàn tất nội trong vòng một tháng. Lý Dương mỉm cười nói. Lâm Thiên vũ rất tiên tâm, hắn cũng hiểu rõ được quá trình này. Đây chính là hiệp nghị do tam đại tập đoàn đã ký trước đây, ba bên chỉ có thể tự mình tham gia đấu giá, cho nên chỉ có tập đoàn Tuyết Lan đến ở Ấc thì mới có thể hoàn toàn tiếp quản mỏ dầu. Sau khi chuyển nhượng lại, Hai tập đoàn kia chắc cũng không đến tìm hắn gây phiền thoái. Vậy ta xin đợi tin tốt của một dịch tiên sinh, cáo tử. Lâm Thiên Vũ xoay người mang theo thủ hạ rời đi. Vừa đi Lâm Thiên Vũ vừa đắc ý ôm chặt bản hợp đồng trong lòng. Trong này chính là 130 tỷ đô la. Nếu nó bị mất thì có lẽ Lâm Thiên Vũ muốn khóc cũng không kịp. Lý Dương đứng trong phòng nhìn theo bóng Lâm Thiên Vũ khuất dần khỏi tâm mắt, trên mặt ý để mang theo một nụ cười nhạt. Khi ngươi phát hiện 130 tỷ đô la, à, phải là 140 tỷ mới đúng. Khi ngươi phát hiện ra 140 tỷ đô la của mình tan thành bọt nước thì liệu ngươi sẽ có bộ dạng như thế nào đây? Ta thật sự rất chờ mong a." Lý Dương thấp giọng nói, tiếp đó chuyển thân rời khỏi căn phòng. Cuộc dấu ra chấm dứt, Lý Dương cũng lên xe trở về biệt thự của mình. Cắt tơ Lý Dạ tiểu thư, đem một bình nhị hoa đầu đến cửa phòng ngủ của ta. Lý Dương nói với một ô xin, tiếp đó tùy tiền tiến vào phòng ngủ. Cắt thơ dạ gật đầu rồi lập tức đi chuẩn bị. Không biết mục dịch tiên sinh có chuyện gì nữa. Ngày nào cũng thấy ngài ấy uống nhiều rượu như vậy mà chưa bao giờ thấy say. Loại rượu này nóng độ hình như cũng rất cao mà. Cắt thơ lý dạ vừa đi đường vừa thì thầm trong miệng, bộ dạng có vẻ rất nghi hoặc. Mà nào đâu chỉ có mình cắt thơ lý dạ như vậy, trước đây mấy người lì lì cũng vô cùng nghi hoặc. Mỗi ngày uống gần trăm bình rượu, sao lại không xảy ra chuyện gì nhỉ? Bất quá bây giờ Lý Lý đã chẳng còn cảm thấy kỳ quái chút nào rồi, Lý Lý là một nữ nhân mạnh mẽ, lại có chút đầu vóc. Sau khi biết được nguyên danh của Lý Dương, nàng bèn đi hỏi sư tôn vương thông, biết được câu chuyện quá khứ của y, y nàng đã chẳng còn sợ hãi gì nữa, đối với Lý Dương càng thêm quan tâm. Trong mắt nàng, tuy bề ngoài Lý Dương là một nam nhân lạnh lùng kiên cường. Nhưng thật ra hắn cũng chỉ là một con người đáng thương có trái tim đang dỉ máu mà thôi. Đối với quá khứ của Lý Dương, Lý Lý Tịnh không nói cho Điển Cương và bất kỳ người nào biết. Bởi vì nàng hiểu được đây là vết thương sâu sắc trong lòng Lý Dương. Vương Thông Do cũng hiểu rõ tính cách của Lý Lý nên mới nói cho nữ đệ tử của mình chuyện đó. Tối nay Lý Dương nằm dài trên ghế, hắn cứ nằm như vậy, bên cạnh đó là một bình nhị hoa đầu thật lớn. Hôm nay hắn cũng không xuống đáy sông hụ sần tu luyện bởi hiện tại hắn không thể nào bình tĩnh xuống được. Đừng nhìn bề ngoài rất bình tĩnh của Lý Dương, kỳ thực trong lòng hắn đang dao động dữ dội. Mặc dù thanh bằng đã làm lầm già tổn thất 200 tỷ đô la nhưng Lý Dương vẫn chẳng thấy có chút cảm giác nào. Nhưng lần này tâm tình hắn lại rất phức tạp, khó mà bình tĩnh xuống được. Từ đầu đến cuối hắn tự mình bày bố kế hoạch, cũng tự mình nhìn Lâm thiên vũ từng bước từng bước rơi vào bẫy của mình. 140 tỷ đô la cứ như vậy mà bị nuốt trọn 140 tỷ đô la cứ như vậy mà ném xuống nước có lẽ cũng đủ để làm tắt một con sông nhỏ. nhỏựcực Lý Dương ngửa cổ uống một hơi dài nhị hoa đầu hắn ngẩn mặt lên nhìn trời Trăng sáng sao thưa không có một chút gió nào không khí có vẻ vô cùng yên tĩnh Trăng hôm nay thật sáng thật sáng trên mặt Lý Dương nở ra một nụ cười hiếm có Đây có lẽ là một nụ cười phát ra từ nội tâm của hắn. Hôm nay có lẽ là ngày vui vẻ nhất của hắn trong mấy năm gần đây. Ba ngày sau, tại cánh rừng bờ rủ cờ ở Nguyễn Úc, 400 huấn luyện viên nhất tinh cấp đang tiến hành huấn luyện cơ bản. Lúc này nơi đây rất là náo nhiệt, có hàng đám ngươi ở bên trong, thậm chí có rất nhiều phóng viên của các đài truyền hình. mục dịch, vụ quảng cáo lần này nên làm lớn một chút. Bây giờ không cần biết là làm gì. Quảng cáo cũng đều phải mạnh tay mới được. Thiên Lũy nói. Lý Dương gật đầu đáp. Điều này để biết, đệ đã chuẩn bị 50 triệu đô la cho quảng cáo. Tuy chút tiền này với đệ không là gì, nhưng để chuẩn bị cho quảng cáo thì quá đủ rồi. Thiên Lũy suy nghĩ một chút rồi nói. Dùng 50 triệu đô la để quảng cáo có thể nói là một con số rất lớn rồi. Bất quá ta cho rằng lần này đệ nên chi 100 triệu đô la đi. Nhất định phải làm cho cả Mỹ quốc biết đến danh tiếng của cực thối đạo quán, để cho nhà nhà đều biết nó là cái gì. Đúng, phải cho nhà nhà đều biết. Lý Dương mỉm cười nói. Chỉ là 100 triệu đô la mà thôi, đây là pha mở màn của cực thối đạo quán, nhất định phải làm chứ. Đối với tình hình kinh tế hiện nay của Lý Dương, 100 triệu đô la chẳng là cái gì. Thiên lũy, đệ vào trong xem thử 21 tên tiểu tử kia đã tu luyện được đến đâu rồi. Lý Dương với tay trào thiên lũy một cái rồi đi vào phòng huấn luyện đặc biệt. Mặc dù bên ngoài có không ít người nhưng người ngoài không một ai có thể tiến vào bên trong. Trong phòng huấn luyện, 21 đỉnh cấp quyền thủ đang ngồi xếp bằng tu luyện. Linh thức Lý Dương lập tức triển khai trong nháy mắt bao trùm toàn bộ căn phòng. Mức tu luyện của 21 đỉnh cấp quyền thủ hắn đã nắm rõ. À, rất không tồi, xem ra La Đức Thành Tựa Hồ đã đột phá tầng thứ 3 lên tầng thứ 4 rồi. Còn có mẻ bí dở hồ vở, bục rụt và hai gã da đen nữa cũng đã đạt đến tầng thứ ba, không ngờ thiên tư bọn chúng lại khá đến thế. Lý Dương có vẻ rất kinh ngạc. Kỳ thật, ngoại trừ việc những người này thiên tư đều không tồi ra, quan trọng nhất là Lý Dương đã bố trí ở đây một tụ linh trận. Ngoài ra trung tâm của trận pháp chính là một khối linh tinh, năng lượng của khối linh tinh không ngừng tỏa ra, không ngừng để cho những người này hấp thụ. Lý Dương mang một lượng lớn thiên địa linh khí đặt trước miệng bọn họ hấp thụ. Cho dù bọn họ tốc độ không nhanh thì cũng phải nhanh thôi. Sau nửa giờ, 21 đỉnh cấp quyền thủ đều lần lượt kết thúc việc tu luyện nội công. Lý Dương trong lòng tự đủ. 21 đỉnh cấp quyền thủ này đạt đến mức năng lượng đục thể như thế này, có thể nói là thiền tư không tồi. Bây giờ xem bọn chúng tu luyện nội công đúng là rất ổn. Sau này bọn chúng nhất định sẽ có rất nhiều chỗ dùng. Người có thể dùng bên cạnh ta hiện nay quả thật quá ít ta. Lý Dương trong lòng đang sắp xếp lại các ý nghĩ, hắn có thể dự tính được tương lai của đám quyền thủ này. Xin chào giáo quan. 21 quyền thủ lần lượt rời khỏi căn phòng tập luyện bé nhỏ và ra ngoài tập trung, bọn họ vừa nhìn thấy Lý Dương liền lập tức không người chào. Lý Dương gật đầu nói, hôm nay ta định thu mấy người trong số các ngươi làm đồ đệ. Lập tức cặp mắt 21 quyền thủ trở nên sáng ời. Trong mấy tháng qua, Lý Dương số lần đến đây không nhiều, nhưng những thứ hắn dạy đều khiến bọn họ chân kinh. Hơn nữa, Lý Dương vốn đã lưu lại ấn ký trong linh hồn họ, mỗi một người đều tràn ngập lòng kính ngưỡng và sự trung thành với hắn. Phàm những người tu luyện nội công đạt đến tầng thứ ba ta đều thu nhận làm đệ tử chính thức, số còn lại có thể coi là ký danh đệ tử. Lý Dương mỉm cười nói, mấy người la đức thành trong lòng lập tức mừng rỡ, còn không mau bái sư. Điền Cương đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. 21 quyền thủ lúc này mới sức tỉnh, họ lập tức chạy đến quỷ xuống nói. Bái kiến sư phụ. Lý Dương không khỏi mỉm cười, 21 quyền thủ trong tay hắn có đủ mọi quốc tịch trên thế giới. Trung Quốc có, châu Âu có, châu Phi cũng có, bọn họ đối với quy tắc bái sư có thể nói là không quen thuộc lắm. Miên Cương chỉ biết mỗi quy củ này, có người gọi là sư tôn, lại có người gọi là sư phụ. Sau này hãy gọi là sư tôn. Dẹt sẽ lập tức nhắc nhở, anh em dẹt gì và dẹt sệ hôm nay không khỏi cao hứng. Lý Dương thu đồ đệ, như vậy huynh đệ bọn chúng không phải sẽ có thêm một đám sư đệ sao. 5 người La Đức Thành sẽ là đệ tử chính thức của ta, bất quá 16 người còn lại các ngươi cũng không phải không thể trở thành đồ đệ của ta, ba người đầu tiên đạt tới ngũ cấp cao thủ ta cũng sẽ thu làm đệ tử chính thức, được sự dạy bảo tỉ mỉ của ta. Trong lòng 16 người còn lại vô cùng vui vẻ, tỷ lệ 3 trên 16 có thể nói là khá cao, mỗi người đều tràn đầy hy vọng. Mấy người bộc rụt trở về trước đi, mỗi người tự nghĩ lấy một cái tên Trung Quốc cho ta. Lý Dương ra lệnh cho mấy đệ tử chính thức. Bộc rụt thật ra chỉ là cái tên rút gọn mà thôi, kỳ thật tên đầy đủ của hắn rất dài. Ngoài ra tên của hai gã da đen kia cũng dài vô cùng, Lý Dương không thích việc này lắm. 4 đệ tử kia vội quay qua La Đức Thành hỏi hàn. con 16 người ký danh đệ tử còn lại đều cho rằng mình sau này cũng có khả năng trở thành đồ đệ chính thức của Lý Dương nên cũng phải có một cái tên Trung Quốc. Lập tức trong lòng thầm quyết định, đợi một quang thời gian nữa cũng nên tìm La Đức Thành mà xin mới được. 21 người các ngươi cứ chuẩn bị đi. Ngày khai quán của cực thối đạo quán sắp đến rồi, ta sẽ cử các ngươi đi chấn giữ các những đạo quán ở các thành phố lớn và quan trọng. Lý Dương động viên nói. Vâng, sư tôn. 21 đệ tử đồng thanh nói. Lý Dương hài lòng gật đầu nói. La Đức Thành, đoạn thời gian này 5 người các ngươi theo bên cạnh ta. Còn chừng khoảng nửa tháng nữa thì khai quán rồi. Nửa tiếng sau Lý Dương mang theo thất đại đệ tử rời khỏi phòng huấn luyện. Thiên Lũy vừa nhìn thấy Lý Dương đã lập tức đi tới nói. mục dịch, chúng ta nên dùng đoạn video của đệ để quảng cáo. Đương nhiên chỉ dùng một đĩa và chỉ cắt một đoạn ra quảng cáo thôi. Lý Dương suy nghĩ trong phút chốc rồi gật đầu đáp ứng, hán cười nói. Kỳ thật có đem hết ra quảng cáo cũng chẳng sao, ban đầu tốc độ của đệ khá nhanh, có rất nhiều chỗ cần chú ý, nếu không có sự chỉ đạo đặc thù thì căn bản chẳng thể học được. Bọn La Đức Thành cũng là do Điền Cương tỉ mị dạy bảo mới có thể học được đó. Kỳ thật trong mắt Lý Dương, ba bộ thối pháp đối với người bình thường Tuy có thể coi là quý. Nhưng cho dù chân chính luyện tập cũng chỉ có thể cường thân kiện thể mà thôi. Có lẽ phải không ngừng luyện tập mấy năm hoặc mười mấy năm mới có thể trở thành cao thủ. Nếu vậy thì được rồi. À mục dịch, đệ không biết chứ thối pháp đó đệ biểu diễn quả thật vô cùng đẹp mắt. Ta đã xem mấy người khác biểu diễn, kể cả điển cương trong đó. Nhưng không ai có thể biểu diễn tự nhiên như đệ, biểu diễn tàn khốc như đệ. Thiên lũy cười nói. Lý Dương trong lòng cười thầm. Lúc trước hắn biểu diễn đều dựa theo sự biến hóa của thiên đạo, từng động tác đều vận hành tự nhiên như mây trôi nước chảy. Đột nhiên Lý Dương nhìn về 400 đại hán, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc. Bọn chúng đang làm gì vậy? Lý Dương quay qua hỏi thiên lũy. Lúc này 400 đại hán đều đang biểu diễn những bài như chân không đập đá, tay không chặt lệch. Một trung niên nhân mặc tây phục màu lam bên cạnh thiên lũy nói. Bọn họ đang biểu diễn để quảng cáo đó mà. Lý Dương khinh thường cười. Cho hề. Đúng là cho hề. Tiếp đó hắn quay sang bảo thất đại đệ tử. Các ngươi tùy tiện biểu diễn một chút. Chỉ biểu diễn một chút thôi đó. Dùng cái mơ rẻ rách kia sao có thể hấp dẫn được khán giả chứ. Bộc rụt và mẹ Y The Hover, hai tên thích biểu hiện nhất lập tức tươi cười bước ra. Trung niên nhân mặc tây ý màu lam vội nói. Cô thứ nhất kia qua đây, chuẩn bị cẩn thận mà chụp cho tôi. Hắn nhìn thấy buộc rụt và mẹ ý giờ hổ vợ thân hình mạnh mẽ hơn hẳn so với 400 đại hán kêu bèn lập tức chú ý. Vâng! Mẹ ý giờ hổ vợ gầm lên, một cước hung hăng hướng tới cự thạch, một tiếng nổ văng lên, khối cự thạch đã tan thành mấy mảnh. Mẹ ý giờ hổ vợ lẩm nhẩm trong miệng. Ây ra, so với điển giáo quan thì trên lệnh còn quá lớn a Trung niên nhân mặc tây ý ghi màu lam chấn động, hai con mắt mở to, hắn không thể tin việc vừa xảy ra trước mắt. Thậm chí hoài nghi tảng đá vừa rồi là đồ giả. Bột rụt mỉm cười bước tới cây cột gô bên cạnh, đột nhiên chân phải hắn như hóa thành ảo ảnh. Bột! Bột! Bột! Trong chấp mắt ba âm thanh văng lên, cây cột gỗ bị cắt thành bốn khúc. Một cây cột gỗ đường kính 20 phân bị hắn dùng đuổi đá thành bốn khúc. Tạm thời không nói tới sức mạnh, quan trọng ở đây là tốc độ. Khi cước thứ nhất được tung ra cây cột gô đã gây rời. Nhưng buộc rút lại nhân lúc nó còn chưa bay ra mà đá tiếp luôn hai nhát nữa, đá cây cột gỗ thành bốn đoạn. Liên tục đá hai lần vào một khúc gỗ đã bị gây rời và đang bay đi, đây quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Chuyện này giống như việc đặt một khối gỗ xuống mặt nước rồi chặt xuống, khối gỗ sẽ chỉ chìm xuống mà thôi, muốn nó đứt rời thì phải cần một tốc độ vô cùng, vô cùng nhanh. Mà cái buộc rụt vừa biểu diễn so với việc đó lại càng thêm khó khăn. Khối gỗ đặt dưới nước ít nhiều gì cũng có nước cản trở, nhưng khối gỗ đang bay đi thì chỉ có không khí cản trở mà thôi. Hai người các ngươi hình như đã quá tay rồi đó. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ như vậy, hắn chỉ bảo hai tên đệ tử này hơi hơi biểu diễn một chút mà thôi. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán chương 132, Kinh Thiên Động địa Tốt, rất tốt. Trung niên nhân mặc Tây Bí Y màu làm cao giọng nói, vẻ mặt của hắn có vẻ rất kích động. Mẹ ý giờ hổ vờ và bổ cờ rụt vừa nghe thấy khuôn mặt liền dạng dơ hẳn ra. Bọn họ biết rõ mình chỉ tùy tiện biểu diễn một chút cũng sẽ tạo ra một sự chấn động rất lớn cho người xem. Vô cùng chân thật. Bây giờ tuy kỹ thuật cũng có thể làm được như thế này, nhưng pha biểu diễn vừa rồi mang lại cho người ta cảm giác rất chân thật, nếu quảng cáo nhất định sẽ thành công. Trung niên nhân mặc tây ý, ý màu làm khẳng định. Lý dương như mày, quay sang nói với thiên lũy. Huynh thử nói xem, một khi người bình thường nhìn thấy màn biểu diễn này, có thể có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra không? Thiên lũy cười nói, quảng cáo thôi mà, không có chuyện gì đâu. Để không thấy bây giờ quảng cáo ngày càng giả dối hay sao, vận động viên bóng rổ đem vo trái đất thành quả bóng để chơi là thường. Cho nên việc trên quảng cáo xuất hiện cảnh một cước vụn đá căn bản chẳng là cái gì. Thiên lũy lại nói tiếp, kỹ thuật màn quảng cáo có hiệu quả nhất là của 400 đại hắn kia. Mục dịch, tuy những màn biểu diễn của 400 đại hán kia có chút dung tục nhưng đó là 400 người đồng thời biểu diễn, sức ảnh hưởng không phải một người có thể so sánh được, ngoài ra nhìn những thân thể cường hãn quần quần cơ bắp của mấy trăm người kia đã có thể phản ánh lên tất cả rồi. Lý Dương nhìn 400 đại hán cường tráng, trong lòng cũng âm thầm ngật đầu. Hiện nay hơn 400 người người nào cũng khởi trần, cơ bắp lộ rõ, tin rằng sẽ có thể hấp dẫn được ánh mắt của rất nhiều người. cứ như vậy đi Việc quảng cáo giao cho Huynh, 100 triệu đô la đủ làm cho cả Mỹ quốc biết đến cực thối đạo quán của chúng ta chứ. Lý Dương quay sang nói với Thiên Lũy. Thiên Lũy đột nhiên quay sang Trung Niên Nhân gật đầu ra hiệu. Trung Niên Nhân mặc Tây Ý Y Màu Lam tiến đến nói với Lý Dương. mục dịch tiên sinh, chuyện quảng cáo lần này do ta phụ trách, chỉ là chúng ta có tiết mục phỏng vấn nho nhỏ, có lẽ phải cần phỏng vấn mục dịch tiên sinh. Điền Cương Tiên Sinh và 21 vị huấn luyện viên tư tinh cấp tham gia. Lý Dương trong lòng chấn động, lên TV sao. Thiên Lũy cũng nhìn Lý Dương, ý, ý biết tính tình vị mục dịch sư đệ này, nói không chừng hắn không nguyện ý cũng nên. Sư đệ, TV sẽ không truyền hình trực tiếp đâu, chỉ là thu băng lại thôi, tất cả ta đã chuẩn bị xong rồi. Hơn nữa những lời phỏng vấn đều đã được chuẩn bị, để không cần lo lắng. Thiên Lũy lập tức giải thích. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, Thôi vậy, bộ thối pháp thứ nhất do ta biểu diễn trên cũng sẽ được công bố rộng rãi rồi, chắc rằng cả nước đều có thể nhìn thấy. Lên TV thì lên TV chứ có gì đâu, không biết bọn mông điền nhìn thấy ta thì sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ? Lâm Thiên Vũ không xác định được thân phận chính thức của Lý Dương không phải vì bị khí thế của Lý Dương ảnh hưởng, chủ yếu là do quan hệ của hắn và Lý Dương không sâu. Hắn mới chỉ nhìn thấy Lý Dương hai lần, hơn nữa lần đầu lại đánh nhau trong đêm khuya. Nhưng mấy người mông điền thì khác, bọn họ đã ở cùng Lý Dương trong 2 năm, đối với Lý Dương thập phần quen thuộc, nói không chừng có thể nhìn ra cái gì đó. Ta đáp ứng. Lý Dương nhìn về phía thiên lũy gật đầu nói. Trên mặt thiên lũy không khỏi lộ ra nụ cười. Quảng cáo. Một màn quảng cáo vô cùng hoành tráng. Không chỗ nào là không có, ở bất kỳ đâu cũng nhìn thấy được. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, một cái tên được lưu truyền khắp cả Mỹ Quốc. Một dịch. Người sáng lập ra cực thối đạo quán, chủ của tập đoàn Tuyết Lan có tổng giá trị tài sản hơn 300 tỷ đô la. Là người sở hữu một khối tài sản lớn như vậy, trong tưởng tượng của rất nhiều người hắn phải là một lao già tóc bạc hay là một gã béo phì bụng bự. Nhưng mục dịch lại không như vậy, hắn không những còn rất trẻ mà còn là người sáng lập ra cực thối đạo. Thối pháp của cực thối đạo được tuyên truyền trên TV lập tức khiến toàn nước Mỹ nổi gió, vô số người đã thích môn võ này. Hơn nữa một dịch trong một bộ võ phục màu trắng biểu diễn bộ thối pháp đầu tiên trong nháy mắt trở thành người trong ngộng của vô số thiếu nữ. Tại khu ký túc xá của Đại học Hà Vạn. Hoa hoa. Một thanh niên vừa xem hình vừa tự mình mô phòng theo, y lăng không rồi thực hiện một cú đá xoáy, pha biểu diễn ban đầu trông có vẻ vô cùng đẹp mắt. Bịnh. Thanh niên lăng không thì đã lăng không được nhưng cú đá xoáy đã hoàn toàn thất bại, thân thể ngã luôn xuống đất. chơi ạ. Bao giờ ta có thể làm được như thế đây? Cách ta mà học được thối pháp này đảm bảo có thể dễ dàng hấp dẫn vô số cô bé. Ha ha ha. Thanh niên ấy vừa nhìn thấy ngày khai giảng của cực thối đạo quán trong quảng cáo, trong lòng lập tức quyết định đi báo danh. Cách, xem tao mua được cái gì này. Một thanh niên da đen hưng phấn chạy đến. Vừa nhìn thấy kẹt bắt trước màn biểu diễn trên hình cậu ta liền lập tức hỏi. Cách, mày đã mua rồi à? Hoa. Một dịch đẹp trai quá, hơn nữa còn có rất nhiều tiền. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tuyết Lan, người sáng lập ra cực tối đạo. Một cô gái có mái tóc dài màu vàng hương phân nói. Một người vừa thành công trong sự nghiệp lại anh Tuấn Tiêu Sái, hơn nữa còn khai sáng ra một môn võ mới. Nam nhân như vậy thì làm gì có nữ nhân nào không động tâm cơ chứ? Bên cạnh, một cô gái tóc ngắn khác lập tức nói. Hứ, ta còn biết một dịch là sư tôn của 21 vị huấn luyện viên tứ tinh cấp. Ngươi có biết cực thối đạo quán tổng giáo quan Điền Cương không? Anh ta cùng một dịch đều là huấn luyện viên ngũ tinh cấp, nhưng công phu của anh ta là do một dịch dạy đó. À, thật sao, tớ còn chưa biết đấy. Làm sao cậu biết vậy? Một đám con gái lập tức truy vấn. Cô gái tóc ngắn hương phân nói. Tớ vừa mới ở nhà xem TV, trên TV phỏng vấn Điền Cương, chính Điền Cương tổng giáo quan đã nói vậy đó. Không ai ngờ được sự ảnh hưởng của cực thối đạo lại lớn đến như vậy, bất luận là trên đường phố, trên TV hay trên mạng, có thanh bang ra tay trợ rút, tất cả các khu đăng quảng cáo lớn, các trang web nổi tiếng đều điên cuồng đăng tin này lên. Số lượng cờ lật vào đoạn video của Lý Dương trên mạng cũng đã đạt đến một con số đáng sợ. Vốn không có biên giới, đoạn video bắt đầu chuyển đến châu Âu rồi đến châu Á. Người dân Trung Quốc đương nhiên cũng thấy được đoạn video này. Đặc biệt họ còn phát hiện người biểu diễn là một người Trung Quốc khiến tất cả càng thêm hưng phấn. mục dịch. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tuyết Lan với tổng tài sản trị giá trên 300 tỷ đô la, người sáng lập ra cực thối đạo phổ biến khắp nước Mỹ, thậm chí là khắp thế giới. Tuổi đời thậm chí còn chưa đến 30. Lập tức trên toàn thế giới xuất hiện vô số fan hâm mộ mục dịch. Website của mục dịch sau một thời gian đã tăng lên mấy trăm vạn thành viên. Hơn nữa số fan này còn tăng lên theo tốc độ mười mấy vạn người một ngày. 21 vị huấn luyện viên tứ tinh cấp cũng tham gia các bài phỏng vấn, 21 đệ tử của mục dịch, danh tiếng người nào cũng được lưu truyền ra bên ngoài. Tình trạng của Điền Cương, Tổng giáo quan cực thối đạo quán cũng hệt như vậy. Hắc Nam hiện nay đã tiến vào an toàn cục tổ 11, trú tại Thượng Hải. Bên ngoài hắn là phó giám đốc một công ty của Bộ Bảo an, phó giám đốc hoàn toàn là một chức vị có tiếng mà không có miếng chẳng có bất kỳ việc gì làm, đây là do quốc gia giúp hắn ăn bài, bình thường chỉ đi dạo chơi loanh quanh mà thôi. Năm nay hắn cũng đã kết hôn và đã có một đứa con đáng yêu. "Tiểu Bảo, con xem cái gì đây?" Đứa con trai chỉ mới 3 tuổi của hắn đang không ngừng nhảy nhót trên giường, tựa hồ như đang học các động tác trên vở băng. Vợ của Hắc Nham, Trương Lệ đi đến dịu dàng cười nói: "Cái đồ đầu gỗ anh, không nhìn thấy gì sao? Đây là đĩa video em mới mua." muộc dịch này cũng thật lợi hại à là chủ tịch của một siêu cấp tập đoàn trị giá hơn 300 tỷ đô la hơn nữa bây giờ còn sáng tạo ra cực thối đạo anh xem này cái này tuyệt đối lợi hại hơn đô mà nó còn là do người Trung Quốc sáng tạo ra nữa chứ này đầu gỗ đầu gỗ anh làm sao mà ngơ ngẩn ra như vậy hắc nham nhìn chăm, chăm vào đoạn video với vẻ khó mà tin được Lý Dương huynh đệ của ta là ngơi hương Lúc này tâm thần hắc nham chấn động, trong lòng hắn ly dương đã bị tòa án quân sự phán tội tử hình, đáng lẽ đã chết rồi mới đúng. Nhưng bây giờ cái hắn nhìn thấy trên đoạn băng lại là thân ảnh quen thuộc ấy. Tuy khí chất của thân ảnh này biến thành lánh khốc kiên nghị, nhìn động tác so với chính mình còn nhanh và mạnh hơn, thậm chí mái tóc dài cũng đã biến thành tóc ngắn. Nhưng hai năm trời, huynh đệ hai người mỗi ngày đều ở bên nhau, cảm giác trong lòng nói với hắn rằng đây chính là người huynh đệ của hắn. Là Lý Dương người huynh đệ đã từng nói sẽ cùng hắn bảo vệ quốc gia. Đầu gỗ! Anh rốt cuộc bị sao vậy? Đừng dọa người ta! Trương Lị đẩy mạnh hát nham một cái. Lúc này hát nham mới bừng tỉnh mà vội nói. Không có gì, không có gì, chỉ là nghĩ đến một số chuyện mà thôi. Nhưng hát nham lại không phát hiện ra, hai mắt mình tự lúc nào đã chảy ra hai hàng lệ. Trương Lị thấy nước mắt của chồng thì trong lòng cả kinh, nàng biết chồng mình là một hán tử cứng cỏi. Có lẽ cho dù bị dao chém cũng không rơi lệ, nhưng bây giờ y thì đã khóc. Nàng nhớ rõ ràng rằng, chồng mình sau khi nhìn thấy đoạn băng đó thì trở nên ngây ngốc. Trương Lị quay đầu nhìn lại người áo chẳng trong đoạn băng mà lầm bẩm Chẳng lẽ anh ấy quen với mục dịch? Hát nham lập tức xoay người chạy vào thư phòng, trong thư phòng có một chiếc máy vi tính. Hát nham vội đánh hai chữ mục dịch vào bãi đủ để tìm kiếm, lập tức vài trăm triệu trang web xuất hiện. Suốt một ngày hắc nham ngồi trước máy vi tính, không ngừng tìm kiếm tất cả những thông tin có liên quan mục dịch. Cuối cùng hắn tổng kết được mấy điểm. 1. Mục dịch chưa đến 30 tuổi, có huynh đệ thân thiết là Điển Cương. 2. Mục dịch là chủ tịch tập đoàn Tuyết Lan, hơn nữa Tuyết Lan còn là siêu cấp tập đoàn, trị giá trên 300 tỷ đô la. 3. Mục dịch sáng tạo ra cực thối đạo, 21 vị huấn luyện viền tư tinh cấp là đệ tử của mục dịch. Hắc Nham cũng siêu tập những bức ảnh liên quan đến mục dịch, nhìn những bức ảnh rõ ràng đó Hắc Nham càng thêm tin tưởng mục dịch chính là vị hảo huynh đệ Lý Dương của mình, người vốn đáng lẽ phải chết rồi mới phải. Đông dương, Hắc Nham cờ lật vào một website bí ẩn. Đây là một website toàn là màu vàng, nhưng Hắc Nham hề có biểu hiện gì, hắn đánh tên tài khoản và bạ suất rồi vào, nhưng mật mã và tên tài khoản hắn lại đánh ngược lại. Đột nhiên website đã thay đổi sau trước mắt. Hình nền của trang web là một con cự long màu vàng thật lớn. Hoàn nên trung tá Hát Nham. Hát Nham lập tức cờ lật vào phần tìm tư liệu rồi đánh cái tên mục dịch vào đó. Quyền hạn của Hát Nham giúp hắn biết thêm một số thông tin nữa về mục dịch. Mục dịch, khách khanh trưởng lão của Thanh Bang. Riêng tin tức này đã khiến cho Hắc Nham cả kinh. Thanh Bang chính là một trong tứ đại siêu cấp Hát Bang. Cho dù là an toàn cục của quốc gia cũng luôn phải hữu hảo với bọn họ. hắc Nham tiếp tục xem tiếp. Sau sự việc ngũ đại gia tộc Mạ Phỉ Ám Mỹ quốc bị tiêu diệt, Mục Dịch trở thành một trong những người được lợi nhiều nhất, hắn có được tập đoàn Tuyết Lan, việc này khiến người khác không khỏi hoài nghi hắn có quan hệ mật thiết với Tam đại hắc bang kia. Mật báo phát hiện Thiên Lũy, trưởng lão của Thanh bang thường xuyên qua lại với hắn. Sir Steven, người kế thừa gia tộc Mạ Phỉ Á ý cũng hay qua lại với Mục Dịch. Hơn nữa Lý Thạc, một tân trưởng lão của Hồng bang cũng có quan hệ thân thiết với Mục Dịch. Sau khi tổng hợp lại có thể kết luận một dịch có giao tình với cả ba thế lực, là một nhân vật không thể động chạm vào. Hắc nham trong lòng máy động. Lý Thạc. Đó chẳng phải là đệ đệ của Lý Dương sao? Việc Lý Thạc là đệ đệ của Lý Dương phòng trừng toàn bộ nhân viên trong an toàn cục tổ số 9 năm đó cũng biết. Hiện nay tất cả đều đã được tiến vào an toàn cục tổ số 11, ngay cả Điền Liên tựa Hồ cũng bị sự tình của Lý Dương năm đó kích động mà cố gắng tu luyện. Chính vì vậy mà tất cả các thành viên năm đó đều đã được tiến nhập vào an toàn cục tổ số 11. Đáng chú ý nhất là mục Dịch và Lý Dương rất giống nhau. Nhìn thấy thông tin này Hắc Nham mỉm cười gật đầu. Sau khi xem xong đoạn video hắn đã biết điều này rồi. mục Dịch, sáng tạo ra cực thối đạo, xem động tác là có thể khẳng định người này là một tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa hiểu biết về tự nhiên chi đạo đã đạt tới một mức độ đáng sợ. Tin tức này khiến cho Hắc Nham chấn kinh. Tự nhiên chi đạo, cái này thường chỉ có những tu chân giả mới lĩnh ngộ được thôi. Đối với những nhân viên tu luyện nội công như hắn mà nói thật sự là điều quá xa xôi. hắc nham trong lòng bắt đầu xác định lại. Lý Dương thật sự lợi hại như thế sao? Chỉ có mấy năm mà công phu đã đạt đến mức như thế. Có thể chăng? Nhưng trực giác vấn mách bảo hắn rằng một dịch chính là người huynh đệ Lý Dương của mình. Kỳ thực đây là phán đoán của những cao thủ đạt đến cấp tu chân giả. Có một câu bọn họ còn chưa nói ra, trong toàn bộ an toàn cục, kể cả người cao nhất đạt tới Nguyên Anh Kỳ, họ đều tự nhận định rằng mình không phải là địch thủ của mục dịch. Đương nhiên đây chỉ là nhìn vào sự hiểu biết về tự nhiên chi đạo mà thôi. Bởi vì từ trên video đám cao thủ này không thể nào xác định được thực lực của mục dịch. Mục Quang Hắc Nham chú ý đến một tin tức cuối cùng mục dịch 2 năm trước đột nhiên xuất hiện trên địa hạ quyền đàn, thông tin về 2 năm trước nữa thì hoàn toàn trống rỗng. Nhìn thấy tin tức cuối cùng này Hát Nham cuối cùng cũng kích động rồi. 4 năm trước Lý Dương đã bị phán tử hình. Mặc dù không biết trong khoảng thời gian hơn một năm đó Lý Dương đã đi đâu nhưng Hát Nham tin rằng Lý Dương là một dịch. hắc Nham đương nhiên không biết rằng trong khoảng thời gian hơn một năm đó Lý Dương đang ở trong phòng nghiên cứu khoa học sinh mệnh ngầm dưới đất. Geng! Hát Nham lập tức nghe máy. Alo! Hắc Nham, ta là Điển Lâm đây. Ta phát hiện một người tên là một dịch. Ta hoài nghi hắn chính là huynh đệ Lý Dương của chúng ta năm đó. Một tính cả mỏ dầu tác giả. Hai trang web tìm kiếm hàng đầu Trung Quốc. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán. chương 133, Khai nghiệp Đại Điện. Vừa nghe thấy lời của Điền Lâm, hắc Nham trong lòng suy nghĩ một chút rồi nói. Điền Lâm, ta cũng hoài nghi một dịch này là Lý Dương, bất quá việc này còn chưa xác định nên không thể kết luận ngay được. Năm đó Lý Dương đã bị Tòa án quân sự tuyên án tử hình chân tướng rút cục lại như thế nào giờ hãy còn rất khó nói. Hãy nhớ việc này không tuyệt đối không được chuyển ra ngoài, giờ ta sẽ lập tức đi tìm mông điền tổ trưởng hỏi xem ông ấy có biết những việc liên quan đến Lý Dương hay không. Điền Lâm nói, ta đương nhiên biết tính bí mật của việc này, đáng tiếc bây giờ ta không ở Thượng Hải, nhiệm vụ tới mông điền tổ trưởng tìm ra đáp án đành giao lại cho người vậy. Hắc Nham cười ha hả nói, tên tiểu tử Điền Lâm nhà ngươi, hư hư, yên tâm đi. Ta lập tức đi tìm Mông Điển Tổ trưởng, có kết quả gì ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Tốt lắm, không nói nữa, ngươi nhanh đi tìm Mông Điển Tổ trưởng đi, ta chờ tin của ngươi. Điền Lâm thúc rủ. Được, ta đi ngay đây. Dứt lời Hắc Nham liền gác điện thoại, nói qua với vợ mình Trương Lị vài câu rồi trực tiếp lái xe đến biệt thự của Mông Điển. Nửa giờ sau Hắc Nham đã xuất hiện trước biệt thự của Mông Điển. Gen gen gen. Hắc Nham ấn chung. Một lúc sau cửa đã được mở ra, người mở cửa chính là Tổ trưởng Mông Điển. Mông Điển hiện nay tuy đã là ngũ cấp cao thủ đỉnh phong nhưng ông vẫn là thành viên ở an toàn cục tổ số 9 như trước. Năm đó trong nhóm Lý Dương, ngoại trừ hắn ra thì tất cả những người còn lại đều đã tiến vào an toàn cục tổ số 11, bây giờ Mông Điển lại đang dẫn dắt một nhóm người mới. A là Hác Nham ạ, mau vào đây, mau vào đây. Mông Điền vừa nhìn thấy hắc nham liền lập tức nhiệt tình kéo hắn vào biệt thự. Cha, là ai vậy? Trong phòng truyền đến thanh âm trong trẻo của một cô gái. Là hát nham thúc thúc, Tiểu Minh à, mau đi pha trà cho hát nham thúc thúc đi. Mông Điền vừa kéo hát nham vào vừa quay đầu lại nói. Mông Minh đứa bé gái ta nhận nuôi trong cô nhi viện, năm nay cũng đã 18 tuổi rồi. Tiểu Minh sắp thi đại học rồi nhỉ? với thực lực của nó chắc thi vào một trường đại học danh tiếng chắc cũng không vấn đề. hắc Nham cười nói. Mông Điển cười cười, ông đối với đứa con gái nuôi này vô cùng mắn ý, vừa hiếu thuận nghe lời, hơn nữa thành tích học tập cũng rất không tồi. Ngay sau đó hắc Nham và Mông Điển đã đi vào phòng khách. Cháu chào hắc Nham thúc thúc. Một cô gái tay đang bưng hai chén trà tiến vào. Tiểu Minh đúng là càng lớn càng đẹp nha. hắc Nham vừa cười nói vừa đón chén trà. Mông Điển nói với con gái. Tiểu Minh, về phòng đi. Cha với Hắc Nham thúc thúc có chuyện cần bàn. Vâng. Tiểu Minh đi ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại rồi quay lại phòng mình. Tổ trưởng. Hắc Nham vừa muốn nói thì Mông Điểm đã xua tay ngăn cản. Mông Điển nhấp một ngụm trà, mắt nhìn thẳng vào Hắc Nham và mỉm cười nói. Có phải anh muốn hỏi về chuyện liên quan đến Lý Dương? Hắc Nham gật gật đầu. Nhìn chăm chăm vào mông điền mà đợi câu trả lời của ông. Mông điền thở giải đáp. Từ sau khi bắt lưu truyền đi đoạn video của mục dịch, cùng với sự tuyên truyền quảng cáo của các phương tiện truyền thông đại chúng thì ta đã biết mấy người các ngươi năm đó có thể đoán ra rồi. Ta cũng không thể khẳng định hoàn toàn. Ta chỉ có thể nói cho anh biết Lý Dương năm đó không chết. Còn rốt cuộc cậu ra đã đi đâu thì không một ai biết cả. Tại sao vậy? Tổ trưởng, ông có thể nói rõ cho tôi biết không? Hác nham nôn nóng hỏi, bất quá hắn cũng hiểu có nhiều thông tin vô cùng cơ mật mà mông điền không thể nói cho hắn biết. Mông điền gật đầu nói, ta chỉ có thể cho anh biết, năm đó sau khi Lý Dương bị tuyên án, cậu ấy không bị xử tử ngay mà được đưa đến một nơi bí mật. Hơn một năm sau cậu ấy đã mất tích, ngay cả an toàn cục cũng không có tin tức của cậu ấy. Nhưng vài ngày sau, một thương nhân người hoa tên là một dịch dáng vẻ trông rất giống Lý Dương. Hơn nữa còn có một mảng quá khứ chống rông đã xuất hiện tại điệu giót. Mông Điển đã nói đến mức này rồi, hắc Nham đương nhiên hiểu được một dịch 10 phần có đến 8-9 là Lý Dương. Chỉ là trong toàn bộ an toàn cục cũng không có một chứng cứ nào đủ để chứng minh một dịch chính là Lý Dương. Mặc dù an toàn cục đã nhận được một tin tức từ Hồng Bang nói rằng Hồng Bang cũng suy đoán một dịch chính là Lý Dương, nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mông Điển đột nhiên nói với vẻ thần bí. Hát Nham, ta có thể nói cho anh biết, an toàn cục đã xác định được một dịch chính là Lý Dương. Bởi vì an toàn cục gần đây đã có được một tin tức, đương nhiên tin tức này cũng không thể làm chứng cứ, nó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng đây là tin tức gì thì ta không thể nói cho anh biết được. Mông Điền biết tin tức này, nhưng tin tức này có tính bí mật quá cao, ông không thể nói cho Hát Nham biết được. Đó là một tin tức đến từ Hồng Bang. Án chiếu theo tin tức này suy đoán thì một dịch chính là Lý Dương. Phải biết quan hệ giữa an toàn cục và hồng bang vô cùng mật thiết, dù sao muốn quốc gia được ổn định thì hai bên phải cùng nhau nỗ lực mới được. Hắc Nham lập tức cười nói, Tôi biết tổ trưởng cũng có chô khó xử, tôi chỉ cần biết hảo huynh đệ Lý Dương của mình chưa chết là đủ rồi. Hắc Nham vui vẻ cười nói, hắn dấu cuộc cũng đã yên tâm, vài năm gần đây hắn thường xuyên nhớ lại năm xưa cùng tập luyện với Lý Dương. Nhớ lại nụ cười giải thoát của Lý Dương trước tòa án quân sự năm đó, mỗi lần nhớ lại hắn đều cảm thấy trong lòng rất đau đớn, vì hảo huynh đệ của mình mà đau đớn. Đột nhiên Mông Điền nhẹ nhàng nói, A a Lý Dương bây giờ cũng rất không tội. Thanh bang khách khanh trường lão, chủ tịch tập đoàn Tuyết Lan, người sáng tạo ra cực thối đạo, mỗi một chức vụ cũng đều không nhỏ đâu. Nói đến đây, trên mặt Mông Điền bỗng lộ ra một nụ cười, ông đang vui mừng cho Lý Dương. Mặc dù không có đủ chứng cứ để xác định, nhưng ngày đó những huynh đệ chiến hưu bọn họ đã ở cùng với nhau 2 năm, trong lòng đều gần như đã khẳng định rồi. Đúng vậy, ai có thể ngờ Lý Dương lại có được địa vị như ngày hôm nay. Với địa vị của hắn bây giờ, khách khanh trưởng lão của Thanh Bang, xem ra cho dù cả cục trưởng an toàn cục cũng không dám đụng vào. Chủ tịch tập đoàn Tuyết Lan, một siêu cấp tập đoàn có trị giá trên 300 tỷ đô la. Còn cái gì mà người sáng lập ra cực thối đạo nữa chứ? chơi ạ, tên tiểu tử này cũng thật may mắn a Hắc nham vui vẻ cười nói, hắn cũng đang cảm thấy được thơm lây vì có người huynh đệ như vậy. Hai chiến hữu huynh đệ của Lý Dương năm đó đều đang vui mừng thầy cho hắn A Cực thối đạo quán cuối cùng cũng sắp được khai trương. Tại Mỹ Quốc, một số lượng lớn nam nữ thiếu niên thậm chí có cả những trung niên nhân cùng những lao nhân sau khi xem xong quảng cáo thì đều muốn đi học cực thối đạo, vì vậy hiện nay người người đều đang chuẩn bị đi báo danh nhập học. Hơn 300 cực thối đạo quán đồng loạt được khai trương trên toàn Mỹ quốc, tổng bộ của cực thối đạo quán được đặt tại Màn Hạ Tở Tẳng ở New York, tại nơi tấc đất tấc vàng như Màn Hạ Tở Tẳng, một toàn đại lâu 9 tầng ngạo nghệ xuất hiện trên đường Màn Hạ Tở Tẳng số 32. Tổng đạo quán của cực thối đạo quán là một tòa lầu 9 tầng đang được trang trí. Từ lầu 1 tới lầu 3 có thể dùng làm trô vấn luyện học viên, từ lầu 4 đến lầu 6 là nơi vui chơi giải trí, từ lầu 7 đến lầu 9 là tổng bộ bí mật của cực thối đạo quán, người ngoài không thể tiến vào. Buổi khai trương được tổ chức vào trưa này. Mặc dù đến trưa mới chính thức cử hành lễ cắt băng Khánh Thành nhưng ngay từ sáng sớm trên đường Mản Hạ tở tảng 32 đã tập trung rất chật kín người. Trước tòa lầu 9 tầng tổng bộ của cự thối đạo quán là vô số những chiếc xe hơi hào hoa được xếp thành một dãy dày ngoan ngoáng, vô số các nhân vật lớn như nghị sĩ của Thượng nghị viện và Hạ nghị viện đều từ trong xe bước ra. Còn có rất nhiều các nhân vật đến từ các đại tập đoàn của nước Mỹ, thậm chí cả những nhân vật như gia chủ của những gia tộc tài phiệt cũng đã xuất hiện. Các băng nhóm xã hội đen có tính chất khu vực đến từ các thành phố lớn chẳng hạn như tổ chức thương thủ cũng đều có thủ lĩnh đến dự. Một dịch là người như thế nào? Bên ngoài là chủ tịch tập đoàn Tuyết Lan, người sáng lập cực thối đạo. Nhưng tất cả các nhân vật thai to mặt lớn trong thế giới ngầm đều biết rõ. mục dịch chính là khách khanh trưởng lão của Thanh Bang, thậm chí còn có quan hệ với Hồng Bang và Mạ phỉ ạ ý một nhân vật như vậy ai mà không muốn kết giao chứ. Vô số các đài truyền hình lớn, thậm chí cả các phóng viên nước ngoài nổi tiếng đến phỏng vấn đều cảm thấy kinh hãi khi phát hiện ra mấy trăm người xuất hiện ở đây không có ai là tầm thường cả. Nghị sĩ của thượng nghị viện. Ghê gớm làm sao? Tại sao y ghi lại tỏ ra cung kính với những nhân vật bên cạnh? Những nhân vật tuy có khí chất cao quý nhưng lại chẳng hề có chút danh tiếng gì như vậy. Những nhân vật đó là ai đây? Ai cũng không biết rằng, đám ký giả này đang liều mạng ghi chép về những nhân vật thần bí. Những nhân vật này bình thường không xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng bọn họ mới chính là những đại nhân vật chân chính. Mấy trăm chiếc xe, chiếc nào cũng thuộc loại vô cùng hào hoa. Chiếc xe rẻ nhất cũng phải có giá đến vài chục triệu đô la, tựa hồ môi chiếc xe đều là được đặc chế ra, bộ phận bên trong đều đã được cải tạo. Thậm chí đối với những người yêu thích sưu tập xe hơi, chỉ cần được nhìn vào mấy chiếc xe như thế này là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cho dù là một cuộc triển lãm xe cũng không thể xuất hiện được nhiều chiếc xe có tính chuyển kỳ như ở đây, trong đó có vô số những chiếc xe trên thế giới đã không còn sản xuất nữa. Thậm chí rất nhiều người còn cho rằng không còn chiếc xe nào như vậy nữa rồi. Vậy nhưng hôm nay tại nơi này không ít loại xe đã xuất hiện. Thu hút sự chú ý của không ít người. Họ thầm hỏi không biết chủ nhân của những chiếc xe ấy là người thế nào mà cũng phải đến tận đây chúc mừng cực thối đạo quán khai trương. Trong tầng 6 tòa đại lâu 9 tầng tổng bộ cực thối đạo quán. mục dịch, đây là rủ sở tiên sinh ra chủ của kẻ gia tộc. Kẻ là một siêu cấp đại tập đoàn. Có tài sản còn nhiều hơn so với tập đoàn thần tài rất nhiều. Sau này để nên cùng bờ rủ sở tiên sinh trao đổi nhiều hơn. Thiên Lũy giới thiệu cho mục dịch các đại nhân vật. Về phần những nghị sĩ thượng nghị viện, chủ tịch những tập đoàn trị giá mấy tỷ đô là những người này chỉ có thể dừng lại ở tầng 4 và tầng 5 mà thôi. Bên cạnh Lý Dương đều là các siêu cấp nhân vật, mỗi một người đều là những đại nhân vật có thể làm cho cả nước Mỹ chấn động. Lý Dương cũng có thể lần lượt bắt tay và nói vài câu xã giao với từng người, kỳ thật hắn rất ghét cái trò ngoại giao như thế này nhưng quả thật là không có biện pháp. Ngày khai trương cực thối đạo quán, người sáng lập hắn mà không xuất hiện thì không thể được rồi. Ha ha, một dịch, huynh đệ của ta, ta tới rồi. Nghe chẳng cười, Lý Dương đã biết đó chính là Sir Ti Vân đáng yêu. Những đại nhân vậy xung quanh Lý Dương lập tức nhường đường. Sir Ti Vân là ai chứ? Nhi tử duy nhất của đảng chủ mạ phì A ý, địa vị của bọn họ dù có cao hơn nữa cũng chẳng so được với người ta. Lý Dương tươi cười chạy ra ôm lấy Sở Ti một cái thật nhiệt tình. Sở Ti hôm nay hình như ngươi rất cao hứng hả? Lý Dương cười nói. Sở Ti đương nhiên cao hứng, ba ngày trước hắn phát hiện vợ mình đã hoài thai. Tin tức này khiến cho cả gia tộc vô cùng hứng phấn, thậm chí cha hắn loạt ghiệu cũng phải kêu lên. Con trai à Bản lĩnh trên giường của con còn lợi hại hơn ta đó. Câu nói này đã trở thành chuyện cười trong khắp gia tộc, thế nhưng họ thì không hề để ý. Họ thì thực sự quá hưng phấn, hưng phấn đến có chút thất lễ. Trước đây y thì đã từng tuyệt vọng, nhưng bây giờ hy vọng đã trở lại, làm sao mà y thì không hưng phấn cơ chứ. Thất lễ thì có là cái gì, chỉ cần gia tộc có thể tiếp tục chuyển thừa thì cho dù có phải thất lễ thêm 10 lần nữa ta cũng nguyện ý. mục dịch. Lần này ta địch thân đến đây chúc mừng người đó. Sở Ti Vân cười híp mắt nói. Lý Dương nhìn thấy Sở Ti Vân liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vừa rồi cùng những đại nhân vật này nói chuyện hắn quả thật cảm thấy có chút vô vị. Nay gặp Sở Ti Vân hắn không khỏi lập tức cười đùa thoải mái mà nói chuyện. Những đại nhân vật xung quanh Lý Dương người nào cũng không phải là kẻ ngốc. Ai ai cũng có khí chất phi phạm, khả năng hàm dưỡng cao độ. Cho dù Mục Dịch và Sở Steven có nói với nhau những lời vớ vẩn bọn họ cũng chẳng hề tức giận, người nào cũng cười híp mắt vào mà nghe, tựa hồ câu chuyện của hai người rất thú vị vậy. Bọn họ đều hiểu rõ rằng, Mục Dịch và Sở Steven không cùng cấp bậc với mình. Mục Dịch tiên sinh, chào ngài. Lý Thạc trưởng lão bảo ta thay ông ấy đến chúc mừng ngài, Lý Thạc trưởng lão đang vướng mắc công việc trong nước không thể đến được. Một người Trung Quốc mặc áo xanh mỉm cười đi đến trước mặt Lý Dương. Thiên Lũy lập tức giới thiệu. Một dịch, đây là ngũ trưởng lão của Hồng Bang. Lý Dương vừa nghe thấy liền lập tức bước đến bắt tay vị ngũ trưởng lão này. A Thạc ngay cả buổi khai trương của ta cũng không đến, tên gia hỏa này rõ ràng không nghề mặt ta rồi. Lý Dương cười hiếp mắt nói, đối với Lý Thạc hắn chẳng hề cố kỵ gì cả, em ruột của mình, muốn nói gì mà chẳng được. Vị ngũ trưởng lão kia do biết mối quan hệ của Lý Dương và Lý Thạc nên cũng chẳng để ý gì. Sau khi đã giới thiệu hết các đại nhân vật mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tất cả đều đợi đến 12 giờ đến để xem nghi thức cắt băng Khánh Thành. Bất quá trong số họ chẳng ai chịu lãng phí thời gian cả, mọi người đều hiểu rõ các nhân vật ở tầng 6 này đều là những người vô cùng khó gặp, cho nên mọi người đều tập trung nói chuyện với nhau về những vấn đề như làm ăn thế nào, liên kết thế nào. 12 giờ Trước tòa lầu tổng bộ của cực thối đạo quán, Sau khi người dẫn chương trình nói xong một chàng rồi đến lượt đám Lý Dương phát biểu, đương nhiên những lời phát biểu này đều đã được chuẩn bị sẵn rồi. Sau khi những thủ tục đó kết thúc, Lý Dương, Thiên Lũy, Ngũ trưởng lão của Hồng Bang, Sir Thi Chủ tịch Hội đồng Thượng viện và gia chủ của Tam đại siêu cấp tập đoàn của Mỹ Quốc cùng nhau cắt băng khánh thành. Giải băng vừa được cắt xong, mấy chục quả pháo sạc sỡ được bắn lên. Cho dù giữa buổi trưa nắng gay gắt nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi quả pháo bắn lên là trên bầu trời cứ xuất hiện một chữ tiếng Trung Quốc lại có một chữ tiếng Anh. Các ký giả đến từ khắp nơi trên toàn quốc đều liên tục nháy máy làm công tác của mình. Giải băng bay lên, khói bay lở trời, những quả pháo màu được đốt lên liên tục. Tất cả những chuyện này nhằm tuyên bố một chuyện cực tối đạo quán đã được khai trường, từ hôm nay cực tối đạo sẽ bắt đầu được lưu truyền. Tiếng pháo nổ rất lớn sao? Thế nhưng cảnh tượng phía trước tổng bộ của cực thối đạo quán còn ồn ào hơn nhiều, vô số các fan hâm mộ nữ của Mộc Dịch đang đứng ngoài mà hét lên. mục Dịch, mục Dịch, em yêu anh. Tập 4, Cực thối đạo quán chương 134, Khả Liên Đích Lâm Thiên Vũ Buổi tối, Lý Dương, Giác E, Điền Cương và Lý Lỷ cùng ngồi trên sofa xem tin tức mới trên TV. Lúc này đang phát các tin tức có liên quan đến việc cực thối đạo quán khai trương vào trưa hôm qua sofa mặc dù cũng tương đối dài, hơn nữa còn có hai cái sofa nhỏ tròn hai bên, nhưng số người cũng lại không ít, dẹt sệ và dẹ gì chỉ đành ngồi ghế để xem. hoa sư huynh, kia không phải là huynh sao? Lão đầu đứng thứ ba bên cạnh huynh không phải là nghị trưởng thượng nghị viện sao? Hừ hừ, ta thấy hình như còn không đẹp trai bằng kiệt khắc tiên sinh nữa. Dạ kệ chỉ vào tivi, miệng không ngớt bình luận. Lý lý nghe thấy thì không khỏi buồn cười nói đệ đệ này đó chính là nghị trưởng đại nhân đó sao đệ lại đi lấy lao kiệt khắc ra so sánh ân bất quá nói thực lòng ta cảm giác lao kiệt khắc đích sắc là an ảnh hơn nghị trưởng tiên sinh đó lý lý đột nhiên nhớ tới cái gì đó nàng liền lập tức nói với Lý Dương sư huynh không phải huynh muốn để mọi quản lý mọi việc ở cực tối đạo con sao Mội đã phái hai trong số ngũ đại hổ tướng của mô đi chuyên môn quản lý công việc tại cực tối đạo con rồi ngũ đại hổ tướng, Lý Dương hơi nhữ mày lại. Ai, ngũ đại hổ tướng chính là những cao thủ có tài hoa trong lĩnh vực quản lý đó. Những người này là do Lý Lý nhà đệ phát hiện ra rồi đào tạo. Lý Lý hay gọi bọn họ là ngũ đại hổ tướng. Điền cương lập tức đem Lý Lý của mình ra tân bước. Lý Dương cười gật gật đầu nói. Ngũ đại hổ tướng, Lý Lý, mọi thật lợi hại đó. Người quản lý chân chính là phải biết cách dùng người, chứ không phải là chuyện gì cũng tự mình đi làm. Lý Lý đắc ý cười nói. Đang lúc mọi người tán chuyện thì đột nhiên điện thoại của Lý Dương kêu lên. Giang. Lý Dương lấy điện thoại từ trong nước ra. Alo, ta là Mộc Dịch. Điện thoại truyền đến một thanh âm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Xin chào Mộc Dịch tiên sinh, ta là Lâm Tiên Vũ. Lý Dương lập tức đứng lên, rời sofa đi tới bên cạnh bàn ăn và tùy tiện tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Ồ, hóa ra là Lâm Tiên Sinh. Có chuyện gì sao? Lý Dương tay trái liền phát ra một luồng đau khí, lập tức một bình nhị hoa đầu đặt trên bàn được mở ra. Thanh âm của Lâm Thiên Vũ rất là ôn hòa, lại hơi có chút cung kính nói. Đầu tiên xin chúc mừng cực thối đạo quán của một dịch tiên sinh đã khai trương thành công tốt đẹp. Còn việc thứ hai là tôi muốn hỏi một dịch tiên sinh một chút, mỏ dầu kia thế nào rồi? Ơn, đừng mội, đừng mội. Lý Dương ngửa cổ uống một hơi dài rồi mới chậm rãi nuốt xuống. Lâm Thiên Vũ nghe xong không khỏi những mày, cái gì mà không nội chứ, đã gần một tháng rồi. mục dịch tiên sinh, mỏ dầu này tập đoàn Tuyết Lan hầu như đã hoàn toàn tiếp quản, hay là chúng ta chấp hành theo nội dung trong hợp đồng sớm một chút, cứ giao luôn cho chúng tôi không phải tốt hơn sao. Lý Dương tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nói. Ta nói rồi, đừng gấp là đừng gấp, ngươi không nghe sao. Ừ, đợi thêm vài hôm nữa đi, ta còn chưa có tin tức gì từ thủ hạ Ngươi làm sao biết ta đã tiếp quản chứ? Nhớ lấy, làm đại sự không thể nóng nội. Đã có dây trắng mực đen đó, chẳng lẽ ngươi còn lo ta lừa ngươi? Lý Dương tự hồ có chút tức giận. Lâm Thiên Vũ làm sao dám đắc tội với Lý Dương? Một số đại nhân vật tham gia lễ khai trường cực thối đạo quán ngày hôm qua Lâm Thiên Vũ hắn cũng đã biết. Thế nhưng cho dù là những đại nhân vật này, đám người đó đối với Lý Dương vẫn phải cung kính khách khí. Một lâm thiên vũ như hắn thì giảm làm gì chứ? Không, không, không, một dịch tiên sinh, đương nhiên ta tin tưởng một dịch tiên sinh. Chỉ là hôm nay bên tập đoàn của ta rất nhiều công tác đều đã chuẩn bị xong, kéo dài thêm một ngày quả là cũng khiến ta vô cùng lo lắng. Lâm thiên vũ cô ý lộ vẻ nhu nhược đáng thương trước mặt Lý Dương. Lâm thiên vũ giả vờ đáng thương là muốn tranh thủ sự đồng tình của Lý Dương. Nhưng hắn đã sai lầm. Hán giả vờ đáng thương lại càng khiến trong lòng Lý Dương thêm thông khoái. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn cứ từng bước mà tiến hành, không nên hành động vội vã, ngươi cứ chờ thêm nửa tháng đi. Một câu nói của Lý Dương đã khiến đối phương phải chờ thêm nửa tháng. Nói xong câu đó Lý Dương nâng bình rượu lên uống cạn. Chờ thêm nửa tháng. Lâm Thiên Vũ sừng sốt, không đợi hắn nói, trong điện thoại đã vang lên tiếng gắt máy. Lâm Thiên Vũ như mày suy nghĩ mục dịch này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Vì sao còn muốn kéo dài thêm nửa tháng? Hơn nữa mục dịch lần trước gặp mình còn vô cùng thân thiện, bây giờ xem ra ngược lại có vẻ thiếu kiên nhẫn, động tí là khiển trách. Lúc trước hắn thân thiện, chẳng lẽ là vì hắn muốn lửa tiền của Lâm gia ta? Bây giờ không nhẫn nhịn nữa, có phải đại biểu cho việc hắn đã thành công không nhỉ? Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Thiên Vũ bắt đầu lo lắng. Không đúng. Ta có hợp đồng thì còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ một dịch hắn thật sự cường đại đến mức dám công khai làm trái luật pháp? Trong lòng Lâm Thiên Vũ lúc này mới an tâm trở lại. Cho dù người của thế giới ngầm có mạnh hơn nữa thì cũng không thể không để ý đến một số quy tắc, tỉ như pháp luật. Lâm Thiên Vũ suy nghĩ một hồi rồi lập tức gọi cho thủ hạ tâm phúc. Ngọc Cương, là ta, Lâm Thiên Vũ. Người đến ở hạc điều tra cẩn thận chuyện về mỏ dầu M7 cho ta. Nhất định phải xác định cho ta tập đoàn Tuyết Lan rốt cuộc đã hoàn toàn nắm chắc mỏ dầu đó chưa? Lâm Thiên Vũ hạ lệ. Chủ tịch tiên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra ra. Giờ tôi sẽ lập tức đến ở hắc Lâm Thiên Vũ nghe xong liền cảm thấy mạng ý mà gật gật đầu. Vừa nói cái là đi làm ngay, đây chính là điểm hắn thích nhất ở Ngọc Cương. Hy vọng tập đoàn Tuyết Lan còn chưa nắm được mỏ dầu. Lâm Thiên Vũ trong lòng thở dài. Nếu tập đoàn Tuyết Lan vẫn chưa nắm mỏ dầu trong tay thì sẽ chứng minh một dịch trưởng lao không lừa hắn. Nếu đã nắm được rồi thì chuyện này có chút phiền thoái. Một tuần sau, Lâm Thiên Vũ đang đi dạo cùng một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú tại Hoa Viên biệt thự. Chàng trai này chính là bạn trai mới của Lâm Thiên Vũ hắn. Giang! Điện thoại rung lên. Lâm Thiên Vũ vừa nhìn vào màn hình liền lập tức xua tay bảo anh chàng kia rời đi sau đó mới nghe điện thoại. Alo! Ngọc Cương hả, mỏ dầu M7 ở y rắc kết quả thế nào rồi? Lâm Thiên Vũ có vẻ sốt rồi nói. Ngọc Cương lập tức nói ngay. Báo cáo chủ tịch, mọi chuyện đã có kết quả rồi. Theo như tôi và Thủ Hạ do xét, 10 ngày trước tập đoàn Tuyết Lan đã hoàn toàn nắm chắc mỏ dầu này, trải qua nhiều lần chứng thực, tôi đã xác nhận tin tức này tuyệt đối chính xác. Tin tức này giống như một đạo lôi điện cường đại đánh chúng Lâm Thiên Vũ khiến tinh thần hắn vô cùng chấn động. 10 ngày trước. Tức là cái ngày mà ta gọi điện cho mục dịch thì tập đoàn Tuyết Lan đã hoàn toàn nắm được mỏ dầu trong 3 ngày rồi. Nhưng vì sao mục dịch lại để ta phải chở thêm nửa tháng? Lâm Thiên Vũ có một tia dự cảm không lành. Đây chính là 140 tỷ đô la. Tổng tài sản của tập đoàn Tập đoàn Thánh Lâm cũng chỉ khoảng 400 tỷ đô la. Mất đi mỏ dầu này thì ngay cả tập đoàn Tuyết Lan cũng không bằng nữa rồi. Lâm Thiên Vũ đương nhiên không chấp nhận được tổn thất nặng người đó. Hắn chỉ đành an ủi chính mình có lẽ hôm đó thủ hạ của mục dịch còn chưa thông báo nên hắn chưa biết. Nghĩ đến đây Lâm Thiên Vũ liền quyết định một lần nữa nhấp điện thoại lên. Rèn rèn. Lâm Thiên Vũ đã ấn nút, chung điện thoại bên kia đang reo lên. Lúc này tim hắn đập loạn lên, hắn khẩn trương rồi. Lúc này Lý Dương đang làm gì? Hắn đang ở tại trụ sở tập đoàn Tuyết Lan, hiếm khi bắt gặp hắn tới tập đoàn Tuyết Lan một lần. Ngồi ở phòng làm việc của chủ tịch. Nhìn xuyên qua cửa sổ, Lý Dương có thể nhìn khắp các con đường ở Nguyễn Úc. Sư Minh, hai vị này là nhân viên quản lý phụ trách cực thối đạo quán. Vị này tên là Kiều Hoa Tân, đến từ Trung Quốc. Còn vị này tên là Nạ Tạ Sạ, người Mỹ. Lý Lý giới thiệu hai vị quản lý. Kiều Hoa Tân là một người trông có vẻ đồng bột và đầy cảm xúc của tuổi thanh niên. Nạ Tạ Sạ là một Mỹ nữ tóc nâu. Nạ Hãy báo cáo những chuyện của cực thối đạo quán trong quang thời gian này cho mục dịch tiên sinh biết." Lý Lị gật đầu nhìn Nạ Tạ Sa nói. Nạ Tạ Sa lập tức đứng lên, trước tiên nàng không lưng cung kính rồi lấy ra văn kiện và đọc. Số người báo danh tới 356 đạo quán đều đã đạt cực hạn, hội viên bình thường đạt tới 12600 người, hội viên bạc có 720 người, hội viên vàng có 210 người. Về việc phí hội viên, hội viên bình thường một năm 1 năm 1000 đô la, Hội viên bạc là 5.000 đô la, hội viên vàng là 50.000 đô la. Nhưng sau khi hoạt động được hơn một tuần thì phát hiện huấn luyện viên nhị tinh cấp còn thiếu nhiều, huấn luyện viên tam tinh cấp căn bản không có, chỉ có thể để cho 21 vị huấn luyện viên tứ tinh cấp thay thế cho huấn luyện viên tam tinh cấp. Hiện nay mục tiêu của chúng ta chỉ là Mỹ Quốc, như vậy còn tốt một chút, đợi sau này mở rộng ra bên ngoài, lỗ hổng từ việc thiếu huấn luyện viên nhị tinh cấp và tam tinh cấp sẽ càng ngày càng lớn. Vì thế hy vọng chủ tịch có thể nhanh chóng tìm thêm một loạt huấn luyện viên nhị tinh cấp và tam tinh cấp. Lúc trước trong số 400 đại hán vốn có mấy chục người vượt qua nhất tinh. Sau khi trải qua huấn luyện tất cả mọi người đều vượt qua nhất tinh, những đại hán có cơ sở vững chắc cũng có không ít đạt tới 10 tinh. 36 người đạt đến 10 tinh đầu tiên đó chính là những huấn luyện viên nhị tinh cấp đầu tiên của cực thối đạo. Án chiếu theo kế hoạch ban đầu, huấn luyện viên nhất tinh cấp chỉ có thể dạy hội viên bình thường nhị tinh cấp dạy hội viên bạc, tam cấp dạy hội viên vàng. Ban đầu vì xét đến tính hiệu quả nên mỗi đạo quán đều dựa theo quy mô mà hạn chế nhân số. 356 cực thối đạo quán có cực hạn là 12.600 người, mỗi huấn luyện viên nhị tinh cấp chỉ có thể huấn luyện 20 người. tam tinh cấp huấn luyện viên chỉ có thể huấn luyện 10 người, mà huấn luyện viên Tam tinh cấp 1 người cũng không có, chỉ có thể để 21 người bọn La Đức thành ra thay. Ơn, đây đúng là một vấn đề đó. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ra một số huấn luyện viên nhị tinh cấp và tam tinh cấp cho các người. Các ngươi chỉ cần quản lý cực thối đạo quán cho tốt là được rồi. Lý Dương cảm thấy có chút đau đầu. Nhị tinh cấp huấn luyện viên, tam tinh cấp huấn luyện viên, phải đi đâu mà tìm bây giờ? Reng! Điện thoại của Lý Dương đột nhiên rung lên. Alo, ta là một dịch. Lý Dương nghe điện thoại, hiếu hoa tân và nạ tạ xạ liền không người chào rồi rời khỏi phòng làm việc. Lâm Thiên Vũ vừa phát hiện Lý Dương nhận điện thoại bèn lập tức nói. mục dịch tiên sinh, ta là Lâm Thiên Vũ, cái mỏ dầu kia. Lý Dương lập tức ngắt lời. Vội cái gì, không phải ta bảo ngươi chờ nửa tháng sau, giờ mới được một tuần mà thôi, đợi vài hôm nữa rồi ngươi hãy gọi lại cho ta. Dứt lời Lý Dương liền muốn ngắt điện thoại ngay. Lâm Thiên Vũ vội lập tức nói ngay. Chờ một chút, chờ một chút, mục dịch tiên sinh. Ngươi còn có việc gì? Nữ khí của Lý Dương có vẻ như đã không nhẫn lại được nữa. Còn Lâm Thiên Vũ trong lòng thầm kêu may là đối phương còn chưa gắt máy. Lâm Thiên Vũ không chê tâm tình rồi nói. mục dịch tiên sinh, theo ta được biết, tập đoàn Tuyết Lan sớm đã hoàn toàn tiếp quản mỏ dầu. Chẳng lẽ thủ hạ của tiên sinh còn chưa thông báo lên? Tôi hy vọng hai tập đoàn chúng ta nhanh chóng thực hiện theo tất cả những ký kết ghi trên hợp đồng. Lâm Thiên Vũ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ hợp đồng. Ồ, có chuyện này à? Đã tiếp quản rồi sao? Lý Dương tự hồ như rất nghi hoặc. Chuyện này sao ta lại không biết nhỉ? Tiếp đó Lý Dương lớn tiếng gọi Lý Lý bên cạnh hỏi. Lý Lý, chuyện về mỏ dầu đó giải quyết ra sao rồi? Chúng ta hoàn toàn tiếp quản rồi chứ? Lý, Lý liền nói. Sư Minh, mỏ dầu thì chúng ta đã tiếp quản rồi. Bất quá có chuyện còn chưa giải quyết. Chúng ta đang sắp xếp nhân viên để chuẩn bị khai thác mỏ dầu. Sao? Khai thác mỏ dầu cần bao lâu đây? Thanh âm của Lý Dương rất lớn, lớn đến mức Lâm Thiên Vũ ở bên kia có thể nghe được thập phần rõ ràng. Có lẽ cũng không lâu, mấy năm hoặc mấy chục năm. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn nói không chừng có thể lâu hơn một chút. Lý Lỳ cười dài nói. Lý Dương ổ một tiếng rồi lập tức nói vào điện thoại. Lâm Thiên Vũ tiên sinh, nghe thấy rồi chứ? Người cứ đợi vài năm nữa hoặc vài chục năm nữa. Chờ khi chúng ta hoàn toàn xử lý xong mọi chuyện. Ừm, nói cách khác, đợi chúng ta khai thác xong rồi sẽ giao lại cho ngươi nhé. Gương mặt Lâm Thiên Vũ lúc này đã bắt đầu mèo mó, từ lúc nghe được mấy chữ khai thác mỏ dầu, hắn đã cảm thấy không ổn. mục dịch, ngươi lừa gặp ta. Thanh âm Lâm Thiên Vũ lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Lý Dương chẳng hề để ý nói. Sao ta lại lừa ngươi chứ, không phải chỉ là lấy chút tiền của ngươi đi mua mỏ dầu thôi sao? mục dịch, đừng quên, trên tay ta còn có hợp đồng. Thanh âm Lâm Thiên Vũ có vẻ trầm thấp. Lý Dương khinh thường cười nói. Hợp đồng. Chúng ta đã ký kết hợp đồng sao? Sợ rằng đó chỉ là ngươi biệu ra thôi. Nếu ngươi muốn đem hợp đồng giả ra tố cáo ta thì cứ việc. Dứt lời Lý Dương bèn thẳng tay ngắt điện thoại. Lúc này ý niệm đầu tiên lué lên trong đầu Lâm Thiên Vũ chính là. Chẳng lẽ một dịch đã lén cháo đổi hợp đồng của ta rồi sao? Thân hình Lâm Thiên Vũ nhanh như chớp lao vào mật thất trọng yếu nhất của gia tộc, hợp đồng đang để ở đó. Hắn nhất định muốn tỉ mỉ xem lại, xem xem hợp đồng đó đã bị đánh cháo hay chưa. Trải qua 9 cơ quan, ba lần mật mã, Lâm Thiên Vũ đã tiến vào hạch tâm của mật thất. Bản hợp đồng lúc này đang được đặt trong đó. Lâm Thiên Vũ run run mở hợp đồng ra, nhìn thấy dấu vân tay quen thuộc cùng với tiêu ký mà hắn tự đích thân làm, trong lòng hắn không khỏi thở vào một hơi đó trên mặt Lâm Thiên Vũ lộ ra một tia âm lánh một dịch, vì cái mỏ dầu trị giá 140 tỷ đô la này, ta chỉ có thể tố cáo ngươi ra tòa thôi. Tay nắm chặt bản hợp đồng, Lâm Thiên Vũ thập phần tự tin. Một nguyên văn của tác giả là 130 tỷ đô la, nhưng tớ thấy cần cộng thêm 10 tỷ đô la lót tay ban đầu nữa là 140 tỷ đô la vẹn đài 79. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán chương 135, Hương Hỏa 3 giờ đêm, Lâm Thiên Vũ thân thể xích lóa tử trong phòng ngủ đi ra phòng khách. Một điều thuốc, hai điều thuốc. Lâm Thiên Vũ ngồi trên sofa không ngừng hút thuốc, trong làn khói thuốc mở mịt Lâm Thiên Vũ đôi mày nhữ càng thêm chặn. Hắn thật sự không muốn đối địch với mục dịch, vô cùng không muốn. Hắn biết thực lực của mục dịch cường đại đến thế nào. Chưa nói đến tam đại siêu cấp hắc bang sau lưng mục dịch, muốn nuốt trọn tập đoàn Thánh Lâm của hắn căn bản chỉ là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ riêng bản thân mục dịch cũng không phải là thứ mà hắn dám động vào. Hắn vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên gặp mục dịch, nhớ rõ cái khí thế kinh khủng đến mức cực điểm của mục dịch. Dưới cái lồng khí thế đó của mục dịch, một lục cấp cao thủ như hắn phản phất chỉ giống như một con thuyền nhỏ không chút sức phản kháng trên đại dương bao la, thậm chí cái khí thế đó đã khiến hắn đương trường thụ thương. Cao thủ như vậy hắn lại muốn đắc tội sao? Nhưng đó là 140 tỷ đô la A cả 140 tỷ đô la, hơn 1/3 tổng tài sản của tập đoàn Thánh Lâm. Mất đi nhiều tài sản như vậy khiến cho tập đoàn Thánh Lâm thật sự đã thu nhỏ lại quá nửa rồi. Vài năm trước, tổng tài sản của tập đoàn Thánh Lâm là xấp xỉ 600 tỷ đô la. Trời đã dần dần sáng lên, ánh sáng từ bên ngoài chậm rãi chiếu vào phòng khách, những tia sáng ảm đạm chiếu xuống chiếc lồng khói thuốc khiến cho Lâm Thiên Vũ lộ ra vẻ vô cùng thẳng hại. Lúc này cặp mắt Lâm Thiên Vũ đã vẩn lên vô số tiêu máu. Lúc này hắn phản phất giống như một con dã thú đang muốn cắn người. 140 tỷ đô la, 140 tỷ đô la a mục dịch, đây là ngươi bước ta, là ngươi bước ta đi tới con đường này đó. Lâm Thiên Vũ tử trên sofa bật dậy, sắc khí trên người hắn tiêu tán, khuôn mặt hắn chậm rãi khôi phục lại vẻ ôn hòa của quá khứ, nhưng nội tâm hắn lại càng thêm bạo ngược điên cuồng. ngày sau Giấy gọi của tòa, Lý Dương thoáng liếc mắt qua một cái, hắn không khỏi cười lạnh lầm thiên vũ này cuối cùng cũng đã không chịu nổi nữa. Lý Dương nhìn sang bên cạnh, đây chính là Hoạt Tiên Sinh, người được xương danh Mỹ Quốc đệ nhất luật sư, hắn mỉm cười nói. Hoạt Tiên Sinh, việc nhỏ như vậy mà cũng phải nhờ ngài ra tay, thật sự là lãng phí tài năng A Hoạt Tiên Sinh lập tức hơi không người xuống nói, có thể phục vụ cho một dịch Tiên Sinh là vinh hạnh của ta. Luật sư vật này chính là thủ tịch luật sư của đoàn thanh bang luật sư đoàn. Nửa tháng sau, tại tòa án tối cao liên bang, vấn đề về mỏ dầu M7 sẽ được tiến hành xét xử tại tòa án tối cao liên bang, bởi vì lần này liên quan đến một số tiền quá lớn. Hơn nữa lại dính dáng đến hai siêu cấp tập đoàn của hai nước Anh và Mỹ cho nên chỉ có tòa án tối cao của liên bang mới đủ thẩm quyền tiến hành xét xử. Tòa án liên bang do trưởng ban thẩm phán cùng với 8 vị ủy viên hội đồng thẩm phán tổ hợp thành, họ sẽ giữ trước cả đời. Phán quyết của tòa án tối cao liên bang có hiệu lực ở tất cả mọi nơi trên liên bang và trên tất cả các châu lục khác, kể cả nơi mà luật pháp cũng vô hiệu. Quyền lực của tòa án này tuyệt đối là đỉnh điểm. Vị trưởng ban thẩm phán và 8 vị ủy viên nhậm chức cả đời cũng là những nhân vật vô cùng không tầm thường. Người thụ lý vụ án lần này chính là trưởng ban thẩm phán của tòa án tối cao liên bang, cản gạ phiệu. Phiên tòa bắt đầu. Tiếp đó là một tiếng búa gõ vang lên, vụ án liên quan đến hơn 100 tỷ đô la cuối cùng đã được bắt đầu xét xử. mục dịch tiên sinh, có thể nhân viên tòa án kiếm tra dấu vân tay của ngài một chút được không? Trưởng ban thẩm phán gạ phiệu là đại biểu tối cao của pháp giới, thái độ của ông ta đối với Lý Dương như vậy có thể nói là không tồi. Lý Dương mỉm cười nói. Đương nhiên, ta tin bản hợp đồng kia chỉ là giả tạo. Ta đồng ý kiểm tra dấu vân tay. Lâm Thiên Vũ vừa nãy còn đang thập phần tin tưởng lúc này thấy Lý Dương sung mãn lòng tin như vậy. Trong lòng lập tức cả kinh thầm nghĩ chẳng lẽ có chuyện gì sao. Chẳng lẽ lúc trước trên ngón tay hắn có phủ cái gì. Không đúng, lần đó ta tận mắt nhìn thấy hắn ấn dấu tay xuống. Lúc đó ta chỉ cách hắn chừng nửa mét. Khẳng định trên ngón tay hắn hoàn toàn không có bất cứ cái gì. Lâm Thiên Vũ cũng là lục cấp cao thủ, hơn nữa lần đó là Lý Dương cố ý để cho Lâm Thiên Vũ yên tâm cho nên thậm chí hắn còn dơ ngón tay ra cho Lâm Thiên Vũ kiểm tra. Lâm Thiên Vũ tin rằng, cho dù là giáo hoàng cũng không có khả năng dán cái gì lên đầu ngón tay mà lại không bị một lục cấp cao thủ như hắn phát hiện trong khoảng cách gần như thế. Nhưng hành động của Lý Dương bây giờ thì sao? Hai vị nhân viên tòa án cẩn thận kiểm nghiệm dấu vân tay của Lý Dương. Sau 5 phút, hai người ghi vào báo cáo và đệ trình lên trên. Gạp phiểu nhìn báo cáo rồi nhìn về hướng Lâm Thiên Vũ nói. Lâm Tiên Sinh, ngài xem bản báo cáo này đi. Nếu không có nghi vấn gì thì ta sẽ tuyên phán vụ án này. Thật sự là quá đơn giản, căn bản không có chỗ nào có thể nghi ngờ. Cho dù là bất kỳ thẩm phán nhỏ ở địa phương nào khác cũng đều có thể tuyên phán một cách thập phần khẳng định. Nếu không phải cố kỵ số tiền liên quan quá lớn thì có lẽ gạ phiểu cũng không cần đích thân sự án. Không, không thể như vậy. Lúc trước ta đã tận mắt thấy hắn ấn dấu vân tay. Không, không thể nào. Lâm Thiên Vũ thân hình chợt lóe lên. Bên trong tòa án, giữa thanh thiên bạch nhật Lâm Thiên Vũ dùng tốc độ vượt ngoài khả năng của bản thân mà trong nháy mắt vọt tới trước mặt Lý Dương. mục dịch tiên sinh, có thể cho ta xem lại dấu vân tay của ngài được không? Nhưng thẩm phán gạ phịu liền gắt gỏng trách mắng. Lâm Tiên Sinh, đây là tòa án liên bang, không được nhiễu loạn trật tự của tòa án. Lý Dương phong thả cười nói. Thẩm phán đại nhân, cứ để cho Lâm Tiên Sinh an tâm một chút, để y gì hề nhìn cũng không việc gì. Người Trung Quốc chúng tôi có câu vàng thật không sợ thử lửa. Lý Dương cười dài rồi đưa bàn tay đến trước mặt Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ nheo mắt lại, hán tỉ mỉ nhìn kỳ dấu vân tay của Lý Dương. Bố hóc hắn tựa như một cái máy tính mà lập tức nhớ lại dấu vân tay mà lần trước hắn nhìn thấy ở niệu giót. Hoàn toàn bất đồng. Lâm Thiên Vũ ngẩn ngơ, hắn không thể tin vào mắt mình. Bà Vương, cho hắn kinh hãi một chút đi. Lý Dương trong lòng thầm nói với hạ Vũ. hạ Vũ cũng nổi lên tính trẻ con, ý ý lập tức dùng năng lượng của hắn khiến cho vân tay trên ngón tay Lý Dương chậm dại biến hóa. Lâm Thiên Vũ đang đắm chìm trong đả kích thì đột nhiên thấy vân tay chấm rãi co biến hóa, các đường vân lại đang từ từ biến hóa. a Lâm Thiên Vũ trông thấy cảnh này thì lập tức trận mắt há hốc mồm, một câu cũng không nói ra được. Chỉ thấy các đường vân trên tay Lý Dương từ từ biến đổi trở lại như trước đây. Vừa rồi lưng bàn tay Lý Dương hướng về phía camera tại tòa, hơn nữa xung quanh bàn tay hắn còn có một cố khí lưu khiến cho phóng viên nhiếp ảnh không thể chụp rõ được. Lâm tiên sinh, ngươi xem kỹ rồi chứ? Có kết quả chưa? Lý Dương thu bàn tay lại. Lâm Thiên vũ nhìn Lý Dương, hắn nhớ rõ năm đó vị hồng y lìa đại chủ giáo từng nói rằng ngay cả giáo hoàng cũng không thể thay đổi vân tay. Ấn dấu vân tay chính là phương pháp an toàn nhất, chỉ cần chú ý trên ngón tay không có gì khác thường thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Giáo hoàng cũng không thể làm được nhưng mục dịch này lại làm được. Chẳng lẽ hắn đã tiếp cận cảnh giới trong chuyên thuyết? So với giáo hoàng còn lợi hại hơn. Lâm Thiên Vũ quả nhiên không phải người bình thường, cho dù phải chịu đà kích như vậy mà hắn vẫn không phát cùng lên. Điều đầu tiên trong lòng hắn nghĩ đến chính là thực lực kinh khủng của Lý Dương. Trong lòng hắn bắt đầu so sánh thực lực của mình với đối phương. Nghĩ đến kết quả phải đối trọi với Lý Dương, hắn cảm thấy giống như trứng chọi đã vậy. Lý Dương thực lực kinh khủng như vậy, nếu hắn cùng Lý Dương động tay động chân, hắn còn có hy vọng sao? Mất thì cũng đã mất đi rồi, hắn bây giờ chính là cần phải trấn phấn trở lại. Cho dù tổn thất có lớn một chút nhưng tập đoàn Thánh Lâm vẫn là một siêu cấp đại tập đoàn có tài sản xấp xỉ 300 tỷ đô la, húng chi phía sau hắn còn có một vạn thủ hạ đang điên cuồng huấn luyện. Đợi khi một vạn thủ hạ này được huấn luyện thành công và được trang bị đầy đủ, Lâm Thiên Vũ hắn chẳng lẽ lại không thể làm cho gia tộc Hương Thịnh trở lại. Quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Đã nhìn rõ ràng rồi. Có lẽ là tập đoàn Thánh Lâm bị người khác lừa gạt, thật xin lỗi. Lâm Thiên Vũ liền hơi không người xuống. Tiếp đó hắn xoay người trở về. 140 tỷ đô la cứ như vậy mà mất đi. Nhưng Lâm Thiên Vũ hắn chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nhịn, răng có vỡ ra hắn cũng phải cố nuốt vào bụng. Lý Dương nhìn theo bóng lưng Lâm Thiên Vũ, trong lòng thầm nghĩ Lâm Thiên Vũ hơi là Lâm Thiên Vũ, người cũng có thể coi là một kẻ tiêu hùng đó, nếu đối phó ngươi đơn giản quá thì thật là vô vị. Không từ từ dồn ép Lâm Thiên Vũ, từ từ bức hắn trở nên điên cuồng thì làm sao Lý Dương có thể bông tay. Dựa theo tin tức của Lý Dương. Cho đến nay, số lượng nam thanh nữ tú hàng năm mà Lâm Thiên Vũ đã làm nhục phải có đến hơn trăm. Một tên bệnh hoạn như vậy, Lý Dương đối phó hắn chính là thuận theo thiên đạo. Ba ngày sau, Lâm Thiên Vũ về tới gia tộc của mình. Mất đi 140 tỷ đô la, hắn khó có thể bàn giao với gia tộc. Lâm Thiên Vũ chỉ đánh do dự mà đi gặp ông nội hắn. Ra ra, cháu thua rồi, thua rất thảm cả 140 tỷ đô la đã bị nuốt mất. Lâm Thiên Vũ đứng trước mặt Lâm Ngạo Thiên phản phất giống như một con cựu non, hoàn toàn nhìn không ra vẻ bạo ngược thường ngày của hắn. Lâm Ngạo Thiên hít một hơi dài, lao xoa xoa đầu Lâm Thiên Vũ rồi lấy ra từ trong túi một tấm tinh tạp. Tấm tinh tạp này là tiền mà Lâm ra chúng ta đã tích lũy. Năm đó ta đã chuẩn bị ổn thỏa. Một khi tập đoàn Thánh Lâm sẽ ra chuyện, Lâm ra chúng ta cũng có thể bằng chút tài sản này mà Đông Sơn tái khởi. Bây giờ ta giao cho cháu chỗ tiền này, từ hôm nay trở đi, trên vai cháu chính là gánh nặng của tương lai cả Lâm ra đó. Lúc này Lâm Ngạo Thiên không hề phê bình cháu mình, ngược lại còn đem tương lai gia tộc hoàn toàn đặt vào tay hắn. 150 tỷ đô la. Đây là số tiền mà ông nội qua bao nhiêu năm không ngừng lấy ra từ tập đoàn sau. Lâm Thiên Vũ cũng biết sự tồn tại của số tiền này, lợi nhuận của tập đoàn Thánh Lâm hàng năm đều có vài tỷ đô la bị Lâm Ngạo Thiên thu lại. Tích lũy gần 20 năm, lại lợi dụng một số phi vụ đầu tư an toàn, số tiền tích lũy được đã lên tới 150 tỷ đô la. 150 tỷ đô la. Lâm Thiên Vũ run rảy tiếp nhận tấm kim tạp, cầm lấy số tiền này Lâm Thiên Vũ cảm thấy trách nhiệm của mình rất nặng nghề. Đây có thể nói là khoản tiền vốn để gia tộc lợi mình. Lúc này hắn lập tức quyết định số tiền này nhất định không được tùy tiện động vào. Gia Gia, người yên tâm, cháu nhất định sẽ không làm cho người thất vọng. Lâm Thiên Vũ nhìn số tiền bảo hiểm của Gia Gia mình mà kiên định nói. Lâm Ngạo Thiên Hiền từ cười cười rồi phất tay nói. Cháu đi đi, Lâm Gia sau này thế nào là phụ thuộc vào cháu đó. Lâm Thiên Vũ gật gật đầu rồi xoay người rời đi. Deng Deng! Khi Lâm Thiên Vũ rời đi... Lâm Ngạo Thiên gọi điện thoại cho nhi tử ý đi hề Lâm Phong Sơn. Là ta, Phong Sơn, con mau đến chỗ ta. Khoảng 2 phút sau, Lâm Phong Sơn tiến vào phòng Lâm Ngạo Thiên. Phụ thân, Lâm Phong Sơn bản tính phóng đẳng không chịu trói buộc, nhưng khi đối mặt với Lâm Ngạo Thiên hắn coi như đã bị quảng thúc. Ngồi, Lâm Ngạo Thiên thở dài một hơi rồi chỉ vào sofa nói. Lâm Phong Sơn lập tức mới ngồi xuống nói. Không biết lần này phụ thân gọi con tới là có chuyện gì? Gia tộc có chuyện gì cứ để cho thiên vũ nó làm là được rồi. Lâm Ngạo Thiên nở một nụ cười hiếm có nói. Chẳng lẽ phụ tử ta cũng không thể tâm sự một chút sao? Lâm Ngạo Thiên nhìn đứa con trai độc nhất của mình, trong lòng có chút khó chịu. Đối với chuyện quản lý xí si nghiệp, Lâm Phong Sơn căn bản không có chút hứng thú. Hắn có lẽ chỉ thích ở cùng với Mỹ nữ, khác hẳn với nhi tử của mình. Lâm Phong Sơn đối mỗi mị nữ ở cũng mình đều thật sự dùng chân tâm. Có lẽ đối với thê tử duy nhất, Lâm Phong Sơn tịnh không hề thích, thê tử của hắn mặc dù mặt ngoài hiền thủ, nhưng hắn biết bên trong tâm ả cực kỳ lạnh lùng. Có lẽ khi giết y kia, ả cũng có trước mắt. Lúc trước khi hắn đem vợ và đứa con khác của mình về, với địa vị là gia chủ của gia tộc, hắn để vợ và con riêng của mình ở bên cạnh. Nhưng vị thê tử có vẻ ngoài hiền thủ kia. Chỉ trong một đêm đã cho người hạ độc giết chết vợ và con trai của hắn. Cũng từ đêm hôm đó, Lâm Phong Sơn bắt đầu tự đầy đòa mình, hắn hoàn toàn không để ý đến cách nhìn của người trong gia tộc. Phan Phong Du, đó là tên của cô gái mà hắn thích từ rất lâu về trước, nhưng sau này hắn lại lo lắng thê tử của hắn cũng sẽ giết nàng cho nên hắn đành rằn lòng mà bảo Phan Phong Du rời đi và chia tay với nàng. Hắn thậm chí còn chưa biết lúc đó Phan Phong Du đã hoài thai. Đến khi Lâm Ngọc được hơn 10 tuổi, Lâm Phong Sơn mới ngẫu nhiên biết được chính mình còn có một đứa con trai. Nhưng Phan Phong Du đã sớm vì sống trong buồn khổ nên mắc bệnh mà chết. Hắn liền lập tức thu Phan Ngọc làm nghĩa tử, nhưng tử sâu trong lòng hắn đối với Lâm Gia vẫn vô cùng oán hận. Phong Sơn, Lâm Ngọc là con đẻ của ngươi đúng không? Lâm Nạo Thiên Bình thả nói. Lâm Phong Sơn nghe vậy thì lập tức đại kinh, chuyện Lâm Ngọc là con riêng của hắn. Có lẽ ngoại trừ vị bác sĩ đã chết rồi thì không còn ai biết nữa. Lâm Phong Sơn ngẩng đầu nhìn cha mình, mục quang của phụ thân như xuyên thấu tâm linh hắn, nhìn thấu tất cả mọi chuyện của hắn. "Vâng." Lâm Phong Sơn rốt cục cũng gật đầu nói. Lâm Nạo Thiên trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười sáng lạ nói: "Tốt lắm, tốt vô cùng. Phong Sơn, xem như ngươi đã vì Lâm gia mà làm được một chuyện tốt rồi đó." Cái lâm ngạo thiên để tâm chính là người kế thừa hương hỏa, còn việc ai kế thừa thì lão cũng không để ý có nhiều thêm một đứa cháu thì lâm ra cũng có thêm một phần hy vọng. Phong Sơn, ta có một dự cảm, thiên vũ đã đắc tội với một địch nhân, một địch nhân rất cường đại. Lần trước tập đoàn chúng ta bị rất nhiều tập đoàn chèn ép một cách không rõ ràng, tổn thất đến 200 tỷ đô la, mấy chục năm trở lại đây chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Lần này lại bị nuốt mất 140 tỷ đô la. Nói đến đây, lâm ngạo thiên cười khổ lắc lắc đầu. Ta cảm giác, đối phương là nhằm vào thiên vũ mà ra tay. Thiên vũ làm việc quá độc, không để lại cho người ta dư lộ, tất sẽ có báo ứng A. Vì thế, ta hy vọng khi đem trước gia chủ truyền lại, hắc sát cũng không cần giao cho thiên vũ nữa, lưu lại cho lâm ngọc đi. Hắc sát, đỉnh cấp bảo tiêu mà chỉ có gia chủ đương nhiệm mới có thể biết được. Nói xong tất cả, lâm ngạo thiên thở ra một hơi. Mình đã phải làm đến mức này rồi, sau này gia tộc sẽ ra sao thì đành trông trở vào ý của ông trời thôi. Một khóa thân. Hai cao cấp nhất. Ba chương trước đã giải thích. Tập 4. Cực thối đạo quán. Chương 136. Thích quán. Đêm đen gió mạnh. Ngoài cửa sổ, hàn phong gào thét từng hồi khiến người ta có thể nghe thấy rõ ràng, trong phòng khách vẫn lé lên một đốm lửa nhỏ. Khói thuốc tràn ngập. 140 tỷ đô la. Hừ hừ, một một tỷ đô la. Trong làn khói thuốc truyền đến một tiếng lẩm bẩm trầm thấp mang theo đầy ván hận. Lúc này Lâm Thiên Vũ phản phất giống như một con dã thu muốn ăn thịt người, mắt hắn đỏ lừ lên trong một góc khuất tối tăm ở phòng khách. Hắn yên lặng ngồi đó, từng điếu từng điếu thuốc được rút ra. Lâm Thiên Vũ hiểu rất rõ, cách làm sáng suốt nhất hiện nay chính là không dại mà dây vào một dịch, đành trực tiếp nuốt quả đăng thôi. Nhưng những những người sáng suốt như vậy quả thực rất khó tìm được, cho dù là Lâm Thiên Vũ, hắn cứ nghĩ đến 140 tỷ đô la là lại cảm thấy đau lòng, cảm thấy hoán hận, cảm thấy phẫn nộ. Đó chính là 140 tỷ đô la, số tiền lớn như vậy mà đem đi đánh người thì hoàn toàn có thể chôn sống người ta. Long hắn cảm thấy rất bất bình, hắn không thể nào bình tĩnh lại được. Hắn muốn báo thù Cho dù là báo thù một việc đơn giản nhất cũng có thể khiến cho hắn cảm thấy tốt hơn một chút. Sáng thì không được, ta chỉ có thể dùng tối thôi. Đông dưng lâm thiên vũ như mày lại, hắn có chút lo lắng người của thanh băng và mạ phỉ ạ ý có thể điều tra ra cái gì đó. Đột nhiên hắn nhớ tới một loại kiến giải tên là nhục kê. Đây là một cách gọi trên thế giới mạng máy tính, miễn cương có thể giải thích như là dê thế tội. Ta không tin. Thanh Bang và Mạ Phi ạ ý thật sự vô khủng bất nhập. Lâm Thiên Vũ hung hăng vứt mạnh cái đầu thuốc xuống đất. Đồng thời hắn còn dùng chân mà Điên cùng giám nát cái đầu thuốc đó, phản phất như dưới chân hắn chính là tên mục dịch đáng ghét vậy. Làm thế nào mới có thể phát tiết mối hận trong lòng mình đây? Giết chết những người bên cạnh Lý Dương, Lý Lý, Điền Cương, hoặc là Dạ Kẻ. Lâm Thiên Vũ vừa nghĩ vừa lắc lắc đầu, hắn biết không dây vào mục dịch. Một khi chạm vào cấm khu trong lòng hắn thì có lẽ chuyện điên rồ gì Mộc Dịch cũng có thể làm ra. Húng chi hắn tin rằng đối với người thân Mộc Dịch nhất định sẽ phái người bảo vệ, để thủ hạ của hắn ra tay thì có lẽ còn chưa ám sát được thì đã bị bắt rồi. Thôi vậy, nghe nói cực thối đạo quán của Mộc Dịch vừa mới khai trường không lâu, căn cơ không tính là chắc chắn. Ta hãy nhân lúc nó vẫn còn yếu mà cho nó một kích để giáo hơn cái tên Mộc Dịch kia một phen. Lâm Thiên Vũ đã nghĩ được một phương pháp. Vừa nghĩ ra là Lâm Thiên Vũ đã liền trực tiếp gọi điện cho thuộc hạ tâm phúc thiết đẳng. Là ta, Lâm Thiên Vũ. Thiết đẳng. Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Phương pháp của Lâm Thiên Vũ rất đơn giản, chỉ là thông qua rất nhiều khúc rẽ. Đầu tiên hắn để cho thiết đẳng phái một thuộc hạ A đem một bưu kiện gửi đến một phục vụ ở một quán rượu bình thường B. Tiếp đó lại để người phục vụ này đem bưu kiện gửi đi. Thông qua công ty chuyển phát C gửi đến một địa điểm đã chỉ định. Địa điểm đã chỉ định này là tổ chức D chuyên môn tiếp thụ nhiệm vụ từ các nơi. Tổ chức này chính là tổ chức nguyện vọng. A, B, C, D là những mắt xích kế tiếp nhau. Chỉ cần một mắt xích không công phá được là người khác không thể tra ra rốt cuộc là ai đã chỉ thị. Nếu thanh bang muốn điều tra thì có lẽ cũng rất gian nan. Tỉ như nhiều nhất chúng tra ra tổ chức nguyện vọng. Sau đó tra tiếp như thế nào? Chẳng lẽ thu thập tin tức từ công ty truyền phát? Cho dù cha ra được thông tin từ công ty truyền phát thì làm sao cha ra được người phục vụ kia? Khi gửi bưu kiện thì không cần phải điền những tư liệu về thân phận mình. Hơn nữa cho dù là các đại thế lực như Mạ Phì Ả Ý và Thanh Bang cũng không thể nhớ nổi mỗi một ngày có bao nhiêu người đi gửi biểu kiện. Ngay cả người phục vụ kia cũng không tra ra được thì làm sao tra được người thủ hạ của thiết đẳng? Mà người phục vụ kia cũng chỉ là một tên phục vụ bình thường ở một quán rượu, căn bản hắn cũng không biết thân phận của kẻ đưa cái bưu kiện này cho hắn. Ngay cả thủ hạ của thiết đằng cũng không tra được thì ai có thể tra ra được Lâm Thiên Vũ hắn. Trong mắt Lâm Thiên Vũ, người phục vụ là nhục kê, công ty chuyển phát cũng là nhục kê, kỳ thực nếu Lâm Thiên Vũ còn chưa yên tâm thì có thể làm thêm nhiều khúc ngọt nữa, như vậy thì càng thêm an toàn. Tổ chức Nguyện Vọng Cho dù bạn có bất kỳ nhiệm vụ gì hay nguyện vọng gì, tổ chức này đều cố gắng giúp bạn đạt được, đương nhiên nhất định ngươi cũng phải bỏ ra số tiền tương ứng với nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ của Lâm Thiên Vũ có yêu cầu rất đơn giản, đó là để cao thủ của các đại võ quán đi tới phá đạo quán của cực thối đạo. Chỉ cần khiến cực thối đạo quán trở nên hôn loạn thì có thể đoạt được 100 triệu đô la Mỹ phần thưởng của nhiệm vụ một cách đơn giản, vô cùng đơn giản. Đối với một tổ chức đã tiếp nhận qua vô số nhiệm vụ kỳ quái như Nguyện Vọng mà nói thì nhiệm vụ này thực sự rất đơn giản, chỉ cần hơi động não một chút là được. Thì như nếu muốn cao thủ Tecundo đi phá phách thì có thể thông qua vài cách dưới đây. Một là, phái cao thủ giả mạo người của cực thối đạo quán để đi bắt nạt người của Tecundo đạo quán một chút. Hai là... Giả dạng người của cực thối đạo mê hoặc một vài hội viên luyện taekwondo rời đi hoặc là dùng tiền để dụ một bộ phận hội viên rời đi. Ba là, phái người đi tung tin rằng cực thối đạo có ảnh hưởng đối với taekwondo, người của cực thối đạo bắt nạt người khác. Có lẽ áp dụng ba phương pháp trên có thể khiến những cao thủ của taekwondo chẳng thể ngồi vững nữa. Hung chi sau khi cực thối đạo được mở ra thì có rất nhiều học viên của các võ quán rời đi. Phương pháp của tổ chức nguyện vọng thật sự quá nhiều. Lại thêm cực thối đạo vốn đã uy hiếp tới các võ quả lớn, cho nên chuyện này thật sự rất đơn giản, ba cách trên chỉ là cơ bản nhất mà thôi. Tại Sì si Ơ Lệ, -e, Hiệp hội Tê Đô Hàn Quốc, lúc này đỉnh cấp cao thủ Thái Tạc Thiên đang rất cao hứng. Bởi vì một tấm chi phiếu mệnh giá 1 triệu đô la vừa tới tay hắn, yêu cầu chỉ là để hắn đi khiêu chiến cực thối đạo quán. Cực thối đạo? Hừ hừ, ta đã sớm thấy nó không vừa mắt rồi. Gần đây ta nghe các huấn luyện viên từ hơn nghìn đạo quán Taekwondo ở Mỹ Quốc nói đã có không ít học viên bỏ sang cực thối đạo quán. Hơn nữa lại thường có một số kẻ thuộc cực thối đạo đến bắt bạt người bên Taekwondo ta, thật đáng ghét mà. Thái Tạc Thiên lập tức gọi điện thoại cho Kim Sơn Tư hội Phó Hiệp hội. Kim hội trưởng, là ta, Tạc Thiên. Gần đây đạo quán Taekwondo chúng ta tại Mỹ Quốc đã bị mất đi một số lượng học viên nghiêm trọng, đa số là vào cực thối đạo quán. Thái Tạc Thiên lập tức báo cáo đơn giản lên. Kim Sơn Tư lập tức hỏi lại. Cực thối đạo. Chính là cái cực thối đạo mà chủ tịch tập đoàn tuyết lan sáng tạo ra hả? Đúng vậy, chính là cực thối đạo. Hiện giờ tốc độ lan truyền của cực thối đạo vô cùng nhanh chóng, có sức uy hiếp vô cùng lớn đối với tê đô của chúng ta. Thái Tạc Thiên lập tức nói. Kim Sơn Tư giống như một chiếc máy tính dò lại các thông tin có trong đầu về cực thối đạo rồi gật gật đầu. Ừm. Cực thối đạo này tiềm lực đích sắc rất lớn, về sau sẽ là đại địch của chúng ta. Cực thối đạo vốn có tiềm lực công nghiệp vô cùng to lớn, bị tổ chức Tê xem như kinh địch. Bây giờ đã đến mức này, Thái Tạc Thiên chỉ cần cho thêm một mùi lửa vào là ngọn lửa giữa hai bên lập tức bùng lên ngay. Thường có lời rằng đồng hành thị hoan gia. Câu này đích sắc không sai, Tê Quyền Thái, Tây Dương Quyền, Tán Thủ, Cá dị, Nhu Đạo. Vân vân các loại cao thủ sau sự suối bầy kích động của tổ chức nguyện vọng tuy không có đến 1 phần mười số người đến khiêu chiến, nhưng cũng có 1% phần trăm đi khiêu chiến rồi. Chỉ 1% phần trăm này cũng đã là hơn trăm người. Bang Mà Sa Cờ Sệt Thành phố Bộ Tờn. Đây là một thành thị rất có tiếng, trong số 21 vị tứ tinh cấp huấn luyện viên thì La Đức Thành tọa trấn tại chỗ này. Công việc của La Đức Thành rất nhẹ nhàng, hắn chỉ cần hướng dẫn 10 vị phú hào rèn luyện là được rồi. Còn vị nhất tinh cấp huấn luyện viên kia thì không ngừng phải huấn luyện đến 40 học viên, mấy vị trợ lý bên cạnh còn phải không ngừng phụ trợ. Đột nhiên, một người trung niên mặc trang phục vận động màu lục đi vào. Ta gọi là khố bác, luyện tập quyền thái đã 20 năm. Nghe nói cực thối đạo khá lợi hại nên lại đây xem thử xem có phải thật sự như vậy hay chỉ là khoát lác. Khố bác cởi chế nhạo và ngạo nghĩa nhìn chúng nhân. Khố bác có lý do để kiêu ngạo như vậy. Mười năm trước hắn đã là siêu cấp cao thủ trong giới quyền thái. 10 năm lại đây hắn may mắn có được cơ nhân dược thủy A1, tuy có đến một nửa là xác suất tử vong, nhưng tuổi tác hắn ngày một lớn, năng lượng thân thể ngày càng giảm xuống, hắn không thể chấp nhận được điều này nên đã uống cơ nhân dược thủy. May mắn là hắn đã sống sót. Hôm nay hắn đã là tam cấp cao thủ đỉnh cấp, cộng với lực sát thương cực mạnh của quyền thái, trong giới quyền thái cũng là một nhân vật đỉnh cấp. Có lẽ ngoại trừ một vài cao thủ quyền thái đã uống cơ nhân dược thủy thì những người khác căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đệ tử cực thối đạo sử sờ, trong chốc lát lần lượt từng người cũng tỉnh nộ ra. Đây là không phải đối phương đến khiêu chiến sao. Nhất tinh cấp huấn luyện viên mạch long như một tên lưu manh đi tới. Hiện nay trải qua huấn luyện hắn đã trở thành nhất tinh cấp huấn luyện viên, nhưng từ trong xương thủy của hắn vẫn còn chất lưu manh. Mẹ nó, ngươi không xem xem đây là nơi nào hả? Dám chạy đến địa bàn của ta khiêu chiến. Hừ, trước tiên cũng phải dạy dỗ tiểu tử ngươi một chút. Mạch Long nói xong bèn nhún người lao lên trực tiếp tung ra một cước vào đầu đối phương. Động tác của Mạch Long thập phần liền lạc, đòn này được tung ra, hắn tin chắc rằng đối phương nhất định sẽ chết dưới cước của hắn. Khố bác nhẹ nhàng vung tay ra, tay hắn giống như thanh thép trực tiếp va chạm với đùi đối phương. Bút! Một thanh âm văng lên, Mạch Long giống như bao cắt vỡ mà vang mạnh ra đất. Ờ. Mạch Long nhìn không được một mà phụt ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn không khỏi co gặp lại, từ đùi chuyển cảm giác đau bước đến tận tim, đùi phải của hắn hình như đã gây lìa rồi. Mạch Long nhìn cố bác, trong lòng thầm mắng tên chó chết này từ đâu chui ra vậy, tay hắn có phải là tay người nữa không? Cứ giống như là thép ngội vậy. Ách. Tiếp đó là một trận dên dỉ đau đần văng lên. La Đức Thành lập tức từ lầu hai đi xuống. Khiêu chiến kẻ khiêu chiến cực thối đạo quán chúng ta là tiểu tử ngươi sao. La Đức Thành khẩu khí rất lớn, trông hắn giống như một tiền bối đang giáo huấn hổ bối vậy. La Đức Thành quay sang mấy trợ lý bên cạnh gia hiệu, mấy trợ lý lập tức bắt đầu hỗ trợ điều trị. Chỉ là gây xương mà thôi, đám trợ lý này cũng có thể xử lý được. Lúc trước khi tuyển trợ lý, Thanh Bang cũng đã lựa chọn một số thành viên am hiểu y lý thuật trú tại các đại thành thị. Trong khi huấn luyện nói không chừng cũng có người cần phải được điều trị, Đúng vậy, chính là ta. Bất quá ta không phải là tiểu tử gì đó, người hay nhớ lấy, tên ta là Khố Bác. Trên người Khố Bác tỏa ra từng tia ba khí, đây là khí thế tự nhiên của một cao thủ. Khi thực lực đạt tới cảnh giới nhất định thì tự nhiên sẽ có. La Đức Thành không khỏi cười lạnh, gần đây nội công của hắn rốt cục đã đột phá tầng thứ ba, tiến vào tầng thứ tư. Dựa theo lời Lý Dương lúc trước đã nói. Người đầu tiên đạt tới cảnh giới tầng thứ tư sẽ có được một phần thưởng phần thưởng này chính là một khối linh tinh. La Đức Thành không vội vàng gì, hắn chậm dãi hấp thu viên linh tinh và không ngừng củng cố nội công. Hô! La Đức Thành đột nhiên chuyển động, thân hình hắn giống như phi yến, loáng một cái đã đến bên cạnh khố bác, khố bác lập tức đại kinh. Hừ, cút về đi. La Đức Thành quát lớn của trách, đùi phải mang theo kình phong mạnh mẽ, hung hăng đá thẳng vào khố bác. Khố bác nhìn thấy thì lập tức đại hỉ, trong giới quyền thái hắn vốn nổi danh với biệt hiệu thiết thối đồng tí, hướng chi hiện nay hắn đã hấp thu cơ nhân dự thủy, năng lượng trong nội thể đã đại tăng. Hây! Khố bác trong chấp mắt liền đưa hai tay lên ngăn trở. Vâng! Hai sức mạnh cường đại va vào nhau, La Đức Thành rõ ràng đã thắng thế hơn, tuy y đã khiến cho khố bác phải liên tục lùi về sau nhưng cuối cùng bị song thủ của hắn ngăn lại. Nổ tung cho ta! Thiên thiên chân khí cường đại của La Đức Thành lập tức từ đùi vào ra mạnh mẽ và hình thành nên thế xung kích hung hăng đánh vào người khố bác. Vốn dĩ trước đó khố bác ngăn cản một cước của La Đức Thành đã là cực hạn rồi, bây giờ lại thêm một đòn nặng nề nữa. Khố bác lập tức giống như một thùng rắc vô lực bị đá bay đi, từ cửa chính cực thối đạo quán bị đá bay ra ngoài, máu tươi trong miệng vãi ra đầy đất. Bang Washington, thành phố Si-a-lệ. Đây cũng là một thành phố lớn. Bất quá tứ tinh cấp huấn luyện viên cũng chỉ có 21 người, tọa chấn nơi này chỉ là một nhị tinh cấp huấn luyện viên. Lúc này trong cực thối đạo quán rất náo nhiệt, có mấy chục học viên đang không ngừng tập luyện, tư thế vô cùng đẹp đẽ. Hừm, nơi này chính là cực thối đạo quán sao? Cực thối đạo, hừ hừ, chỉ là hoa quyền tú thối mà thôi. Thái tạc thiên xuất hiện tại cửa lớn của cực thối đạo quán, giờ hắn đang ở tại thành phố Sì Ơ Lệ. Nhị tinh cấp huấn luyện viên Endor Go giờ chậm rãi bước ra. Người định làm gì? Đến khiêu chiến sao? Endor đối bản thân rất có tự tin, năm đó hắn chỉ là tay chân của một tổ chức hắc đạo, trải qua sự huấn luyện đặc biệt của 21 vị tứ tinh cấp huấn luyện viên Endor gần như đã thoát thai hoàn cốt, so với quá khứ cường đại hơn không chỉ gấp 10. Có thể nói như vậy, ta chính là đến khiêu chiến đó. Thái Tạc thiên lộ ra vẻ rất cao ngạo. Hô Đuôi phải của ẵn như sấm xét mà trực tiếp đánh tới Thái Tạc Thiên không chút lưu tình. Bút! Thái Tạc Thiên tung một cước rất dứt khoát ra, nhưng Thái Tạc Thiên tựa hồ đã đánh giá thực lực của ẵn quá thấp, thân thể hắn không khỏi phải lùi lại mấy bước. Thút! Lên nữa nào! Thái Tạc Thiên hét lớn một tiếng rồi lại một lần nữa lao đến. 5 phút sau. Hai người đều đã trồng chất vết thương nên không thể không bài chiến, Thái Tạc Thiên quả thật là một cao thủ. Chỉ bằng sức mạnh lục thể cũng đạt tới nhị cấp. hắn dùng t cũng có thể không phân cao thấp với Ender, chủ yếu là do Ender kinh nghiệm quá ít không thể so sánh với Thái Tạc Thiên. Luận về Thối Pháp, t không thể so sánh với sở học cực thối đạo của Ender, dù sao Ender cũng chuyên môn huấn luyện cho hội viên bạc bộ tam cấp Thối Pháp. Hôm nay đến đây thôi, ngày khác sẽ lại cùng người đấu một trận nữa. Thái Tạc Thiên biết là bất diệu. Hắn sợ rằng những người khác sẽ tới công kích cho nên đành cố nhịn đau mà chạy khỏi cực thối đạo quán. Còn lúc này cả Mỹ quốc có hơn trăm cực thối đạo quán gặp phải sự việc như vậy. Một thành ngữ, nghĩa đen không có cái lô nào là không thể chui vào. Hai đi cùng đường chính là kẻ thù. Ba đuổi sát, tay đồng. Bốn bốn là hoa quyền tu cước, ý là chỉ đẹp nhưng có có hiệu quả. Tập 4, cực thối đạo quán. Chương 137, Linh Quang. Trong phòng khác biệt thự của Lý Dương, mấy người Lý Dương, ra kẹ, Lý Lỳ cùng Điển Cương đang ngồi ăn trưa. Đúng rồi, sư minh, mấy hôm nay đã có không ít cao thủ thể thuật đến khiêu chiến, cực thối đạo quán của chúng ta thắng 88 trận thua 16 trợ. Những trận thua phần lớn là ở các thành phố bình thường, ở đó chúng ta chỉ có nhất tinh cấp huấn luyện viên mà đối phương cũng là cao thủ. Cho đến bây giờ vẫn còn có người đến khiêu chiến. Lý Lỳ báo cao với Lý Dương. Lý Dương vừa nghe thấy liền lập tức bỏ luôn dao nĩa trong tay xuống nói. Khiêu chiến. Lại dám đến cực thối đạo quán của chúng ta khiêu chiến. Thật là cho cười. Trong mắt Lý Dương lé lên một tia lạnh lẽo Các cao thủ thể thuật ư. Sao lại xảo hợp như vậy? Chẳng lẽ sau lưng có người âm thầm thao tung sao? Lý Dương quay qua hỏi Lý Lý. Lý, Lý gật đầu đáp. Sư Minh, đúng là như thế. Dựa theo tin tức tình báo của thành viên tập đoàn Tuyết Lan mang tới thì tựa hộp như sau lưng chúng có bóng một tổ chức cầm đầu. Tổ chức nào? Lý Dương lập tức hỏi. Nguyện vọng. Lý Lý đang muốn nói một chút thông tin về tổ chức nguyện vọng thì đột nhiên rèn. Tiếng chung điện thoại của Lý Lý văng lên. Nạ tạ xạ, có chuyện gì vậy? Thanh âm Lý Ly rất ôn hòa. Đống dưng Lý Lý sắc mặt biến đổi nói. Cái gì? Một nhất tinh cấp huấn luyện viên đã chết sao? Tất cả mọi người bên cạnh bao gồm cả Lý Dương đều đồng loạt biến sắc. Bọn Lý Dương đều không nói câu gì mà yên lặng theo dõi cuộc nói chuyện cùng nạ tạ xã của Lý Lý. Sao rồi? Khiêu chiến cũng chỉ là khiêu chiến thôi, sao lại có người chết hả? Lý Dương phẫn nộ hỏi. Vừa rồi hắn nghe có người đến đạo quán của mình khiêu chiến thì trong lòng chỉ là cảm thấy không vui mà thôi. Bây giờ nghe thấy người của mình bị giết, Lý Dương mới thật sự phẫn nộ lại có kẻ dám giết người của hắn. "Sư Minh, người này là một vị nhất tinh cấp huấn luyện viên thuộc tổng bộ của Cực Thối Đạo quán." Lý Lị thở dài nói. Sắc mặt Lý Dương lập tức trở nên âm trầm, hắn lại bị người ta đến tận nhà đối phó nữa chứ. Cho dù tính cách của Lý Dương có tốt hơn chẳng nữa thì bây giờ cũng phải bạo phát rồi. "Đi." Lý Dương lập tức rời khỏi bàn ăn, dẫn theo mọi người lái xe đến thẳng tổng bộ của Cực Thối Đạo quán. Tại đại lâu 9 tầng, Lúc này đã bị một nhóm bảo an hoàn toàn phong tỏa. Vừa nhìn thấy mấy người Lý Lý đi tới, đám bảo an lập tức nhường đường, Kiều Hoa Tân cũng đi tới nên đón bọn Lý Dương. Chủ tịch, sự việc này vừa mới phát sinh, hung thủ chính là cao thủ quyền thái cắt lỗ thủ. Khi cắt lỗ thủ vừa đến thì chỉ có một vị nhất tinh cấp huấn luyện viên cùng mấy chục học viên, các vị huấn luyện viên từ nhị tinh cấp đến tứ tinh cấp đều ở lầu trên. Lúc họ xuống đến nơi thì cắt lôi thủ đã giết chết nhất cấp tinh huấn luyện viên của chúng ta rồi. Kiều Hoa Tân giải thích. Lý Dương dùng linh thức đảo qua, sau nháy mắt hắn lạnh lùng nói. Bị đá vào phía trên bên phải, một cước vào hết hầu, chết trong nháy mắt. Ánh mắt của Lý Dương hướng về cắt lôi thủ trước mặt nói. Hảo, hảo, một cước hung hãn như vậy, quả nhiên là cao thủ hiểu rõ những chỗ tinh yếu của Quyền Thái. Đống dương giọng của Lý Dương trở nên lạnh băng. Ngươi đã dám đến cực thối đạo quán của ta giết người, đơn giản là không muốn sống nữa rồi. Cắt lỗ thủ không khỏi cười lạnh, hắn căn bản không để ý đến sự uy hiếp của Lý Dương, tuy nhiên Lý Dương mang đến cho hắn cảm giác vô cùng đáng sợ. Con mắt Lý Dương từ từ nheo lại phù phù. Linh thức cường đại phảng phất giống như một cơn cơn lốc điên quầng lao thẳng vào đầu góc cắt lỗ thủ, trực tiếp hủy diệt và đoạt lấy trí nhớ của đối phương. A. Cắt lỗ thủ vừa rồi còn đang vô cùng kiên cường đột nhiên phát hiện thấy một sự đau đớn ghê gớm phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong đầu góc mình. Sau nháy mắt hắn liền không còn biết cái gì nữa và biến thành một tên ngu ngốc. Ma đạo bí kỹ siêu hồn thuật. Lại không có tí kết quả nào, hừ hừ, ngươi cho rằng không có chứng cứ thì ta không biết ngươi là ai sao. Qua trí nhớ của cắt lỗ thủ, Lý Dương tịnh không tra ra được rút cục là ai đã chỉ thị. Nhưng trong lòng hắn đã đoán ra rốt cục là kẻ nào muốn đối phó với mình. Bất quá, bây giờ chỉ bằng bản thân mình mà muốn tiêu diệt đối phương thì vẫn cần phải có một quang thời gian. La Đức Thành, là ta. Lý Dương trực tiếp gọi điện thoại cho La Đức Thành. La Đức Thành vừa nghe thấy liền lập tức cung kính nói. Sư Tôn, có chuyện gì vậy? Xin người cứ phân phó. Lý Dương mỉm cười, một nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. La Đức Thành. Ngươi đi nói với 20 đệ tử còn lại là ta cho phép bọn chúng ra ngoài khiêu chiến với các đạo quán khác. Ừ, kẻ khác đến khiêu chiến cực thối đạo quán của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể đến khiêu chiến lại sao? Đến khiêu chiến, các ngươi phải giáo huấn bọn chúng một phen cho bọn chúng biết cực thối đạo quán của chúng ta không phải là thứ để bọn chúng động vào, bọn chúng và chúng ta vốn không cùng một cấp bậc Vâng. La Đức Thành Hưng phấn tiếp nhận mệnh lệnh. Hắn cảm thấy máu trong người như đang điên cuồng sôi lên. Thứ tinh cấp huấn luyện viên là ai chứ? Họ đều là những đỉnh cấp quyền thủ giới địa hạ quyền đài, từng người, từng người đều đứng giữa ranh giới sống chết. Mỗi đòn công kích của họ đều là sát chiêu, so với đám tử cấp cao thủ bình thường bọn họ lợi hại hơn nhiều. Húng chi bọn họ đều tu luyện nội công, học thêm kinh công, việc này đối với lực công kích có giúp đỡ vô cùng lớn. Không cần biết là loại thể thuật gì. Farm là kẻ nào dám đối địch với cực tối đạo quán của ta, hừ hừ, cẩn thận ta sẽ cho các người biến mất khỏi Mỹ quốc, thậm chí có một ngày sẽ khiến các người biến mất khỏi thế giới này. Trái tim của Lý Dương lúc này đã bị ma tính cảm nhiễm rồi. Có thể bản thân Lý Dương không thể cảm nhận được tính tình mình đã thay đổi, còn về Hàn Vũ, Ilya đương nhiên có thể cảm giác được, nhưng Ilya lại không nói ra. Hạng vũ biết rằng ở một thế giới mà cường giả làm vua như ma giới thì một người vẫn còn trái tim thiện lương từ bi rất có có thể tồn tại được. Khiêu chiến. Một thối của La Đức Thành đã đá nát một cái biển bằng đồng bên trên có viết tên đạo quán. Lập tức trong đạo quán có hai huấn luyện viên lao ra. Nhìn thấy tấm biển bị đá nát, hai người lập tức nộ hỏa sung thiên, chỉ muốn giết ngay La Đức Thành. Hừ, châu châu đá xe. Đáng cười là lại không biết tự lượng sức. Hai chân La Đức Thành giống như hai thanh đại chẳng đao, sau nháy mắt đã thấy hai vị huấn luyện viên đá bay đi, máu tươi văng đẩy ra đạo quán, tiếng rên lưu ủ từ miệng hai vị huấn luyện viên chuyển ra nhưng La Đức Thành không hề chú ý chút nào. Mục tiêu kế tiếp chính là quyền thái quán. La Đức Thành thấp giọng nói, tiếp đó hắn lái xe đến thẳng mục tiêu kế tiếp. Mẹ ý giờ hổ vờ đang cười dài. Ha ha ha ha. Băng vào mấy tên giá hỏa các ngươi mà cũng muốn đối phó ta ư. Không biết huấn luyện viên của cái Tây Dương quyền pháp đạo quán này có phải là kẻ ngu ngốc hay không mà lại bảo đệ tử cầm gậy sắt đi đánh mẹ Itzhover. Đám học viên này kẻ nào cũng thân hình to lớn. Chúng đồng loạt vung gậy sắt mà lao lên. Một đám gia hỏa ố trĩ. Mẹ Itzhover lạnh lùng quát lớn một tiếng, năng lượng cơ nhục từ hai tay hỏa ra, hai tay hắn vung lên. Không ít gậy sắt đã bị hắn đánh bay đi, vậy mà cánh tay hắn không hề chịu chút thương tổn nào. Đám học viên ngây ngốc nhìn vào cây gậy sát, vừa rồi va chạm kịch liệt như thế, tay của mình còn không giữ chắc nổi gậy sát nữa, vậy mà tên hung thần đứng trước mặt kia lại chẳng hề có chút thương tích nào. Đúng vậy, không có một chút thương tích nào, căn bản không nhìn thấy một vết thương. Đám tiểu gia hỏa này làm sao biết được thực lực của một cao thủ chân chính cơ chứ. Mẹ ý giờ hồ vợ nhìn vào đám tiểu tử đang vây lấy mình mà tấn công thì đã không còn nhẫn lại nổi nữa. Hắn ngẳng đầu lên phát ra một tiếng gấu hống, tiếp theo là một tiếng soi chu, mẹ ý giờ hổ vợ bắt đầu phát tiết sự điên cuồng của mình. Hai tay hai chân hắn điên cuồng tấn công, mẹ ý giờ hổ vợ thân thể đào thương bất nhập hoàn toàn giống như một vị thiên thần quét sạch cả bãi chiến trường. Các học viên cứ lần lượt lần lượt từng người ngã gục. Tên huấn luyện viên ngu ngốc người, vừa rồi là người kêu đám đệ tự lao lên hả. Hừ hừ, ta ghét nhất cái loại thủ lĩnh mà lại trốn phía sau. Cho ngươi một cước để sau này ngươi được nghỉ ngơi thoải mái nhé. Mẹ y giờ hổ vợ trực tiếp cho một cước vào cặp đùi của vị huấn luyện viên nọ. Thực lực của mẹ y giờ hổ vợ là thế nào chứ? Một cước của hắn vừa tung ra là vị huấn luyện viên chẳng có chút thực lực nào kia hai chân lập tức gãy lìa 21 tứ tinh cấp huấn luyện viên điên cùng đi khiêu chiến khắp các đạo quán. Họ lấy các thành phố họ ở làm trung tâm rồi điên cùng tấn công tất cả những bang phái từng đối phó với bọn họ. Được đi khiêu chiến. Tâm tình bọn họ ai cũng khí thế bừng bừng. Trên sa mạc ở châu Phi hiện nay đang có rất nhiều căn nhà gỗ. Lâm Thiên Vũ đang ở trong căn nhà gỗ lớn nhất ở đó. Lan Tư tiên sinh, chẳng lẽ không thể rẻ đi một chút. Ta đã chuẩn bị mua một vạn suất đó. Lâm Thiên Vũ nói với người da đen đèo kính trước mặt. Lan Tư nhẹ nhàng đưa tay lên sửa kính sau đó nói với vẻ bất đắc dĩ. Lâm Tiên sinh, ông cũng nên hiểu rằng cơ nhân dược thủy này vô cùng trân quý. Cho dù là ở chợ đen cũng rất khó mua. Chúng ta chỉ bán với giá 600.000 đô la mà thôi, tịnh không phải là đắt. Lâm Thiên Vũ lộ vẻ không vui. Với người làm ăn như hắn, đương nhiên là thủ hạ càng mạnh càng tốt, cho nên hắn chuẩn bị mua cơ nhân dược thủy, cả một vạn liều cơ nhân dược thủy. Thế nhưng cơ nhân dược thủy là thứ vô cùng trân quý, hắn có thể tìm được làn tư tiên sinh cũng là nhờ hồng phúc của ông nội hắn thôi. Chỉ cần phục dụng cơ nhân dược thủy. Tuy một vạn một vạn thuộc hạ có thể biến thành 5.000, nhưng một vạn cao thủ phổ thông chỉ có từ vài tinh đến vài chục tinh năng lượng làm sao mà so được với 5.000 cao thủ có mấy trăm tinh năng lượng trong tay đây. Đây có thể nói là tăng về chất mà giảm về lượng. Có thêm 5.000 cao thủ thực lực đạt mấy trăm tinh, lâm Gia không phải là càng thêm cường đại sao. Được, tôi đồng ý. Lâm Thiên Vũ cố nén nỗi sốt tiền mà nói ra. 600 triệu đô la. Một vạn liều cơ nhân dược thủy, một liều có giá là 600.000 đô la, nhưng khi ở từ Mỹ quốc bán ra, giá của nó là 500.000 đô la. Chỉ là tịnh không phải mỗi một người đều có thể mua được cơ nhân dược thủy từ chính phủ Mỹ quốc, muốn mua được thì phải có quan hệ rất sâu rộng thì mới được. Lúc này Lan Tư tiên sinh mới mỉm cười, một vạn liều, đây có thể nói là một vụ làm ăn cực lớn. Trừ mấy đại thế lực siêu cấp gia quá khứ chưa từng có một vụ làm ăn nào lớn như vậy. Cơ nhân dược thủy sẽ được vận chuyển tới trong nửa tháng nữa, điểm này xin Lâm Tiên sinh cứ yên tâm. Tại hạ xin cáo tử. Lan Tư khẽ mỉm cười rồi đứng lên. Ta sẽ ở đây đợi tin tốt từ Lan Tư tiên sinh. Lâm Thiên Vũ lập tức đứng lên tiễn khách. 5 phút sau, khi Lâm Thiên Vũ quay trở lại phòng mình thì điện thoại của hắn văng lên. Alo, thiết đằng, ngươi hãy nói cho ta biết cái việc tốt đẹp kia như thế nào rồi. Việc mà Lâm Thiên Vũ muốn hỏi đương nhiên là chuyện đi khiêu chiến cực thối đạo quán. Thiết đằng cung kính đáp. Trong khoảng thời gian vừa qua, chuyện khiêu chiến đã thỉnh thoảng diễn ra. Cao thủ của cực thối đạo quán quả nhiên nhiều như mây, các cao thủ của các đạo quán khác đến khiêu chiến thắng thì ít mà thua thì nhiều. Bất quá đã có một nhất tinh cấp huấn luyện viên tại tổng bộ của cực thối đạo quán đã bị chết, nghe nói một dịch vô cùng giận dữ. Hắn ra lệnh cho 21 vị tứ tinh cấp huấn luyện viên điên cuồng đi khắp nơi khiêu chiến. Lâm Thiên Vũ lập tức cười lớn, ý ghi vô cùng vui vẻ mà nói vào trong điện thoại. Tốt, tốt, vô cùng tốt. Tên mục dịch này tức giận thì tốt quá. Hắn đã phái 21 tứ tinh cấp huấn luyện viên đi khiêu chiến khắp các đạo quán. Khi đó khẳng định đạo quán của các môn thể thuật sẽ báo thủ. Ha ha. Cứ như vậy xem cực thối đạo quán còn làm ăn được nữa không. Chuyện này ngươi làm rất tốt. Chúng ta chỉ là người châm ngòi mà thôi, một khi giữa bọn chúng sinh ra mâu thuẫn thì căn bản không cần chúng ta nhúng tay vào bọn chúng cũng sẽ đánh nhau tương bừng lên. Được rồi, thiết đằng, ngươi hãy chú ý chuyện này một chút là được rồi, những việc khác không cần còn nữa. Lâm Thiên Vũ hiển nhiên vì mục đích đã đạt được mà cao hứng. Vâng thưa chủ tịch, thanh âm kiên nghị của thiết đằng từ trong điện thoại chuyên gia. Lâm Thiên Vũ mỉm cười tắt điện thoại. Tiếp đó ánh mắt hắn nhìn qua cửa sổ căn nhà gỗ và hướng về chân trời xa xăm. mục dịch, ta không nổi, đợi đến khi bọn chúng đều phục dụng cơ nhân dược thủy ta sẽ có 5.000 tam cấp cao thủ rồi. Lại thêm nội công nữa, hừ hừ, sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải hối hận về tất cả những việc đã làm với ta. Lâm Thiên Vũ trí cao hơn trời, không cần biết là ai chạm tới hắn, hắn cũng đều không chịu dễ dàng bỏ qua. Chỉ là bây giờ thời cơ vẫn chưa đến mà thôi. Thời cơ vừa đến là hắn sẽ lập tức điên cuồng báo thủ. Biệt thự của Lý Dương ở mẳn hạ tờ tảng. Trên ban công, Lý Dương vẫn như cũ, một bên là bình rượu, một bên là khối gỗ. Sư Minh, mọi chuyện gần đây có chút không ổn. Tuy 21 vị tứ tinh cấp huấn luyện viên đi giáo hấn các đạo quán khác một phen nhưng đối phương không hề phẫn nộ. Hình như chúng đang triệu tập cao thủ đỉnh cấp của Tổng Bộ để dáng cho chúng ta một đòn quyết định. Lý Lý đi tới phía sau Lý Dương nói. Lý Dương vừa nghe thấy liền ngưng việc điều khắc lại. Ai, dây dưa với mấy đạo quán thể thuật này thật là rắc rối, căn cơ của bọn chúng khá vững chắc, không dễ gì nổ lên được. Cực thối đạo quán của chúng ta còn non trẻ, không thể cứ liều tiếp như vậy được. Hừ hừ, Lâm Thiên Vũ ơi là Lâm Thiên Vũ, chiêu này của ngươi quả là lợi hại đó. Lý Dương cười lạnh nói. Lý Dương đương nhiên có thể nghĩ ra là Lâm Thiên Vũ, nhiều đạo quán thể thuật như vậy, sau lưng còn có tổ chức nguyện vọng. Rút cục là ai sai khiến nguyện vọng làm như vậy chứ? Ngoại chứ Lâm Thiên Vũ vừa bị Lý Dương nuốt mất 140 tỷ đô la, liệu bây giờ còn có ai dám đắc tội với Lý Dương? Thật là phiền tại à, ta đến chỗ ngươi phá quán, ngươi lại qua chỗ ta phá quán, cứ qua qua lại lại như vậy thật phí thời gian, tốt nhất là tụ tập lại cùng nhau tỷ võ phân cao thấp là được rồi. Dạ kẻ đi theo Lý Lý lên vừa nghe thấy bèn lập tức lẩm nhậm gì đó. Lý Dương vừa nghe thấy thì trong đầu lập tức lóe lên một tia linh quang. Hắn lập quay lại ôm lấy Dạ Kệ và ha hả cười nói: "Dạ Kệ à, đệ quả là thiên tài đó. Được, được, lần này ta sẽ cho Lâm Thiên Vũ nhận một kết quả thảm hại." Lý Lý lập tức điện thoại cho gã Sở Steven đang phong lưu ở New York: "Lần này chúng ta cần làm lớn rồi." Tập 4: Cứ Thối Đạo Quán. Chương 138: Thanh thế Lily gật đầu rồi lập tức gọi điện thoại cho Sir Ti Alo, Sir Ti tiên sinh, tôi là Lily. Lily cười hì hì nói. Sir Ti đang ở trong một căn biệt thự tại Nguyễn Úc, lúc này hắn đang ở trên giường, đương nhiên là cùng với một tình nhân mỹ lệ mà hắn vừa kiếm được. Quang thời gian này Sir Ti sống rất thoải mái, phong hoa tuyên nguyệt, ăn uống, cờ bạc cái gì cũng có cả. Quan trọng nhất là tâm tình hắn rất tốt. Hơn nữa hắn đã thoát khỏi sự ước thúc của cái ước pháp Tam chương gì gì đó. Kể từ sau khi thê tử của hắn hoài thai, hắn phản phất giống như đã trở thành công thần của gia tục vậy. Đến cả hót hiểu, người trong quá khứ vô cùng nghiêm khắc bây giờ cũng thường nở nụ cười với hắn. Ồ, ly ly tiểu thư, thật là hiếm có a lý lý lại tiểu thư gọi điện cho ta, chẳng lẽ là tiểu thư muốn mời ta cùng ăn tối. Sơ vừa vướt vẹt thân thể xích loa của mỹ nữ bên cạnh vừa tùy ý cười nói. Lý lý nghe xong liền lập tức cố ý cười nói. Đúng vậy, tối nay ta mời tiên sinh đến Thái Bạch Tiểu Lầu cùng ta dùng bữa, ngài có tới không? Sơ ti vừa rồi còn cảm thấy rất thú vị, bây giờ Lý lý lại muốn mời hắn dùng bữa thật, hắn liền cảm thấy khó xử. Nếu hắn đến, có lẽ Điển Cương sẽ tìm hắn kiếm chuyện chứ chẳng chơi. Lý lý tiểu thư thật là biết cách nói đùa. Đúng rồi, lần này tiểu thư gọi điện cho ta rốt cục là có chuyện gì quan trọng vậy? Sơ ti lập tức lảng tránh câu hỏi vừa rồi mà chuyển chủ đề. Lý lý đáp, là một dịch sư huynh muốn tìm ngài, ngài nên mau đến đây đi. Được, một giờ sau ta sẽ đến. Vừa nghe thấy một dịch gọi, sơ ti liền lập tức dậy ngay. Bà bối, đêm nay ta nhất định sẽ trở về, bây giờ ta phải ra ngoài có việc, nàng cứ từ từ mà ngủ đi nhé. Sở Ti hôn lên chán người tình của hắn rồi chuyển thân rời khỏi căn phòng. Chỉ nửa tiếng sau Sở Ti Vân đã đánh xe vào trong sân biệt thự của Lý Dương. Hi, mục dịch, huynh đệ của ta. Có chuyện gì mà tìm ta gấp bậy? Sở Ti Vân cười híp mắt nói và đi vào phòng khách. Lý Dương lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế sofa, Sở Ti Vân liền ngồi xuống đối diện hắn. Lý Dương liếc qua Sở Ti Vân, chỉ thấy Sở Ti Vân lúc này xuân phong đầy mặt. Đến cả đi đường cũng tựa như đang bay vậy. Hiển nhiên những ngày này hắn sống vô cùng thoải mái. Sir Steven có lẽ có chuyện ta cần phải nhờ ngươi giúp đỡ rồi. Lý Dương tựa hồ có chút xấu hổ. Sir Ti lập tức phất tay nói. Một dịch đường như vậy, chúng ta là huynh đệ mà. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nói đi, có chuyện gì Sir Ti ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ta hy vọng trong vòng nửa năm, cơ thối đạo quán sẽ trải rộng khắp châu Âu. Lý Dương nhìn sờ Ti Vân mà kiên định nói. Sở Ti Vân cảm thấy sướng sở, đoạn nói. Một dịch ngươi không phải đã từng nói với ta kế hoạch phát triển của cực tối đạo quán đầu tiên là củng cố tại nước Mỹ sau đó mới phát triển rộng ra. Sao bây giờ lại gấp vậy À, đúng rồi, lần trước ngươi nhờ ta huấn luyện giúp một số đại hán, ta đã bắt đầu huấn luyện rồi. Khắp cả châu Âu, bắt đầu từ một vài kẻ trộm cắp hay lũ đánh thuê của habang. Ta đã tìm được 1.000 đại hán. Bọn chúng kẻ nào cũng không tồi, tố chất không hề thấp hơn 400 đại hán lúc trước của ngươi. 1.000 đại hán? Nhiều vậy sao? Lý Dương trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đám người này hắn chuẩn bị huấn luyện thành nhất tinh cấp huấn luyện viên. Làm sao hắn hiểu được, huyết tộc và loài người không thể tính là đồng loại. Bắt một đám người, Sơ Ti Vân cũng không hề có cảm giác gì. Hơn nữa huyết tộc không chế đám mạ phỉ à ý khá độc ác. Phạm vi ảnh hưởng của thế lực này trải rộng khắp châu Âu. Cho dù là mỗi thành phố chỉ bắt đi một người thì cũng có thể bắt được mấy ngàn người. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, sao ngươi lại gấp như vậy chứ? Lần trước ngươi nói là chờ một hai năm cơ mà. Sở Ti tiếp tục hỏi. Lý Dương cười nói. Cái này cái này là do có một gã tiểu gia hỏa muốn âm thầm chơi đùa với ta, muốn ta phải chịu thiệt. Bất quá ta lại muốn lợi dụng cơ hội này để làm lớn lên. Nói không chừng tốc độ phát triển của cực thối đạo quán lại được tăng lên vài lần ấy chứ. Kẻ nào mà to gan dám dở trò với huynh đệ của ta vậy. mục dịch ngươi cứ thoải mái đi, ta sẽ lập tức phái người đi xử lý hắn ngay. Sở Ti phẫn nộ đứng dậy, song thủ vung lên, tựa hồ như muốn đem cái gã tiểu ra hỏa kia thủ tiêu luôn. Lý Dương lập tức vừa xua tay ra hiệu bảo Sở Ti đừng kích động vừa nói. Ngồi xuống, ngồi xuống. Bất quả chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, không đáng để cho ngươi phải tức giận đâu. Không phải ta đã nói là ta muốn cảm tạ hắn sao? Nếu không ta còn nghĩ không ra cái kế hoạch này nữa đó. Sở Ti nghi hoặc hỏi. Kế hoạch gì? Lý Dương sắp xếp các ý trong đầu một chút rồi nhẹ nhàng nói. Ta chuẩn bị tổ chức một giải thi đấu võ thuật, tên của nó là Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái. Vũ Đạo Đại Tái. Sở Ti Vân nét mặt đầy vẻ nghi hoặc. Lý Dương gật đầu nói, đúng vậy, một cuộc thi đấu võ thuật tổ chức trên toàn thế giới. Ta đã chuẩn bị 300 triệu đô la để chuẩn bị cho quảng cáo. Ta muốn quảng cáo này được phát khắp nơi trên mạng, muốn cho toàn thế giới biết được chuyện này. Ta phải cho toàn thế giới biết về sự kiện này. Khi đó tập đoàn Tuyết Lan của ta đương nhiên sẽ rất nổi tiếng với Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái. Người đoạt giải nhất sẽ được giải thưởng 50 triệu đô la, giải nhì sẽ được thưởng 20 triệu đô la. Giải ba là 10 triệu đô la. Ngoài ra còn có giải thưởng cho 5 người tiếp theo trong 8 người mạnh nhất, mỗi người 5 triệu đô la. Sơ ti vẫn vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc, như vậy thì có là cái gì? Giải thưởng tựa hồ như rất cao, nhưng nếu so sánh với quảng cáo thì căn bản không là gì. Lý Dương tiêu nhiều tiền tổ chức một cuộc thi đấu võ thuật như vậy để làm gì nhỉ? Cuộc tỷ võ lần này đối với Lý Dương có chỗ nào tốt nhỉ? có lẽ sẽ có chút lợi ích về danh tiếng của tập đoàn Tuyết Lan, nhưng nó vẫn chưa đáng để Lý Dương đầu tư như vậy. Bỗng Dương sở thi vần trong lòng trợ động, hai mắt hắn sáng lên nhìn Lý Dương nói, ta biết rồi, nhất định là ngươi sẽ để cho cao thủ của cực thối đạo quán tham gia thị thí, sau đó ba thứ hạng đầu sẽ đều là người của cực thối đạo quán, vậy không phải là chứng minh rằng cực thối đạo quán rất lợi hại sao? Cực thối đạo nhất định sẽ thanh danh đại trấn, Sau đó ngươi sẽ thừa cơ tiến quân sang châu Âu, thậm chí tùy thời có thể tiến qua châu Á. Lý Dương cười nói. Ngươi nói rất có đạo lý, phương pháp cũng có thể coi là không tồi. Bất quá kế hoạch của ta lại không phải như vậy. Lý Dương đột nhiên đứng lên nói. Thuyết lan vũ đạo đại tái, ta không những không tham gia mà còn không cho tất cả mọi người của cực thối đạo quán tham gia. Ta sẽ để cho tất cả các cao thủ thể thuật hoặc các cao thủ đang ẩn tàng đi ra chiến đấu để cho bọn chúng đấu, cho bọn chúng chém giết lẫn nhau. Như vậy có lợi lộc gì với cực thối đạo của ngươi đâu?" Steven lập tức truy vấn. Hắn vẫn cho rằng chủ ý của mình tốt hơn. Lý Dương tiếp tục nói: "Đừng vội, ta còn chưa nói xong kế hoạch của ta. Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái chỉ là bộ phận thứ nhất, ta còn có bộ phận thứ hai nữa." "Bộ phận thứ hai?" Steven lúc này đã hoàn toàn không biết Lý Dương muốn làm cái gì. Lý Dương gật đầu nói: Giải thưởng cho 8 vị trí đầu tổng cộng cũng chỉ hơn 100 triệu đô la Ta cũng cảm thấy xấu hổ khi cùng đám người đó tranh đoạn Nhưng còn bộ phận thứ hai thì Nói đến đây Lý Dương cố ý dừng lại với vẻ thần bí Rốt cục là chơi đùa thế nào Người mau nói ra đi Sơ Ti cũng đã cảm thấy bị hấp dẫn rồi Lý Dương khẽ gật đầu nói Bộ phận thứ hai ư khiêu chiến Bộ phận thứ hai chính là khiêu chiến Thuyết Lan khiêu chiến tái Chính là tuyết lan võ đạo đại tái kéo dài. Ba người đứng đầu võ đạo đại tái có thể khiêu chiến bốn đỉnh cấp cao thủ của cực thối đạo quán. Bốn người này phân biệt là Dẹ Di, Dẹ C, Điền Cương và ta người sáng lập ra cực thối đạo. Người có thể thắng được tổng giáo quan Điền Cương của cực thối đạo sẽ được thưởng 100 triệu đô la. Người có thể chiến thắng một trong hai đệ tử cao cấp nhất của người sáng lập ra cực thối đạo là Dẹ Di và Dẹ Sệ sẽ được thưởng 150 triệu đô la. Nói đến đây, Lý Dương dừng một chút. Sơ ti lập tức vội vã hỏi. Thế nếu thắng được ngươi thì sao? Trên người Lý Dương đột nhiên xuất hiện một khí thế cực kỳ lăng lệ, hắn nói. Bất cứ ai thắng được ta, người sáng lập ra cực thối đạo sẽ có được 2 tỷ đô la. 2 tỷ đô la. Số tiền này tuyệt đối có thể làm cho vô số cao thủ trên thế giới điên cuồng. Lúc trước giải thưởng nhằm vào ngũ đại gia tộc Mạ Phỉ Ả Ý cũng chỉ là 500 triệu đô la cho tính mạng một thành viên trực hệ đã có thể khiến cho địa hạ thế giới trở nên quần loạn. Lần này là 2 tỷ đô la, số tiền nhiều hơn gấp cả 4 lần. Hơn nữa đây lại là một trận khiêu chiến quang minh chính đại. Sir Ti ngươi nói xem khi tin tức này lọt ra ngoài sẽ có bao nhiêu người bị 2 tỷ đô la này làm cho điên cùng đây. Lý Dương cười nhạt nói. Sir Ti gật đầu nói. Ơn, bất quá không biết ngươi có thực sự nỡ bỏ ra 2 tỷ đô la hay không? Lý Dương lập tức mắng. Đồ ngu ngốc nhà ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng có người có thể đánh bại ta sao? Đã không thể đánh bại thì 2 tỷ đô la đó cuối cùng vẫn ở trong tay Lý Dương thôi. Thông minh, thông minh a Đây tuyệt đối là nhất cử lượng đắc. Sơ ti vần yên lặng suy nghĩ về kế hoạch của Lý Dương một hồi, khi hiểu ra hắn lập tức tán Dương ầm lên. Ồ, Lương đắc. Lưỡng đắc ở đâu ra vậy? Lý Dương hỏi ngược lại Sir Ti Sir Ti Vân áp. Lần này tính trên hai phương diện lớn thì có thể nói là lưỡng đắc, chuẩn xác mà nói thì không biết có bao nhiêu là lợi ích. Cái đắc thứ nhất là, người ta tham gia tỉ thí để có thể được công nhận là ba người đứng đầu. Sau đó lại bị các ngươi là người của cực tối đạo đạ bại, không phải là từ đó vị trí của cực tối đạo trong lòng mọi người sẽ được nâng cao lên rất nhiều hay sao? Cái đắc thứ hai là, kỳ thực đây là một vấn đề thuộc về tâm lý học. Không phải ngươi đã quy định chỉ có 3 người đứng đầu mới có tư cách khiêu chiến với 4 vị đỉnh cấp cao thủ của cực thối đạo sao? Lý Dương khẽ gật đầu. Sở tiếp tục nói. Trong quy định này của ngươi đã ngầm ám thị rằng cao thủ cực thối đạo của ta là mạnh nhất, các tuyển thủ khác đến tư cách khiêu chiến cũng chẳng có, cũng chỉ có 3 người xuất sắc nhất mới có thể khiêu chiến. Mặc dù ngươi không trực tiếp nhưng nói ra nhưng trong lòng mọi người đều ngầm hiểu như vậy. Như vậy nói lên rằng tuyển thủ của cực thối đạo căn bản không cần xuất thủ đã có thể tương đương với ba cao thủ mạnh nhất rồi. Lý Dương dơ ngón cái về phía Sở Ti Vân nói. Lợi hại, lợi hại. Ta đặt ra điều luật này chỉ là vì lo rằng sẽ có quá nhiều người muốn khiêu chiến với ta, khi đó ta sẽ rất phiền thoái mà thôi, không ngờ lại có nhiều chỗ tốt như vậy. Sở Ti Vân lập tức cười khổ. Hình như mình đã đánh giá quá cao mục dịch rồi. Kỳ thật, cuộc khiêu chiến này của ngươi còn có rất nhiều chỗ tốt nữa, ví dụ như lại một lần nữa để cao địa vị của mục dịch. Trong quy định có ghi rõ một điều chỉ cần đánh bại bạn sẽ đoạt được 2 tỷ đô la. 2 tỷ đô la A. Trong mắt người khác địa vị của mục dịch ngươi có thể bị so sánh như một bột siêu cấp trong các trò chơi. Đánh bại ngươi sẽ có một phần thưởng lớn. Hơn nữa người khác còn coi kẻ đó là một siêu siêu siêu cấp cao thủ. Đặc biệt là khi kẻ khiêu chiến thất bại thì mọi vinh quang trước đó hắn đoạt được đều sẽ do ngươi kê tủ, thậm chí ánh hào quang của ngươi còn rực rỡ hơn. Sơ Ti vần vừa phân tích thì đã phát hiện ra lần này tuyết lan vũ đạo đại tái đối với cực tối đạo có cả trăm cái lợi mà không hề có một chút hại nào. Nếu như kế hoạch thành công như dự tính thì cực thối đạo sẽ giống như mặt trời chính ngọ vậy, chiếu sáng đến khắp cả thế giới. Khi đó việc cực thối đạo muốn khuyết trương chỉ là một việc rất dễ dàng. Lý Dương cùng Sở Ti hai người nói đến mức thất thần, không hề để ý rằng Lý Lý ngồi cạnh đang vừa nghe vừa ghi chép ra giấy. Sở Ti Vân tự như đã nói đến mức kịch liệt, cổ họng hắn dường như đã khô khóc lại do đó hắn liền bưng cốc trà xanh lên uống một hớp, lúc này mới phát hiện Lý Lý đang ghi chép gì đó. Lý Lý, tiểu thư đang viết cái gì đấy. Lý Lý đưa quyển vợ đến trước mặt Sở Ti Đây là cái ta vừa ghi được, nó ghi lại những lời sư huynh nói. Từ đó ta sẽ hạ lệnh cho thuộc hạ làm ra một kế hoạch hoàn mỹ nhất. Ta tin rằng kế hoạch này của sư huynh nhất định sẽ làm cho thanh danh của tuyết lan đại trấn với danh tiếng tuyết lan quán quân, tuyết lan vũ đạo đại tái, tuyết lan thách đấu đại tái. Hơn nữa mỗi cho rằng sau khi trận thách đấu kết thúc, lần sau sẽ tiếp tục tổ chức định kỳ. Hy vọng nó sẽ trở thành một sự kiện thể thao có uy tín trên khắp thế giới. Ý kiến của Lý, Lý còn siêu việt hơn Lý Dương. Lý Dương chỉ nhìn thấy chỗ lợi trước mắt của cực thối đạo quán, nhưng hắn lại quên mất một cuộc tỷ võ lớn như thế này mà được cử hành thì danh tiếng của tập đoàn Tuyết Lan sẽ được lan rộng ra toàn thế giới. Hơn nữa cuộc tỷ võ này cũng có thể thu lợi từ quảng cáo hay gì gì đó. Điều này nói lên rằng cái Tuyết Lan võ đạo đại tái này thậm chí còn có thể kiếm được tiền. Quả nhiên là thiên tài. Một dịch trao tập đoàn Tuyết Lan cho tiểu thư quả thật là đã giao đúng người. Sao một nữ hải tử sinh đẹp thế này lại có đầu góc kinh doanh lợi hại như vậy nhỉ? Sở Ti cảm thán mà nói. Lý Dương cũng cười, có Lý Lý giúp hắn quản lý tập đoàn Tuyết Lan, hắn thực sự là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuyết Lan vũ đạo đại tái và Tuyết Lan khiêu chiến tái cần phải bắt đầu chuẩn bị. Bắt đầu tuyên truyền quảng cáo, nếu 300 triệu đô la không đủ thì ta có thể đưa thêm. Lý Dương nói với Lý Lý, những việc cụ thể thì vẫn cần Lý Lý chủ trì. Lý Lý cười nói. Đủ rồi, tuyệt đối đủ. Lần trước chỉ 100 triệu đô la đã khiến cho đại danh của sư huynh cùng cực tối đạo vang xa khắp thế giới. Bây giờ mỗi ngày đều có vô số nữ hải tử gửi quà đến cho huynh đó. Lý, Lý cười đùa. Đích xác là bây giờ những nữ hải say mê Lý Dương nhiều không bình thường. Số lượng miến từ khắp các nơi trên thế giới gửi đến tặng hắn nhiều đến mức thậm chí có thể xếp đầy một căn phòng. Lý Dương không chỉ cười cười, nói thực lòng có những loại miến mùi vị đích sắc không tồi. Sấm chấp nổ vang. Đúng vậy, tin tức về tuyết lan vũ đạo đại tái và tuyết lan khiêu chiến tái đã được truyền ra. Tin tức này giống như cựu thiên thần lôi đánh xuống vậy, vang động ra khắp toàn thế giới. Tin tức về hai cuộc thi đấu lớn kịch liệt giống như một trận báo mà quét qua tất cả các trang web trên thế giới, trên mạng không nơi đâu là không có tin này. 2 tỷ đô la A Chỉ cái giải thưởng của một trận khiêu chiến đã đạt tới 2 tỷ đô la. Tin tức này thậm chí không cần quảng cáo cũng có thể tự động chuyển đi. Hướng chi Lý Dương đã chi không ít tiền để quảng cáo và nhờ tam đại Hắc 3 ngầm hỗ trợ làm cho vụ quảng cáo giống như nghiêng trời lệnh đất vậy. Tin thức về hai cuộc tỷ đấu trị giá 2 tỷ đô la đã được truyền đến tất cả mọi nơi trên thế giới. Chỉ riêng số đơn báo danh ứng thí đã nhiều như hoa tuyết đẩy trời hướng về tòa lầu 9 tầng tổng bộ của cực thối đạo quán bay tới. Một loa lộ, hai tái, thi đấu. Ba cái này là tay tác giả viết, cô phải ta bị ở đâu vò vòng? Tập 4, Cực thối đạo quán. chương 139, Tuyết Lan Đạo, Hàn Quốc. Trong một căn phòng bình dân phổ thông ở ngoại ô, một nam tử trung niên có khuôn mặt kiên nghị, thân mặc bộ võ phục tê cun màu trắng đang ở trong căn phòng luyện công của mình, trong tay hắn đang cầm một văn kiện. Vị trung niên nhân này đã chính là đệ nhất cao thủ tê cun đã thoái ẩn từ 5 năm trước là Kim Mộc Điền Điền. Kim Mộc Điền Điền 5 năm trước đã từng quét sạch cả giới tê sau đó lại đánh bại loại sai đệ nhất cao thủ Quyền Thái. Từ khi thoái ẩn đến giờ, Sương này Ilya chưa từng xuất hiện qua trước công chúng. Có lẽ tiếc nuối lớn nhất trong lòng Kim Mộc Điền là năm đó không được giao thủ cùng đệ nhất bá chủ quyền thái Cắt Lô Phổ. Cắt Lô Phổ là một nhân vật truyền kỳ trong giới quyền thái. 10 năm trước Ilya đã từng lập lôi đài, điều kiện là bất cứ ai đánh bại Ilya đều thì có thể đoạt được tất cả tài sản của Ilya, nhưng trong suốt 3 năm trời, vô luận là cao thủ taekwondo, cả hay một vài cao thủ của Trung Quốc khi đối mặt với hắn đều đã thất bại. 7 năm trước, Cát Lô Phổ đột nhiên thất tung, không một ai có thể tìm được ý, ý. do đó Noa sai đã trở thành nhân vật số 1 của giới quyền thái. Kim Mộc Điền cũng chỉ là đánh bại Noa sai mà thôi. Hắn cũng không dám dựa vào việc này mà nói quyền thái yếu hơn Tê Cung Đô. Kim Mộc Điền nhìn văn kiện trước mắt, trên mặt không khỏi nở ra một nụ cười lạnh đám ra hỏa không có thực lực, bây giờ không phải vẫn cần chúng ta ra tay sao. Thì ra văn kiện này được gửi tới từ Tổng Bộ Hiệp hội Tê Cung Đô. Họ yêu cầu mấy người Kim Mộc Điển đi tham gia thi đấu đoạt lấy vinh quang về cho Tê Đô. Kim Mộc Điển vô cùng coi thường đám người của Hiệp hội Tê Hắn cho rằng đám người này chẳng khác gì những kẻ làm chính trị, căn bản không có tí tinh thần thượng võ nào. Năm đó, khi được biết cơ nhân dược thủy có tác dụng đề cao tu vi, nhưng những nhân vật chủ chốt trong Hiệp hội đều không dám phục dụng cơ nhân dược thủy. Mặc dù bọn chúng đã mua được cơ nhân dược thủy loại A2, Tỷ lệ tử vong khi dùng cũng chỉ là 10%. Nhưng đám cao thủ Kim Mộc Điền vì truy cầu tu luyện võ đạo mà lần lượt từng người đều phục dụng cơ nhân dược thủy. Mặc dù trong đó cũng có người đã tử vong nhưng bọn họ, những người còn sống đều trở thành các nhân vật đỉnh cấp trong hiệp hội Tecundo. Quang thời gian trước có không ít cao thủ đến khiêu chiến Tecundo đạo quán nhưng về cơ bản đều đã thất bại. Lần này đối phương làm ra cái tuyết lan võ đạo đại tái. Nếu Taekwondo bọn họ không có người nào tham gia thi đấu và đạt thành thích tốt thì có lẽ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Taekwondo sau này. Chính vì vậy tầng lớp cao cấp của hiệp hội Taekwondo đã nghĩ tới đám người kim mục điển, những người chỉ truy cầu võ đạo. Ừ, vì sự phát triển của Taekwondo. Lần này coi như là việc công, cứ đáp ứng bọn chúng vậy. Kim mục điển trong lòng đã quyết định xuất chiến. Kim Mục Điền lật sang trang thứ văn kiện thì liền nhìn thấy tất cả những vấn đề liên quan đến Tuyết Lan võ đạo đại tái. Ân! Hai mắt Kim Mục Điền lập tức sáng ngời. Giải thưởng dành cho quán quân cuộc thi là 50 triệu đô la, quả là một giải thưởng lớn đó. Còn có Tuyết Lan khiêu chiến tái, cái gì 2 tỷ đô la? Kim Mục Điền trong lòng lập tức chân kinh, tiếp đó là một trận cùng hỷ. Hắn không cùng hỷ vì 2 tỷ đô la đó, đối với người như Kim Mục Điền mà nói. Truy cầu võ đạo mới là mục tiêu của cuộc đời, tiền chẳng là cái gì cả. Nhưng từ 2 tỷ đô la này hắn lại nhìn thấy một điểm có thể làm hắn hưng phấn. 2 tỷ đô la, một khoản tiền lớn như vậy nhất định sẽ hấp dẫn nhiều cao thủ, ơn. Như vậy thì quá tốt. Từ lâu hắn đã đã không gặp được một đối thủ cường đại nào, với sức hấp dẫn của 2 tỷ đô la nhất định sẽ hấp dẫn được một số siêu cấp cao thủ. Trong lòng Kim Mục Điền lập tức cảm thấy kỳ vọng vào cuộc tỉ thí lần này. 2 tỷ đô la có thể hấp dẫn được loại cao thủ nào đây, có thể hấp dẫn nổi một nhân vật ngang cấp Kim Mộc Điển không? Có lẽ khi cuộc tỷ thí được bắt đầu, Kim Mộc Điển sẽ phát hiện thiên hạ cao thủ thật sự rất nhiều, cao thủ cao hơn hắn cũng có rất nhiều. Úc Sở Chai Lì Một vị lao nhân chừng 60 tuổi đã đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới đang bước trên đường. Lao nhân này da vàng mắt đen, rõ ràng là một người đồng phương. Bất quá hai con mắt lao rất nhỏ. Có lẽ khi láo cởi thì sẽ chẳng nhìn thấy đôi mắt đâu. Đột nhiên, cặp mắt nhỏ xíu của lão nhìn thấy một tấm biển quảng cáo khổng lồ liên quan đến tuyết lan võ đạo đại tái và tuyết lan khiêu chiến đại tái trong TV. Lập tức một cảnh tượng hiếm khi xuất hiện đã xảy ra, cặp mắt nhỏ xíu của lão nhân được mở căng tròn hết cỡ. Xem ra có thể kiếm được một chút lộ phí rồi. Lào nhân thấp rộng lầm bẩm Nếu có ai đứng bên cạnh lao lúc này thì sẽ phát hiện ra lão nhân này đang nói tiếng Hán. Đột nhiên. Tránh ra, tránh ra. Ngay sau tiếng hét là một chiếc xe tựa hồ đã mất đi khống chế đang lao về một bên đường, người trên xe lập tức ngảy xuống. Những người ở bên đường đều lập tức vô cùng kinh ngạc người nào cũng lập tức chạy đi. Ngảy ra khỏi xe là một thanh niên nhỏ, đùi y, y tựa hồ đã gãy, nhưng y y ấy vẫn thở dài một hơi mà cảm thán. Con tốt. Tính mạng coi như đã được giữ lại rồi. Đáng chiếc, xe của ta. Ánh mắt người thanh niên vẫn chăm chú theo chiếc xe của YGY. Hiển nhiên lúc này chiếc xe của YGY đã sắp va vào giải phân cách bằng sắt bên đường rồi. Và anh, chiếc xe hung hãn lao va vào giải phân cách với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng chiếc xe này chất lượng tựa hồ không tồi, nó lại đâm gấy cả giải phân cách mà lao vào những người đi đường ở bên kia. a thanh niên kia đột nhiên kinh hô Cơ như tất cả mọi người đều phát hiện ra phía bên kia của giải phân cách đang có một cô gái. Cô gái vô cùng sợ hãi nhìn vào chiếc xe đang lao về phía mình, nàng căn bản không kịp phản ứng. Những người đi đường đều đau đớn nhìn một màn thảm kịch sắp xảy ra mà không hề có một biện pháp nào để ngăn cản. Đột nhiên, thân thể cô gái lại bay lên không và xoay tròn, xoay được nửa vòng tròn thì đã bay ra xa vài thước, vừa khéo tránh được chiếc xe kia và phải. Tất cả mọi người đều chấn kinh khi nhìn thấy cảnh này, ai cũng không biết sao sự tình lại xảy ra như vậy. Thật ra tất cả mọi người đều không hề để ý đến một lão nhân mắt hi đứng cách đó mấy chục mét, vừa rồi tay phải của lão nhân này đã nhẹ nhàng vẽ ra nửa vòng tròn, quy tích hoàn toàn giống hệt với quy tích mà thân thể cô gái kia di động. Tuyết Lan Đảo, địa phương này ta thực sự chưa từng nghe nói qua. Với sự hiểu biết về các địa phương trên thế giới của phong lão đầu ta mà cũng chưa từng nghe tới nơi này, đúng là chuyện lạ. Ơn, cuộc tỷ thí võ đạo lần này nhất định phải tỉ mỉ xem xét mới được. lão nhân mắt hiếp miệng lẩm bẩm về địa điểm tiến hành thi đấu, bước chân vẫn không hề chậm lại. Sau một lát đã tiêu thất trên đường. Màn hạ tờ tảng, nguy Úc trong biệt thự của Lý Dương. Lý Dương cùng Lý Lý đang ngồi trên hai chiếc sofa đối diện nhau. Tuyết lan đảo. Lý Dương nghi hoặc nhìn lên bản báo cáo chi tiết về kế hoạch tổ chức Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái và Tuyết Lan Khiêu Chiến Đại Tái. Theo như kế hoạch trên bản báo cáo này thì toàn bộ các trận đấu tại hai giải đấu này sẽ được diễn ra tại Tuyết Lan Đảo. Tuyết Lan Đảo, cái tên đảo này hắn cũng chưa từng nghe qua. Lý Lý, Tuyết Lan Đảo là địa nơi nào vậy? Lý Dương hỏi. Lý Lý từ trên sofa đứng dậy. Một cố khí thế được phát ra một cách tự nhiên. Khi thế này chính là khí thế của sự tự tin. Năm nay ngoại trừ mỏ dầu M7 tại Y tắc thì Tuyết Lan đảo chính là hạng mục đầu tư lớn thứ hai của tập đoàn Tuyết Lan. Lý Dương không khỏi mỉm cười, hắn chậm rãi dựa vào sofa. Sau đó tùy tiện xuất ra một bình nhị hoa đầu mạng uống, hắn đang đợi Lý Lý nói rõ ra. Tuyết Lan đảo chỉ là một hòn đảo bình thường thuộc Úc Sở Chây Lý A. Tuyết Lan tập đoàn chúng ta thông qua rất nhiều thủ đoạn cuối cùng cũng thuê được hòn đảo này trong 99 năm với giá 1 tỷ đô la. Hiện nay các quốc gia đối với lãnh thổ của mình vô trùng xem trọng, cho dù chỉ là một hoang đảo không có người ở cũng không bao giờ bán đi. Nhiều nhất chỉ cho thuê mà thôi. 99 năm, đây là con số lớn nhất. Một tiểu đảo hoang vu vốn không mang lại lợi ích gì cho Úc sở chạy ly nhưng nếu cho thuê thế này thì có thể thu được 1 tỷ đô la. Ba tháng sau cử hành tuyết lan vũ đạo đại tái tại cái tuyết lan đảo này. Bởi vì khi cuộc thi được cử hành chắc chắn sẽ có một lượng lớn du khách lên đảo. Khi đó giá trị của tuyết lan đảo sẽ càng ngày càng tăng lên. Chúng ta có thể xây dựng tuyết lan đảo trở thành một hòn đảo để nghỉ ngơi. Một hòn đảo như vậy có thể mang lại cho chúng ta gần 1 tỷ đô la lợi nhuận. Lý Lý đứng trước mặt Lý Dương cười lên rất đắc ý. Lý Dương cũng bật cười. Lý Lý quả thật là quỷ tinh linh. Nàng nhìn thấy rõ được rằng tuyết lan vũ đạo đại tái sẽ thu hút được rất nhiều người đến. Một khi mọi người bước lên hòn đảo hoang vu không đáng tiền kia, danh tiếng của nó sẽ lớn lên, đương nhiên sẽ trở nên đáng tiền rồi. Ly Ly dựa vào tuyết lan vũ đạo đại tái lần này để để khiến cho danh tiếng của tuyết lan đảo được truyền bá ra ngoài. Sau đó nàng sẽ tùy tiện tạo ra một số phong cảnh, hơn nữa hòn đảo hoang vu này vốn gì đã có rất nhiều cảnh sắc đẹp. Hiện nay các danh thắng du lịch cũng chỉ là tự mở ra mà thôi, cái gọi là mỹ cảnh cũng chưa tính là cái gì, quan trọng nhất là được người du lịch phát hiện ra. Chỉ cần hấp dẫn được người đến thì sẽ nổi tiếng, sau này sẽ lại có rất nhiều người tới du lịch. Một khi Tuyết Lan đảo trở nên nổi tiếng, tập đoàn Tuyết Lan sẽ không chế tất cả kiến trúc trên đó, biến cả hòn đảo trở thành một chính thể, đem hòn đảo xây dựng thành một nơi thế ngoại đảo nguyên, một nơi tuyệt đối một mạc tuyệt đối và sung mãn khí tức của tự nhiên để khiến người ta được cảm thấy thoải mái. Đây cũng là kiến trúc có thể xây dựng nhanh nhất, các căn nhà được làm bằng gỗ hoặc đá hay gì gì đó thuộc về tự nhiên. Trong 3 tháng, tập đoàn Tuyết Lan không thể xây dựng xong toàn bộ Tuyết Lan đảo, nhưng việc xây dựng sân bãi thi đấu và phòng ở thì vẫn có thể. bộ bộn, Lý Dương vỗ tay mỉm cười. Lợi hại, lợi hại. Lý Lý thật là thông minh, vô cùng thông minh. Lần nào mội cũng khiến ta phải kinh hỉ Sư huynh ta cũng chẳng có gì tốt để thưởng cho muội Ba khối linh tinh này mội có thể dùng để tu luyện Lý Dương lấy ra một cái hộp Lần này hắn sớm đã chuẩn bị Dù sao Lý Lý cũng đã làm cho hắn quá nhiều Bất quá hắn không thể tưởng tượng được Lý Lý lại lợi hại đến như vậy Bản thân vừa mới đề xuất ra kế hoạch về tuyết lan võ đạo đại tái Và tuyết lan khiêu chiến đại tái Thì Lý Lý đã lập tức tạo ra cái tuyết lan đảo Đây cũng chỉ mới là công phu trong vài tuần mà thôi. Đúng là một thiên tài kinh doanh bẩm sinh. Lý Lý nhìn ba khối linh tinh mà mắt sáng rực lên. Linh tinh có thể nói là còn đẹp đẽ và mỹ lệ hơn cả kim cương Nữ nhân thích mấy cái thứ đồ này cũng là bình thường. Lý Dương thậm chí còn hoài nghi không biết liệu Lý Lý có đem tinh linh thu tặng như bảo bối mà không sử dụng hay không. Từng ngày từng ngày cứ trôi qua, ngày khai mạc tuyết lan vũ đạo đại tái cũng đã đến gần. Những tuyển thủ tham gia thi đấu đều đã tiến về tuyết lan đảo, ngay cả phần lớn những người bình thường đi xem cũng đã mau chóng kéo đến. Thái Lan Đệ đệ Cắt lỗ phổ nhìn đệ đệ của mình trở thành ngây ngốc mà nước mắt chậm rãi chạy xuống. Cắt lỗ phổ từ nhỏ đã cùng với đệ đệ của mình là cắt lỗ thủ lớn lên, tình cảm giữa hai người rất là sâu đậm, vượt xa sự tưởng tượng của người khác. Mặc dù về quyền thái thì đệ đệ không thể so được với ý nghĩa. Tuy nhiên cũng có thể nói là một cao thủ, ý gì đối với đệ đệ của mình rất thiên tâm. Nhưng cắt lỗ phổ đã rời khỏi Thái Lan 7 năm, khi trở về hắn lại nhận được tin đệ đệ của mình đã trở thành một kẻ ngây ngốc. Cắt lỗ phổ, bớt đau buồn đi. Hào huynh đệ của hắn, hội trưởng của Hiệp hội Quyền Thái hiện nay Ngoại Sai. Ngoại Sai cũng có thể coi là một cao thủ thiên tài, nhưng ý đã gặp phải người có thiên phú còn cao hơn ý rất nhiều là cắt lỗ phổ. Từ khi tiến vào giới quyền thái y y luôn ở dưới cắt lỗ phổ, bắt đầu từ 7 năm trước cắt lỗ phổ đột nhiên thất tung nên Mai Sai mới trở thành đệ nhất cao thủ quyền thái. Kỳ thực Mai Sai cũng biết rằng thực lực của bản thân có lẽ chỉ bằng 1 phần 10 cắt lỗ phổ mà thôi. Nói, đệ đệ của sao lại biến thành thế này? Đột nhiên cả căn phòng trở nên tối sầm lại, đúng vậy, không phải hảo giác, căn phòng đích xác đã tối sầm lại. Chuẩn sắc mà nói là do trên người cắt lỗ phổ đã tỏa ra từng cố từng cố khí tức màu đen hoàn toàn bao trùm lên cả căn phòng. Cả căn phòng lập tức giống như địa ngục vậy. Cắt lỗ phổ, người thật quá mạnh. Ngại sai thở dài cảm thán rồi nói tiếp. Đệ đệ của ngươi sau khi đi khiêu chiến về đã trở thành như vậy, nơi xảy ra sự cố chính là tổng bộ của cực thối đạo quán. Thanh âm trầm thấp của cắt lỗ phổ văng lên. Cực thối đạo, cực thối đạo, hư hư, cực thối đạo. Hay nói cho ta biết ai đã làm cho đệ đệ ta trở nên như vậy? Ngại sai lắc đầu nói. Ta không rõ, chỉ biết là YI bị biến thành như vậy tại tổng bộ của cực thối đạo quán. Cắt lỗ phổ nói. Đây là do một cổ năng lượng tinh thần cực kỳ cường đại đã phá hủy hoàn toàn bộ não của đệ đệ ta. Đây ít nhất cũng phải là ngũ cấp cao thủ mới có năng lượng tinh thần cường đại như thế này. Trong cực thối đạo quán những kẻ đạt đến như vậy cũng chỉ có mấy tên thôi. Ngại sai. Đưa cho ta địa chỉ của những kẻ thuộc tầng lớp cao cấp trong cực thối đạo quán Trên người cắt lỗ phổ đằng đằng sắc khí ngại Sai trong lòng chấn động Tên cắt lỗ phổ này lại muốn đi giết hết những nhân vật thượng tầng của cực thối đạo sao Nhưng Mai Sai không dám phản kháng Bởi vì hắn cảm nhận được cắt lỗ phổ hiện nay còn đáng sợ hơn quá khứ Nếu như nói trước đây cắt lỗ phổ chỉ là một con độc sạt Thì hiện nay hắn chính là một con ác dao Cắt lỗ phổ à Tuyết lan vũ đạo đại tái sắp khai mạc rồi, khi đó ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy các nhân vật thượng tầng của cực thối đạo. Hơn nữa trong tuyết lan khiêu chiến đại tái ngươi còn có thể trực tiếp khiêu chiến bọn chúng. Ngoại sai trong lòng trận động, hắn quyết định sẽ để cho cắt lô phổ đại diện cho quyền thái tham gia tỷ thí. Tuyết lan vũ đạo đại tái Cắt lỗ phổ thấp giọng lầm bẩm Ngày 21 tháng 10, tuyết lan vũ đạo đại tái khai mạc. Ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi. Một ý nói là thông minh nhanh nhẹn, cái gì cũng biết dịch giả. Hai thu luồng, ý chỉ là rất to lớn. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán chương 140, Chiến đấu Chủ tịch, cả 8 sân thi đấu trên tuyết lan đảo đều đã đồng thời tiến hành tỷ đấu. Bởi vì thời gian các cao thủ thi đấu cũng khá ngắn nên mỗi ngày một sân thi đấu sẽ tổ chức chừng 10 trận. Vòng đầu tiên sẽ cần chừng 10 ngày, vòng thứ 2 sẽ cần 5 ngày. Càng về sau thì sẽ càng nhanh. Tính thêm cả thời gian nghỉ ngơi của các tuyển thủ thì sau một tháng thì sẽ chọn ra được bát đại cao thủ. Tuyết lan đảo chỉ có một tòa nhà cao tầng duy nhất. Trên tầng 3 của biệt thự, Lý Dương ngồi trên cửa sổ nhìn xuống đám người phía dưới. Bên cạnh hắn là Kiều Hoa Tân đang đứng báo cáo các tình hình. Nếu tất cả các cao thủ chân chính đều tập trung tại một khu thì sẽ không tốt. ân ngươi tiếp tục đi. Lý Dương uống một ngụm hớp rượu rồi xua tay nói. Kiều Hoa Tân lập tức nói. Để cho giải đấu được công bằng, đưa vào kết quả kiểm tra năng lượng, xuất hiện 13 tứ cấp cao thủ, 3 ngũ cấp cao thủ và 1 lục cấp cao thủ. Bọn họ đã được chia ra và an bài ở 8 khu thi đấu, như vậy có thể đảm bảo cho việc tỷ đấu được công bằng hết mức. Tiểu Hoa Tân nói tới đây lập tức khiến cho Lý Dương cảm thấy rất kinh ngạc. Ồ, cao thủ lục cấp trong thế tục đã xuất hiện rồi. Lý Dương tự hồ có chút kinh ngạc. Hắn đương nhiên phải cảm thấy kinh ngạc. Lần này Tam Đại Hắc Bang đều không phải người tham dự, huyết tộc cũng không tham gia, cao thủ chân chính xuất hiện chỉ có thể là đến từ một số gia tộc tu chân của Trung Quốc. Bất quá Lý Dương cũng hiểu được một điểm, tu chân giả đều truy cầu tự nhiên chi đạo, truy cầu thành tiên, đối với tiền bạc họ cảm thấy rất nhạt nhẽo Nếu như giải thưởng của giải đấu là linh tinh thì có lẽ sẽ có một số lượng lớn tu tiên giả cùng tu ma giả đến, nhưng giải thưởng chỉ là tiền mà thôi. Đưa tư liệu của ba ngũ cấp cao thủ cùng với lục cấp cao thủ cho ta. Lý Dương ra lệnh cho Kiều Hoa Tân. Kiều Hoa Tân lập tức vâng một tiếng rồi lấy một phần trong sắp văn kiện ra giao cho Lý Dương. Ba ngũ cấp cao thủ lần lượt là thanh niên hoa thiên đến từ Trung Hoa, gìm đến từ Mỹ Quốc và người cuối cùng là là một lão nhân, một lão nhân điên điên cùng khủng, khủng. Tựa hồ như Kiều Hoa Tân có chút không thích vị lão nhân này. Phong Thanh Lý Dương nhìn vào tên của lão đầu được viết trên văn kiện, người có cái tên này thường là một vị nhân sĩ thanh nhã. Sao Kiều hoa tân lại gọi là lao già điên cùng nhỉ? Bất quá cũng rất khó nói, trên thế gian này có loại người nào là không có đây? Một lục cấp cao thủ từ Thái Lan, 7 năm trước khi chưa mất tích hắn chính là một nhân vật chuyển kỳ, cắt lỗ phổ. Cắt lỗ phổ? Hắn là ai? Sao người này ta chưa từng nghe qua nhỉ? Lý Dương lập tức truy vấn. Hắn không mù ôi nhật sự tình phát sinh ngoài dữ liệu. Kiều Hoa Tân lập tức nói. Cắt lô phổ là đệ nhất nhân trong giới quyền thái 10 năm trước. Hắn từng lập lôi đài tỷ võ suốt 3 năm nhưng chưa ai có thể đả bại hắn, cho dù là cao thủ tê cung đô, cạn hay các môn thể thuật khác. Lý Dương lập tức nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Chỉ có thể nói là lúc đó chân chính cao thủ coi thường hắn nên không thèm ra tay mà thôi. Kiều Hoa Tân lập tức gật đầu kêu phải. Ơn, đúng rồi, hình như các quốc gia đều gửi đến chúng ta một vài thông chi đúng không? Lý Dương đột nhiên cười lên. Tựa hồ như trên thế giới các số quốc gia đều lo lắng trong cái gọi là võ đạo đại tái sẽ xuất hiện một vài siêu cấp cao thủ, sau đó băng thu hình các trận đấu có thể bị lưu truyền ra ngoài, khi đó thậm chí có thể dẫn đến khủng hoảng. Bởi vì trên thế giới có rất nhiều người cho rằng loại siêu nhân đào thương bất nhập đó không hề tồn tại. Một khi bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của đám cao thủ này, một số người hưng phấn mà truy cầu tu luyện, nhưng một số người khác rất có thể sẽ lâm vào khủng hoảng. Vì vậy một số quốc gia trên thế giới đã gửi văn kiện yêu cầu tập đoàn Tuyết Lan cấm chỉ không được những thứ đổ như băng đĩa hiện tượng siêu nhân hay cái gì đó đại loại như thế không được phép xuất hiện ở bên ngoài. Chủ tịch, tập đoàn chúng ta đã ra lệnh, tất cả du khách đều không được mang theo công cụ quay phim chụp ảnh. Tất cả những người có thể quay phim chụp ảnh đều là người của chúng ta. Khi chụp ảnh quay phim chúng ta không những cần phải chú ý mà cuối cùng còn cần phải cắt bớt đi những chỗ khó lý giải vượt ngoài tưởng tượng của người thường. Tiếu Hoa Tân không phải kẻ tầm thường, có thể được Lý Lý coi là một trong ngũ đại hổ tướng thì tố chất tâm lý của hắn đương nhiên phải rất tốt. Đối với chuyện về những cao thủ hắn chẳng hề lo lắng chút nào. Lý Dương gật đầu mỉm cười nói. Lý Lý chọn người quả không tồi, ân. Mọi chuyện ở đây giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Được rồi, ngươi hãy đi làm việc trước đi. Được chủ tịch khen ngợi, trên mặt tiểu hoa tân lập tức xuất hiện vẻ hương phân nói. Vâng, chủ tịch, tôi nhất định sẽ không để ngái thất vọng. Từng ngày trôi qua, các trận đấu cũng càng ngày càng ác liệt, các trận thi đấu đều vô cùng kinh nhân, may là mọi người chỉ thấy các cao thủ có tốc độ vô cùng nhanh mà thôi. Bởi vì cả 8 sân thi đấu đều được xây bằng đá hoa cương vô cùng vững chắc cho nên cho tới nay tình huống một cước đạp nát đá vẫn chưa xuất hiện. Trong phòng chuẩn bị của khu số 1, cả một căn phòng lớn được xây bằng các tảng đá to. Đây là bởi vì lần này các kiến trúc tại Tuyết Lan Đảo đều được xây dựng bởi hai vật liệu chính là gỗ và đá. Đương nhiên đây không phải là những căn nhà gỗ nhỏ rách nát, thậm chí nó còn vững chắc hơn so với những căn nhà được đổ bằng bê tông ở bên ngoài. Những chiếc ghế ngồi ở tuyết lan đảo bình thường đều được làm bằng gỗ hoặc là những khối đá phẳng lì. Tất cả đều lộ ra vẻ đơn giản mộc mạc gần gũi với thiên nhiên. Nếu như bạn không thể thích hướng được với sự mộc mạc thô sơ ở nơi đây thì có thể bỏ tiền ra mua một số vật dụng hiện đại. Những vật này giá cả đương nhiên phải đắt hơn ở bên ngoài gấp cả 10 lần. Khi đó bạn có nỡ không? Có nỡ mua không? Trong phòng chuẩn bị, một thanh niên người hoa đang lặng lẽ ngồi trên một chiếc thạch đôn. Các tuyển thủ xung quanh không một ai dám đến gần người thanh niên này, cỗ băng hàn chi khí trên thân thể y ghi so với Lý Dương còn có phần quỷ dị và đáng sợ hơn. Chuẩn xác mà nói khí tức băng hàn của Lý Dương là do phát sinh từ trong tâm hắn, tự nhiên mà sinh ra, còn cỗ băng hàn chi khí của người thanh niên này là do tu luyện một loại công pháp quỷ dị dẫn đến, do đó thứ khí thế ấy còn lẫm liệt hơn cả Lý Dương. Trận đấu thứ 5, Hòa Thiên Gặp Kết Âm thanh từ bên ngoài truyền vào một tràng âm thanh. Thanh niên người Hoa từ từ mở mắt ra, một kia hàn quang lóe lên. Đột nhiên trong căn phòng đống xuất hiện một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới khiến cho những tuyển thủ xung quanh đều run dậy cả lên. Hán chính là cao thủ vô địch của khu tỷ võ thứ nhất Hoa Thiên. Hoa Thiên, đã đánh là thắng, tất cả những đối thủ đã thất bại đều không có ai còn nguyên vẹn. Trong phòng chuẩn bị của khu thứ hai, các cậu bé ả. Phong láo đầu hôm nay rất cao hứng, cao hứng phi thường, ta phát hiện ở đây có nhị hoa đầu, thật hiếm coi à, đến đây, đến đây, uống với phong láo đầu ta vài chén nào. Một láo nhân thân hình gầy nhom đang quay rối đám tuyển thủ bên cạnh. Đám tuyển thủ bên cạnh đều lập tức né tránh. Gặp phải lão già điên cùng này, đám tuyển thủ quả thật chẳng còn cách nào khác. Phong thanh tuyệt đối là cao thủ vô địch của khu tỷ võ thứ ba. Nhưng những người thi đấu với Lao không ai bị thương tật gì cả, nhiều nhất chỉ là bị Lao hí lộng cho phải xuống đài mà thôi. Trong góc của căn phòng chuẩn bị này vẫn còn Kim Mộc Điền đang ngồi khoanh chân. Kim Mộc Điền cũng là cao thủ của khu thứ 3, nhưng hiện nay không còn phát ra ngạo khí như trước đây nữa. Vốn dĩ hắn cho rằng mình sẽ rất khó tìm được đối thủ, nhưng sau khi đến tuyết lan đảo hắn mới phát hiện cao thủ thực quá nhiều, trước đây hắn chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Chỉ riêng khu thứ ba đã có mấy người mạnh hơn hắn rồi. Kim Mộc Điền bất giác thở dài. Ai, ta còn cách đỉnh cao của võ đạo một khoảng cách rất xa. a Phong Thanh nhìn thấy đám tuyển thủ kẻ nào cũng đang nẻ tránh lao thì đánh bất đắc gì nói. Đám bé con các ngươi, không phải là bảo đám các ngươi cùng ta chơi đùa một chút sao? Sao lại sợ hãi như vậy chứ? Thật là. Phong Thanh tự hộ như rất cảm thấy thất vọng. Đột nhiên Phong Láo đầu phát hiện ra Kim Mộc Điền. Lập tức hai con mắt bé tí của Lao sáng ngời lên. Wow, còn may là người không còn é tránh ta, mau lại đây bổi tiếp Phong Lao đầu ta uống rượu, lại đây, lại đây. Phong lão lập tức đi về phía Kim Mục Điển. Còn chưa kịp làm gì thì Kim Mục Điển đã kinh hãi la lên. Lao tiên sinh, ngài tha cho tôi đi. Kim Mục Điển lập tức tăng tốc, sau nháy mắt đã liều mạng Lao ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn một mình Phong Thanh trong phòng chuẩn bị. thôi vậy Thôi vậy, có lẽ ta đành phải uống rượu một mình rồi. Phong Thanh cũng cố làm mình vui vẻ mà vừa hát vừa uống rượu. Tại khu thi đấu thứ 6. Gìm, một kẻ thân cao gần 2 m hai cánh tay to gấp mấy lần người bình thường đang điên cuồng tập luyện trong phòng chuẩn bị. Hắn cứ tập luyện, tập luyện, không ngừng tập luyện. Thời gian không bao giờ trở lại, vì vậy cần phải tranh thủ tối đa thời gian để tập luyện. bụp Một cước tung ra. Lại thêm một bao cắt đặc chế bị rỉm đá vỡ tung toé Mẹ no chứ, tuyết lan tập đoàn này giàu như vậy mà lại cho lão tử tập luyện với những bao cắt mục nát như vậy. Thật là xấu xa. Gìm lầm bầm chửi rủa Những tuyển thủ khác nhìn gìm phản phất như nhìn một con quái vật. Những bao cắt này ngay cả ngũ cấp cao thủ tập luyện cũng có thể chịu đựng trong một thời gian dài. Chúng vốn là vật dụng cao cấp để tập luyện. Đám tuyển thủ này khi phát hiện ở đây có các bao cắt loại này thì đều cho rằng tuyết lan tập đoàn thật là phong khoáng, cung cấp cho họ thiết bị tốt nhất. Nhưng gà ghim này thật là biến thái, một ngày ít nhất phải tập luyện 10 tiếng, cơ hồ không hề nghỉ ngơi. Các bao cắt tốt như thế này căn bản không chịu nổi lực công kích điên cuồng của hắn. Con gấu đen này đúng là một kẻ phá hoại, liên tục phá hỏng các bao cát Ai, một bao cắt này cũng chỉ giá vài vạn đô la chứ trả chơi. Một nhân viên của tuyết lan tập đoàn đến mang các bao cắt bị hư ra ngoài, vừa đi vừa thở dài mà nói. Ghi ngoài mặt lạnh lùng như vậy nhưng trong lòng hắn rất thông khoái. Từ trước đến nay gã tập luyện chỉ có thể công kích vào nham thạch hay cương thiết mà thôi, chưa bao giờ gặp được những bao cắt chịu được những đòn công kích của hắn. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua, cho dù bao cắt có hỏng thì tuyết lan tập đoàn cũng phải chịu cơ mà. Ba người được miêu tả bên trên chính là ba ngũ cấp cao thủ. Nhưng cho dù bọn họ đáng sợ đến mấy thì cũng chỉ làm người khác bị trọng thương là cùng mà thôi. Nhưng ở khu thi đấu số 8, trong 10 căn phòng chuẩn bị chỉ có một người duy nhất, đó là cắt lỗ phổ. Nơi hắn đang ở cơ hồ như biến thành địa ngục, trên mình hắn có một khổ khí thế bức người tỏa ra xung quanh có thể khiến cho người khác thụ thương ngay tức khắc, cho nên bình thường không một ai dám bén mảng đến gần hắn. Trong những kẻ đối diện với hắn thì có đến 90% bỏ cuộc xin thua. Bởi vì cắt lỗ phổ quá ư là hung hãn, tùy ý phóng tay giết người, không hề nhân nhượng Chính vì vậy đa số các tuyển thủ khi đối đầu với hắn đều chọn con đường bảo toàn sinh mạng cho mình, đó là bỏ cuộc. Còn lại 10% giám thượng đài với hắn thì chỉ mấy người may mắn tàn phế, những người còn lại đều đã bỏ mạng. Cắt lỗ phổ đang ngồi tĩnh tọa chợt mở chừng hai mắt ra. Hôm nay chính là ngày quyết chiến của các khu vực, người chiến thắng sẽ lọt vào Bắc Cường, sắp rồi, sắp rồi cơ hội khiêu chiến một dịch sắp đến đến rồi. Cắt lỗ phổ lựa chọn việc giết chết Lý Dương, giết người khác hắn cảm thấy không cam tâm. Hắn cho rằng phải giết chết người sáng lập ra cực thối đạo thì mới có thể khiến đệ đệ được kiên lòng. Một dịch, tính mạng của ngươi chỉ còn kéo dài một tháng nữa. Tám cao thủ được chọn ra, trải qua một tháng thi đấu, cuối cùng đã xác định được 8 cao thủ mạnh nhất. Tám cao thủ này ít nhất cũng đoạt được giải thưởng 5 triệu đô la. So với các sự kiện thể thao khác, giải thưởng này có thể nói là đã rất cao. Nhưng trong lòng tám cao thủ này thì 5 triệu đô la không là cái gì, mục tiêu của họ chính là trước quán quân cùng với 50 triệu đô la. Nhưng giải thưởng của Tuyết Lan khiêu chiến đại tái mới thật sự làm cho người ta điên cuồng. Chỉ cần đánh bại được tổng giáo quan của cực thối đạo quán là có thể sở hữu 100 triệu đô la. Nếu có thể đánh bại một trong hai đệ tử của mục dịch là dẹ gì và dẹ sệ thì sẽ đoạt được giải thưởng 150 triệu đô la. Còn nếu chiến thắng được mục dịch, người sáng tạo ra cực thối đạo thì sẽ đoạt được 2 tỷ đô la, đó đúng là một số tiền đủ khiến người ta phải điên cuồng Vòng tứ kết Quán quân của khu tỷ võ số 1 Hoa Thiên đấu với quán quân khu tỷ võ số 2, Hoa Thiên chỉ cần 3 chiêu thì cái âm chảo đáng sợ của y đã khiến tay đối phương bị phế, Hoa Thiên thắng. Quán quân của khu tỷ võ số 3 phong thanh đấu với quán quân của khu tỷ võ số 4, thái cực tình khí của phong thanh nhẹ nhàng ném đối phương xuống đài. Phong thanh thắng. Quán quân của khu tỷ võ thứ 5 đấu với quán quân khu tỷ võ số 6 gìm. Gìm cao gần 2 m nặng gần 200 cân điên cuồng phong chân về phía đối phương, thân hình hắn tựa như một chiếc bánh xe gió lớn thổi bay đối phương xuống đài. Quán quân của khu tỷ võ số 7 đấu với quán quân khu tỷ võ thứ 8 cắt lỗ phổ. Cắt lỗ phổ thân hình nhanh như thiềm điện, khoảng cách giữa hai bên thật sự quá lớn, chỉ mới một chiêu cắt lỗ phổ đã đá cho đối thủ chết ngay tại chỗ, căn bản không thể phản kháng, cắt lỗ phổ thắng. Vòng bán kết Chỉ còn lại 4 người chính là âm trảo hoa thiên, thái cực phong thanh lão nhân, hắc hùng điểm và tử thần cắt lỗ phổ. Vòng bán kết sẽ là âm trảo hoa thiên đấu với thái cực phong thanh, hắc hùng điểm đấu với tử thần cắt lỗ phổ. Ngày mùng 1 tháng 12 Trận bán kết thứ nhất Khu tỉ võ số 1. Âm trảo hoa thiên gặp thái cực phong thanh. Lý Dương ngồi trên ghế chủ tịch xem trận đấu chuẩn bị diễn ra. Chiến đấu tới vòng này, Lý Dương cho rằng thực lực các đối thủ đáng để cho hắn xem rồi. Hác hùng ghim và tử thần cắt lỗ phổ cũng đang đứng bên dưới mà theo dõi xem đấu trí của đối phương thế nào, dù sao cũng có câu biết người biết ta chăm trận trăm thắng. Trên khán đài mấy vạn người xem đều đang hưng phấn chờ đợi trận đấu diễn ra. Một người dẫn chương trình ăn mặc gọn ghé mỉm cười bước lên võ đài và cao giọng nói Kính thưa các quý ông, quý bà Trận bán kết thứ nhất giữa hai tuyển thủ Hoa Thiên và Phong Thanh sắp bắt đầu Cả hai vị tuyển thủ này đều đến từ Trung Hoa, đất nước huyền bí của Đông Phương Đề nghị mọi người nhiệt liệt chào đón hai vị tuyển thủ thượng đài Lập tức cả khán đài ào lên như Thủy Triều Vô số tiếng huyết gió, tiếng la hét, còn có cả tiếng vô tay nổi lên Không khí trên khán đài đã nóng hẳn lên. Một do sở ti vần vận động tác giả. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán. chương 141, Dìm. Âm Trảo Hoa Thiên và Thái Cực Phong Thanh đều đã đạt đến ngũ cấp đỉnh phong. Dẹ gì? Dẹt sệ. Các ngươi nói xem ai trong hai người này sẽ thắng. Các ngươi đừng trả lời vội, cẩn thận xem kỹ rồi nói. Không chừng trong hai người bọn họ sẽ có người là đối thủ của các ngươi trong vòng thi khiêu chiến đó. Lý Dương ngồi trên ghế chủ tịch và quay sang nói với dẹ di và dẹt xệ bên cạnh. Dẹ di và dẹt xệ gật đầu rồi chăm chú theo dõi hai người trên kia. Trong phần sau rất có thể bọn họ sẽ bị khiêu chiến, cho nên bây giờ hai người cũng không dám sơ xuất, biết người biết ta mới có thể chăm trận chăm thắng. Hoa thiên lạnh lùng câu nạo, trên mình mặc một bộ quần áo thể thao màu lam, căn bản không hề để ý đến những tiếng vỗ tay của người xem xung quanh. Mục đích mà hắn đến đây chính là để gặp được các cao thủ để truy cầu cảnh giới cao hơn trong võ học, đây mới là mục tiêu của cuộc đời hắn. Phong Thanh mặc một bộ quần áo bò, chỉ thấy lao cười hiếp mắt lại mà đi tới, tay không ngừng hướng về phía khán giả mà vây vây. Lý Dương nhìn hai người trên võ đài, trong lòng thầm nhận định hai người công lực đều là ngũ cấp đỉnh phong, nhưng ta cảm thấy tên Phong Thanh này nhất định sẽ thắng. Lý Dương đối với Phong Thanh này luôn có một niềm tin không thể giải thích được. Tựa như hắn cho rằng lao đầu này nhất định sẽ thắng vậy. Âm thanh của hạng vũ vang lên trong đầu hắn. Đúng rồi, lao đầu này có hiểu biết về thiên đạo rất không tồi, vô cùng không tồi. Có lẽ một vài tu chân cao thủ cũng không thể bằng hắn được. Có lẽ hiểu biết về thiên đạo của hắn phải tương đương với một cao thủ nguyên anh kỳ bình thường. Nhưng cái hắn tu luyện chỉ là kinh khí thái cực, cho dù có như thế nào thì nó vẫn không thể bằng tu chân pháp quyết được. Đúng vậy. Là thiên đạo, Lý Dương cuối cùng cũng tỉnh nộ, Phong Thanh còn chưa động thủ nhưng Lý Dương đã cảm thấy sự yên bình, sự yên bình tỏa ra từ thân thể Phong Thanh. Phong Thanh và không gian xung quanh tựa hồ như đã dung hợp lại là một, nhất cử nhất động đều rất tự nhiên. Hai vị tuyển thủ đã chuẩn bị xong chưa? Trọng tài quay sang hỏi Hoa Thiên và Phong Thanh. Hai người gật đầu. Lập tức trên người Hoa Thiên ảo ra vô số những luồng khí tức băng hàn. Một luồng khí lạnh lan ra với vẻ không gì cản nổi mà bao phủ khắp cả khu vực thi đấu rộng vài nghìn mét vuông. Thân sắc Phong Thanh cũng biến đổi, y không còn bộ dạng chẳng để ý đến thứ gì như vừa rồi nữa. Chỉ thấy thân hình y khẽ rung động một cái, lập tức thân thể giống hệt như một cây tùng lâu năm, hai tay y khe gặp lại, lập tức một luồng khí thái cực vô hình được hình thành nên. Đang! Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, trận đấu bắt đầu. Phong lao đầu! Ta sớm đã muốn được tỉ thí với ngươi một lần rồi. Trên mặt hoa thiên lộ ra một nụ cười. Khí thế băng lánh trên thân thể hoa thiên đột nhiên phản phất giống hệt như một hồ nước đột ngột dâng lên, trực tiếp lao thẳng về phía phong láo đầu. Sau chấp mắt khí thế cường đại đó đã bao trọn lấy phong láo đầu khiến y y trở nên giống hệt như một chiếc lá nhỏ nhoi cô độc đang bay lượn trong cơn báo vậy. Thang nhỏ hoa thiên này, ngươi phải biết rằng bình tâm tĩnh khí mới là đạo dưỡng thân. Phong thanh mỉm cười nói trong tầng thái cực kinh khí xoay tròn xung quanh thân, dù cho khí thế trên người hoa thiên có mạnh hơn nữa nữa chẳng thể áp bức được phong thanh nửa phần. Lý Dương khẽ mỉm cười. Thâm cảm thán. Cảm ngộ về thiên đạo của phong láo đầu này vẫn còn rất nông cạn, nếu bị kinh khí kia ép tới, ta chỉ cần hòa nhập với thiên địa thì sẽ không phải chút khí lực nào. Hạng vũ lập tức khiển trách. Tên tiểu tử Lý Dương Ngươi phong thanh láo đầu này tự mình từ từ cảm ngộ thiên địa. Còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ mô phỏng theo quỹ tích của thiên đạo mà từ đó chậm rãi cảm nộ, kẻ được ngồi trên xe hơi đi như ngươi chắc chắn là phải nhanh hơn lao rồi. Nếu không có ma thần lục tuyệt thì có lẽ ngươi chẳng bằng được lao đâu. Vừa rồi khi không bị hoa thiên áp bức, phong thanh có thể đem bản thân dung hợp với tự nhiên, nhưng khi bị đối phương áp bức thì y không thể dung hợp với tự nhiên được nữa, chỉ có thể dùng thái cực kinh khí mà chống đỡ mà thôi. Hừng! Xem ai mới là kẻ mạnh nào. Hoa thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình như phi ương tung cánh, sau nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, kinh khí trên song chảo ngưng lại trên đầu ngón tay, tụi mà không phát. Sau khoảnh khắc hoa thiên đã lao đến bên cạnh phong thanh. Hây! Hoa thiên thấp giọng quát lên một tiếng, mày kiếm nhăn lại, song chảo trực tiếp phóng thẳng tới chỗ yếu hại trên ngực phong thanh. Song chảo hoa thiên phá không lao đến tạo ra những âm thanh vô cùng ghê thai. Trước mắt phong thanh, vì không khí đang dao động nên song chảo của hoa thiên cứ lắc lư bất định, khó mà phán đoán được phương hướng công kích. Phong thanh không chút hoảng hốt mà mỉm cười, tay phải y y khẽ vung ra một cái, một cảm giác nhẹ nhàng đống nhiên được sinh ra. Bụng! Thái cực quyền thủ huy tỷ bà! Tứ lượng bạc thiên cân! Thân hình hoa thiên không tự chủ được mà bị đẩy ra sau. Tiểu hoa nhi, không phải phong láo đầu ta chỉ biết phòng thủ đâu. Hai tay phong thanh lập tức chém không khí tạo thành những tiếng kêu ghê thai, đôi tay ấy của phong thanh trở nên giống một thanh đau nhọn, trực tiếp đâm thẳng tới thai hoa thiên. Thái cực quyền song phong quán nhĩ. Lập tức hoa thiên trong lòng trợ động, hai chân hắn đan lại với nhau, thân hình như phi ưng xoay tròn bay lên, sau nháy mắt đã tránh được đòn công kích. Sau đó song thủ của y y mang theo âm trảo chứa đầy kinh khí phản kích lại phong thanh. Phong thanh khẽ mỉm cười vung tay ra một cái đã có thể nhẹ nhàng ngăn cản đối phương lại. Luận phong ngự Hoa Thiên vẫn còn kém xa phong thanh. Dẹ gì đột nhiên nói. Có lẽ vị phong thanh này sẽ thắng. YG đã đưa ra phán đoán. Phán đoán này không phải dựa vào ưu thế trận đấu mà dựa vào cảm ứng khí thế của đối phương. Tuy Hoa Thiên công kích lăng lệ nhưng về mặt khí thế lại hoàn toàn do phong thanh nắm giữ thế chủ động. Dẹt xệ cũng gật đầu đồng ý. Lý Dương lại nói. Nếu tay phong thanh kia không có phương pháp công kích đặc thù nào thì có lẽ muốn đánh bại Hoa Thiên sẽ rất khó. Quả đúng như lời Lý Dương nói. Phong thanh tuy phòng ngự lợi hại nhưng về công kích thì huy lực còn kém xa Hoa Thiên. Bụng! Bụng! Bụng! Song chảo của Hoa Thiên liên tục tấn công, lớp kinh khí đã phá tan bề mặt võ đài được làm từ đá hoa cương khiến cho đám đông khán giả phải đồng loạt kêu lên ầm ấm. ấm. Hai người thân hình như thiểm điện mà liên tục lao vào đánh với nhau mấy chục hiệp, nhưng cuối cũng vẫn chưa phân được thắng bại. Nếu cứ đánh thế này, nội lực của ta sẽ bị tiêu hao quá nhiều nhưng lao giả này thì lại tiêu hao rất chậm. Ừ, liều vậy? Tiên thiên chân khí trong thể nội hoa thiên bạo phát ra, hắn ngửa đầu kêu lên những tiếng ưng khiếu sắc nhọn. Ừ, ưng. Tất cả khán giả đều sưng sở. Dưới ánh sáng ban ngày... Trên người hoa thiên xuất hiện một luồng khí kỉnh có hình dáng như một con hùng ưng đang bay quanh hắn. Ưng tưởng cựu thiên. Thân hình của hoa thiên lại một lần nữa tăng tốc, sau chấp mắt trên võ đài đã xuất hiện 9 tàn ảnh từ các phương vị khác nhau cùng công kích tới phong thanh. Âm chảo thập tam liên kích. Một tiếng thét trói hai văng lên, 9 đạo tàn ảnh điên cùng công kích phong thành từng luồng âm phong đáng sợ sinh ra từ song chảo của hắn. Hây! Thái cực mật quyền thái cực chân ý. Song thủ của phong thanh nhẹ nhàng xoay tròn, một luồng thái cực khí kinh có thể nhìn rõ lấy phong thanh làm trung tâm mà quần cuộn lan tỏa ra chặn đứng đòn công kích của hòa thiên. Khí thế trên người phong thanh đột nhiên biến đổi. Khí tức hiện hòa lúc trước sau nháy mắt đã biến thành lang lệ, thân hình phong thanh lóe lên, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Sau chấp mắt y, y đã tìm thấy chân thân của đối phương trong chín đạo tàn ảnh kia, song chỉ của y, y hóa thành kiếm mà đâm tới. Một thanh âm trong trẻo văng lên, chín đạo tàn ảnh của Hoa Thiên biến mất sau nháy mắt, chân thân của Hoa Thiên đã xuất hiện. Sao có thể như vậy? Hoa Thiên khó mà tin nổi khi mình đã sử dụng tuyệt chiêu mà vẫn bị đối phương dễ dàng đánh bại. Ta thua rồi. Hoa Thiên thấp giọng thở dài rồi chuyển thân đi xuống võ đài. Tuy hắn không hề thụ trọng thương nhưng hắn biết đó là do vừa rồi phong thanh hạ thủ lưu tình mà thôi. Nếu vừa rồi phong thanh hạ độc thủ thì có lẽ dưới một chỉ đó hoa thiên đã toi mạng rồi. Trận bán kết thứ nhất, phong thanh thắng. Trọng tai bước lên đài và cao giọng nói. Phong thanh. Phong thanh. Phong thanh. Mấy vạn khán giả phía dưới có quá nửa hô ấm lên. Kể từ nay phong láo đầu đáng yêu này đã có một số lượng lớn người ủng hộ. Những khán giả dưới đài người người hò hét ấm lên. Vừa rồi thật quá sáng khoái. Tại nơi dành cho chủ tịch. Khi ngưng tụ thành hình, xem ra hình võ công cũng không phải là không có chỗ tốt. Lý Dương tán thường nói, tiếp đó ánh mắt hắn lại chuyển sang phong thanh lao gia hỏa này quả là thâm tàng bất lộ, lực công kích của kiếm chỉ cuối cùng quả là rất mạnh, lao đầu này công thủ toàn diện, có lẽ lần tỷ võ này ý nghĩa sẽ đứng thứ hai rồi. Trong lòng Lý Dương nghĩ, phong thanh tuy lợi hại nhưng ngũ cấp cao thủ và lục cấp cao thủ có sự khác nhau về chất. Đến năng lượng của bản thân cũng có sự biến hóa, cho nên hắn tin rằng tên cắt lộ phổ kia nhất định sẽ thắng. Một ngày sau. Thưa các vị quý ông, quý bà. Hôm nay vị tuyển thủ to lớn như gấu, mạnh mẽ như châu gỉm sẽ đối đầu với người đến từ địa ngục đầy sát khí cắt phổ lỗ, một nhân vật chuyển kỳ trong giới quyền thái. Trọng tài hiển nhiên cũng rất kích động. Tuy hôm qua đánh nhau cũng đã kịch liệt nhưng trong lòng những người bình thường như họ vẫn thích những tuyển thủ có bề ngoài to lớn lực lưỡng bắt mắt hơn. Và anh, Gìm nhảy vọt lên võ đài, cái thân thể nặng như trâu của hắn vừa hạ xuống đã tạo ra một âm thanh vang khắp toàn trường. Gìm cao gần 2 m nặng 200 cân, hai cánh tay còn to hơn đùi người bình thường. Nhìn thấy một người mạnh mẽ như vậy, phía dưới đài, đội cổ vũ bân của Gìm lập tức gào lên những câu thể hiện sự yêu thích của họ với hắn. Hát hùng! Hát hùng! Hát hùng! Gìm đắc ý quay xuống khán giả phía dưới và hống lên một tiếng, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý với thân thể cường tráng được phô hết ra ngoài của mình. Đông dưng một cố khí tức tử vong xuất hiện, nó dần dần bao phủ cả võ trường, nơi phát ra cổ khí tức đó chính là trên người tuyển thủ cắt lỗ phổ. Cắt lỗ phổ chậm rãi bước từng bước lên. Trên trán trọng tài đã toát ra mồ hôi lạnh. Dưới khí thế này hắn đã sắp không chịu nổi nữa rồi. May là luồng khí tức tử vong kia có mục tiêu là ghim, nếu không vị ý đã sớm bị dọa chết. Ghim đầu vóc đơn giản, thiên sinh bạc khí, căn bản không hề để ý đến khí tức tử vong của các phổ lỗ. Nhưng khí tức tử vong này vẫn làm cho không khí của trường thi đấu trở nên ngưng trọng hẳn lên. Mẹ nói chứ, có buồn sự thì lại đây đánh với lao tử vài hiệp, đừng có giả thần giả quỷ phát ra khí tức của rùa. Để lao tử đập bể mai rùa của ngươi. Ghim lớn tiếng chửi rùa. Cắt lỗ phổ, Lý Dương trên ghế chủ tịch cùng tất cả khán giả cũng vô cùng ngạc nhiên. Cái tên bảo bối sống này. ân không thể để tên bảo bồi sống này bị cắt phổ lỗ biến thành tàn phế được. Lý Dương biết cắt lỗ phổ thủ đoạn rất ngoan độc, vì câu nói này, hắn nhấn định sẽ không để cho Gìm trở thành tàn phế. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa? Trong tài đồ mồ hôi trộm, tiếp đó mới hỏi hai người. Cắt lỗ phổ lạnh lùng gật đầu. Gìm cũng gật đầu với vẻ đầy khiêu khích. Keng, keng. Một tiếng trung vang lên khắp toàn trường. Trận đấu bắt đầu. Vụt, vụt. Vẫn là cách thức cũ rìm đang thi triển đại phong luân, chiêu thức vô cùng lợi hại của hắn. Hai chân hắn tạo nên một chiếc phong luân khổng lồ, luồng kinh khí cường đại đã phá không lao đi vô cùng mạnh mẽ. Tất cả khán giả phía dưới đều tin rằng với một chiêu này thì có lẽ cả khối đá cũng sẽ bị đá nát. Dưới chiêu đại phong luân, các đối thủ đều bị rìm ép rơi xuống đài. Với sức mạnh của Ghim, người khác căn bản không thể ngăn cản nổi chiêu này. Cắt lỗ phổ lạnh lùng nhìn sát chiêu của Ghim. Xoẹt! Thân hình cắt lỗ phổ đột nhiên tiêu thất. Bụng! Ghim lập tức giống như một cái bao cắt lớn bị đánh bay đi, tiếp đó thân thể nặng nghề của hắn bịch một phát rơi xuống mặt đất. Cả quyền tràng đều vô cùng ngạc nhiên, chỉ có tư thế của cắt lỗ phổ là vẫn không thay đổi chút nào. Một quyền! Chỉ một quyền đã đánh bay Ghim. Tuyệt chiêu của Gìm hoàn toàn không có một chút tác dụng nào cả. Gìm lật người một cái rồi đứng dậy, toàn thân hắn tựa hồ không chút thương tổn, hắn chừng mắt nhìn cắt lỗ phổ và nói với vẻ khó tin. Ngươi dám đánh bay ta đi như thế à? Dám đánh bố mày thế sao? Mẹ no chứ, phản rồi phản rồi. Gìm kêu lên với vẻ rất phẫn nộ. Tất cả lại một lần ngạc nhiên vô cùng, Lý Dương ngầm thở dài một hơi. Năng lượng nhục thể thật mạnh mẽ. Bá Vương! Năng lượng nhục thể của kẻ này chắc phải đến 9 vạn tinh chứ nhỉ? Nhưng hạng vũ lại nói, đừng xem nhẹ gã ghim này, bề ngoài thì năng lượng nhục thể của hắn chỉ có 9 vạn tinh, nhưng theo bản bá vương ta nhìn thấy, khi hắn hoàn toàn bạo phát ra, con số đó có thể đạt tới mấy chục vạn tinh đó. Lý Dương sướng sở, nhưng hắn không kịp hỏi tiếp vì rỉm bên dưới đài đã vô cùng phấn nộ. Gìm phản phất giống như một cỗ xe tăng mà lao về phía cắt lỗ phổ. Mỗi một bước chân của hắn đều để lại dấu chân sâu hắm trên nền đá hoa cương Càng ngày càng đến gần cắt lỗ phổ dấu chân lại càng sâu thêm. Mẹ nó, ngươi chết đi. Cái đùi còn to hơn cả lưng cắt lỗ phổ của gìm hung hăng đá thẳng tới. y Chiêu này thật khiến người ta lo lắng không biết sau một cước này cắt lỗ phổ sẽ biến thành cái bánh thịt. Bụt. Gìm vẫn giống như lần trước. Thân thể bị đá bay ra xa mấy chục mét rồi rơi xuống. Bịnh! Cả đài đều chấn động, con dìm thì vẫn lăn người đứng dậy, tựa hồ không bị trọng thương. Cắt lỗ phổ khe như mày, tựa hồ như hắn đã thật sự tức giận với tên gia hỏa đánh không chết trước mặt rồi. Mẹ nó, ngươi vừa rồi lại một cước đá bay láo tử, ngươi! Dìm chu lên! Cắt lỗ phổ lập tức chuẩn bị đề phòng khi dìm lại một lần nữa tấn công. Đột nhiên! Rìm nhảy từ trên võ đài xuống và nói. Lao tử nhận thua, không chơi cùng tên hôn đả ngươi nữa. Hô hô, tên ra hỏa ngươi thật mạnh, Lao tử có chút đau đớn rồi, hứ hứ. Rìm cứ như vậy mà tiếp tục. Chuyện này khiến cả võ trường đều vô cùng ngạc nhiên. Cắt lỗ phổ cũng rất ngạc nhiên, tên đầu đá này mà lại nhận thua ư. Trận bán kết thứ hai, cắt lỗ phổ thắng. Cắt lỗ phổ cười lạnh một tiếng, thắng là được rồi, đoạn hắn xoay người. Mục quang hướng về phía Lý Dương, một luồng sát khi ảo ra mục dịch, ngươi cứ chờ đó cho ta. Lý Dương trên bàn chủ tịch nhìn xuống cắt lỗ phổ bên dưới, cảm nhận được sát khí của cắt lỗ phổ. Trong lòng hắn thầm nghĩ nếu tên tiểu tử ngươi muốn khiêu chiến với ta thì chính là bất hạnh của ngươi đó. Một tên một chiêu thức trong thái cực quyền, nghĩa đen là tay gãy đàn tì bà. 24 bốn lạng gạt nàn cân, tôn chỉ của thái cực quyền. Ba cái này là nguyên văn của tác giả. Có thể hiểu là đôi tay đâm tới thai hoa thiền, cũng có thể là nó tạo ra âm thanh đâm tới vo vong. Bốn đều, ứng đều. Năm nghĩa đen, ứng bay trên 9 tầng trời vo vong. Sáu loại võ công được mô ta theo hình dáng cái gì đó, vừa rồi là ứng công. Nổi tiếng nhất là hình quyền của Thiếu Lâm. Bảy bánh xe gió. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán. chương 142, Điền Cương Xuất Quan. Trong căn phòng của một thị dân bình thường ở Sơn Đông. Trung Quốc. "Hả, kia không phải là quyền vương Bệ giờ e. hay sao?" "Ha ha, trận đấu này không cần xem cũng biết, khẳng định là quyền vương Bệ Y giờ sẽ chiến thắng." Một trung niên đang ngồi uống bia và hướng vào màn hình TV kêu lên. Cái hắn xem chính là chương trình Tuyết Lan Vũ Đạo Đại tái đang được đài truyền hình phát lại. Trong trận đấu này có một bên là quyền vương Bệ Y giờ uy danh vang dội, còn bên kia chính là thanh niên Hoa Thiên, một kẻ vô danh. Vừa nhìn là đã thấy quyền vương bệ y giờ rất cường tráng, còn Hoa Thiên mặc dù không thể coi là ôm yếu, nhưng nếu so với bệ y giờ thì chỉ có thể nói là một tên gia hỏa còm nhóm ôm yếu mà thôi. Đây là trận đấu đầu tiên của Hoa Thiên. Quyền vương bệ y giờ ngẩn đầu giống lên một tiếng rất là hung hăng. Hống! Hoa Thiên thì Vân đứng yên, không hề động đậy. Thân hình của Hoa Thiên chợt lẽ lên một cái. Quyền vương bệ ý giờ sau nháy mắt đã phát hiện thân ảnh của hoa thiên đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn vừa muốn lấy tay rủi mắt mình xem có phải là du hoa mắt hay không thì đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt từ bụng chuyên ra. Lúc này bệ ý giờ mới cảm nhận được nỗi sự đau đớn thật sự mà giống lên, thân hình hắn như đằng vân giá vũ mà bay lên, chỉ đáng tiếc là hắn bay lên là do bị bị đá bay lên. Bịch Hắn rơi bịch một phát xuống đất từ độ cao gần 10 m phía dưới lại là đá hoa cương. Máu tươi phun cao tới 1 mét. Thật là làm cho người ta kinh sợ. May là quyền vương giờ thân thể cường hãn, nên lần này hắn không chết, nhưng hắn cũng đã bị trọng thương. Ta nhận thua. B.I.D. vẫn kịp nhận thấy thân ảnh của hoa thiên thoáng lay động như lại chuẩn bị tiến hành công kích. Nhất thời kinh hãi phải kêu lên. Một trận kinh phong thổi đến trán quyền vương khiến hắn cảm thấy có chút gian rát. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái chân. Vừa rồi nếu không phải là lúc cuối cùng Quyền Vương đã lên tiếng nhận thua thì có lẽ một cước của Hoa Thiên đã đá xuống rổ. Lúc này nhìn lại bệ ý giờ mới cảm thấy vô cùng sợ hãi, hơi thở trở nên dồn dập Vòng thứ nhất, trận đấu thứ 18, Hoa Thiên thắng. Giọng nói của vị trọng tài nhất thời truyền đến. Hả, tên thiếu niên này có phải là người không vậy? Tốc độ của hắn nhanh như vậy, nếu tham gia thế vận hội chắc sẽ giành được giải quán cuốn mất. Hắn thật là biến thái. Một tráng hắn nặng hơn 200 cân mà bị hắn một cước đá bay lên cao gần 10 mét nữa. Mẹ no chứ, chắc tại tên bệ giờ này kém quá. Cái gì mà quyền vương chứ? Trung niên nhân ngẩn đầu tu một hơi cạn chai bia rồi trừng mắt nhìn chầm chầm vào tivi mà kêu lên. Cùng lúc đó, cảnh này đã xuất hiện trên toàn thế giới. Một vài quán quân của các giải đấu trước đây đã đến tham dự. Nào là quyền vương gì gì đó hay quán quân Tê Cun Đô Thế Giới? Ngoài ra còn có một số nhân vật thần bí hoặc một số cao thủ đã thoái ẩn giang hồ cũng xuất hiện để tham gia tuyết lan vũ đạo đại tái. Lập tức các chương trình phát sóng về các giải đấu khác có số lượng người xem giảm hẳn, vô số quần chúng khán giả đã bắt đầu xem truyền hình chương trình tuyết lan vũ đạo đại tái. Cường giả Chỉ có cường giả trong tuyết lan vũ đạo đại tái mới thật sự là cường giả, mấy giải thi đấu trước đây đơn giản chỉ giống như trẻ con chơi đùa mà thôi. Đối với những người thật sự say mê tỉ thí và chiến đầu thì từ tận đấy lòng họ sự sung động đều trào dâng lên. Ôi cường giả! Một vị cường giả đã xuất hiện rồi, bọn họ đạp lên thân thể của những kẻ mà trước đây được gọi là quyền vương hay gì gì đó mà xuất hiện trước mặt công chúng. Âm trào Hoa Thiên, Thái Cực Phong Thanh, Hắc Hùng Nghịm, Tử Thần Cắt Lỗ Phổ. Thân Pháp Nguy dị đáng sợ đó của Hoa Thiên, cộng thêm trào Pháp vô cùng âm hiểm thật khiến người xem phải chấn kinh. Phong thanh thì vô cùng nhàn nhã tự tại, bất kể lúc nào lao cũng tựa hột như rất là nhàn nhã. Sự nhàn nhã đó làm cho vô số người từ thanh niên đến ông giảm tất cả đều sùng bãi lao. Gìm, chỉ thân hình hắn đã vô cùng đáng sợ rồi, thân cao gần 2 m nặng 200 cân, chỉ riêng khoản này đã khiến cho vô số nam tử khỏe mạnh coi hắn là thần tượng. Nhìn thấy hắn một cức đá nát khối đá mà trong lòng mọi người lại càng thêm kích động. Cắt lỗ phổ. Một người thái lạnh lùng tiêu ngạo, vô số kẻ mà đáy lòng toàn là dục vọng đã coi cắt lỗ phổ là thần tượng của lòng mình. Trên mạng, các đoạn video quay cảnh bọn họ đã được điên cuồng lưu truyền đi. Cao thủ. Đây mới gọi là cao thủ chân chính. Cao thủ của những cuộc tỷ thí lần trước đơn giản chỉ là cạn bã. Sự sung bái của đám thiếu niên đầy nhiệt huyết đối với những cường giả này đơn giản là đã đến mức điên cuồng. Danh tiếng của bốn vị cường giả lập tức nổi lên. Thậm chí còn vượt qua một vài minh tinh nổi tiếng. Nguy hộp nước Mỹ. Trong văn phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuyết Lan. Báo cáo Tổng Giám đốc, trừ một số quốc gia vốn từ trước đã không muốn chuyển phát những trận đấu của chúng ta ra thì hiện nay đài truyền hình của rất nhiều quốc gia đều muốn phát. Chúng ta nên trả lời họ như thế nào? Xin Tổng Giám đốc cho ý kiến. Một người đàn ông trung niên mặc tây phục màu đen cung kính nói với Lý Lý. Lý đặt bút ký lên một văn kiện rồi sau đó nói. Nâng giá lên, cái giá bán cho mấy nước như Trung Quốc lần trước chủ yếu là để quảng cáo. Bây giờ thì nâng giá lên cho ta, không cần lo lắng họ sẽ không mua. Hừ hừ, bây giờ ta đang nắm quyền chủ động, không kiếm thêm một chút thì sao được. Người đó lập tức cung kính nói. Vâng, Tổng Giám Đốc. Đúng rồi, hãy gửi văn kiện này đến cho nạ tạ xạ tiểu thư. Lý Lý đặt văn kiện ra mép bà nói. Người đó bèn bước lên nhận lấy văn kiện rồi cung kính rời đi. Lý Lý bây giờ vẫn nhớ được khi đó khi mới quảng cáo Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái, một vài quốc gia đối với việc này chẳng hề để ý, căn bản không đồng ý phát sóng, khi đó giá bản quyền có thể nói là rất hấp, nhưng hiện nay Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái đã nóng lên rồi. Những nước có phát chương trình này, số lượng người xem đạt đến một con số đáng sợ. Lúc này đài truyền hình của một vài quốc gia mới đột nhiên tỉnh nộ. Tất cả họ đều tranh nhau đi mua bản quyền, thậm chí ở một vài quốc gia còn có sự cạnh tranh giữa đài truyền hình trung ương và đài truyền hình địa phương. Chính vì vậy nên lúc này Lý Lý cảm thấy rất thoải mái, không chút nóng vội gì cả, tất cả quyền chủ động đều đã nằm trên tay nàng rồi. Lý Lý rất thông minh, nàng đã cho lựa chọn thông tin về một số đấu sĩ đã nổi tiếng rồi phát lên mạng, ví dụ như các quyền vương, các nhân vật cấp bá chủ của quá khứ. Việc này khiến cho sau một thời gian ngắn tuyết lan vũ đạo đại tái đã thu hút được một lượng lớn số người quan tâm. Nửa giờ sau, Lý Lý lúc này đã về tới biệt thự của Lý Dương. Đệ đệ, bây giờ bọn sư huynh đã đi tuyết lan đảo, tỷ phu của đệ thì bế quan tu luyện, trong nhà giờ chỉ còn có mỗi hai chúng ta thôi. Lý Lý xoa đầu dạ kẹ mà cười hì hì nói. Nàng đã gọi Điền Cương là tỷ phu của dạ kẹ. Điều này thể hiện rằng trong thâm tâm Lý Lý đã coi Điền Cưng là trượng phu của mình rồi. Tiểu dạ kẹ lắc đầu cho bàn tay của Lý Lý rơi xuống rồi lại tập trung tinh thần xem đoạn video quay lại các trận thi đấu. Dạ kẹ được xem băng video của các trận đấu này nhanh hơn những nơi khác rất nhiều. Ví dụ như trận đấu vừa chưa xảy ra xong thì buổi tối dạ kệ đã có thể xem. Còn các quốc gia khác muốn xem thì ít nhất cũng phải đến ngày thứ 2 mới được. tỷ tỷ đừng phá đệ. Đệ đang chú ý xem mà. Thì xem tên hoa thiên tàn khốc chưa kìa. Sư huynh thì sao nhỉ? Ơn, bất quá chắc hắn vẫn chưa bằng được sư huynh. Lý lì cũng liếc qua đoạn video rồi cười nói. Đệ đệ à, những đoạn băng này đều đã bị cắt bớt đi rồi. Nếu được tận mắt chứng kiến thì thích hơn nhiều a Lý lì bắt đầu dụ hoặc giả kẻ. dạ kẻ lập tức quay người lại nhìn Lý lì và trận tròn hai mắt nói. Thật sao? Thì, đây là thật sao? Thật chứ, tỷ lại lừa đệ sao? Lý Lý nói với vẻ khẳng định. Đích xác là đoạn video này đã bị cắt xén đi khá nhiều những đoạn quá khoa trương tuy vậy nó vẫn đủ để những người xem vô cùng kích thích. Trong trận đấu có rất nhiều cảnh ngoạn mục bị cắt đi, ví dụ như cảnh khi hoa thiên bạo phát, quanh thân thể hắn có một con hùng ứng xuất hiện bay quanh hắn, đây căn bản là một việc khó có thể lý giải, do đó chỉ đành cắt đi. Được, ngày mai đệ muốn đi tuyết lan đảo. Dạ kẻ vẫn luôn muốn đến đó, bất quá nó phải ở lại cùng với với Lý Lý mà thôi, còn Lý Lý vì muốn ở lại với Điển Cương nên vẫn luôn ở đây. Lý Lý có chút khó khăn nói. Chuyện này. Hay là cứ đợi tỷ phu của đệ đã nhé. Nàng vừa dứt lời thì đột nhiên. Bùm. Một tiếng nổ lớn từ trong một căn phòng của biệt thự phát ra. Lý Lý cùng dạ kẻ lập tức quay đầu nhìn lại. Lý Lý chợt kêu lên kinh hoàng A Đó là căn phòng mà Điển Cương đang bế quan. Đã xảy chuyện gì rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Lý lý trong lòng kinh hãi, nàng bắt đầu hoảng loạn mà lao thẳng về phía căn phòng. Đột nhiên, một luồng kình phong thổi tới, tiếp đó lan ra khắp cả căn phòng. Chăng, một bình hoa rất lớn rơi xuống đất rồi lập tức vỡ thành từng mảnh vụ. Thân hình của Điển Cương chậm rãi từ trong phòng bước ra. Huyền vũ bí điển mà sư tôn cho ta quả nhiên thần kỳ. Ba khối linh tinh sư huynh đưa ta cũng rất tốt, vừa hay giúp ta có thể đạt tới kim đan cảnh giới. Bất quá chuyển sang tu luyện ma đạo cũng thật là gian nan, trải qua một tháng bế quan, hối cùng ta đã thành công. Điền cương miệng lẩm bầm nói. Quang thời gian này điền cương bế quan để luyện công chủ yếu là vì hạng vũ thấy tên đồ đệ của mình tu luyện quá chậm, đến giờ mà vẫn chưa thể nhập vào ma đạo nên mới bảo Lý Dương đưa cho hắn ba khối linh tinh. Chuyện này cũng đã được hạ vũ tính toán cẩn thận, ba khối linh tinh đủ để cho Điền Cương tiến nhập vào kim đan cảnh giới. Còn may là khi Điền Cương xuất quân cũng chính là lúc sắp bắt đầu tuyết lan khiêu chiến đại tái. Nếu đến lúc đó mà nhân vật chính như hắn còn chưa xuất hiện thì có lẽ sẽ luận mất. Cái đồ hôn đàn huynh, hãy nhìn đi, tất cả đã thành ra cái gì rồi. Lý Lý vừa nhìn thấy Điền Cương không sao là trong lòng đã an định trở lại. Nhưng nó lại thấy căn phòng như bị đạn pháo bắn chúng vậy. Đến phòng khách cũng bị ảnh hưởng thì nàng lập tức vô cùng tức giận. Điền cương bội nói. Lý lì à, đừng giận mà, vừa rồi ta mới tiến nhập vào ma đạo, năng lượng nhục thể đại tăng cho nên mới thử một lần xem sao. Ai biết được nó lại mạnh đến như vậy, ta chỉ tùy tiện vung ra một quyền mà căn phòng đã thành ra thế này rồi. Ha ha, thỉ phu cuối cùng cũng xuất quan rồi. Tốt quá à, ngày mai chúng ta tới tuyết lan đảo, đúng rồi, lập tức tới luôn nhé. Dạ kẹ chẳng chút để ý đến tổn thất của căn phòng mà hương phấn reo lên. Lý Lý nghe vậy cũng lập tức mỉm cười nói. Được, chúng ta sẽ cùng đi. Tuyết Lan Đảo. Mấy người đến thật đúng lúc, cuộc tỉ thí cũng sắp bắt đầu rồi. Trên bình nguyên phía tây của Tuyết Lan Đảo, một chiếc trực thăng từ từ đắp xuống. Lý Lý, Điền Cương và Dạ kệ trực tiếp từ trong ngày ra. Lý Dương liền dẫn ba người vào khu tỷ võ số 1 Lần này Lý Dương không ngồi trên ghế chủ tịch. Hắn cảm thấy ở trong phòng xem sẽ thoải mái hơn một chút. Dạ kẻ, có mệnh không? Hãy uống nước đi đã. Lý Dương mỉm cười nói. Đông Dương ánh mắt của Lý Dương tập trung lên Điền Cương, hai mắt hắn liền phát sáng nói. Tốt lắm, Điền Cương thật sự đã kết kim Đan tiến nhập ma đạo rồi. Tốt lắm, năng lượng nhục thể bây giờ có lẽ đã đến mấy chục vạn tinh năng lượng, rất không tồi, rất không tồi. Lý Dương tán thường nói. Điền cương tựa như có chút xấu hổ mà khẽ lắp đầu, sau đó mới dám nói. Đó là nhờ có ba khối linh tinh của sư huynh cho, nếu không ít nhất cũng phải nửa năm nữa để mới đột phá được. Lý Dương trong lòng vô cùng kinh ngạc nghĩ điền cương may mắn thật, lại có tiên thiên thổ đức chi thần vô cùng đáng sợ, không ngờ lại có thể hấp thụ thiên địa linh khí nhanh đến như vậy, nếu không có ba khối linh tinh thì cũng chỉ cần hơn nửa năm cũng có thể đột phá. Đáng tiếc ta không có tiên thiên chi thần. Nếu không tốc độ tu luyện chắc sẽ càng nhanh hơn. Trong lòng Lý Dương đã có chút hâm mộ Điền Cương. Thanh âm hạng vũ trợt vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương, người mau đặt tay lên vai Điền Cương, bản bá vương muốn đem năng lượng của mình truyền vào đồ đệ bảo bối. Hiện nay trái tim của nó đã trở thành hoạch tâm nhưng đáng tiếc là vẫn chưa có linh bảo gì bảo hộ. Bản bá vương chỉ có thể dùng năng lượng của mình để tạo nên một câm chế bảo hộ nho nhỏ vậy. Lý Dương gật đầu. Tiếp đó hắn đặt tay lên vai Điển Cương. Điển Cương, bây giờ bổn bá vương thiết lập trong trái tim của người một cầm chế bảo hộ nhỏ nhỏ, người đừng lo lắng. Điển Cương trong lòng lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà kêu lên. Sư Tôn, là người sao, thức tốt quá rồi, đồ nhi vừa mới tiến nhập ma đạo, huyền vũ bi điển mà Sư Tôn truyền cho con quả nhiên lợi hại. hạ vũ thường xuyên truyền âm vào trong đầu Điển Cương, Điền Cương cũng biết thân phận của Sư Tôn là Hạng vũ. Nhưng hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút mà thôi, bởi vì sự vui mừng mà sư tôn mang đến cho hắn đã quá nhiều rồi. Đông Dương Một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ thông qua cánh tay của Lý Dương mà chuyển vào thân thể Điền Cương. Năng lượng của hạng vũ có thể nói là tinh túy đến mức cực đoan, vượt xa sự tưởng tượng của Lý Dương. Năng lượng tinh túy này tập kết tại vị trái tim của Điền Cương, tiếp đó hình thành nên một trận pháp phòng ngự đặc thủ. ân cấm chế này đã hình thành rồi. Có lẽ với sức phòng ngự của nó thì pháp khí phổ thông cũng không phá nổi đâu. Hạng Vũ rất tự tin, thực lực của hắn là gì chứ? Chỉ luận riêng về năng lượng thể chất thì trong nhân gian này cũng chẳng ai có thể mạnh hơn hắn. Chỉ là hắn không dám hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí, hắn lo lắng rằng nếu vượt qua giới hạn tại phạm nhân giới thì sẽ bị tiên giới phát hiện. Bây giờ cái cấm chế này đã thiết lập thành công, Điền Cương có thể nói là đánh cũng không chết được rồi. Trừ phi là hắn bị cao thủ đẳng cấp phi thăng trực tiếp phá nát cấm chế trong trái tim. Cảm ơn sư tôn. Điền cương vô cùng mừng rỡ. Hắn cũng biết trái tim chính là chỗ yếu hại nhất của mình. Đây cũng là điểm đặc trưng của mỗi tu ma giả. Có lẽ chỉ có Lý Dương là ngoại lệ. Thân thể hắn coi trung tâm, một là trái tim, một là đau mang. Linh hồn của Lý Dương có thể chọn một trong hai mà dung hợp. Dung hợp với cái nào thì cái đó sẽ trở thành nơi quan trọng nhất của hắn. Đao mang càng tu luyện càng cứng rắn, thậm chí còn cứng rắn hơn các pháp khí vô số lần, càng cứng rắn hơn trái tim nhiều lần nữa. Lý Dương đương nhiên là mang linh hồn dung nhập vào trong đao mang, cho nên hạch tâm chân chính của Lý Dương chính là đao mang. Lý Dương là một ma đạo tu hành giả sao. Hắn cũng là lấy tâm tạng làm trung tâm để tu luyện nhục thể đó, nhưng hạch tâm chân chính thì lại là đao mang. Nhưng năng lượng trong thể nội hắn lại là ma sát lực. Vậy Lý Dương có thể tính là ma đạo tu hành giả sao? Ơn, ít nhất thì hắn cũng không thể tính là tiên đạo tu hành giả. Trận đấu bắt đầu rồi. Dạ kẻ đột nhiên hưng phấn reo lên, mục quang của mấy người Lý Dương cũng đều hướng lên võ đài. Một chim ưng dũng mãnh Tập 4, Cực Thối Đạo Quán. chương 143, Nhập Ma Quần Hóa. Trong phòng, mấy người Lý Dương... Điển Cương đang quan sát trận đấu phía dưới qua một tấm kính pha lê trong suốt. Trận đấu tranh giải 3 sẽ được tiến hành trước, còn trận tiếp theo sẽ là trận chiến giành giải quán quân. Thực ra trận tranh giải 3 có tầm quan trọng vượt xa trận giành giải quán quân. Đứng thứ 3 sẽ giành được 10 triệu đô la trong khi các thứ hạng sau đều nhận được 5 triệu đô la. Ngoài chuyện này ra người đứng thứ 3 có thể khiêu chiến còn người thứ 4 thì không có cơ hội. Từ góc độ này mà nói thì có thể thấy trận đấu này so với trận tranh giải quán quân còn sặc mùi súng đạn hơn. Thưa các quý ông quý bà, trận đấu giữa Hắc Hùng Gìm và ông Trảo Hoa Thiên đã sắp bắt đầu. Chúng ta hãy hoan nên hai vị tuyển thủ bước lên sàn đấu nào. Người dẫn chương trình hô lên, lập tức tất cả khán giả đều hướng mục quang nhìn về phía võ đài. G.G.A.O. Âm thanh quen thuộc của Gìm văng lên. Thân thể cường tráng thậm chí còn to hơn cả một con gấu đen của hắn lao lên võ đài. Hống, hống. Gìm lọ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Hắn đắc ý mà để lộ thân thể cường hãn của mình ra trước mặt khán giả, thỉnh thoảng hắn còn vùng chân lên và vạch ngang trên không khí tạo nên những tiếng gió vù vù khiến cho vô số khán giả kích động mà họ hét tầm lên. À, mọi người hãy nhìn thân thể cường hãn của Gìm kìa, cánh tay của anh ta trông thật đáng sợ. Có lẽ còn phải to hơn cả eo của tôi mất cơ bắp toàn thân anh ta có lẽ còn cứng hơn cả sắt thép. Giọng nói của người dẫn chương trình tuy đã được khuyết đại qua micrô nhưng vẫn không thể nào che được những tiếng gào thét hưng phấn từ các fan của game. Hát hùng, hát hùng, hát hùng. Nhưng đợi hồ sau trước mắt lại có những tiếng kêu chói tai khác vang lên, hơn nữa trong đó đa phần là thanh âm của các nữ sinh. Hoa Thiên, Hoa Thiên, Hoa Thiên. Hoa thiên vừa anh tuấn lại vừa có một cố khí chất lánh mạc, khí chất ấy khiến một lượng lớn thiếu nữ say mê hắn. Hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Giọng nói của trọng tài văng lên. Hoa thiên lạnh lùng gật đầu còn kìm vận hai bàn tay tạo ra những âm thanh lách cách và đắc ý nhìn về phía trọng tài, đầu khẽ túi xuống. Ken! Một tiếng chuông đã vang lên khắp toàn bộ võ trường, lập tức cả khu tỉ võ trở nên yên ắng, tất cả mọi người đều lặng lẽ mà nhìn. trong phòng Dạ kẹ cùng mấy người đều mở to mắt mà nhìn ra, trận đấu đã bắt đầu rồi. Dìm chừng mắt nhìn hoa thiên, cơ nhục toàn thân hắn bắt đầu nổi lên, từng luồng năng lượng thấm vào cơ nhục, năng lượng lục thể của hắn cường đại đến mức khiến cho không khí xung quanh đều trở nên rung động. Dìm mặc dù thân thể cao to mà tốc độ so với người thường thì nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nếu so sánh với hoa thiên thì tốc độ của hắn lại trở thành yếu kém. Chính vì vậy hắn muốn lấy tính chế độ Không ngờ cái tên đầu đá ngươi mà cũng có trí tuệ nữa đấy. Hoa thiên kiêu ngạo đứng trên võ đài mà cười lạnh nói. Bất quá, ngươi nghĩ rằng người thật sự có thể phòng thủ được sao? Thân thể của hoa thiên vừa trợt động thì đã giống như thiểm điện vậy, cứ liên tục lấp lẽ. Tàn ảnh Trong mắt ghim nhất thời xuất hiện vô số tàn ảnh, hắn không có được khả năng phòng ngự hoàn mỹ như phong thanh, cũng không có cảm ứng về thiên đạo lợi hại đủ để nhìn rõ được thân thể của hoa thiên được như phong thanh. Làm thế nào đây? Xoạn! Một âm thanh giống hệt như con dao chém vào cái bảng vậy, âm thanh phát ra vô cùng khó nghe. Trên ngực ghim đã xuất hiện 5 vết thương, bất quá cả 5 vết thương đều rất nông. Tuy vậy máu tươi vẫn thuân ra xối xả, người ngoài nhìn vào quả thật có chút sợ hãi. Thân thể tên to xác này không ngờ lại cường hãn đến vậy, ngay cả âm trảo của ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng thủ của hắn. Hoa thiên mắng thầm trong lòng một trận. Hắn không ngờ lại có người tu luyện nhục thể đến mức như vậy, nếu biết được Lý Dương tu luyện nhục thể đến mức như thế nào rồi thì có lẽ Hoa Thiên sẽ ngất luôn mất. Người đã thương ta. Gìm gầm lên một tiếng, hai mắt hung hăng mà trận tròn lên nhìn Hoa Thiên, hắn đã phẫn nộ. Mẹ nói chứ, mày dám đánh bố mày à, phản rồi phản rồi. Cắt lỗ phổ đang ngồi theo dõi trận đấu cũng cũng phải nhữ mày lại, hôm qua đâu hắn cũng bị gìm chửi rủa y rìa như vậy. Bụng. Kẻ ngốc cũng có biện pháp của kẻ ngốc, Gìm hung hăng đạp mạnh một cước xuống đất rồi rửa vào phản lực cường đại đó mà lao thẳng về phía Hoa Thiên như một một tên vừa rời dây cung. Xoẹt! Hoa Thiên trợt động, sau nháy mắt đã không thấy lâu nữa, tốc độ cực nhanh, vừa xa Gìm. Khi đối mặt với phong thanh phòng thủ cực kỳ hoàn hảo thì Hoa Thiên chẳng thể sử dụng được ưu thế về tốc độ của mình. Nhưng để đối phó với Gìm thì chuyện này lại đơn giản vô cùng. Xoẹt! Một cảm giác đau đớn ngứa ngáy từ sau lưng truyền đến, Dìm lập tức ngưng thân hình lại, hắn biến hắn đã thụ thương rồi. Dìm bây giờ rất bực bội, tốc độ không bằng người ta thì làm gì được cơ chứ, hắn thật sự chỉ muốn đem tên tiểu tử chỉ biết dựa vào tốc độ này sẽ thành từng mảnh. Xoẹt! Lại chúng chiêu rồi. Dìm cuối cùng đã phẫn nộ đến cực điểm. Chỉ thấy hắn ngẩn đầu lên mà kêu gạo. Hống! Hai nắm đấm to lớn hung hăng đấm thẳng vào ngực mình. Trông hắn phản phất giống như phản phất giống như một con tinh tinh đang phẫn nộm mà tự đánh vào mình vậy. Liêu mạng rồi. Chỉ thấy hai chân của ghim phát lực, hắn điên cuồng tấn công, dùng thân thể lăn xả vào mà tấn công hoa thiên. Xoạn. Xoạn. Xoạn. Xoạn. Hoa thiên giống như quỷ mị vậy, thân hình vừa lé lên ở chỗ này, thoát một cái đã thấy đứng ở chỗ khác, khi ghim đuổi đến nơi thì hắn đã lại biến mất rồi. Hoa thiên tựa hồ như có vẻ chẳng vội vàng gì mà đùa bớn với ghim. Trong lòng ghim càng thêm phẫn nộ, nhưng tốc độ của hắn thực sự chẳng thể so sánh được với hoa thiên. Hoa thiên vẫn rất nhẹ nhàng mà tiếp tục đùa bớn hắn như trước. Nhưng chẳng ai để ý tới chuyện đôi mắt của ghim đã đỏ lên rồi. Đó không phải là màu đỏ bình thường mà là một màu đỏ lé lên những tia hồng quang quỷ dị. Đông Dương Một tiếng hống trầm thấp từ hết hầu ghim văng ra. Đồng thời thân thể của Gìm sau nháy mắt đã tăng tốc lên gấp 2 lần. Bút. Tốc độ tăng lên 2 lần. Hoa thiên nhất thời không phải ứng kịp mà bị đánh bay lên không. Lúc này Gìm lại tiếp tục lao tới. Phốc. Trên không trung, Hoa thiên phun một ngụm máu tươi ra. Ngay sau đó hắn phát hiện ra tình hình bất diệu. Đòn tấn công vừa rồi thực sự quá nặng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ hắn sẽ rơi xuống võ đài mất. Đến khi đó thì coi như thua rồi. Mẹ nó. Con gâu cho đáng chết, hắn liều mạng rồi. Ưng tưởng cựu thiên. Chân khí trong thể nội hoa thiên niên cuồng bạo phát ra, thân thể hắn lập tức được luồng khí kình có hình dáng một con hùng ưng bao lấy. Sau chấp mắt thân thể hắn một hóa thành chín. Chín đạo tàn ảnh từ trên không trung lao xuống trong chớp mắt và trực tiếp tấn công thẳng vào ghiệm. Âm chảo thập tam liên kích. Sau nháy mắt toàn trường đã trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngưng hô hấp mà nhìn lên võ đài. Không khí lúc này đã hoàn toàn rồi loạn. Chín đạo tàn ảnh đều dương song chảo lên và huyện hóa thành vô số chảo ảnh. Nơi đây phản phất giống như có chín con hùng ưng dương lợi chảo lên mà công kích Gìm vậy. Hey! Gìm ngầng đầu lên hét một tiếng, cơ nhục của hắn như nở ra, một luồng kinh khí tự nhiên xuất hiện, cánh tay phải của hắn phản phất giống như một cái truy đá to lớn hung hăng bổ tới. Bút! Giống như có động đất vậy, chín đạo kinh khí có hình chim ưng sau nháy mắt đã bị phá tan. Thân thể của Hoa Thiên giống như một con rìu thổi bay đi vậy. Hắn ngã xuống đất một cách vô lực, máu tươi điên cùng phun ra. Thân thể Hoa Thiên đã rơi ra khỏi võ đài, trận đấu tựa hột như đã kết thúc rồi. Nhưng chẳng ai chú ý đến chuyện đôi mắt của ghim lúc này càng ngày càng thêm đỏ rực lên một cách quỷ dị. Trong phòng, Lý Dương, mau ra ngăn gã to lớn kia lại. Hắn đã nhập ma cuồng hóa rồi. Lý Dương ngây ngốc. Trong lòng hắn tựa hồ như chỉ có tu ma giả mới có thể nhập ma, nhưng quần hóa thì hắn không hiểu, gã ghim này chỉ tu luyện nhục thể ma thôi, sao lại có thể nhập cơ chứ? Mau đi đi, đừng hỏi nữa, muộn là không kịp đâu. Hạng vũ lập tức thúc dùng nói. Lúc này, khi trọng tài đang chuẩn bị tuyên bố trận đấu kết thúc thì ghim lại ngẩn đầu lên trời mà giống lên một trận như tiếng gấu hống. Hống? Tiếng hống lớn đến mức khiến cho tất cả mọi người đứng xem đều cảm thấy nhức hết cả thai. Bụt! Bụt! Bụt! Gìm giống như lần tỉ thí trước vậy, hắn hung hăng lao tới hoa thiên, từng bước từng bước chân đều vô cùng nặng nghề khiến cho nền đá hoa cương bên dưới đều lưu lại vết chân của hắn, các vết chân càng ngày càng sâu hơn. Thân thể gìm bỗng dưng vào lên, hắn muốn một cước lấy đi tính mạng của hoa thiên. Đột nhiên! Bụt! Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tiếp đó là một âm thanh như sấm sét văng lên, thân hình to lớn của gìm đã bị một cước đá bay đi. Tiếp đó lại có một thân ảnh lóe lên. Cách mặt đất 10 m trên không trung xuất hiện một bóng người, lập tức tất cả mọi người đều nhìn rõ bóng người ấy chính là Lý Dương. Tất cả đều ồ lên kinh ngạc, những người xem ở đây đương nhiên đều biết người sáng lập và truyền bá cực tối đạo, đồng thời cũng là người tổ chức cuộc tỉ thí lần này chính là Lý Dương. Thân hình Lý Dương như một thanh lợi kiếm từ trên không trung cắm thẳng xuống dưới. Phập. Một chân của Lý Dương dẫm lên lưng của ghim. Sau đó đạp ghim lún cả xuống mặt đất, không cho hắn bỏ dậy nữa. Bụp, bụp, bụp, bụp. Song quyền của ghim liên tục điên cuồng đấm xuống đất, nhưng chỉ một chân của Lý Dương đạp lên đã khiến cho thân hình khổng lồ của ghim không thể đứng lên được. Nhưng đôi mắt của ghim càng ngày càng đỏ lên một cách quỷ dị, tiếng động do hắn đập xuống đất gây ra cũng càng ngày càng lớn hơn, mặt đất đã bị đập cho lún xuống một cái hố lớn rồi nhưng hắn vẫn chẳng thể chuyển mình được. 5 phút sau, Đôi mắt đỏ sầm của Gìm cũng từ từ nhạt dần đi, Gìm cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Ta lại ma hóa rồi sao? Ta lại ma hóa rồi sao? Trong miệng Gìm lẩm bẩm, lúc này Lý Dương cũng nhấc chân ra không đạp xuống hắn nữa nhưng Gìm vẫn không hề chú ý. Tự hồ như hắn đối với chuyện mình vừa rồi bị ma hóa cảm thấy rất là nghiêm trọng. Tại sao? Tại sao? Ta lại cuồng hóa rồi. Tại sao? Tại sao? Không phải đã 3 năm nay ta không cổng hóa rồi sao? Gìm thấp giọng nói, trong mắt hắn không có vẻ tếu táo tùy ý như trước đây nữa mà thay vào đó là vẻ đau xót, một sự đau xót rất sâu sắc. Lý Dương nhìn hắn rồi bình tĩnh nói. Nếu ngươi không muốn lại nhập ma nữa thì hãy đi theo ta đi. Dứt lời hắn bèn chuyển thân Lý Khai. Nghe được lời của Lý Dương, thân thể Gìm lập tức chấn động, tiếp đó hắn nhìn về phía Lý Dương và nhớ lại nam tử này. Vừa rồi khi bản thân nhập ma, chính là nam tử giống như ma thần này đã dễ dàng áp chế mình, người khác không biết thực lực của hắn sau khi quần hóa chứ hắn thì rất rõ. Sau khi quần hóa thực lực của hắn sẽ bội tăng, vừa rồi tuyệt chiêu của hoa thiên bị hắn một quyền phá giải chính là vì nguyên nhân này. Gìm chậm rãi đứng dậy và đi theo sau lưng Lý Dương. Lúc này trọng tài mới tỉnh ngộ mà cao giọng hết. Trận đấu tranh hàng 3 hắc hùng gìm thắng. Ba Vương Sao hắn lại có thể nhập ma cuồng hoa vậy? Lý Dương chỉ an bài cho Gìm nơi ở chứ không nói gì với hắn nữa. Gìm lúc này đã khác hẳn với tay Gìm luôn làm trò cười trước mặt mọi người trước đây mà trở thành một Gìm trầm mặc. Hạng Vũ nói, tại ma giới, kẻ có thể nhập hóa ma cuồng không ít, tuy nhiên đa số là hùng nhân, ngưu đầu nhân, thật không ngử tại phạm giới lại có một phạm nhân có thể nhập ma cuồng hóa Thật là hiếm thấy a Lý Dương lập tức hỏi tiếp. Nhập ma hóa cuồng rút cục là có ý gì vậy? Hạng Vũ nói, đó là những người trong huyết mạch có ẩn chứa ma tính, một khi cực kỳ phẫn nộ hay quá sức thương tâm thì sẽ dẫn đến ma tính bạo phát mà nhập ma hóa cuồng khiến công lực bội tăng. Bình thường nếu chưa đạt đến kim đan kỳ thì khi nhập ma sẽ mất đi bản tính, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, chỉ điên cuồng tàn sát. Nhưng một khi đạt đến kim đan kỳ thì nhập ma cuồng hóa ra lại có lợi, Bởi vì khi quần hóa có thể khống chế được hành động của bản thân. hạ vũ kỳ thực cũng thấy rất kỳ quái, hùng nhân và ngưu đầu nhân và mấy loại nhân gì đó trong ma giới có thể nhập ma thì rất nhiều, nhưng một nhân loại có thể nhập ma quần hóa thì quả thật rất hiếm thấy. Bà Vương, người nói tôi nên dạy cho hắn cái gì để hắn không nhập ma nữa đây. Lý Dương biết tay khỉm đó đang đợi mình giúp đỡ. Ngươi chỉ cần truyền cho hắn một vài bài tĩnh tâm trú phổ thông để tránh cho hắn khỏi nhập ma là được rồi. Hạng vũ trả lời một cách rất đơn giản. Tinh tâm chú này căn bản không phải là pháp quyết tu luyện, đó chỉ là cái mà một vài tu tiên giả thường tụng niệm để tinh tâm thôi. Đêm đó cắt lỗ phổ đang ở trong phòng mình. Đen trong phòng không được thắp, tất cả đều là một màu tối đen. cắt lỗ phổ đang ngồi xếp bằng, từng luồng khí lưu hát sắc xoay chuyển quanh người hắn. Một quyền, tên điểm đó lại có thể một quyền mà hoàn toàn đánh bại hoa tiền, một quyền đó đến ta cũng chẳng thể nhẹ nhàng ngăn cản. Nhãn lực của cắt lỗ phổ thuộc loại nào chứ, hắn dễ dàng nhận ra một quyền đó của cắt lỗ phổ hoàn toàn vượt qua thực lực của ngũ cấp cao thủ. Nhưng, nhưng gã mục dịch kia lại có thể dễ dàng ép gìm xuống, khiến hắn không thể hoàn thủ. Cắt lỗ phổ còn nhớ rõ tốc độ và sức mạnh đáng sợ mà Lý Dương triển khai ra khi đó. Một cước ép xuống khiến cho gìm không thể chuyển mình, như vậy cần đến một sức mạnh lớn đến thế nào đây? Trong mắt cắt lỗ phổ lẽ lên vẻ hung hăng. Mục dịch. Bất kể như thế nào ta cũng phải giết người vì đệ đệ của ta cho dù có phải sử dụng đến sức mạnh kia ta cũng không tiếc thanh âm trầm thấp của cắt lỗ phổ vangg lên ngày mai đánh bại lao đầu kia là ta có thể khiêu chiến mộ dịch rồi dần dần căn phòng của cắt lỗ phổ không còn bất kỳ một thanh âm nào nữa kể cả tiếng hô hấp một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả một nguyên văn tác giả tập 4 c cực thối đạo quán chương 144 các lỗ phổ đích sắc ý Sáng sớm, trong phòng của Lý Dương. Từng đám từng đám yên vụ thanh lục sắc không ngừng lượn lờ xoay chuyển quanh một điểm hạch tâm rồi lần lượt được hấp thụ vào trong, cùng lúc đó bên ngoài lại một lần nữa tụ tập một lượng lớn khí lưu thanh sắc. Vụt. Đô nhiên tốc độ hấp thụ luồng khí lưu của hạch tâm nhanh hẳn lên, chỉ sau thời gian mấy lần hô hấp tất cả những luồng khí lưu đều đã bị hút sạch sẽ, cả căn phòng lại biến trở lại vẻ trong sáng rõ ràng. Hạch tâm của màn khí lưu yên vụ kia cũng đã xuất hiện. Đó chính là Lý Dương đang ngồi xếp bằng giữa không chung. Lý Dương, đao mang của ngươi đã chuyển sang màu đỏ sớm rồi, đối với tất cả các cao thủ kim đàn kỳ ngươi có thể giết chết dễ dàng. Bất quá năng lượng lục thể của ngươi mới chỉ có 40 vàng tinh, vẫn cần phải tăng cường độ tu luyện nhiều, bây giờ bản bá vương sẽ thêm một ít trọng lực lên thân thể ngươi, để ngươi chịu sức nặng 10 tấn nhé. hạng vũ đối với Lý Dương tựa hồ như vẫn không mang ý, vì vậy ý thì muốn tăng cường độ tập luyện lên. Lý Dương gật đầu, chỉ cần đề cao được thực lực hắn sẽ không cự tuyệt, mục tiêu của hắn chính là đề cao thực lực càng nhanh càng tốt để có thể sớm độ kiếp. 9 giờ sáng, trận đấu tranh trước quán quân giải đấu tuyết lan vũ đạo đại tái chuẩn bị bắt đầu. Ta sẽ rất vui nếu cái tên cắt lỗ phổ lạnh lùng kia bị phong thanh ra ra đánh bại. Dạ kẻ hung hăng nhìn vào tay cắt lỗ phổ trên võ đài, nó tựa hồ rất không thích tên cắt lỗ phổ này. Điền Cương thì lại lắc lắc đầu nói. ân Đáng tiếc thực lực của phong thanh chỉ là ngũ cấp cao thủ còn cắt lỗ phổ kia lại có thực lực của cao thủ lục cấp, cách biệt thực sự quá lớn. Có lẽ trận đấu lần này sẽ được giải quyết trong nháy mắt như các lần trước thôi. Lý Dương đột nhiên nhớ lại kiếm chỉ đột nhiên được phong thanh sử dụng lúc cuối cùng trong trận đấu lần trước, do đó hắn lập tức nói. Cũng chưa biết được, ta nghĩ tên cắt lỗ phổ này muốn chiến thắng cũng không dễ dàng đâu. Hừ hừ, thật là một đám tiểu tử ngu ngốc. Phong thanh láo đầu này thiện dụng nhất chính là sức mạnh của thiên địa. Đặc biệt yếu lĩnh của thái cực quyền chính là mượn lực của thiên địa để sử dụng. Nếu cắt lỗ phổ muốn thẳng trận này thì cũng không đơn giản đâu. Hạng vũ nhìn thoáng qua cũng đã rõ ràng rồi. Luận về cảm ngộ thiên đạo thì phong thanh tuyệt đối vượt xa cắt lỗ phổ. Cắt lỗ phổ đối với thiên đạo có thể nói là không có chút cảm ngộ gì. hắn mới chỉ biết cách dùng sức mạnh của bản thân thôi. Trên đài tỷ võ Phong thanh Phong Thanh! Phong Thanh! Phong Thanh! Phong Thanh! Phong Thanh! Phong Thanh! Đám fan hâm mộ của Phong Thanh lao đầu đồng loạt cao rộng hô to, bọn họ thực sự vô cùng thích thú lao đầu đáng yêu hay nghịch ngầm này. Hơn nữa công phu của lão lại thâm bất khả trắc thái cực quyền tựa hồ như rất đơn giản của lão lại có thể dễ dàng đánh bay đối thủ xuống đài. Từ thần! Từ thần! Từ thần! Từ thần! Từ thần! Từ thần. Phan của tử thần cắt lỗ phổ không thể nói là ít, nhưng lượng người cổ vũ cho hắn rõ ràng là kém xa phong thanh lão đầu. Có lẽ số lượng người thích một cao thủ máu mê giết chóc như thế là không nhiều lắm. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Trọng tài quay sang hỏi hai tuyển thủ. Cắt lỗ phổ gật gật đầu. Phong thanh cũng khẽ gật đầu. Trong trận đấu này phong thanh không còn bộ dạng hoạt kê của quá khứ nữa mà thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh. Phong thanh lúc này trông mới giống một cao nhân đắc đạo. Bộ dâu dài tung bay trông giống hệt như thần tiên vậy. Nghe nói ngươi phòng thủ không tội. Trên mặt cắt lỗ phổ nở ra một nụ cười hiếm thấy. Nhưng đồng thời sát khí trên thân thể hắn cũng điên cuồng tỏa ra, sau đó lao thẳng tới phong thanh. Sát khí phản phất như đã hình thành hổ hình, cái miệng hộ tựa hồ như muốn nuốt trứng phong thanh vậy. Đông dưng phong thanh khẽ động một cái, bộ pháp dưới chân trở nên biến ảo. Thái cực thượng bộ thất tinh. Phong thanh không hề bạo phát ra chút khí thế nào mà chỉ dựa vào bộ pháp thái cực để tránh nẻ sát khí của đối phương một cách nhẹ nhàng. Lao trông thật có tiên phong đạo cốt, dáng vẻ nhẹ nhàng như sương khói, ý cười nhạt nói. Sát khí của cắt lỗ phổ tiên sinh đích xác là vô cùng mạnh mẽ như thấy. Đây đúng là trận chiến lớn nhất trong đời phong thanh ta, trận này ta nhất định sẽ toàn lực nên chiến, không để tiên sinh phải thất vọng. Hừ hừ, phong thủ quả nhiên lợi hại. Cắt lỗ phổ nhìn dáng vẻ phong thanh phòng thủ thì sắc mặt hơi trầm xuống. Đống dưng hắn thấp rộng quát lên một tiếng. Thử tiếp buôn lôi nhất quyền của ta xem sao. Đột nhiên. Vụt. Thân hình cắt lỗ phổ lao tới phong thanh nhanh như thiềm điện. Quy tích thẳng tắp, tốc độ của hắn nhanh tới mức còn hơn cả tốc độ quỷ dị của hoa thiên khiến cho không khí cũng bị kéo theo tạo ra một loạt những tiếng vù vù. Quyền thái buôn lôi quyền. Phong thanh nhìn thấy khí thế cường mánh như vậy. Thần sát hơi có chút biến đổi. Song thủ của y y vung theo vân thủ thế, từng đạo từng đạo tiên thiên chân khí không ngừng phát ra và bao lấy tay lão tạo thành một hình thái cực đầu ngay trước thân thể. Khi một quyền của cắt lỗ phổ đánh đến, thế thủ của phong thanh đột nhiên biến đổi, thân thể lão nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải, sau nháy mắt đã huyện hóa thành hai nhân ảnh, thái cực đồ trong tay phản phất như muốn nổ tung ra vậy. Nó huyện hóa thành hai luồng khí lưu có hình hai con bạch hổ mà hung hăng lao thẳng tới cắt lỗ phổ. Thái cực quyền tả hữu phục hổ thức. Bụt! Một tiếng nổ mãnh liệt văng lên, sàn đá hoa cương đã bị nổ tung thành một cái hố lớn. Song thủ của phong thanh lại trở về vân thủ thế, thân thể lao vẫn nhẹ nhàng bay lên để làm giảm bất lực đẩy từ vụ nổ, trong khi đó cắt lỗ phổ lại đứng im bất động. Quyền thái của cắt lỗ phổ vốn là loại trí dương trí cương. Một khi thi triển ra là chỉ có tiến về phía trước, làm sao có thể có cách phòng thủ giống như phong thanh được. Sức mạnh của vụ nổ đã khiến cho quần áo của cắt lỗ phổ rách tan, lúc này cắt lỗ phổ đã thành cởi trần, cơ bắp quần cuộn của hắn khiến cho tất cả khán giả đang xem phải kinh hô một trận. Hảo, hảo! Phòng thủ quả nhiên lợi hại. Có thể tiếp một quyền của ta mà không hề bị tổn thương. Bất quá! Trên mặt cắt lỗ phổ xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Vừa rồi bất quá hắn cũng chỉ mới thử một chút mà thôi. Phong thanh vẫn giữ bộ dạng tiên phong đạo cốt như trước nói. Buôn lôi quyền của cắt lỗ phổ tiên sinh quả nhiên mạnh mẽ, có điều vừa rồi phong mộ vẫn chưa dùng hết thực lực ra, đúng là có chút xấu hổ. Hừng, thực lực thực sự, vừa rồi ngươi còn chưa dùng thực lực thật sự hay sao? Trong lòng cắt lỗ phổ lập tức đại nộ. Bụt, cắt lỗ phổ dậm mạnh chân xuống, trên sàn đấu lập tức xuất hiện một cái hồ lớn. Thân hình hắn bắn thẳng lên trời 10 mét, sau đó từ trên không trung lao xuống, trên đầu quyển có một tầng khí lưu hát sắc bao quanh, luồng lưu này không ngừng ngưng tụ lại, dần dần hình thành hình một cái đầu hổ. Phong Thanh vừa nhìn thấy thì lập tức biết là bất diệu, hai tay lão khẽ chắp lại, sau đó xoay chuyển theo hình thái cực, lập tức gió nổi lên. Gió lấy song thủ của Phong Thanh làm trung tâm. Đầu tiên chỉ là một làn gió nhẹ, sau đó là tất phong, cuối cùng là cùng phong. Cái làm người ta sợ hãi nhất chính là tựa hồ như Long Quyển Phong đã xuất hiện. Thái cực mật quyền khởi phong thức. Cùng lúc này cắt lỗ phổ đã lao đến. Phá. Cắt lỗ phổ lạnh lùng quát lên một tiếng, hưu quyền như một thiểm điện đấm tới phong thanh. Hát sát hổ đầu lao thẳng đến, cả võ trường tựa hồ như vang vọng từng trận, từng trận những tiếng hổ gầm. Long Quyển Phong này không phải là Long Quyển Phong bình thường, hạch tâm của nó chính là tiên thiên chân khí tinh túy của phong thanh tạo thành. Thế gió càng ngày càng mạnh. Năng lượng của cái hát sắc hổ đầu kia không ngừng yếu đi. Bất quá quyền này của cắt lỗ phổ quả thật đã dùng tới sức mạnh thật sự. Tuy đã yếu đi phần nữa nhưng vẫn kích thẳng tới song thủ của phong thanh. Phong thanh bay đi như một chiếc lá vậy Trong làn gió nhẹ song thủ của y kia biến thành ảo ảnh mà không ngừng đánh ra để chống đỡ. Song do thời gian quá ngắn nên trong miệng phong thanh vẫn bị thổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng sau đó thân hình của phong thanh vẫn giữ được vẻ hoàn mỹ như trước ma điểm nhẹ đầu ngón chân xuống sàn và hạ người xuống. Ha ha, hảo! Cắt lỗ phổ tiên sinh, ngài đã coi trọng ta như vậy thì phong mộ sẽ bồi tiếp ngài chơi một chút vậy, thế nào? Phong thanh đứng một bên võ đài mà ngẩn đầu cười lớn. Tiếp đó Lao không đợi cắt lỗ phổ phản ứng, thân thể liền lẽ lên theo hình chữ chi và Lao thẳng đến trước mặt cắt lỗ phổ. Tuy khán giả vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng tốc độ của phong thanh lúc này quả thật nhanh đến kinh nhân. Thái cực mật quyền thất tinh mê tung bộ. Cắt lỗ phổ khe nhắm hai mắt lại, luận về bộ pháp hắn chẳng thể so sánh được với cao thủ Trung Quốc, do đó hắn chỉ đánh lấy tính chế động. Lúc này không khí xung quanh cặp đùi của cắt lỗ phổ đã chấn động, cặp đùi của hắn đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Hắn chuẩn bị khi phong thanh công kích hắn thì hắn sẽ lập tức dùng cặp đùi còn cứng hơn cả kim cương này của mình một nhát trực tiếp lấy đi cái mạng già của phong thanh. Nhát lực của phong thanh thuộc loại nào chứ? Đương nhiên lão vừa nhìn cái là nhận ra ngay. Chân võ thiêm điện phá khí thức. Cùng là một chiêu để đối phó với hoa thiên lần trước nhưng lần này phong thanh đã dùng hết tất cả thực lực. Thực chỉ và trung chỉ của y khép lại tạo thành kiếm chỉ, một cụ kiếm khí được ngưng tụ đến mức cực đoan hình thành. Trong phòng lúc này, Lý Dương đang vô cùng kinh ngạc. Bá Vương, ngài xem kiếm khí mà phong thanh hình thành kia cùng với đao khí của tôi có phải là rất giống nhau không? Thật sự là vô cùng giống nhau. Nếu đao khí của Lý Dương là lấy phi đao làm hình thì chân võ kiếm chỉ kia của phong thanh lấy hình của truy thủ. Chân võ kiếm chỉ tại núi võ đang vốn thuộc vào loại tuyệt học, đệ tử bình thường chẳng thể luyện tới được. Công pháp này vốn là vận dụng một phần ba lượng tiên thiên chân khí trong cơ thể dựa theo một phương pháp đặc thú ngưng tụ thành kiếm mang trên kiếm chỉ, tuyệt chiêu vô cùng lợi hại. Bất quá phi đao của Lý Dương có khả năng công kích từ xa còn chân vũ kiếm chỉ vốn chỉ có thể cận thân công kích. Hơn nữa công lực của phong thanh không thâm hậu bằng Lý Dương nên không thể đạt tới độ tinh túy như đao khí của Lý Dương được. Lý Dương ngươi ngay đây, chân vũ kiếm chỉ có thể dùng với cao thủ loại phổ thông được một lần. Bởi vì khi đạt đến kim đàn kỳ thì công lực sẽ đề thăng mạnh mẽ, chân võ kiếm chỉ kia cũng chẳng còn được bao nhiêu uy lực. Khi công lực đề thăng thì độ tinh túy của đao mang của Lý Dương cũng không ngừng đề thăng lên, nhưng chân võ kiếm chỉ thì không thể như vậy. Trên võ đài, cắt lỗ phổ hai mắt chợt mở ra, song thối như biến thành lôi điện tung ra như muốn cắt phong thanh thành hai đoạn. Chân vũ kiếm chỉ của phong thanh nhanh như chấp phóng ra nhắm hai chân của cắt lỗ phổ công kích. Đồng, đồng. Bụt, bụt, hai tiếng liên tục văng lên, thân hình cắt lỗ phổ bị đẩy lui đến tận mép võ đài. Còn phong thanh thì vẫn đứng nguyên vị trí cũ không hề thay đổi. Lúc này cả võ trưởng trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, trong lần giao thủ vừa rồi rút cục là ai đã chiếm ưu thế đây? Lách cách lách tách, những tiếng lách tách vô cùng rõ ràng, đến cả những khán giả trên khán đài cũng có thể nghe thấy được. Tất cả mọi ánh mắt đầu hướng về nơi phát ra âm thanh lách tức ấy. Chỉ thấy trên cặp đùi của cắt lỗ phổ đã xuất hiện hai lỗ thùng nhỏ, máu tươi không ngừng trào ra. Hảo, hảo, hảo. Cắt lỗ phổ phẫn nộ mà vừa cười lớn vừa liên tục kêu ba tiếng hảo. Vừa rồi hắn đã bị kiếm chỉ của đối phương phá mất lớp phòng ngự và để lại hai lỗ thùng trên cặp đùi, nơi mạnh nhất của hắn. Hắn không hề biết rằng lúc này phong thanh cũng chẳng hề dễ chịu. Lần công kích vừa rồi chân vũ kiếm chỉ mà phong thanh sử dụng đã bị vỡ nát, chỉ sau một lát đã mất đi 1/3 lượng tiên thiên chân khí trong cơ thể. Tất cả mọi người đều có dự cảm rằng trận đấu này sẽ càng thêm kịch liệt hơn, chẳng ai đoán được người nào sẽ thắng. Trong phòng, dạ kẹ hưng phấn bật dậy từ trên sofa. Ha ha, tên da hỏa lạnh lùng kia xong rồi, ha ha, phong thanh da ra nhất định sẽ đánh bại hán. Dứt lời dạ kẹ còn gật gật đầu. Biểu thị khẳng định phán đoán của mình. Dẹ gì và dẹt xệ cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Vừa rồi Lý Dương thấy rõ ràng chân vũ kiếm chỉ của phong thanh đã vỡ nát, do đó hắn lập tức nói. Đừng kết luận sớm như vậy, theo ta thì cắt lỗ phổ rất nhanh sẽ đánh bại phong thanh thôi, tên cắt lỗ phổ này sắp bạo phát rồi. Lẽ nào nãy giờ cắt lỗ phổ chưa bạo phát thực lực chân chính ra? Tất cả mọi người đều nhìn về Lý Dương. Lý Dương cười nói. Đương nhiên là thực lực của hắn vượt xa thế này. Đáng tiếc là Lý Dương không biết là cắt lỗ phổ không dám bạo phát thực lực mạnh nhất của mình ra. Trên võ đài, trận này ta phải thắng thì mới có quyền lựa chọn đối thủ, quán quân mới được ưu tiên chọn lựa đối thủ trước tiên. Cắt lỗ phổ trong lòng thầm nói, hắn lo rằng một khi phong thanh mà thắng rồi, phong thanh sẽ lựa chọn một dịch để thách đấu, khi đó thì hắn hết cách. Được rồi, cứ sử dụng một chút hồng hắc năng lượng vậy. Cắt lỗ phổ trong lòng thầm quyết định. Lập tức năng lượng trong cơ thể bị khống chế mà chậm rãi di chuyển về vị trí tâm tạng. Từng luồng từng luồng hồng hắc năng lượng hôn loạn bắt đầu tụ tập tại đây. Bụt. Cắt lỗ phổ cẩn thận sử dụng một lượng nhỏ hồng hắc năng lượng. Xoẹn. Khi thế của cắt lỗ phổ bỗng dưng bạo phát, sau nháy mắt tóc hắn đã dựng đứng cả lên, mỗi một sợi tóc đều giống như kim loại mà lấp lánh lên vậy. Thiểm điện. Buôn lôi. Sau nháy mắt khắp cả võ đài chỉ còn lại một đạo tàn ảnh của các phổ lỗ, đạo tàn ảnh này trực tiếp lao thẳng vào phong thanh, tốc độ này còn nhanh hơn vừa nãy gấp cả hai lần, tốc độ của phong thanh chẳng đủ để chạy thoát. Phong thanh sắc mặt đại biến, song thủ chấp theo vân thủ thế mà liên tục vung ra. Đông dương quá nửa chỗ tiên thiên chân khí còn lại trong cơ thể y hào ra ngoài. Thái cực mật quyền thái cực chân ý. Một tiếng quán khẽ vang lên. Tiếp đó một thái cực đồ to lớn bao quanh thân thể Phong Thanh. Bình! Thái cực đồ lập tức vỡ nát, Phong Thanh tựa như một chiếc lá bị cuốn bay đi không hề có chút lực phản kháng nào. Nhưng Phong Thanh vẫn sử dụng phần năng lượng còn dư mà không ngừng đẩy ngược, tuy vậy ý gì vẫn thổ ra một ngụm màu lớn. Phong Thanh đã rơi ra khỏi võ đài. Trận đấu này cắt lỗ phổ thắng. Tất cả mọi người đều sướng sở, vừa rồi Phong Thanh còn sử dụng kiếm chỉ mà chiếm ưu thế. Sao loáng một cái đã thất bại được? Trong trận chung kết, cắt lỗ phổ tiên sinh chiến thắng. Quán quân của Tuyết Lan vũ đạo đại tái chính là cắt lỗ phổ tiên sinh. Tiên sinh sẽ đoạt được giải thưởng 50 triệu đô la, đồng thời tiên sinh cũng có quyền lựa chọn một trong tứ đại cao thủ của cực thối đạo để khiêu chiến. Trọng tài hưng phấn lao đến trước mặt cắt lỗ phổ nói. Cắt lỗ phổ áp chế hồng hấp năng lượng trong cơ thể lại, đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn về ống kính máy quay của tập đoàn Tuyết Lan. Hừ hừ, ta đương nhiên sẽ chọn người sáng lập ra cực thối đạo là một dịch, giết chết hắn, đoạt được 2 tỷ đô la. a Khi cắt lỗ phổ nói ra từ giết, vẻ mặt hắn cực kỳ hung ác. Dưới yêu cầu của Lý Dương, cảnh tượng này đã không bị cắt bớt đi một chút nào mà được gửi toàn bộ đến các đài truyền hình. Tập 4, Cực thối đạo quán chương 145, Sơn Vũ Dục Lai Hai ngày nay Lý Dương có chút kỳ quái. Đi đường không nhẹ nhàng như trước đây nữa mà mỗi bước đều để lại một dấu chân rất sâu trên mặt đất. Trong chiếc biệt thự nhỏ chuyên dụng của Lý Dương trên tuyết lan đảo. Hi, sư huynh, huynh đang làm gì đó? Múa ba lê hả? Sao cứ bước nặng bước nhẹ, huynh xem mặt đất đã thành cái bộ dạng gì rồi kìa? Dạ kẽ nhìn Lý Dương, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Bị trọng lượng 10 tấn hoàn toàn đẻ lên người cho nên Lý Dương chỉ đành khống chế năng lượng trong cơ thể và năng lượng nhục thể không ngừng chống đỡ. Một luồng đau khi đỡ dưới chân để thân thể không chạm xuống mặt đất, còn phần thân trên của hắn sẽ chỉ được dùng năng lượng nhục thể thuần túy để kháng cự. Với công lực của Lý Dương hiện này thì việc chống đỡ như thế này cũng không thể coi là khó, dù sao hắn cũng có thể ngự kiếm phi hành rồi. Nhưng lúc Lý Dương dùng nhiều năng lượng thì thân thể sẽ bay lên. Những lúc dùng ít năng lượng gì mặt đất sẽ bị lún xuống một cái lô lớn. Kỳ thật trong trận chung kết của cắt lỗ phổ và phong thanh lần trước tình huống này đã xuất hiện rồi. Chỉ là Lý Dương vừa tiến vào phòng thì đã liền lập tức ngồi xuống, sau đó lại không hề di động. Vì vậy mọi người cũng không chú ý lắm, nhưng hai ngày hôm nay mọi người đã đều để ý thấy hết được. Khi, tên tiểu gia hòa kia... Đợi đến khi để biết cái cảm giác phải nâng 10 tấn trên người nó lại như thế nào thì sẽ biết thôi. Lý Dương cười khổ nói. Mỗi bước đi của hắn đều phải sử dụng năng lượng lục thể. Bởi vì một khi bước đi thì trọng tâm cơ thể sẽ thay đổi, do trung tâm đỡ trọng lực bị dịch chuyển, vì vậy Lý Dương bắt buộc phải điều chỉnh. Cảm giác này tuyệt đối chẳng dễ chịu gì, bất quá như vậy có thể tập luyện cho cơ nhục toàn thân Lý Dương. Lúc này Điển Cương đang cởi trần đột nhiên từ ngoài bước vào. Grim cũng cởi chân bước theo sau. Mẹ nó, năng lượng lục thể của tên điền cương này còn mạnh hơn cả ta, con mẹ nó chứ. Lao tử lại bị hắn đánh ngã cả chục lần. Grim lầm bầm trong miệng, bộ dạng có vẻ rất không thoải mái. Grim bây giờ đã đi theo bên cạnh Lý Dương. Lý Dương cũng truyền cho hắn tĩnh tâm chú. Theo lời của Lý Dương, sau khi Grim học được tĩnh tâm chú thì có thể đi, nhưng Grim không có nhà để về nên đã đi theo Lý Dương. Bên cạnh Lý Dương, Trừ việc có thể ăn uống thoải mái ra thì nơi này lại còn có rất đông cao thủ nên lúc nào cũng có thể thí thí. Ngoài ra tập đoàn Tuyết Lan còn lấy bao cắt loại tốt hơn ra cho hắn tập luyện. Một nơi tốt như thế này Gìm làm sao mà nỡ rời đi chứ. Haha, ha, ta đã sớm nói rồi, đầu đã à, ngươi mà thi đấu với tỷ phu ta thì thua là cái chắc mà. Dạ kệ đắc ý nói. Trong miệng Gìm đang lầm bẩm đầu tiên hắn muốn thử thực lực của Điện Cương. Nếu hắn mạnh hơn Điển Cương thì khi khiêu chiến có thể chọn Điển Cương mà khiêu chiến rồi đoạt lấy 100 triệu đô la. Còn nếu như Điển Cương mạnh hơn hắn thì hắn sẽ bỏ cuộc luôn, nếu không hắn thất bại rồi lại còn bị tung lên truyền hình thì không phải rất mất mà sao. Dù sao từ khoản tiền thưởng cũng có thể nhìn ra, trong 4 người để khiêu chiến thì Điển Cương là người yếu nhất. Nhưng bây giờ còn yếu hơn cả Điển Cương, trong lòng ghim lập tức quyết định sẽ không tham gia khiêu chiến nữa. À, mục dịch tiên sinh. Cái gạ tên là cắt lô phổ kia sau trận chung kết còn nói là muốn giết tiên sinh. Sao đoạn video đó ngại không cắt bớt đi đoạn cuối mà cứ phát cả ra thế. Như vậy chẳng phải là khiến cho toàn thế giới đều biết sao. Đìm gãi đầu thắc mắc nói. Lý Dương chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn không chế năng lượng của mình cho ổn rồi sau đó mới nói. Ta chính là muốn cho tất cả mọi người trên thế giới đều biết đó. 5 phút sau. Lý lỉ từ bên ngoài đi vào. Sư huynh, quả nhiên đúng như huynh đoán, tên cắt lỗ phổ này đúng là có thủ hoán với chúng ta. Theo như tin tức tình báo mà tuyết lan tập đoàn chúng ta thu thập được thì đệ đệ của hắn chính là cắt lỗ thủ. Chỗ tài liệu này chính là do Thanh Bang vừa gửi tới cho muội Lý Lý lập tức đưa đến trước mặt Lý Dương một sắp tài liệu. Cắt lỗ thủ chính là người trong quá khứ đã bị Lý Dương thi triển siêu hồn thuật biến thành người xin ốc. Đánh đệ đệ rồi ca ca đến báo thủ ư. Hừ. Khi đệ đệ hắn giết huấn luyện viên của cực thối đạo sao không nghĩ tới hậu quả chứ. Việc này thì có thể trách ai được. Lý Dương xem xong báo cáo thì không khỏi cười lạnh nói. Đông dưng Lý Dương nhìn thấy một câu trong tập tài liệu 7 năm trước cắt lộ phổ tiến vào đại sa mạc ở châu Phi và mất tích 7 năm sai, cũng chính là năm nay mới đi ra, lúc này công lực của hắn đã đại tăng, mạnh hơn lúc trước cả trăm lần. Đại sa mạc ở châu Phi. Lý Dương trong miệng khẽ lẩm bẩm. Tiến vào sa mạc ở châu Phi, 7 năm sau, khi đi ra thì công lực được đề thăng tới mức này, rút cục là vì nguyên nhân gì nhỉ? Một tên gia hỏa tu luyện quyền thái sao lại có thể biến thành một ma đạo tu hành giả nhỉ? Lý Dương đương nhiên vừa nhìn cái là phát hiện ra cắt lỗ phổ chính là một tu ma giả, hơn nữa năng lượng nhục thể của hắn cũng khoảng chừng 20 vạn tinh, rất không tầm thường. Điều khiến Lý Dương cảm thấy đặc biệt kinh ngạc là xung quanh trái tim của cắt Lô Phổ một luồng ma sát lực cực kỳ tinh thuần, chỉ là nó có hai loại thuộc tính bất đồng mà thôi. Nếu hai loại năng lượng này mà cùng bạo phát thì cho dù là Lý Dương muốn chiến thắng cũng phải mất một thời gian. Không cần biết như thế nào, tên cắt lỗ Phổ chắc là đến để báo thủ cho em trai mình. Trước mặt công chúng mà hắn dám nói câu sẽ giết ta thì chứng tỏ sát ý của cắt Lô Phổ với ta đã vô cùng kiên định rồi. Đã như vậy thì ta cũng không thể nhân từ như kiểu đàn bà nữa. Lý Dương trong lòng đã quyết tâm sẽ trực tiếp giết chết cắt lỗ phổ. Đối phương đã công khai nói muốn giết hắn, Lý Dương còn lý do gì để nhân từ đây? Trên một chương trình truyền hình tại Trung Quốc, một MC có danh tiếng, trên tay cầm một vài tư liệu mà nở một nụ cười tươi giói nói. Chào mọi người. Tôi là Lạc Lạc, ha ha, xin chào các fan hâm mộ của cắt lỗ phổ cũng như các fan hâm mộ của mục dịch. Ngày mai chính là cuộc tỷ đấu giữa quán quân Tuyết Lan võ đạo đại tái cắt lỗ phổ, người từng là vua quyền thái cùng với một dịch tiên sinh, chủ tịch của tập đoàn Tuyết Lan và là người sáng lập ra cực thối đạo. Lạc Lạc tôi chính là fan của một dịch tiên sinh, mọi người thử nói xem trận đấu này ai sẽ là người thắng cuộc đây. Bây giờ Lạc Lạc sẽ cho mọi người xem một chút tư liệu về bọn họ. Lập tức trên TV xuất hiện một số đoạn video ngắn, Đây là các đoạn băng về tử thần cắt lỗ phổ trong tuyết lan vũ đạo đại tái. Đoạn phim thứ nhất, cắt lỗ phổ một cước trấn bay đối thủ, máu tươi phun ra thành hỏi, địch thủ chưa hề có phản ứng nào cả. Đoạn phim thứ hai, cắt lỗ phổ lao về phía trước, thân hình tựa như bay lên, song thủ như sắt thép nhằm vai đối thủ đánh xuống, tiếp đó rắc một tiếng, vai địch thủ lập tức bị gây rời. Theo quán tính tay của cắt lỗ phổ còn thuận đà đập xuống nền đá hoa cương. Lập tức vô số hòn đá nhỏ bắn ra, một cái hô sâu hòm xuất hiện. Đoạn phim thứ ba, chân trái cắt lỗ phổ như thiết bổng mà xoay một cái rồi đá vào bụng đối thủ, người này lập tức gục ngã chết tại chỗ. Đoạn phim thứ tư, mọi người có thể phát hiện tử thần cắt lỗ phổ tựa hồ đào thương bất nhập, mình đồng ra sát, một quyền đấm xuống thì gạch đá vỡ nát, hoa, wow, thực sự là quá mạnh. Tiếp theo chúng ta sẽ xem một vài đoạn băng về đối thủ của anh ấy. Người sáng lập ra cực thối đạo và cũng là thần tượng của tôi một dịch. Đoạn phim thứ nhất chính là cảnh tượng Lý Dương đang biểu diễn bộ thối pháp thứ nhất trong cực thối đạo. Một thân bạch ý giề giống như giao long, động tác như hành vân lưu thủy, tự nhiên vô cùng. Đoạn phim thứ hai, Lý Dương một thân hắc ý giề, thân thể đột nhiên xuất hiện và một cước đá bay hắc hùng ghim dũng vánh lên cao 10 mét rồi tùy ý đạp một chân xuống chế ngự và sau đó ép luôn ghim luôn xuống. Cho dù thủ của ghim điên cuồng đập xuống tạo thành một cái hô đá lớn nhưng dưới một chân đó của Lú dương vẫn chẳng thể chuyển mình bỏ dậy được. So với một lượng lớn tư liệu cắt lỗ phổ thì hai đoạn về mục dịch thực sự quá ít. Xem qua các đoạn tư liệu này, quý vị cho rằng ai sẽ thắng. Cắt lỗ phổ tuyệt đối xứng danh tử thần, vừa có ba khí lại sung mãn sát khí. Mọi người còn nhớ lời anh ta nói sau trận chung kết không? Ta đương nhiên chọn mục dịch, người sáng tạo ra cực tối đạo. Giết hắn chính là đoạt được 2 tỷ đô la Câu này nói lên rằng Mục tiêu của cắt lỗ phổ chính là Giết chết mục dịch Hứ hứ, đúng là đáng ghét Lại đi nói ra những lời ác độc như vậy Nhưng anh ta có khí chất và địa vị Để lạc lạc phải hâm mộ Còn mục dịch thì sao Anh ấy lại không hề để ý Mục dịch luôn là một nhân vật thầm bí không thể do được Một cước cũng có thể nhẹ nhàng ép ghim xuống Rút cuộc anh ấy mạnh đến thế nào Thì chẳng ai rõ ràng Tất cả sẽ được thể hiện ra sau cuộc đấu ngày mai. Trong một quán rượu. Mẹ nó, ta đặt một vạn tệ cho một dịch, hư hử, ta tin mục dịch chắc chắn sẽ thắng. Một đại hán uống một ngụm bia, sau đó quay sang nói với phục vụ. Địa hạ đổ trường đương nhiên không thể bỏ qua Tuyết Lan vũ đạo giải tái, các trận đấu đều có tỷ lệ đặt cược rõ ràng cả. Tại một vài quốc gia ở châu Âu còn cho cá cược công khai. Bên cạnh gã đại hắn có một thanh niên đeo kính đưa cặp mắt lờ đờ sang nhìn hắn. Ta nói này cương tử, có phải ngươi là kẻ ngốc không đó? Ngươi xem cắt lỗ phổ mạnh như vậy, một cước đạp vỡ đá hoa cương tạo thành một cái hố sâu. Một người mạnh mẽ như vậy có lẽ sẽ không bao giờ thua, ta mua cắt lỗ phổ một vạn tệ. Cái tên bốn mắt này cũng lấy một vạn tệ ra đặt cược. Lập tức cả đám đông xung quanh trở nên huyên áo, ai cũng tranh chấp cho người họ đặt cược, một đám người ủng hộ cho cắt lỗ phổ. Một đám khác lại ủng hộ cho mục dịch. Mẹ nó, ta nói cắt lỗ phổ thắng, tên tiểu tử ngươi nói vớ vẩn cái gì đó. Một người đã say trong quán rửa lẹ nhẹ nói và vô vô vào đầu một tên say khác. Hành động này lập tức dẫn đến chuyện một đám say tức giận. Ta khinh. Và thế là một đám người say rượu lao vào đánh nhau. Một đôi nam nữ bên đường đang nói chuyện với nhau. Cắt lỗ phổ quá mạnh mẽ, nắm đấm còn cứng hơn đã. Ta nghĩ lần này hắn nhất định sẽ chiến thắng. Người con trai đeo kính nói với vẻ khẳng định. Người con gái lập tức lên tiếng. Nói mò, anh xem tên cắt lỗ phổ xấu xí như thế, nhìn một dịch xem, nếu là chân chính cao thủ thì chỉ cần từ khí thế cũng có thể nhìn ra, tên cắt lỗ phổ đó mà đòi thẳng được ư. Thanh niên đeo kính lập tức không dám nói gì nữa, chỉ là trong miệng ý thì vẫn lầm bầm. Thư một dịch bất quá chỉ là một tên mặt trắng. Người bạn gái bên cạnh lại trừng mắt lừ một cái khiến chàng trai đeo kính lập tức không dám nói gì nữa, tán được một mỹ nữ làm bạn gái chẳng dễ dàng gì, hắn không muốn bị mất đi một cách ngớ ngẩn như vậy. Cách đôi nam nữ này không xa, mấy sinh viên đại học đang hưng phấn nói chuyện. Và, wow, ngày mai là quyết đấu rồi, ta thật sự cảm thấy kích động. Lần này một dịch nhất định sẽ thắng, chỉ cần nhìn hắn động tác anh ấy dùng một chân khống chế tên hát hùng ghim khiến hắn chẳng thể cơ quậy được là biết ngay. Trong đầu thanh niên này lập tức cảm thấy vô cùng hưng phấn khi nhớ lại đoạn video trên máy tính. vớ vẩn, mục dịch là cái đinh gì chứ, chẳng qua chỉ là một tên mặt trắng mà thôi, còn cắt lỗ phổ mới chính là cao thủ. Cắt lỗ phổ nhất định sẽ thắng. Thanh niên cường tráng bên cạnh phản đối nói. Phong thanh sau trận chung kết đã thụ trọng thương nên từ bỏ quyền khiêu chiến, còn điểm cũng nói ra bên ngoài là sẽ không tham gia khiêu chiến. Hai tin tức này lập tức lan truyền đi khắp nơi trên thế giới. Chuyện phong thanh trọng thương mọi người đều đã nhìn thấy, sau trận chung kết, thậm chí mọi người còn lo rằng lúc đó phong thanh đã bị cắt lỗ phổ đánh chết. Sau đó tuy phong thanh không chết nhưng cũng đã trọng thương, chẳng thể tham gia khiêu chiến được nữa. Còn về ghim hắn đã ngầm tỉ thí qua với Điền Cường, hắn biết cho dù mình có tham gia cũng chỉ mất mặt thôi, do đó từ bỏ cũng là chuyện bình thường. Bây giờ ba người có quyền tham gia khiêu chiến chỉ còn duy nhất một mình cắt lỗ phổ. Cắt lỗ phổ là nhà vô địch của tuyết lan võ đạo đại tái, Lý Dương lại là người sang lập ra cực thối đạo, lại thêm phần thưởng 2 tỷ đô la, do đó có vô số người đều quan tâm đến diễn biến về trận đấu sắp tới này. Trong trận đấu này, địa hạ đổ trường ra tỷ lệ đặt cực của hai bên ngang nhau. Chuyện này đã được tính toán kỹ cảng sát khí và bá khí của cắt lỗ phổ khiến rất nhiều người nhận định là hắn sẽ thắng, còn Lý Dương thì có vẻ thần bí khó lường. Lại thêm cuộc tỉ thí lần này là do hắn tổ chức nên trên thế giới cũng có một lượng lớn người ủng hộ cho hắn. Bất qua có một điểm rất thống nhất. Đó là ý kiến của các nữ sinh. Trong mắt bọn họ, tên cắt lỗ phổ vừa xấu xí lại vừa đầy sát khí thì làm sao có thể thắng nổi một dịch, bạch mã vương tử trong lòng bọn họ được chứ. Trong đoạn phim đầu tiên, Lý Dương một thân bạch y yể vô cùng anh tuấn, vô số trái tim của các cô gái đã bị hắn làm lay đậu. Đoạn phim thứ hai thì Lý Dương một thân hắc y yể vô cùng lại khốc, sự lanh khốc phát ra từ nội tâm này của y và sự lanh khốc do tu luyện mà có của Hoa Thiên tuyệt đối không giống nhau. Sự lanh khốc phát ra từ nội tâm này đã khiến vô số nữ hài yêu thích. Bất kỳ nơi nào bên đường đều có thể nghe được tiếng bàn luận về trận đấu. Fan của hai người ở trên mạng thì đánh cái chửi nhau khắp nơi, bất qua số fan của Mộc Dịch nhiều hơn của Cắt Lô Phổ Nhiều. Khắp cả thế giới, tựa hồ như bất kỳ nơi nào có tivi hay có mạng là có tiếng bàn luận, tiếng tán chuyện về trận đấu, những tiếng tranh luận cũng vang lên khắp nơi, đâu đâu cũng có thể nghe thấy. Tất cả các ánh mắt trên toàn thế giới đã bắt đầu hướng về tuyết lan đạo. Trận đấu sắp sửa bắt đầu. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán chương 146 tuyệt sát 9h sáng trận khiêu chiến sẽ bắt đầu. Những người xem đã ngồi chật kín khán đài, vô số khán giả đều là vừa từ bên ngoài tới để xem trận chiến cuối cùng này. Số du khách trên tuyết lan đảo đã đạt tới cực hạn rất nhiều người chẳng thể tiến vào, do đó chỉ đánh xem bằng chiếc màn hình cực lớn trên quảng trường. Cả khu vực tỷ võ phải có tới gần 10 vạn người xem, người nào người nấy đều đang cổ vũ hết sức mình, những tiếng hoan hâu như biển động sóng gầm vang lên không ngất trên khắp cả khu tỷ võ. Một dịch. một dịch. Một dịch. Một dịch. Một dịch. Một dịch. Một dịch. Một dịch. Quá nửa tiếng hoan hô trong võ trường là hét tên mục dịch. Một lượng lớn các cô gái đang tuổi thanh xuân đầy sức sống đang nhảy nhót và điên cuồng kêu gạo cổ vũ cho thần tượng của họ. Còn có vô số những nam tử đang hét lớn. Nhưng thanh em phát ra từ các fan của các lỗ phổ tựa hồ như rất nhỏ bé, dường như như không nghe thấy. Những kẻ đã thích cắt lỗ phổ thì phần lớn là nam nhân, dưới ánh mắt trừng trừng của đám con gái, mấy tên nam tử này kẻ nào cũng đều vừa hò hét mà vừa xấu hổ. Bởi vậy khắp cả võ trưởng chỉ toàn nghe thấy cái tên mục dịch. Trong khu chuẩn bị của tuyển thủ, Lý Dương như một lao tăng nhập định mà chờ thời gian đến. Lý Dương, bạn bá vương giúp ngươi giải khai trọng lực cấm chế nhé. Âm thanh của hạng vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương mỉm cười nói. Không. Ba Vương, đừng nội, bây giờ vẫn chưa cần, có trọng lực cấm chế lực công kích của tôi sẽ mạnh mẽ hơn quá khứ nhiều. Hơn nữa tốc độ của tôi nhanh hơn tên gia hỏa kia nhiều, cho dù có trọng lực khống chế thì tốc độ của tôi cũng vẫn sắp xỉ hắn, đợi tôi chơi đùa đủ với hắn thì ngài hay giúp tôi giải khai trọng lực cấm chế. Phải gánh thêm 10 tấn, khi Lý Dương tấn công thì chắc chắn sẽ không thu lại được, lực công kích cũng sẽ vô cùng lớn. Kỳ thực chỉ cần gánh thêm 10 tấn này thì lực công kích sẽ tăng lên rất nhiều. Một người khổng lồ nặng 10 tấn vậy chỉ cần tùy tiện vung ra một quyền cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là đạo lý của việc này. Thưa quý vị, trận đấu chuẩn bị diễn ra rồi. Bây giờ mọi người hãy hoan nên người khiêu chiến của chúng ta tử thần cắt lỗ phổ tiến ra nào. Giọng nói của người dẫn chương trình ngân vang với vẻ vô cùng kích động. Cắt lỗ phổ bước từng bước tiến ra võ trường. Mặt đất cũng bắt đầu chấn động theo bước chân của hắn, mỗi bước hắn đi, trên người hắn và trên mặt đất lại tỏa ra đầy khí tức tử vong. Hôm nay khí tức tử vong của hắn còn nồng đậm hơn hôm qua nhiều, sau mỗi bước đi, sức mạnh mà chân hắn ép xuống lại càng lớn, các dấu chân xuất hiện trên mặt đất lại càng sâu hơn. Bụt! Bụt! Bụt! Bụt! Tiếng bước chân trầm trọng của cắt lỗ phổ khiến cho tất cả những người xem trên khán đài đèm im lặng xuống. Tất cả đều cảm thấy bị một luồng áp lực đẻ lên, một luồng áp lực đến cực độ. Đệ đệ, ngươi hãy xem ca, ca báo thủ cho ngươi đây. Cắt lỗ phổ thấp giọng lầm bẩm. Cắt lỗ phổ đông dưng dừng lại, lúc này hắn bước ưu đài. Cắt lỗ phổ chậm rãi ngẩn cái đầu đang túi xuống lên. Đôi mắt của hắn lúc này đã trở nên đỏ rực khiến người ta cảm thấy không lạnh mà run. Trong đôi mắt đỏ rực ấy, Ánh mắt của hắn giống hệt như một thanh lợi kiếm lué lên hàn mang màu hồng mà bắn thẳng tới khu chuẩn bị của Lý Dương. Tựa hồ nhu đã cảm nhận được với mục quang của cắt lỗ phổ, Lý Dương cũng chậm rãi từng bước từng bước đi ra. Cức bộ của hắn rất nhẹ, nhẹ phi thường, phản phất giống như một người bình thường đang đi bộ vậy. Hôm nay Lý Dương một thân hắc ý gì để, một thân hắc ý gì này vô cùng thích hợp với khí chất của hắn. Mục quang của hắn lộ ra những nụ cười nhạt. Bất quá xung quanh thân thể hắn vẫn có một luồng sát khí lạnh lùng nồng đậm. Luồng sát khí lạnh lùng này Tịnh không phải là Lý Dương cố ý bạo phát ra. Đó là khí chất vốn có trên người hắn. Đông dưng Lý Dương cũng dừng lại ở một bên võ đài. Hai người cứ như vậy mà chăm chú nhìn nhau. Một dịch, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Âm thanh trầm thấp của cắt lỗ phổ vang lên. Trên mặt Lý Dương nở một nụ cười tươi giói nói. Ồ, vậy thì ngươi cứ thử xem. Trọng tài nhìn thấy hai người thì tựa hồ như chẳng nhớ đến cái gì nữa, nhưng ngay sau đó ý y lập tức hỏi. Hai vị đã chuẩn bị xong rồi chứ? Cắt lỗ phổ lanh khốc gật đầu. Lý Dương cũng khẽ gật đầu. Ken! Tiếng chuông vang lên khắp cả tỷ võ trường, mấy vạn khán giả trên khán đài đều không ai nói một câu nào. Đúng vậy, không có một ai. Bởi vì không khí hai vị tuyệt đỉnh cao thủ sắp đánh nhau đã khiến tất cả mọi người tại trường bị ảnh hưởng. Hey. Toàn lực ứng phó. Trong biết hầu cắt lỗ phổ bạo phát ra một tiếng hét nhẹ, y phục trên người hắn lập tức bị cơ nhục bạo phát xé rách tan. Từng đạo kinh khí lưu chuyển xung quanh cơ bắp. Cắt lỗ phổ vừa mới bước lên đã bạo phát ra tất cả thực lực, nhìn thấy ly dương hắn chỉ hận không được ngay lập tức ăn thịt uống màu y y Đột nhiên cắt lỗ phổ túi người xuống và rậm mạnh chân xuống đất. Ngay sau đó thân hình hắn như hóa thành một vệ sa băng Tốc độ đáng sợ khiến cho không khí cũng bị kéo theo lên, thân ảnh của Cắt Lỗ Phổ lập tức như ẩn như hiện. Nhưng chân phải của Lý Dương hơi lùi lại một bước, tiếp đó hắn không động đậy gì nữa. Song quyền của Cắt Lỗ Phổ mang theo kinh lực khủng bố mà nhắm thẳng vào đầu Lý Dương bổ xuống, hắn muốn nhanh chóng dồn Lý Dương vào tử địa. Bụp. Hữu quyền Cắt Lỗ Phổ sau nháy mắt lại lao đến vai Lý Dương, hắn đã đánh lệch rồi. Đây căn bản là chuyện không thể, hắn là cao thủ, siêu cấp cao thủ. Sao lại có thể đánh lệch chứ? Vụt. Chân phải của Lý Dương sau nháy mắt đã tiêu thất, ngay sau đó lại xuất hiện trên ngực của cắt lỗ phổ. Tựa hồ như đúng vào lúc quyền đầu của cắt lỗ phổ công kích tới, đùi phải của hắn cũng đã lên, đồng thời thân hình hắn cũng co biến hóa, chính vì vậy nên cắt lỗ phổ mới đánh lệch một quyền. Và ảnh. Ngực cắt lỗ phổ bị một đùi của Lý Dương mạnh mẽ kích trúng, một luồng máu tươi lập tức từ yết hầu phun ra, thân hình cắt lỗ phổ chấn động. Nhưng lúc này trong mắt hắn lại lóe lên vẻ khắt máu, hắn chẳng quản gì đến thương thế mà hung hăng dung song quyền đấm vào đầu Lý Dương. Bụng! Bụng! Bụng! Bụng! Bụng! Trong nháy mắt xong thủ của Lý Dương đã ngăn chặn cả mấy chục lần công kích, quyền đầu của cắt lộ phổ vẫn không thể đánh tới thân thể Lý Dương. Với sự hiểu biết về thiên đạo của Lý Dương, có lẽ ngay khi đòn công kích của cắt lộ phổ còn chưa phát động thì hắn đã hoàn toàn nắm được hết rồi khả năng phòng ngự của Lý Dương ở bất kỳ mặt nào cũng đều mạnh hơn phong thanh láo đầu. Vụt! Quyền đầu của cắt lỗ phổ đấm thẳng tới bụng của Lý Dương. Trên mặt Lý Dương lại lộ ra một tia lạnh lùng. Hây! Trên cơ bắp của Lý Dương đột nhiên lóe lên một đạo hát sắc quan mang, thân hình hắn lập tức lắc lên một cái, đùi phải hóa thành một bánh xe gió lớn mà hung hăng chém về phía cắt lỗ phổ. Cắt lỗ phổ trở tay không kịp, hắn chỉ đành dùng hai tay đón đỡ. Nhưng sức mạnh của phần đùi mạnh hơn tay rất nhiều, hơn nữa Lý Dương lại đã có chuẩn bị săn còn cắt lỗ phổ thì vội vàng ngăn cản. Một cước này mang theo một sức mạnh rất lớn, nó khiến hai tay cắt lỗ phổ như tê đi, hai chân chẳng thể đứng vững được mà liên tiếp lùi về sau mấy bước. Bút. Hưu quyền của Lý Dương hung hãn nện xuống nền võ đài, lập tức trên võ đài xuất hiện một cái hồ lớn. Còn Lý Dương lại mượn lực mà hung hăng đuổi theo cắt lỗ phổ như một đạo thiểm điện. Bút. Bút. Bút. Một hơi mấy chủ quyền được nện lên người cắt lỗ phổ. Sau nháy mắt cắt lỗ phổ đã bị những quyền nặng nghề của Lý Dương đánh cho mê đi. Chẳng còn biết đông nam tây bắc gì nữa. Hey! Lý Dương lật mạnh tay lại mà đưa xuống nắm lấy đầu cắt lỗ phổ và nhắc thân thể hắn lên rồi hung hăng quật mạnh xuống. Bịnh! Thân thể cắt lỗ phổ bị Lý Dương biến thành một cái roi ra liên tục hung mãnh quật xuống nền võ đài. Bịnh! Bịnh! Bịnh. Một loạt những tiếng va đập mạnh từ võ đài vang ra khắp toàn trường. Đá hoa cương dưới mặt đất bị thân thể của cắt lỗ phổ đập cho vỡ tan. Điều này khiến vô số khán giả phải lắc đầu lẻ lưới kinh ngạc. Chỉ sau vài giây Lý Dương đã quật cắt lỗ phổ xuống sàn mấy chục lần, lúc này cắt lỗ phổ cuối cùng cũng đã có chút tỉnh táo lại. Phẫn nộ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Hán đường đường là Thái Sơn bắt đầu trong giới quyền Thái mà lại bị người ta liên tiếp đập xuống mặt đất như vậy. G-G-A-O Trong sự phẫn nộ cắt lỗ phổ phẫn nộ gầm lên một tiếng. Hắn chẳng để ý đến cái gì nữa, cho dù hắn có chết cũng phải kéo Lý Dương chết theo. Tựa hồ như sau nháy mắt, hồng hắc năng lượng mà hắn còn chưa không chế được đã hoàn bị được bạo phát ra. Đột nhiên Lý Dương cảm thấy có một lực đạo cường hãn truyền đến ngón tay, tay phải hắn không kìm được mà run lên, cắt lỗ phổ lập tức giật thoát ra. Cắt lỗ phổ lúc này bao quanh thân thể là hai loại khí tức. Hoặc là màu đỏ, hoặc là màu đen. Ánh mắt trở nên thập phần quỷ dị, không gian xung quanh thân thể hắn nhất thời bị bóp méo Ba Vương. Giúp tôi giải khai trọng lực cấm chế. Lý Dương cảm thấy rốt cuộc cắt lỗ phổ đã dùng tất cả thực lực. Hắn vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc tại sao cắt lỗ phổ lại đặt luồn năng lượng mạnh mẽ đó cạnh tâm tạng mà không sử dụng. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã dùng đến rồi. Lý Dương tiểu tử, cẩn thận lại vấp nga đó. Hạng Vũ nhắc nhở hắn. Đồng thời giải trừ trọng lực công chế Trọng lực 10 tấn được giải trừ Lý Dương lập tức cảm thấy thân thể mình phản phất như không có trọng lượng vậy Ngoài ngoài ngoài Đột nhiên một màn xương khói tràn ra Những tiếng nổ vang lên ấm ấm Lý Dương còn chưa kịp phản ứng thì đã có một nguồn sức mạnh cường đại từ phía trước lao tới Thân thể Lý Dương không khỏi bị đánh bay đi Xuyên vân tỏa vụ Thân hình Lý Dương hệt như một cành liễu mà tùy ý bốn lượn rồi nhẹ nhàng hạ xuống Động tác phong lưu tiêu sái của hắn khiến cho vô số các cô gái trên khán đài đang lo lắng cho Lý Dương gạo thét tầm lên. Nói cho ta biết, có phải ngươi đã phá hủy não bộ của đệ đệ ta hay không? Cắt lỗ phổ tựa hồ như rất chầm tĩnh, cặp mắt của hắn nhìn chừng chừng vào Lý Dương mà không nháy đến một cái. Lý Dương khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Nghe được câu trả lời của Lý Dương, hai mắt cắt lỗ phổ sáng dực, tiếp đó một cỗ sát khí lập tức giống như thủy triều nổi lên. Hồng hắc năng lượng không ngừng ảo ra. Phản phất như từ tận đáy lòng cắt lỗ phổ hét lên. Vậy ngươi hãy chết đi. Ngoài ngoài ngoài. Lý Dương lần này cũng đã hiểu rằng cắt lỗ phổ chẳng biết cái gọi là khinh công. Lúc này cắt lỗ phổ hai chân rậm mạnh xuống đất, lập tức nền đá hoa cương bị vỡ vụn ra thành vô số mảnh nhỏ, một đám khói bùi khổng lồ sinh ra. Thân thể cắt lỗ phổ một con trâu điên cùng mà liều mạng xông đến. Xoẹn. Thân hình Lý Dương tựa như thuấn di, sau nháy mắt đã xuất hiện cách đó 10 mét. Bịnh! Cắt lỗ phổ đạp mạnh xuống đất, thân hình tiếp tục lao thẳng đến Lý Dương như một mũi tên. Xoẹt! Tốc độ nhanh gấp hoa thiên cả 10 lần của Lý Dương đã được thi triển, lại một lần nữa hắn biến mất. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Thân ảnh của Lý Dương phản phất giống như quỷ mị vậy, cắt lỗ phổ đang điên cùng cũng chẳng thể chạm nổi tới cái chéo áo của hắn. Hống. Cắt lỗ phổ trợt gầm lên một tiếng, tiếp đó hai tay hắn hung hăng đập thẳng xuống mặt đất, sau nháy mắt toàn bộ nền đá hoa cương trên võ đài đều vỡ nát cả ra Nền đá hoa cương rộng mấy nghìn mét vuông trên võ đài đã bị một quyển hung mánh này của cắt lỗ phổ hoàn toàn phá hỏng, vô số các mảnh đá vụn bay ra từ phía. Chết đi cho ta. Cắt lỗ phổ núp sau một tảng đá lớn đang bay, khi khối đá tới gần Lý Dương thì hắn đột nhiên xuất hiện. Xong thối hóa thành phong luân hung hăng đá liên hoàn vào Lý Dương. Về ảnh. Do chủ quan nên Lý Dương đã trúng một cước, ngay sau đó hắn lập tức tỉnh ngộ mà mượn lực nẻ người về sau. Hôn đàn, rác rưởi Chỉ biết chạy trốn. Cắt lỗ phổ đột nhiên đứng lại rồi phẫn nốm mà quất lên. Lý Dương đứng một bên mỉm cười nhìn cắt lỗ phổ nói. Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Long hình thân pháp là một loại thân pháp khá phổ thông trong an toàn cục. Nhưng công lực càng cao thì tốc độ của bộ công pháp này càng đáng sợ. Vốn dĩ bộ công pháp này quá cương mãnh mà nhu kình lại không đủ, nhưng sau khi dung hợp với chiêu xuyên vân tỏa vụ của Lý Dương thì bộ thân pháp này đã trở nên hoàn mỹ hơn. Đúng vào lúc cắt lỗ phổ dừng lại nói chuyện thì kình khí trên người Lý Dương lập tức bạo phát. Một luồng khí tức long hình từ trên người hắn bạo phát ra, tiếp đó lại một hóa thành chín, sau nháy mắt tốc độ của Lý Dương đã đạt tới cực hạn Hắn đã huyện hóa ra 9 thân hình từ 9 phương hướng khác nhau đồng thời tấn công tới cắt lỗ phổ. 9 thân hình này đi cùng với 9 luồng long hình khí tức mà lao tới. Long hình cựu biến trong long hình thân pháp. A không thể tránh né cắt lỗ phổ chỉ còn cách vận dụng hồng hắc năng lượng để bảo vệ nhục thể. Nhưng điều hắn cảm thấy đáng sợ chính là có vô số đạo chân khí sắc nhọn tựa tựa như chân vũ kiếm chỉ của phong thanh lần trước đã xuyên vào thân thể hắn. Phi đao nhập đạo liền sản sinh ra đao khí, với thực lực của Lý Dương hiện nay thì đối phó với lục cấp cao thủ chỉ cần trong nháy mắt. Tựa hồ như sau nháy mắt đã có hơn trăm đạo đao khí dễ dàng xuyên qua thân thể của cắt lỗ phổ, nhưng Lý Dương vẫn cố ý không cho đạo khí nào xuyên qua trái tim hắn. Đột nhiên chính đạo tàn ảnh biến mất. Cả võ trường không hề nhìn thấy thân ảnh của Lý Dương đâu. Do tâm tạng vẫn chưa bị ảnh hưởng nên năng lượng sinh mệnh trong người cắt lỗ phổ vẫn còn rất xuống mãn. Một dịch đâu rồi? Cắt lỗ phổ lập tức nhìn ra bốn phía nhưng đều không tìm thấy thân ảnh của Lý Dương. Đông Dương trong lòng tựa hồ như có cảm ứng, cắt lỗ phổ đột nhiên ngẩn đầu nhìn lên, lập tức có một nắm đấm to lớn mang theo luồng đao khí sắc nhọn mánh liệt lao thẳng tới mặt hắn. Bụt! Lý Dương từ trên không trung lao xuống, một quyền mang theo đao khí mạnh mẽ đánh thẳng vào đầu cắt lỗ phổ. Một quyền đó của Lý Dương đã trực tiếp trấn nát tất cả trong não bộ cắt lỗ phổ sau đó hắn dễ dàng trực tiếp phá tan trái tim của Y địa Lý Dương khé phất tay một cái cắt lỗ phổ phản phất như người gỗm mà ngã xuống lúc này trọng tài mới tỉnh nộ mà lập tức cao gi rộngng hét trận khiêu chiến này mộtc dịch thắng mục mục dịch mục dịch một dịch mục dịch mục dịch, dịch, dịch lập tức cả Võ trưởng vang lên vô số những tiếng hoan hô những tiếng hoan hô giống hệt như tiếng triều thủy ảo lên vậy Sau nháy mắt đã bao trùm lên cả tỷ võ trưởng và lao thẳng lên 9 tầng mây. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán Chương 147, Bí mật Chi địa Một dịch, mục dịch, một dịch, mục dịch. dịch, một dịch, một dịch, một dịch, Tiếng hoan hô vang lên phảng phất như những tiếng nổ mạnh vậy, những đợt sóng trào dâng trên khắp cả khán đài. Vô số các cô gái hướng về phía Lý Dương mà tận tình gào thét những tiếng sắc nhọn. Thậm chí một số khán giả ở gần võ đài đã lao về phía Lý Dương. Mấy chục cô gái tay vầy vây bó hoa tươi mà bước từng bước lớn về phía Lý Dương, tựa hột như muốn được hắn ôm vào lòng vậy Lý Dương vừa rồi khi đối mặt với cắt lỗ phổ mặt không đổi sắc nhưng bây giờ trong lòng lại hơi khó xử. Mấy chục cô gái trẻ đang lao về phía mình, mình nên làm thế nào đây? Lẽ nào lại động thủ đánh người? Nếu vậy thì quá lưu manh rồi. Lý Dương chỉ đành luống cuống lao về khu vực của các tuyển thủ, sau đó ra khỏi võ trưởng và trở về biệt thự nhỏ của mình. Ông trời ạ, đám nữ hài này cũng thật điên cuồng a Lý Dương ngồi trên sofa mà thở dài một hơi. Thanh âm của hạng vũ văng lên. Lý Dương à, đây không phải là cái được gọi là miến phở thường xuất hiện trên máy tính của ngươi đó chứ. Lý Dương bất đắc di gật đầu. Ha ha, tiểu tử Lý Dương ngươi tựa hồ rất có ảnh hưởng lực đó nhỉ. Nghĩ lại năm xưa cũng có một đống người sùng bái bản bá vương ta. Khi ở tại nhân gian, ngu cơ nàng ấy. Tâm tình hạng vũ vừa rồi còn rất tốt nhưng bây giờ tựa hồ như đang hồi tưởng lại cái gì đó nên không nói nữa. Lý Dương cảm thấy trong lòng hạng vũ cũng có không ít tâm sự. Bá vương, hồng hắc năng lượng bao quanh thân thể cái tên cắt lỗ phổ kia rút cục là cái gì vậy? Sao tôi lại cảm thấy nó có ma sát lực nhỉ? Lý Dương lập tức chuyển đề tài mà quay sang hỏi Hạng Vũ. Hạng Vũ bị Lý Dương hỏi câu này thì lập tức không nghĩ lại chuyện quá khứ nữa, ý đi trả lời luôn. Đó là hai loại thuộc tính của ma sát lực. Ma sát lực cũng có các loại thuộc tính bất đồng, màu sắc cũng bất đồng. Khi tu luyện các loại công pháp khác nhau thì loại ma sát lực sinh ra cũng khác nhau. Ví dụ như tu luyện ma dương điển thì sẽ ra loại ma sát lực màu đỏ sầm. Bất quá bình thường thì một người không thể tu luyện hai loại ma sát lực có thuộc tính bất đồng. Lý Dương vô cùng kinh ngạc, một người không thể tu luyện hai loại ma sát lực có thuộc tính bất đồng. Bá Vương, vậy vậy tên cắt lỗ phổ kia sao lại có hai loại ma sát lực vậy? Lý Dương có vẻ nghi hoặc hỏi. Hạng Vũ cười nói, cũng khó trách, người tu luyện ma sát lực còn chưa tinh thông nên không nhìn ra tình hình thực tế trong thân thể cắt lỗ phổ. Khi thực tên cắt lỗ phổ đó nếu xét từ một góc độ khác mà nói thì không thể tính là một ma đạo tu hành giả. Ô, trong lòng Lý Dương lại một lần nữa cảm thấy nghi hoặc, tên cắt lỗ phổ này đã đạt đến lục cấp cảnh giới, hơn nữa ma sát lực trong cơ thể cũng là thật, sao lại không phải là ma đạo tu hành giả chứ? Lý Dương đành đợi câu trả lời của Hạng Vũ. Hạng Vũ nói, tên cắt lỗ phổ này căn bản không có bất kỳ một pháp quyết tu luyện ma đạo nào. Hắn căn bản không biết tu luyện, sao có thể là ma đạo tu hành giả được đây? Không biết tu luyện, vậy ma sát lực từ đâu mà có? Lý Dương truy vấn. Hạng Vũ nói: "Ma sát lực đó căn bản không phải là do hắn tu luyện. Hắn cũng không biết lợi dụng ma sát lực, nếu không, có một lượng ma sát lực mạnh mẽ như vậy, hắn làm sao có thể bị ngươi giết chết dễ dàng thế chứ?" Lý Dương cũng nhớ lại, hắn không khỏi cũng gật gật đầu. Theo phỏng đoán của hắn, Nếu tên cắt lỗ phổ này hoàn toàn bạo phát luồng hồng hắc năng lượng ra thì có thể liệu mạng với hắn được. Nhưng tình huống thực lại là tên cắt lỗ phổ chỉ giống như một con manu, chẳng hề biết cách vận dụng ma sát lực như thế nào, hắn chỉ biết cường hành công kích mà thôi. Kỳ thực, cho dù ngươi có không giết cắt lỗ phổ thì hắn cũng chẳng còn được bao nhiêu thời gian tốt đẹp nữa đâu. Hồng hắc năng lượng đó hắn chẳng thể khống chế, một khi dẫn phát ra. Khi hắn không thể áp chế được nữa thì luồng năng lượng này sẽ nổ tung. Hạng vũ cười nói. Lý Dương gật đầu, hắn còn nhớ được trong khoảnh khắc khi đau khí của mình phá nát tâm tạng của cắt lỗ phổ thì luồng hồng hắc năng lượng đó cũng chẳng hề cản trở gì, sau đó nó cũng tiêu tan luôn. Đúng rồi, bà Vương, ngài còn chưa nói cho ta biết, hắn đã không tu luyện thì nguồn năng lượng đó rốt cục từ đâu mà tới vậy. Trong lòng Lý Dương vẫn luôn có nghi vấn này. Hạng Vũ đột nhiên cười lớn nói, Lý Dương, đó chính là cơ hội của người đó, năng lượng của hắn không phải là do hắn tu luyện được thì đương nhiên là từ ngoại giới truyền bào, ngươi còn nhớ đoạn văn kiện liên quan tới cắt lô phổ không? Ba Vương, người muốn nói là sa mạc ở Phi Châu. Mắt Lý Dương sang lên, hắn còn nhớ rằng trên tờ văn kiện kia có viết rằng, tên cắt lô phổ này biến mất ở sa mạc Phi Châu trong 7 năm. 7 năm sau. Khi hắn xuất hiện lại thì đã trở thành cao thủ rồi. Hạng vũ tiếp tục nói. Bản ba vương hoài nghi trong sa mạc Phi Châu này có một vùng đất bí mật, có lẽ tên cắt lô phổ này đoạt được nguồn năng lượng ở trong đó. Một tên tuyển thủ quyền thái không có chút pháp quyết tu luyện nào thì làm sao có thể trong vòng 7 năm đạt được lục cấp cảnh giới chứ. Vùng đất bí mật này chắc chắn không phải một nơi bình thường. Lý Dương, nếu người có thể vào được trong đó, nói không chừng công lực sẽ đại tăng. Câu này của hạng vũ lập tức khiến cho Lý Dương động tâm. Hắn muốn để cao tu vi để sớm được độ kiếp, bây giờ xem ra đã có hai biện pháp rồi. Thứ nhất là đến côn luân tiên cảnh, thứ hai là tiến nhập vào cái được gọi là vùng đất bí mật. Được, đợi tôi đi sái bờ gì ạ tìm một vài nhị cấp cao thủ rồi sẽ lập tức tới đại sa mạc ở Phi Châu. Hùng chi, tôi cũng cần ở đó thiết lập một huấn luyện doanh để huấn luyện ra một đám huấn luyện viên nhất tinh cấp, nhị tinh cấp mà. Lý Dương đã quyết định rồi, một thời gian nữa hắn sẽ lập tức tới đại sa mạc ở Phi Châu. Nửa ngày sau, Lý Dương nằm trên sofa, trên tay là một bình rượu. Hắn vừa uống được một hớp thì đột nhiên nhớ ra điều gì, vì vậy bèn lập tức cầm điện thoại lên. "Sir Steven, là ta, Mục Dịch." Lý Dương gọi điện thoại cho Sir Steven. Lúc này Sir Steven sớm đã trở về Âu Châu. Hắn đang ở trong phòng làm việc cùng với tiểu tình nhân kiêm thư ký của mình chơi một số trò chơi cho người của người lớn. Hi! mục dịch, huynh đệ của ta, ngươi không phải đang bận rộn với cái tuyết lan võ đạo đại tái kia sao? Sao lại có thời gian mà gọi điện thoại cho ta thế này? Sơ ti vần vừa nói vừa xua tay ra hiệu cho tiểu tình nhân đi sang một bên để có thể thoải mái dựa vào chiếc ghế mềm. Hắn cười híp mắt mà nói chuyện với Lý Dương. Lý Dương tu một ngụm rượu rồi nói tiếp. Tìm ngươi đương nhiên là có chuyện rồi, còn nhớ nửa năm trước khi ở New York ta và ngươi đã nói những gì không. Sơ ti vần ngạc nhân ách. Một cái hưng rất nhanh sau đó hắn đã nhớ lại và nở một nụ cười nói. Ha ha, ta nhớ ra rồi, là chuyện ngươi muốn truyền bá cực thối đạo ra khắp châu Âu hả. Lần trước ta đã nói rồi. 1.000 đại hán ta sớm đã huấn luyện, bây giờ kẻ nào cũng đều có sắp xỉ một tinh năng lượng rồi. Với phương pháp huấn luyện tuyệt đối đã được quân sự hóa và ma quỷ hóa, bọn chúng đều đã vượt qua, có thể nói là tư chất rất không tội a. Lý Dương vừa nghe xong trên mặt liền nở ra một nụ cười nói: "Quả thực rất cảm ơn ngươi. 1000 huấn luyện viên nhất tinh cấp này đã đủ dùng cho tất cả các cực thối đạo quán ở các thành thị tương đối lớn trên toàn châu Âu rồi." "Ai ra, chúng ta là hai huynh đệ mà, còn nói cảm ơn làm gì chứ? Đúng là quá khách khí rồi." "À mà đúng rồi, Về vấn đề đất đai cho gần 1.000 cực thối đạo quán trên khắp châu Âu ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, có quá nửa là các kiến trúc cũ, chỉ có số ít là mới xây dựng, những nơi mới xây có lẽ phải cần đợi thêm 1-2 tháng nữa mới bắt đầu huấn luyện được. Sự chuẩn bị của sở ti vần quả thật quá tốt, Lý Dương chỉ bất quá là đề cập với hắn một chút và đưa cho hắn 1 tỷ đô la, không ngờ hắn đã lập tức đi làm ổn thỏa tất cả rồi. Kỳ thực Sở Steven bất quá cũng chỉ là nói một tiếng với đám thuộc hạ và ném 1 tỷ đô la ra mà thôi. Dựa theo kế hoạch của Lý Dương, 1000 cực thối đạo quán đích sắc cần khoảng chừng 1 tỷ đô la. Nhưng hắn đã quên mất một điểm, người đi làm việc là mạ phỉ a ý, một tỷ đô la chỉ cần bỏ ra 500 triệu là có thể giải quyết tất cả. Số tiền còn lại đã bị tham ô mất phần lớn hơn rồi. Không đợi, không đợi, ta sẽ phái 10 huấn luyện viên tư tinh cấp đi huấn luyện cho bọn chúng. Để bọn chúng hoàn toàn học xong bộ thối pháp thứ nhất trong cực tối đạo, việc này có lẽ cũng cần một quãng thời gian. Ấn như vậy đi, 3 tháng sau các cực thối đạo quán ở châu Âu sẽ đồng loạt khai trương. Lý Dương suy nghĩ một chút rồi quyết định 3 tháng sau sẽ chính thức khai trương. Được, yên tâm, ở châu Âu này chỉ cần có Sở Ti Vân ta thì tất cả mọi việc ngươi cứ yên tâm. Sở Ti vỗ ngực đảm bảo nói. Hắn đương nhiên rất tự tin. Thế lực của mạ phì ạ ý hoàn toàn bao phủ khắp châu Âu, châu Âu chính là đại bản doanh của bọn họ, ở cái vùng đất này hắn còn lo lắng cái gì nữa chứ? Lý Dương cũng cười nói, được, ta lập tức tới huấn luyện doanh ở sái bờ gì ạ để mua một vài nhị cấp cao thủ về, bây giờ huấn luyện viên nhị tinh cấp thiếu nhiều quá a Kế hoạch của Lý Dương rất đơn giản. Đầu tiên bản thân sẽ tới huấn luyện doanh lớn nhất huấn luyện doanh sái bờ gì ạ để mua một đám nhị cấp cao thủ về. Sau đó hắn sẽ xây dựng một huấn luyện doanh cực lớn tại sa mạc châu Phi. Hiện nay tại Mỹ quốc chỉ có hơn 300 cực thối đạo quán ở các đại thành thị mà thôi. Trong kế hoạch của Lý Dương, trong mỗi một thành thị trên toàn thế giới đều phải có cực thối đạo quán, thậm chí nếu một thành phố lớn một chút thì có thể có tới 3 cái đạo quán. Cho nên việc này phải cần đến một số lượng lớn huấn luyện viên nhất tinh cấp, tất cả sẽ trông chờ vào việc thành lập huấn luyện doanh ở sa mạc châu Phi. Đương nhiên bản thân hắn bắt buộc phải đi sa mạc châu Phi, việc kiến lập một huấn luyện doanh chỉ là tùy tiện mà làm thôi, điều quan trọng nhất là tìm được vùng đất bí mật kia. Tu luyện, để cao bản thân, đây mới là việc quan trọng nhất. Sơ ti vẫn nghe thấy Lý Dương nói sẽ đi huấn luyện doanh sái bờ gì ạ thì lập tức cười nói. Thông minh, bất quá nước Nga ngươi cũng biết đó, bọn xã hội đen và quân đội ở đó lẫn lộn với nhau luôn, sau lương huấn luyện doanh sái bờ gì ạ là một lực lượng quân đội rất hùng hậu. Cho nên, cho dù là mạ phi ạ ý bọn ta cũng chẳng có được bao nhiêu sức ảnh hưởng ở nước Nga đâu. Lý Dương đương nhiên hiểu rõ, đừng quên năm xưa hắn làm việc gì. An toàn cục tổ số 9 hiểu rất rõ về bọn xã hội đen ở Nga. Các băng nhóm xã hội đen ở Nga tuy quy mô không thể coi là lớn, nhưng các đại thương nhân buôn bán vũ khí quân sự trên toàn thế giới hầu hết đều đến từ các băng nhóm xã hội đen ở Nga. Đừng lo! Các băng nhóm xã hội đen ở Nga tuy điên quầng nhưng cũng tham tiền. Chỉ cần có tiền thì việc gì cũng có thể dễ dàng nói chuyện. Húng chi lại là ta đích thân đến đó, với thực lực của ta thì còn lo gì vũ khí của quân đội chứ? Lý Dương đối với các vũ khí nóng tựa hồ chẳng thèm để ý chút nào. Khi công lực đạt đến một cảnh giới nào đó thì có thể nói các vũ khí nóng bình thường đối với họ chẳng còn có bất kỳ một chút tác dụng. Cho dù có một vài vũ khí nóng siêu cường có thể làm tổn thương được Lý Dương, nhưng với linh thức và tốc độ của hắn thì khi đối phương còn chưa xuất thủ có lẽ hắn đã biết mất rồi. Ơn, mục dịch đích thân đi thì ta còn lo lắng cái gì nữa chứ? Vừa rồi chỉ là ta để tỉnh ngươi một chút thôi, mà đám Nga la tư đó cũng thuộc loại rất kiêu ngạo đấy. Sơ ti tựa hột như đã được thưởng thức qua đám người Nga. mục dịch cười cười nói. Được rồi. Ngươi giúp ta chuẩn bị cho việc tuyên truyền và quảng cáo những việc liên quan đến cực thối đạo quán khắp khai trương gia toàn châu Âu nhé. Tuyên truyền. mục dịch, việc này ngươi đừng lo, đợi sau khi tin tức về trận khiêu chiến được chuyển ra ngoài, chỉ cần mạ phì A ý bọn ta hơi tuyên truyền một chút là có thể tuyên truyền ra khắp cả châu Âu, khiến cho cực thối đạo của ngươi trở nên nóng bỏng rồi. Sở Ti Vân cười ha hà nói. Lý Dương cũng cười nói. Được rồi, nói đến đây thôi nhé. Ngày mai ta còn phải đi sải bờ gì ạ, bây giờ nghỉ ngơi một chút đã. Ơn, được, à mà đúng rồi, ta cần nhắc nhở ngươi một chuyện cuối cùng. Sơ ti vần thần thần bí bí nói. Lần đi sải bờ gì ạ này ngươi nhất định phải ngồi phi cơ chuyên dụng đó. Lý Dương vừa nghe xong liền lập tức cảm thấy nghi hoặc. Ngươi bây giờ đã là danh nhân rồi, từ khi tin tức về cuộc khiêu chiến được truyền ra khắp thế giới, danh tiếng của ngươi có lẽ còn vượt qua một số đại minh tinh. Một người nổi tiếng như ngươi mà lại đi ngồi máy bay công cộng sao. Hừ hừ, cứ lợi bị một đám hành khách quay lại đi. Lý Dương lập tức nhớ lại cảnh tượng sau khi trận khiêu chiến kết thúc, có mấy chục cô gái từ khán đài lao đến chỗ hắn, nghĩ lại sự điên quẩn của bọn họ là trong lòng Lý Dương lại cảm thấy run rẩy, vì vậy hắn lập tức quyết định phải dùng chuyên cơ để đến Sài Bờ gì ạ. Khi Lý Dương chuẩn bị đi tới Sài Bờ gì ạ thì tại sa mạc ở Phi Châu trong huấn luyện doanh mà Lâm Thiên Vũ xây dựng Chủ tịch, mỗi một đội viên trong huấn luyện doanh đều đã phục dụng cơ nhân dược thủy A1. Sau một tuần dung hợp, một vạn đội viên chỉ còn lại 5.600 người. Trong 5.600 người này, trừ 3 người đã đạt đến 1.000 tinh ra, số còn lại đều đã đạt tới mấy trăm tinh, thuộc vào hạng tam cấp cao thủ. Vũ Dương cung kính nói với Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ vẫn luôn ở trong sa mạc để đợi kết quả việc phục dụng cơ nhân dược thủy. Hắn muốn đoán rằng sẽ còn lại 5.000 người, không ngờ vận khí của hắn cũng không tồi, lại có thêm được 600 kẻ nữa. Rất tốt, vô cùng tốt, vu Dương, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Đúng rồi, ngươi chọn từ trong số đó ra 600 đội viên nhanh nhẹn một chút để ta dẫn về Anh Quốc trước. Ta sẽ tiến hành huấn luyện cho bọn chúng cách sử dụng vũ khí để có thể dùng được luôn, còn về 5.000 kẻ còn lại ngươi cứ tiếp tục huấn luyện. Lâm Thiên Vũ lạnh lùng ra lệnh cho vu Dương. Vũ Dương lập tức không người nói. Vâng, chủ tịch. Nhớ lấy, nội công của gia tộc không được một lần truyền ra quá nhiều, đợi bọn đội viên đột phá được một tầng thì ngươi hãy truyền thêm một tầng, hiểu không? Lâm Thiên Vũ nhắc nhở thêm lần nữa. Vũ Dương gật đầu nói. Xin chủ tịch cứ yên tâm, Vũ Dương biết mình nên làm gì. Ừm. Lâm Thiên Vũ điểm điểm đầu rồi nói tiếp. Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Lần này tập đoàn Thánh Lâm chúng ta phải làm ăn một vụ thật lớn. Trên mặt Lâm Thiên Vũ nở ra một nụ cười lạnh, có 5.000 tam cấp cao thủ trong tay, sau đó lại kết hợp thêm với vũ khí nóng, huy lực của nó tuyệt đối có thể vượt xa mọi sự tưởng tượng. Một dịch, người hay lợi đó, cuối cùng sẽ có một ngày ta báo cái thù 140 tỷ đô la đó. Lâm Thiên Vũ nhìn về sa mạc vô cùng vô tận, trong mắt hắn lẽ lên một tia hàng quang. Tập 4, Cực thối đạo quán Trước 148, Tây Bá Lợi Á huấn luyện doanh. Bên ngoài cửa sổ, mây mù vây quanh. Sử dụng chuyên cơ, Lý Dương dẫn theo kiểu hoa tân cùng mười mấy người tới mát sở cờ ba. Trên chuyên cơ, chủ tịch, đứng sau trại huấn luyện của sái bờ gì ạ là ông chủ Hoác Khắc Phu Tư Cơ, ý lý tuyệt không phải kẻ tầm thường. Hoác Khắc Phu Tư Cơ, Nam, 65 tuổi. Năm hắn 30 tuổi đã bắt đầu dùng tiền bạc kiếm được trong các hoạt động phi pháp để thâu tóm tài sản quốc gia. Sau đó hắn lại liên kết với những người lãnh đạo đất nước cùng tướng linh quân đội, suốt mấy chục năm nay chưa hề suy chuyển. Hiện tại thế lực của YY đã mọc dễ ở Nga, có thể nói là một cây đại thụ khổng lồ. Tại Nga hắn có rất nhiều công ty, thậm chí còn là một nhà đầu tư khá nổi tiếng tại Nga. Dưới tay của hắn ngoài trừ trại huấn luyện sái bờ gì ạ còn có vài công ty lớn nữa, ngoài ra hắn còn buồn bán cả vũ khí, đối với loại người này, chúng ta phải tỏ thái độ nào để ứng phó đây. Tiều Hoa Tân nhìn Lý Dương, không khỏi lo lắng hỏi. Lý Dương lần này đi tới nước Nga là một quyết rất đột ngột không có mấy ai biết được trước. Bọn Tiều Hoa Tân cũng là đột nhiên bị gọi tới. Chỉ có nửa ngày. Kiều Hoa Tân thông qua mạng lưới tình báo của tập đoàn Tuyết Lan mà có được chút tư liệu của hoác khắc phu tư cơ. Kiều Hoa Tân vừa mới xem qua, trong lòng đã thấy chấn Kinh, đây quả thực tuyệt đối là một đại địa lầu xà. Lý Dương cười nói, không cần lo lắng, mọi việc ta đã sớm tính kỹ rồi, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ có chỉ đạo cho mọi người. Kiều Hoa Tân gật đầu, vâng, chủ tịch. Lý Dương dù sao vẫn là chủ tịch, Lý Dương trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì. Hắn cũng không đoán ra nổi. Chẳng lẽ chủ tịch dẫn theo bọn ta, chỉ là để cho đủ nhân số? Tiểu Hoa Tân trong lòng đống có một ý nghĩ, nhưng lập tức hắn liền bỏ ngay tư duy hoang đường đó ra khỏi đầu. Tuy nhiên, thực tế so với suy đoán của hắn, cũng không sai là bao. Mười mấy người này cũng chỉ là dẫn theo cho đủ, để làm một số việc vặt mà thôi. Một giờ sau, ngoài phi trường, đoàn người của Lý Dương vừa mới ra khỏi phi cơ. Đã thấy một đại hán múi to đi tới. Xin hỏi có phải chủ tịch của tập đoàn Tuyết Lan là một dịch tiên sinh không? Đại hán múi to tới trước mặt Lý Dương dò hỏi, kỳ thật hắn cũng đã tương đối khẳng định, dù sao hắn cũng đã có ảnh của Lý Dương, bây giờ hỏi qua một chút cũng chỉ là tỏ ra lệ phép mà thôi. Lý Dương cũng hướng ánh mắt ra chỗ cách đó không xa, nơi có vài chiếc xe đắt tiền đang đố. Có một vị lao đầu mặc bạch tây phục trắng đang mỉm cười nhìn Lý Dương. Lý Dương cũng lập tức hướng về vị lao đầu mặc tây phục trắng này mỉm cười gật đầu. Hán đương nhiên vừa liếc mắt đã nhìn ra, vị lao đầu này chính là đại nhân vật ở nước Nga hoắc khắc phu tư cơ. Một tay ý khống chế trại huấn luyện sái bờ gì ạ, khống chế một lượng lớn các công ty cùng với việc buôn bán vũ khí. Vô luận là trong chính đàn hay trong quân đội, ý đề đều là nhân vật có thực lực rất lớn. Nhân vật như vậy, không ngờ lại là một lao đầu khả ái. Lý Dương dù sớm đã biết nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên, xem ra đúng là người không thể chỉ nhìn tướng mạo nước biển không thể đem ra đong đếm. Hoác khắc phu tư cơ tiên sánh đã đợi ở đây từ sáng cho tới giờ, mời một dịch tiên sinh trước tiên hãy theo tôi đã. Đại hán mũi to cử chỉ cũng tương đối lấy phép. Lao đầu khả ái mặc tây phục trắng liền bước tới trước mặt. mục dịch tiên sinh thân ái, hoàn nên ngài đã đến. Hoác khắc phu tư cơ lao đầu vừa gặp đã ôm lấy Lý Dương. Hoác khắc phu tư cơ lập tức nói. mục dịch tiên sinh, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, trước hãy tới trang viên của tôi nghỉ ngơi đã. Nói rồi hoác khắc phu tư cơ nhiệt tình lôi Lý Dương vào trong xe, lúc này hai người ngồi trên liền tán gấu, đoàn xe ngay lập tức hướng tới một trang viên riêng của hoác khắc phu tư cơ. Trong một trang trại tư nhân ở Nga. gia chủ, mục dịch đã tới Nga rồi. Sau khi một bóng rơi vọt qua, một người trung niên bỗng nhiên xuất hiện bên trong trang trại cung kích nói với một người thanh niên. Thanh niên này rõ ràng khác hẳn người Nga, hắn có mái tóc màu vàng cùng gương mặt anh Tuấn, lộ rõ một khí chất cao quý, tựa như những nhà quý tộc của châu Âu. Chỉ là sắc mặt hắn hơi tái, trong mắt bắn ra những tia băng lãnh. mục dịch. Hiện tại danh tiếng cực lớn, trước đây có phải chỉ là một quyền thủ dưới địa hạ quyền đàn ư? mục dịch. Cũng là một dịch kẻ dám nuốt gọn 5 tỷ đô la của gia tộc bọn ta. Sắc mặt người thanh niên này thay đổi, tựa như rất tức giận. Người trung niên kia lập tức nói ngay. Bẩm báo gia chủ, chính là hắn. Hắn hiện tại là chủ tịch tập đoàn Tuyết Lan với hơn 300 tỷ đô la và cũng là người sáng lập ra cực tối đạo. Người trẻ tuổi vừa nghe xong, trong mắt hàn quang lấp lánh. Tập đoàn Tuyết Lan, một trong 10 đại tập đoàn đủ tay của mạ phi ảo Mỹ chúng ta năm đó. Nghĩ tới đây, trong mắt thanh niên lại hiện lên một nỗi căm hận. Tuyệt đối là vô cùng căm hận. Hắn còn nhớ kỹ cảnh tượng năm đó gia tộc của mình bị cao thủ của 13 thị tộc vây công. Gia tộc tộc chủ cùng các trưởng lão ai ai cũng vì tương lai của gia tộc, thậm chí không tiếc thân mình tự bạo. Hắn còn nhớ tiếng nổ do năm trưởng lão tự bạo gây ra khi mình ngồi chiến đấu cơ trốn đi. Người thanh niên này chính là gia chủ hiện tại của gia tộc đi lạn, bất quá công lực mới chỉ tiếp cận hầu tước. Khi thực hiện tại cả gia tộc đi lãn không có một công tức nào cả, khi bị 13 thị tộc vây công, toàn bộ cao thủ cấp bậc công tức đều đã chết hết. Nhớ tới đêm hôm đó, người thanh niên liền cảm thấy tức giận, nộ hỏa trùng thiên. mục dịch này cũng là cùng một phe với mạ phi A ý. Người thanh niên căm hận nói, đột nhiên tựa như nhớ tới một vấn đề gì. Sát thủ từ đạn lần này có tới không? Trung niên nhân lập tức đáp lại. Lần này mục dịch dẫn theo không ít thủ hạn. Sát thủ tử đạn hẳn là sẽ không tới, theo tin tức của chúng ta, sát thủ tử đạn tựa như không thích rời khỏi New York, hắn chỉ tiếp nhận những nhiệm vụ mà mục tiêu ở tại New York, từ điểm này có thể dễ dàng đoán được. Sát thủ tử đạn kia đã nhận của gia tộc đi lãng ta 25 tỷ đô la, nhưng lại không giết một người nào trong số năm đại gia tộc của Mạ Phi A Y, đó tuyệt đối là cấp tiền. Thanh âm của người thanh niên cực kỳ xâm lãnh. 25 tỷ đô la. Cho dù là với gia tộc đi lạn hiện tại mà nói, cũng không thể tính là số tiền nhỏ, mà cho dù bọn hắn không để ý, nhưng cũng không thể để người ta vô cớ cấp đi một số tiền lớn như vậy. Tìm một thi, con cần phải giữ được bình tĩnh. Một tiếng quát lạnh từ trong phòng chuyên gia, một vị trung niên mặc câu phục màu đen đi tới. Đại trường lão, hai người kia lập tức hướng về phía người trung niên vừa tới cung kính nói, gồm cả tộc trưởng gia tộc đi lạn tỷ một thi. Vị đại trưởng lão này chính là người có công lực cao nhất gia tộc hiện nay, đã đạt tới hầu tức đình phòng, thậm chí có hy vọng nhanh chóng lên được công tước, chúng là tâm phúc khi xưa của gia chủ án tổ nỉ đời trước. Tìm một thì, không nên để cựu hận che mở mắt, giờ đây gia tộc đi làn bọn ta cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nhớ kỹ, nghỉ ngơi dưỡng sức, không phải là đối địch với kẻ khác. Ngươi đừng xem thương loài người, ngươi cho rằng mục dịch là kẻ tầm thường sao. Mới 1 năm đã trở thành địa hạ quyền đàn ma vương, sau đó thành khách khanh trưởng lão của thanh bang, liên hợp tam đại hát bang, thậm chí một mình độc chiếm cả tập đoàn Tuyết Lan. Người như thế sao có thể chỉ là kẻ tầm thường, dùng não của ngươi mà nghĩ cho ta." Sát thủ Tử Đạn đứng sau lưng hắn, nếu như quả trọc giận hắn, hừ, sát thủ Tử Đạn mà ra tay, nói không chừng bọn ta vô chỉ có một chút thực lực bạc nhược thì có thể sẽ bị hắn hủy diệt hết. Đại trưởng lão không khỏi tức giận, Lớn giọng mắng nhét. Hắn không cách nào hiểu được, thì một thì ngu ngốc này không ngờ trong lúc gia tộc bạc lực nhất, còn muốn nhắc nhở một dịch một phen, quả là không lo tới việc bị diệt tộc. Một dịch này nếu có thể độc chiếm tập đoàn Tuyết Lan, nhất định phải có quan hệ rất tốt với mạ phì ảo ý. Ha ha, người muốn nhắc nhở hắn. Hừng, không phải là làm bại lộ căn cứ địa hiện tại của gia tộc chúng ta sao? Một khi hắn tố cáo cho 13 thị tộc. Nói tới đây. Đại trưởng Lão không nói thêm gì nữa. Tìm một thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn đã bị cừu hận che mở mắt. Gần đây, hắn luôn đâm chìm trong cừu hận. Hiện tại biết dược một kẻ lừa lấy của gia tộc 20 năm tỷ đô la tới địa bàn của mình. Hắn đường nhiên muốn phát tiết một chút. Bởi vì cừu hận, hắn không nghĩ cho rõ ràng. Một khi động tới mục dịch, thì gia tộc đi lặn sẽ gặp phải chuyện gì. Tìm một thì, hãy suy nghĩ cho kỹ. Hiện nay gia tộc chỉ còn lại có mỗi mình con, nếu con không chấn chỉnh, gia tộc còn có hy vọng gì sao? Đại trưởng Lão có thể xem như đã rất mềm mỏng rồi. Tìm một thì nhất thời cảm thấy xấu hổ trong lòng. Hy vọng đại trưởng Lão đốc thuốc con, tìm một thì sau này nhất định sẽ chấn chỉnh, để cho gia tộc đi lãng ta khôi phục lại vinh quang của quá khứ. Đại trưởng Lão tới lúc này mới gật đầu. Chạy huấn luyện sai cyber gì ạ? Dùng trực thăng. Bọn người Lý Dương đã tới được trại huấn luyện sái bờ gì ạ, sau khi nghỉ trong trang viên của hoác khắc phu tư cơ một ngày rồi mới đi tới địa điểm đã định. Chạy nhanh lên, nhanh. Tiếng hét lớn từ bên dưới truyền lại. 3. Tiếng roi đánh vào da thịt văng lên, Lý Dương cho dù mới từ trong trực thăng đi xuống, nhưng đã nghe thấy rõ ràng âm thanh từ một bài huấn luyện cách đó không xa. Hoác khắc phu tư cơ mặc rất nhiều quần áo Z, dù sao hiện tại vẫn còn có tuyết rơi. Nơi đây nhiệt độ cực kỳ thấp, âm 20 độ C, người bình thường xem chừng đều không thể thích ứng Lý Dương chỉ khoác thêm một chiếc áo da mùa đen, rét lạnh căn bản không hề có ảnh hưởng gì tới hắn. Nghe thử xem, âm thanh mới thú vị làm sao. Hoác khắc phu tư cơ nghe thấy tiếng rồi tựa hồ có vẻ rất hưng phấn. Lý Dương thì lại hơi như mày. Xin chào ông chủ. Mười mấy đại hán cùng vài phụ nữ từ xa lập tức chạy tới, cung kính nói với hoác khắc phu tư cơ. Đây chính là những người đứng đầu trại huấn luyện này. Hoác khắc phu tư cơ cười ha ha nói. Tới đây, vị này là một dịch tiên sinh. Các ngươi về sau đối với một dịch tiên sinh phải giống như ta, nhất định phải tôn trọng, biết chưa? Tiếng của hoác khắc phu tư cơ rất lớn. Tới nơi này y tựa hồ như thay đổi hoàn toàn, tràn đầy nhiệt tình, khác hẳn lúc trước. Xin chào một dịch tiên sinh. Mười mấy người này liền cung kính chào Lý Dương. Bọn họ vừa nhìn thấy Lý Dương chỉ mặc một chiếc áo da, nhất thời trong lòng cả kinh. Với nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể thấy được bên trong chiếc áo da chỉ có một chiếc áo thun mà môi, âm dưới 20 độ C, Lý Dương không hoạt động mạnh gì mà chỉ mặc một chiếc áo da, hơn nữa lại không có vẻ rét lạnh gì cả. Cao thủ! Đây là phán đoán đầu tiên của đám người này. Hoác khắc phu tư cơ đối với Lý Dương cực kỳ thân thiện, cũng khiến cho bọn họ giật mình. Hoác khắc phu tư cơ tay trắng làm nên, trong thế giới ngầm hôn loạn của Nga, hắn cực kỳ kiêu ngạo, rất ít khi coi trọng kẻ khác. Hiện tại không ngờ lại đối xử với mục dịch khách khí như vậy, mười mấy người này càng thấy Lý Dương thêm phần thần bí. mục dịch, tới chỗ huấn luyện xem xem, cảnh huấn luyện đám trẻ con cũng rất thú vị đó. Hoác khắc phu tư cơ cười cười kéo theo Lý Dương tới sân huấn luyện. mục dịch đi đằng sau hoác khắc phu tư cơ. Trong lòng thầm nghĩ dường như hoác khắc phu tư cơ đối với mình hơi quá thân thiện. Lý Dương còn nhớ khi ở trang viên, hoác khắc phu tư cơ đối với hắn thân thiện ra sao. Lý Dương sao biết được, hoác khắc phu tư cơ này cả đời phấn đấu, hiện tại đã có thể được tính là đại nhân vật siêu cấp tại Nga, nhưng hắn vẫn như trước cảm thấy không đủ, hắn muốn tiến ra đấu trường quốc tế, mà đằng sau Lý Dương lại có tam đại siêu cấp H-Bang. Lúc đầu biết Lý Dương muốn tới mua một vài quyền thủ, Các pháp phu tư cơ liền lập tức đáp ứng, thậm chí còn tập trung một lượng lớn những vật phẩm quý từ các nơi tới trang viên kia để cho Lý Dương thưởng thức. Trên bãi huấn luyện, mấy trăm đại hán đang liều mạng chạy, trên người tựa như còn mang vác thêm vật nặng, ai ai tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Xung quanh bãi huấn luyện còn có lưới điện, địa lôi các loại, còn có những cảnh vệ binh cầm súng. Một khi có người muốn chạy trốn, xem ra sẽ lập tức bị giết chết. Giữa bãi huấn luyện còn có vài huấn luyện viên Trên tay đều cầm một ngọn roi đen sấm rất to, người nào chạy chầm một chút, liền bị đánh ngay lập tức. 3. Lại thêm một người xui xẻo bị đánh một roi, kẻ đáng thương này tựa như không còn chút khí lực nữa, không ngờ mới một roi đã ngã ra đất. 3. Ngọn roi liên tục hung hăng đánh xuống. Người huấn luyện gương mặt giữ tận mắng. Để cho ngươi giả chết, mau đứng lên, mẹ kiếp. Mồm thì chửi, thay thì vẫn hung hăng đánh tiếp. Liên tục đánh 30 roi. Đánh xong 30 roi, người huấn luyện không để ý tới kẻ kia nữa. Đây là quy củ từ trước, sau 30 roi liền không để ý tới nữa, nếu như có thể dạy trước khi ăn, tiếp tục chạy hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được tiếp tục giữ lại ở trại huấn luyện, nếu không đáp ứng thì hắn sẽ lĩnh một viên đạn. Lý Dương có chút khó tin trước những gì nhìn thấy. Hắn cuối cùng đã hiểu khu huấn luyện tại rừng bờ rủ cờ ở New York khi xưa để cho 21 đệ tử huấn luyện 400 đại hán, chúng không ngừng tức giận đốc thúc nói luyện tập có dễ dàng, 400 đại hán đó quá thoải mái cấp tiểu Hiện tại nhìn thấy cảnh tượng ở trại huấn luyện Cybersea này, hắn liền biết được, xem ra, trại huấn luyện chân chính huấn luyện tàn nhẫn hơn bản thân tưởng tượng nhiều. Thế nào? Cảm giác không tồi chứ? Hoác khác phu tư cơ mỉm cười nhìn đắm, rồi quay sang hỏi Lý Dương. Lý Dương gật đầu. Không tồi, hoác khắc phu tư cơ tiên sinh, chúng ta về phòng trước đi, cũng nên bàn vào việc chính rồi. Được. Đi. Chúng ta đi bàn việc. Hoác khắc phu tư cơ lập tức hai mắt sáng ngời, xoay người cùng Lý Dương rời khỏi bài huấn luyện. Mấy người huấn luyện tại trường quay đầu nhìn cho tới khi đám người Lý Dương đi khuất, mới thầm thở ra một hơi. Ông chủ tới quan sát bọn họ huấn luyện không khỏi khiến cho bọn họ cảm thấy khẩn trương. tập 4. Cực thối đạo quán. Chương 149, Mãi Nhân. Tuyết bay tán loạn, hoác khắc phu tư cơ vội vàng mở ô ra, Lý Dương sánh vai cùng hắn nhưng lại không hề có ý mở ô. Tựa hồ như rất thích hưởng thụ cảm giác tuyết rơi khắp toàn thân, hai người nhìn khắp xung quanh, chân đạp lên tuyết phát ra những tiếng quạt kẹt. Lý Dương rất thích tuyết, bởi vì lần đầu tiên gặp tuyết cũng là trong một đêm tối tuyết bay tán loạn, hơn nữa Khương Tuyết cũng có tên gọi là tuyết. mục dịch tiên sinh tuyết rơi lớn như vậy sao ngài lại không dùng ô che Hoác khắc phu tư cơ tựa hồ có chút nghi hoặc, hắn dù cho cả đời đã gặp đủ loại người, có thể xem như nhìn thấu được nhân tính, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy một sự thần bí toát ra từ Lý Dương. Lý Dương cảm nhận cảm giác những bông tuyết tung bay trên mặt mình, sau đó tan chảy một đạo khí lạnh tỏa ra tràn ngập khuôn mặt. Hoác khắc phu tư cơ tiên sinh, ta thích tuyết, thích cảm giác được tuyết bao phủ. Lý Dương nhắm hờ hai mắt, Tựa như đang hưởng thụ cảm giác này. Hoác khác phu tư cơ như mày, cuối cùng vẫn không cách nào biết được trong lòng Lý Dương rốt cuộc đang nghĩ gì. Tuyết, không biết ở quỷ giới có tuyết không? Lý Dương thở dài trong lòng. Quỷ giới có tuyết. Âm thanh của hạng vũ vang lên. Lý Dương gật đầu rồi không nói gì nữa. Lý Dương tựa như đắm chìm trong hoa tuyết ngập trời. Hoác khác phu tư cơ nhất thời cảm giác không khí có chút áp lực. mục dịch tiên sinh. Nghe nói ngài trước đây đã từng tới địa hạ quyền đàn một thời gian. Hoác khắc phu tư cơ phá vỡ sự im lặng. Lý Dương thoát ra khỏi xúc động nhất thời lúc nãy quay sang gần đầu nói với hoác khắc phu tư cơ. Đúng vậy, lúc đầu tôi muốn tới địa hạ quyền đàn kiểm nghiệm thực lực bản thân, tuy không gặp được đối thủ nào cả nhưng cũng khiến cho nhận thức của tôi về cước pháp thêm tinh thầm. Việc này giúp tôi rất nhiều trong việc sáng tạo cực thối đạo. Hoác khắc phu tư cơ vừa nghe, lập tức hai mắt sáng lên nói, À, một dịch tiên sinh từng là ma vương. Trại huấn luyện sái bờ gì ạ của chúng tôi lần này cũng đã bồi dưỡng được một đỉnh cấp cao thủ, có hy vọng trở thành ma vương mới của địa hạ quyền đàn. mục dịch tiên sinh có thể chỉ giáo một chút hay không? Lý Dương mỉm cười gật gật đầu. Bất quá hoác khắc phu tư cơ không phát hiện được vẻ mặt của Lý Dương lộ một chút khinh thường. Địa hạ quyền đàn siêu cấp cao thủ phần lớn đều đã gia nhập cực thối đạo quán. Theo như hiệp nghị lúc đầu quyền thủ vượt qua được một năm tại hạng cao nhất đều có thể gia nhập cực thối đạo quán. Hiện tại, gần như mỗi tháng đều có một tứ cấp cao thủ gia nhập cực thối đạo quán. Lý Dương mở cực thối đạo quán đồng thời cũng rút lui khỏi địa hạ quyền đàn khiến cho giá trị của danh hiệu Ma Vương so với quá khứ bị giảm đi không ít. Bất quá, địa hạ quyền đàn mỗi ngày đều có nguồn quyền thủ mới không ngừng bổ sung, rời đi chỉ là những quyền thủ có thời gian lâu dài tại đỉnh cấp quyền đàn. Đối với việc vận hành quyền đàn không có ảnh hưởng gì cả, chỉ là giá trị của danh hiệu Ma Vương giảm đi một ít. Ma Vương hiện tại, tối đa chỉ tương đương với thập đại siêu cấp quyền thủ trước đây. mục dịch cùng hoác khắc phu tư cơ đi qua một bãi huấn luyện đóng kín. Huấn luyện danh của chúng tôi có hơn 10 chỗ huấn luyện, được chia làm các cấp bậc khác nhau. Quyền thủ cấp bậc khác nhau cũng được huấn luyện ở những nơi khác nhau. Hoác khắc phu tư cơ hánh diện nói về trại huấn luyện của mình. Bài huấn luyện lộ thiên là nơi huấn luyện cấp thấp nhất, ở chỗ đó đều là những kẻ mới vào. Đám gia hỏa này sát xuất tử vong là cao nhất. Nhưng trong địa thất được đóng kín là nơi huấn luyện những quyền thủ có thực lực không tồi. Hoác khác phu tư cơ phản phất nhìn về phía mấy gian phòng được đóng kín bên trong bài huấn luyện nói. Đông Dương ánh mắt Lý Dương dừng lại ở khu bên cạnh tại một phòng huấn luyện tuy nhỏ nhưng trông rất tốt. Hoác khác phu tư cơ đưa tay chỉ về hướng căn phòng đó nói. Gian phòng này là nơi huấn luyện những quyền thủ đáng giá nhất của tôi, bọn chúng ai ai cũng đều đã dùng qua cơ nhân dược thủy. Đỉnh cấp cao thủ mà tôi vừa nói cũng là ở trong đó, nào chúng ta cùng đi xem thử. Hoác khắc phu tư cơ bước càng lúc càng nhanh, cùng Lý Dương đi tới gian phòng hủ án luyện đẹp nhất, nhỏ nhất được đóng kín trong bãi huấn luyện. Vừa tiến vào bên trong phòng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Những âm thản va đập kịch liệt liên tiếp vang lên là của một vài quyền thủ đang tập luyện cước lực, trước mặt cả đám này là những cột đá hoặc cột sắt thậm chí là cột thép. Lý Dương cùng hoác khắc phu tư cơ cả bọn vừa tiến vào bên trong, ba người trung niên đang giám sát tập luyện đã cung kính túi chào hoác khắc phu tư cơ. Chào ông chủ! Những người khác vẫn tiếp tục tập luyện như trước, theo như quy củ của trại huấn luyện thì quyền thủ không được phép ngừng tập luyện. Cho dù ông chủ của trại huấn luyện có tới thì bọn họ vẫn phải tập luyện như trước. Hoác khắc phu tư cơ gật đầu, sau đó quay sang nói với Lý Dương. mục dịch, ngài xem trong số này ai là cao thủ mạnh nhất của trại huấn luyện bọn ta. Hoác khắc phu tư cơ không ngờ lại muốn kiểm tra Lý Dương. Linh thức Lý Dương lập tức phát ra như những cơn sóng rồi từ từ lan tỏa, bao trùm hoàn toàn phòng huấn luyện, sức mạnh của vài chục quyền thủ lần lượt xuất hiện trong đầu. Ồ! Trại huấn luyện Cyber ạ này quả là mạnh, trong số vài chục người này, không ngờ có tới 6 người đạt tới 1.000 tinh, mạnh nhất trong số đó không ngờ thực lực đạt tới 1.500 tinh. Lý Dương trong lòng than thở, trại huấn luyện Cyber Zia được mệnh danh là chạy huấn luyện số 1, quả nhiên là không tồi. Đại hán da trắng cởi trần, mặc quần đuối màu đen, chính là người đang đá cương trụ kia kìa. Lý Dương nhìn hoác khắc phu tư cơ và nói ra đáp án của mình. Trên mặt hoác khắc phu tư cơ lập tức trở nên vui vẻ sáng lạ, lớn tiếng gọi. Tiểu thước đặc thân ái, người mau qua đây. Hoác khắc phu tư cơ giải thích với Lý Dương. Thước đặc là tên thân mật ta gọi hắn, ngài có thể gọi hắn là mẹ ý giờ hồ vợ. Lý Dương gật đầu, ánh mắt hướng về phía đại Hán được gọi là tiểu thước đặc. Mẹ ý giờ hồ vợ đang phong cuồng đá lên của thép, vừa nghe thấy, lập tức xoay người lại, vừa nhìn thấy hoác khắc phu tư cơ liền bước tối cung kính nói. Chào ông chủ. Hoác khác phu tư cơ nở nụ cười sáng lạ. Hán đối với quyền thủ mà mình ưa thích nhất, luôn luôn xem như con của mình, giống như đại hán mẹ ị giờ hổ vợ bị hắn gọi thành tiểu thức đặc. Tiểu thức đặc, vị này là một dịch tiên sinh. mục dịch tiên sinh trước đây chính là ma vương của địa hạ quyền đàn, hiện tại là người sáng lập nên cực tối đạo. Để tiên sinh chỉ dạy cho ngươi một chút thử xem. Hoác khác phu từ cơ cười cười nói. Mẹ Ý giờ lấp ngẩn đầu liếc nhìn Lý Dương một cái, hai mắt sáng lên. Từng là địa hạ quyền đàn ma vương. Mẹ Ý giờ hồ vở trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ chiến ý. Mẹ Ý giờ hồ vở sở hữu nhục thể có 1.500 tinh năng lượng, cho dù là tại địa hạ quyền đàn, xem ra cũng không có mấy ai có thể so bì với hắn. Trong trại huấn luyện, hắn sớm đã không có đối thủ, hiện tại gặp được Lý Dương, người trước đây từng là địa hạ quyền đàn ma vương. Chiến ý trong tâm mẹ ị giờ hổ vở bắt đầu tăng lên. Mẹ ị giờ hổ vở khép túi mình nói với Lý Dương. Xin mục dịch tiên sinh chỉ giáo cho. Biểu diễn cho ta xem thử một chút lực công kích mạnh nhất của người nào. Lý Dương quay sang nói với mẹ ị giờ Mẹ ị giờ hổ vở từng bước đi tới trước cột thép. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Trong trước mắt, mẹ ị giờ hổ vở đã đá hơn vài chủ cước. Hơn nữa cột thép còn in hẳn cả dấu chân của hắn. Mẹ ý giờ lớp thu cước nhìn về phía Lý Dương, trong mắt có chút chiến ý. Lý Dương đi tới trước cột thép. Đồng. Mẹ ý giờ lớp chỉ thấy mắt hoa lên, chân phải của Lý Dương đã biến mất không thấy đâu. Đồng thời cột thép có đường kính nửa mét cực lớn đã bị một cước của Lý Dương đã gãy. Tiểu thức đặc, ngươi còn cần tập luyện nhiều. Lý Dương quay sang nói với mẹ ý giờ hổ vở đang ngây người ra. Đúng rồi. Ngươi không ngại ta gọi ngươi là tiểu thước đặc chứ Lý Dương lập tức xoay người sang phía hoác khắc phu tư cơ. Bọn hoác khắc phu tư cơ cả đám vẫn còn đang ngây ra, cột thép đường kính hơn nửa mét, một cước đá gãy. Đây là khái niệm gì? Lý Dương vừa rồi đã vận dụng hơn một vạn tinh nhục thể năng lượng, bất quá đối với nhục thể năng lượng 10 vạn tinh của hắn hiện này mà nói, sử dụng một chút thực lực này để đá gãy cột thép quả thực là việc rất đơn giản. Hoác khắc phu tư cơ tiên sinh. Chúng ta đi bàn việc làm ăn thôi. Lý Dương thật ra muốn trấn nhiếp hoác khắc phu tư cơ một chút, để cho lão đầu này biết được một điều, bản thân hắn không phải chỉ là dựa vào tam đại hắc bang mà có được địa vị như hiện nay. Bên ngoài phòng tuyết tung bay, nhưng trong phòng vẫn ấm áp vô cùng. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, chỉ có Lý Dương cùng hoác khắc phu tư cơ hai người. Quyền thủ nhục thể năng lượng đạt tới 80 tinh một khi hấp thu cơ nhân dược thủy thì có thể đạt tới 1000 tinh. Chính vì vậy quyền thủ trên 80 tinh có giá rất cao, về phần quyền thủ dưới 80 tinh giá cũng không tính là cao. Đây là bảng giá của chúng tôi, mục dịch tiên sinh cứ xem cho kỹ. Hoặc khác phu tư cơ đưa một tờ giấy ra trước mặt Lý Dương. Hoặc khác phu tư cơ đối với Lý Dương xem như cực kỳ chân thành, bình thường cũng có có vài đại nhân vật muốn mua một ít quyền thủ về làm thủ hạ của mình, thì giá đều rất cao. Một nhị cấp quyền thủ chưa hấp thu cơ nhân dược thủy, à. Quyền thủ năng lượng nhục thể năng lượng đạt tới 50 tinh, một người giá 100.000 đô la. B. Quyền thủ nhục thể năng lượng từ 50 tinh đến 80 tinh, một người giá 200.000 đô la. C. Nhục thể năng lượng từ 80 tinh tới 100 tinh, một người giá 300.000 đô la. D. Nhục thể năng lượng vượt qua 100 tinh, không bán. 2. Quyền thủ đã hấp thu cơ nhân dự thủy. A. Nhục thể năng lượng dưới 500 tinh, 1 triệu đô la. B Nục thể năng lượng từ 500 tới dưới 1.000 tinh, 5 triệu đô la. C. nhục thể năng lượng trên 1.000 tinh, không bán. Nhìn đơn giá đơn giản này Lý Dương chỉ cười cười. hắn biết rõ, quyền thủ chưa hấp thu cơ nhân dược thủy có sức mạnh hơn trăm tinh. Một khi hấp thu cơ nhân dược thủy, khả năng đạt tới 1.000 tinh rất lớn. Quyền thủ có tiềm lực như thế, trại huấn luyện đương nhiên không thể bán được. Còn như hấp thu cơ nhân dược thủy mà năng lượng chỉ dưới 500 tinh. Xem ra có tiến vào địa hạ quyền đàn cũng không kiếm nổi bao nhiêu tiền. Một triệu đô la, có lẽ chỉ là thu hồi tiền vốn của cơ nhân dược thủy mà thôi. Các ngài có bao nhiêu quyền thủ nhục thể năng lượng từ 10 tinh tới 50 tinh? Lý Dương hỏi. Nhục thể năng lượng từ 10 tinh đến 50 tinh, cho dù có dùng cơ nhân dược thủy cũng không có tiền đồ gì cả, có thể xem như phế phẩm của trại huấn luyện, sau này chỉ bán được cho vài bang phái làm bảo vệ mà thôi. Hoác khắc phu tư cơ vừa nghe thấy vậy, liền đăng ngay. nhục thể năng lượng từ 10 tinh tới 50 tinh, cả thể có hơn ngàn quyền thủ. Nói rồi, hoác khắc phu tư cơ bỗng dưng mắng. Con mẹ nó, đám phế thải này có tới hơn ngàn. Tập luyện nhục thể năng lượng tới 100 tinh cũng chỉ có mười mấy người, không ngờ lại bị mất mặt như vậy. Hoác khắc phu tư cơ hiển nhiên là tức giận, dù sao quyền thủ được huấn luyện nhục thể năng lượng đạt tới 100 tinh cũng là cây tiền của hắn. Ừ, hơn 1.000 người này tôi mua hết. Lý Dương bình thản nói. Hoác khắc phu tư cơ ngẩn người. Đống hắn cười khổ. Cao thủ từ 10 tinh đến 50 tinh, giá hắn đưa cho Lý Dương là mức giá thấp nhất. Với một vài bang phái tới mua thì hắn ra giá rất hẹp, giống như từ 10 tinh tới 20 tinh là một mức, 20 tinh tới 30 tinh một mức, 30 tinh tới 40 tinh một mức, mỗi mức đều có giá khác nhau. Cho dù là từ 10 tinh tới 20 tinh giá bình thường cũng đều hơn 100.000 đô la, hắn đưa cho Lý Dương giá này không chỉ là lợi ích bình thường. mục dịch, ngài có lẽ cũng hiểu cho ta, hơn 1.000 người này là cơ sở của trại huấn luyện, rất nhiều người còn có không ít tiềm lực. Ngài mua hết, trại huấn luyện của tôi sẽ bị thiếu tuyển thủ của một tầng. Hơn nữa ở Nga còn có rất nhiều bang hội tổ chức đặt hàng ở chỗ tôi, tôi nhiều nhất chỉ có thể cấp cho ngài 300 người. Hoác khắc phu tư cơ nói với Lý Dương. Đúng vậy. Một trại huấn luyện mỗi tầng đều phải có đủ người để huấn luyện. 1.000 người này chính là cơ sở của trại huấn luyện. Những cao thủ tương lai có nhục thể vượt qua 100 tinh cũng là từ đây huấn luyện mà ra. Hoác khắc phu tư cơ thực là có chỗ khó khăn. Bất qua giới hạn của hoác khắc phu tư cơ không phải là 300, mà là 500, hắn vẫn để cho mình chỗ để thương lượng. Được, 300 thì 300 tôi mua. Lý Dương cũng không để ý nhiều ít bao nhiêu. Nói thẳng ra, lần này tới trại huấn luyện cyber gì ạ, Lý Dương bất quá chỉ là giải quyết nỗi lo trước mắt. 300 huấn luyện viên nhị tinh cấp, miễn cưỡng đủ để cho cực thối đạo quán sử dụng ở khu vực châu Âu và nước Mỹ. Hoác khác phu tư cơ lập tức lộ vẻ vui mừng. Cùng Lý Dương làm ăn, hắn không để ý tới vài chục triệu đô la mà hắn xem trọng bối cảnh của Lý Dương nên mới đưa ra một cái giá cực thấp. mục dịch tiến sinh. Ta sẽ lập tức ra lệnh cho người đem 300 tên đó đến chỗ của ngài. Ha ha, ta có một việc muốn nhờ mục dịch tiên sinh giúp đỡ. Ta muốn tiến vào châu Âu buôn bán vũ khí nhưng lại đã bị những ông chủ khác chiếm lấy hơn một nửa thị trường. Không biết. Ha ha, một dịch tiên sinh chỉ cần giúp ta, 300 quyển thủ kia coi như ta tặng cho mục dịch tiên sinh. Hoác khác phu từ cờ vô ngực nói. Việc làm ăn chân chính là buôn bán vũ khí. Trong mắt của hoác khắc phu tư cơ chạy huấn luyện căn bản không thể nào so với việc buôn bán vũ khí. Lý Dương nhìn hoác khắc phu tư cơ, thầm gật đầu lao đầu này quả là khá hào phóng, cả 30 triệu đô làm mà cũng không cần đến. Bất quá, cùng với một chùm buôn bán vũ khí kết giao cũng có chỗ tốt. Đây là số điện thoại con trai của thủ lĩnh mạ phì A ý, ngài có thể cùng hắn bàn bạc, cứ nói là một dịch tôi giới thiệu. Lý Dương mỉm cười rồi viết một dãy số đưa cho hoác khắc phu tư cơ. Con trai của thủ lĩnh Mạ Phi A ý Lời rồi Hoác khắc phu tư cơ lập tức hai mắt sáng lên Khắp khởi mừng thầm Tập 4 Cực thối đạo quán chương 150 Cấp đu Lưu lại ở trại huấn luyện một tháng Trong thời gian này Lý Dương cũng huấn luyện một chút cho Vài cao thủ có nhục thể năng lượng đạt tới 1.000 tinh Thật ra Lý Dương lưu lại đây chỉ bởi vì thích những trận mưa tuyết Rốt cuộc Đám người Lý Dương cũng chào từ biệt hoác khắc phu tư cơ rồi bước lên chuyên cơ. Một mình ngồi trên chuyên cơ. Lý Dương nhìn xuyên qua cửa sổ ngắm biển mây bên ngoài và đổ liệt tiểu vào miệng. Hoa Tân, lần này tới xài Bờ Di ạ có cảm giác ra sao? Lý Dương quay sang hỏi Tiểu Hoa Tân bên cạnh. Tiểu Hoa Tân ngồi bên cạnh Lý Dương, sớm đã không còn lo lắng. Cảm giác ư? Đầu tiên chính là cảm giác lạnh, nơi này quả là quá lạnh. Thật bội phục chủ tịch. Chỉ một tấm áo da mà có thể chống lại giá lạnh ở đó, tôi mặc bao nhiêu áo như vậy mà vẫn thấy lạnh. Kiều Hoa Tân cảm thắn nói. Cảm giác thứ hai là đau đầu, đây không phải là vì thời tiết hay, mà là vì hoác khắc phu tư cơ không ngờ không ngờ hắn lại đem tặng cho chủ tịch cả 300 nhị cấp cao thủ, mà tất cả đều miễn phí. Quả là khiến cho người ta khó tin. Lúc tôi đầu biết được tin này, đầu góc liền cảm thấy choan váng. Kiều Hoa Tân thở dài. Nghe tới đây Lý Dương lập tức nhớ tới một việc liền ra hiệu cho kiểu hoa tân bảo hắn lui ra, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra. Chào, Sở Ti ta Mộc Dịch đây. Lý Dương đứng bên cạnh cửa số, lập tức gọi tới số của Sở Ti Vân. Sở vừa nghe thấy tên Mộc Dịch liền cười hì hì nói. Mộc Dịch, người anh em của ta, cái tên hoác khắc phu tư cơ gì đó có phải do người giới thiệu hay không? Lao ra hỏa này nhanh như vậy sao? Lý Dương cả kinh, hắn vừa chia tay với hoác khắc phu tư cơ mới được 2 giờ, mới có 2 giờ mà hoác khắc phu tư cơ đã chuẩn bị xong mọi việc, bắt đầu việc buôn bán vũ khí của mình rồi sao? Làm thương nhân, phải biết người biết ta hoác khắc phu tư cơ này muốn nhờ sở ti giúp đỡ, chí ít cũng phải hiểu tính của sở ti chỉ mới 2 giờ mà hắn đã hiểu được sao? Lý Dương sao biết được, trong một tuần hắn ở tại trại huấn luyện sái bờ gì ạ? Thuộc hạ của Hoác Khắc Phu Tư Cơ đã điều tra rõ mọi việc của Sở Ti Vân và sớm đã có kế hoạch. Đợi Lý Dương đi khỏi, hắn liền thực hiện ngay bước đầu tiên. Sở Ti Vân, Khắc Phu Tư Cơ hắn là do ta giới thiệu, người khách sáo với hắn một chút là được rồi, không cần vì ta mà quá mức nhường nhịn, có cơ hội kiếm tiền thì không nên bỏ qua. Lý Dương vừa cười vừa nói. Sở Ti cười ha ha nói. Yên tâm, ta là người ra sao? Bất quá hoác khắc phu tư cơ hắn cũng rất biết là người, cực kỳ biết điều, từng ấn tượng của ta đối với hắn cũng rất tốt. Ừm, lao ra hỏa này quả là đại gian thương, đương nhiên biết phải làm gì. Đúng rồi, công việc chuẩn bị cho việc mở cực thối đạo quán ra sao rồi? Lý Dương do hỏi. Sơ ti đối với việc của Lý Dương cực kỳ chú tâm, dù sao đây cũng là việc mà Lý Dương nhờ. Mọi việc chuẩn bị xong hết rồi, bất quá ta thấy kế hoạch. Tựa như có chút vấn đề. Sơ suy nghĩ một chút rồi nói. Lý Dương thần tình máy động, Sơ Ti không thể nào nói đùa với hắn. Hắn nói như vậy, khẳng định là có chuyện. Có vấn đề gì? Sơ Ti kích động nói. Người hẳn cũng biết, quý tộc cùng phú hào ở châu Âu rất nhiều. Bọn họ là những khách hàng tiềm ẩn. Một khi cực thối đạo quán mở ra thì tương lai bạch ngân hội viên, hoàng kim hội viên chính là bọn họ. Ta phát hiện kế hoạch của người không ngờ lại không hề chuẩn bị phục vụ cho bạch ngân hội viên cùng hoàng kim hội viên, quả là lãng phí. Một hoàng kim hội viên còn đem lại nhiều tiền hơn số hội viên bình thường của cả một đạo quán. Lý Dương cười khổ, phổ thông hội viên một năm thu phí 1.000 đô la, bạch kim hội viên là 50.000 đô la, còn hoàng kim hội viên là 500.000 đô la. Một hoàng kim hội viên tương đương với 500 phổ thông hội viên. Tiền kiếm được chính là từ những bạch kim hội viên cùng hoàng kim hội viên này. Ta sao lại không biết, nhưng... Ừm, đúng rồi, hiện tại có thể triển khai việc phục vụ bạch kim hội viên ở châu Âu. Cứ hoan việc khai trương đạo quán lại một thời gian, ta vừa mới từ trại huấn luyện sái bờ gì à mua được 300 nhị cấp cao thủ. Để cho bọn họ tập luyện một thời gian thì có thể cho làm nhị tinh cấp huấn luyện viên. Việc phục vụ bạch kim hội viên có thể bắt đầu được rồi, còn như hoàng kim hội viên. Tạm thời vẫn chưa mở được. Lý Dương bỗng nhớ tới 300 nhị cấp quyền thủ vừa mới có được. Ừm, 300 nhị tinh cấp huấn luyện viên miễn cưỡng đủ dùng ở các thành phố lớn của Mỹ cùng châu Âu. Steven trầm ngâm một lúc, rồi nói với Lý Dương: "Mục dịch, ta nghĩ cực thối đạo cứ phát triển như vậy sẽ có chút vấn đề." Steven vừa nói tới đây, liền nói tiếp: "Ta thấy các loại đạo quán của Taekwondo cùng các môn võ khác không chỉ phổ biến ở các thành phố lớn, Mà ngay cả những vùng khắc cũng không bỏ qua. con cực thối đạo quán lại chỉ có mặt ở vài thành thị lớn mà thôi, hơn nữa một thành phố chỉ có một cái. Quy mô quả là quá nhỏ. Lý Dương chẳng lẽ lại không biết. Dựa theo tính toán của Lý Dương thì chỉ mới phát triển ở vịa thành phố lớn. Nếu như muốn bao trùm cả thế giới, phải cần tới gần 10 vạn nhất tinh cấp huấn luyện viên, khoảng 1 vạn nhị tinh cấp huấn luyện viên cùng hơn ngàn tam tinh cấp huấn luyện viên. Nếu như mỗi thành phố nhỏ cũng có cực thối đạo quán, vậy quả thực là khủng bố, xem ra cần phải có vài vạn nhất tinh cấp huấn luyện viên, 4 đến 5000 nhị tinh cấp huấn luyện viên cùng vài trăm tam tinh cấp huấn luyện viên. Còn như chuyện nhất tinh cấp huấn luyện viên, Tam đại hắc bang bọn ta có thể giúp ngươi tìm kiếm, ngươi chỉ cần tìm số nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên. Steven nói rất chắc chắn, nhất tinh cấp huấn luyện viên quả thực rất dễ tìm. Tại một số quốc gia thứ 3 kinh tế lạc hậu, thậm chí ăn còn không đủ nó muốn chịu tập người lại quả rất dễ. Trong phạm vi toàn thế giới với thế lực của tam đại hắc bang kiếm ra được vài và người, quả là một việc hết sức đơn giản. Nhất tinh cấp huấn luyện viên có thể nhanh chóng đào tạo, chỉ cần là một người trưởng thành khỏe mạnh thì trong một năm hoàn toàn có thể huấn luyện được. Nhưng nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên lại không đơn giản như thế, nhục thể năng lượng muốn đạt vài chục tinh thì chí ít người được huấn luyện thân thể phải rất tốt. Người bình thường căn bản không thể chịu được huấn luyện, hơn nữa còn muốn huấn luyện lên tới vài chục tinh cần thời gian lâu hơn nhiều. Về phần tam tinh cấp huấn luyện viên lại càng khó. Chỉ xem qua trại huấn luyện sái bờ gì ạ, huấn luyện đơn thuần, cả trại huấn luyện cũng không có mấy người có thể đạt tới được, họa trang chỉ có dùng cơ nhân dược thủy. Đúng vậy, nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên là thứ ta cần nhất lúc này. Lý Dương thở dài, 300 nhị cấp quyền thủ chỉ miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Các thối đạo nếu muốn phát triển, muốn truyền bá khắp cả thế giới thì cần phải có một lượng lớn nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên. Nhưng nhị cấp cùng tam cấp cao thủ cho dù là trong tam đại hắc bang cũng là nhân vật tinh ảnh, mặc dù bọn họ có quan hệ rất tốt với Lý Dương, nhưng cũng vẫn chưa tới mức phái những nhân vật tinh Anh này đi làm việc cho Lý Dương. Về phần nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên, ta nhất định phải có biện pháp. Lý Dương dây dây huyệt thái dương. Đúng nhiên Lý Dương cảm thấy rõ việc cực thối đạo quán truyền bá khắp thế giới, tình không phải là một chuyện dễ dàng. Phi trường Nì đi ở Niu Giọt. Sư Minh. Lý Lì Cùng Điền Cương đứng ở bên ngoài phi trường, bọn họ sớm đã đợi ở đây. Lý Dương vừa thấy Lý Lì Cùng Điền Cương, tâm tình tốt lên rất nhiều, lập tức bước lên xe và trở về biệt thự của mình. Trong phòng khách tại biệt thự của Lý Dương. Ha ha, cuối cùng đã trở về rồi. Đáng tiếc là thời gian tới ta lại phải đi tiếp. Lý Dương bước vào phòng khách thở dài nói. Đúng vậy, Lý Dương qua cuộc nói chuyện với Sở ty Vân đã quyết định sau khi nghỉ ngơi vài ngày sẽ tới châu Phi. Tại sa mạc ở châu Phi, ở những nơi ngay cả ăn cũng không đủ no này sẽ kiến tạo trại huấn luyện, triệu tập mọi người rồi từ từ bắt đầu. Mục tiêu của Lý Dương chính là huấn luyện cả một lượng lớn nhất tinh cấp huấn luyện viên. Nhưng nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên đích xác là việc rất khó khăn, đặc biệt là tam cấp cao thủ. Dùng cơ nhân dựa thủy. Đây là một phương pháp đơn giản, với tài sản của Lý Dương thì đương nhiên không có chuyện gì. Bất quá Lý Dương vẫn có chút phản cảm với cơ nhân dựa thủy, dù sao tỷ lệ tử vong vẫn cao tới 5 phần. Thật là có chút đau đầu. Lý Dương lại dây dây huyệt thái dương. Trong lúc ăn cơm tối, Lý Dương, dạ kẹ và cả đám đang dùng cơm trên bàn. Không khí quả thực khá đầm ấm. Ăn xong cơm tối, Lý Lý đem một tập văn kiện để trước mặt Lý Dương kế hoạch của trại huấn luyện tại sa mạc châu Phi. Lý Dương vừa nhìn, không khỏi mỉm cười, lập tức đọc qua nội dung trong đó. Vừa nhìn, Lý Dương đã cảm thấy vui mừng. Trong văn kiện có cả việc như thế nào để chịu tập người, huấn luyện ra sao, còn có cả những kế hoạch nhỏ khác rất tỉ mỉ. Điều khiến cho Lý Dương cao hứng nhất chính là kế hoạch này sớm đã được bắt đầu thực hiện. Hơn nữa lại đã thực hiện một thời gian rồi. Ha ha, Lý Ly muội thật làm ta cao hứng, rất tốt, rất tốt. Lý Dương cười lớn. Lý Dương bỗng nhớ tới điều gì đó, liền hỏi, "Lý Ly, ta còn nhớ hình như chưa nói với muội về chuyện trại huấn luyện ở Châu Phi bao giờ." "Muội sao lại nghĩ đến việc này được?" Lý Ly vừa nghe thấy liền nói, "A, sư huynh cũng đã có kế hoạch này." Lý Dương mỉm cười gật đầu. Hiện tại những bước đầu đều đã được triển khai, đây không phải làm cho Lý Dương thoải mái hơn rất nhiều sao. Lý Lý lập tức thoải mái nói, mội tự tiện lập ra kế hoạch này, còn lo sư huynh tức giận chứ. Hi hi, kỳ thật mội cũng không có biện pháp gì. cứ thối đạo phát triển quả thực có chút vấn đề, chúng ta muốn làm lớn, tất sẽ cần một lượng lớn nhất tinh cấp huấn luyện viên. Nhưng hiện tại người của ta quá ít, ngay cả ở nước Mỹ cũng chỉ có mặt ở một số thành phố lớn mà thôi. Chính vì vậy mỗi quyết định học tập trại huấn luyện sái bờ gì ạ, lập ra một tải huấn luyện. Lý Dương lại hỏi. Vậy sao mỗi lại nghĩ tới sa mạc tại châu Phi? Điền Cương lập tức xem vào. Haha, đây là do đệ hỏi vài vị tứ tinh cấp huấn luyện viên. Theo như lời của bọn họ, càng trong hoàn cảnh gian khổ thì hiệu quả huấn luyện càng tốt, cho nên sa mạc châu Phi có nhiệt độ cực cao liền trở thành mục tiêu của bọn đệ. Hơn nữa sa mạc châu Phi rộng lớn vô cùng. Tuy tiện chọn một nơi trong đó làm trại huấn luyện, người ngoài cũng không cách nào phát hiện ra. Thật ra Điển Cương còn một việc nữa chưa đề cập tới là các quốc gia tại châu Phi tương đối là hầu. Đối với những việc như trại huấn luyện bọn họ vẫn là mắt nhắm mắt mở. Những quốc gia này cũng không có cách nào khác. Có những quốc gia luôn trong tình trạng huấn loạn, kinh tế ở trong trạng thái báo động, nợ nước ngoài nhiều tới mức không cách nào xoay sở, dân đói, quân sự cũng không phát triển. Ừ, không thể Nếu như vậy ta cũng không cần phải vội, đợi thêm một thời gian nữa ta sẽ đi tới trại huấn luyện xem thử. Lý Dương cười nói. Cả đám lì lì đều cả kinh. Sư Minh, người tự thân đi. Lý Dương gật đầu, hắn tiến nhập phi châu sa mạc, một là vì trại huấn luyện, hai là vì nơi bí mật đó. Có thể làm cho cắt lỗ phổ từ một cao thủ quyền thái đạt tới lục cấp cao thủ cảnh giới. Đó quả là một nơi khiến cho Lý Dương khó có thể tượng tưởng rốt cuộc nơi đó ra sao. Cắt phổ lỗ biến mất 7 năm trước tuy cũng được xem là rất mạnh, nhưng chỉ là tự thân tu luyện, tối đa cũng chỉ có thể khiến cho nhục thể năng lượng đạt tới vài trăm tinh mà thôi. Vậy mà 7 năm sau, nhục thể năng lượng của cắt lỗ phổ đạt tới hơn 10 vạn tinh, khác biệt lên tới cả ngàn lần. Sư huynh, cho dù là xây dựng trại huấn luyện, huấn luyện được phần lớn cũng chỉ là nhất tinh cấp huấn luyện viên. Như nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên rốt cuộc phải lấy từ đâu đây? Lý Lý có chút lo lắng như mày. bỗng nhiên hai mắt Lý Lý sáng lên. Ha ha, sư hình. Hay là chúng ta cũng mua cơ nhân dược thủy về sau đó để cho những người được huấn luyện trong trại huấn luyện ở châu Phi sử dụng. Như vậy không phải là có thể có được một lượng lớn cao thủ sao? Lý Dương lên giọng khiển trách. Hồ đồ, cơ nhân dược thủy xác xuất tử vong quá cao, tuyệt đối không thể sử dụng. Lý Dương mặc dù đi theo ma đạo, nhưng đối với những người không thủ không đoán, hắn vẫn không thể nào ra tay tàn nhẫn. Ma đạo, ma đạo là như thế nào? Lý Dương thầm tự hỏi lòng. Lý Dương trong lòng sớm đã có án người không phạm ta, ta không phạm người, ta một mình tiêu diêu tự tại. Nếu người đụng tới ta, tất phải trả giá gấp trăm lần. Ma đạo trong lòng Lý Dương chính là tiêu diêu tự tại, độc lai độc vãng, không chịu sự kiểm soát của kẻ khác. Hạng vũ lúc này mắng. Cái gì gọi là tiêu giao, tiểu tử ngu ngốc ngươi. Tại ma giới ngươi không phạm người người cũng phạm ngươi. Ma đạo chân chính đơn giản là kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu phải chịu sự chi phối của kẻ mạnh, có bảo vật, tất phải hiến cho cường giả. Có ma khí cũng sẽ bị cường giả cấp đoạn. Ngươi không có thực lực, ngươi sao có thể tiêu giao. Đáp án của hạng vũ là, ma đạo chính là kẻ mạnh làm vua, tuyệt đối bá đạo. Hạng vũ quả thực không rõ Lý Dương sao lại cố chấp như vậy. Kỳ thật cũng không thể trách Lý Dương. Năm xưa khi Lý Dương ở tại an toàn cục tuyệt đối là một người cực tốt. Hán trừ nên như thế này cũng là do hạng vũ từ từ dẫn dắt. Sư Minh, nếu không dùng cơ nhân dược thủy, vậy rốt cuộc nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên từ đâu mà ra? Lý Lý lại hỏi. Lý Dương không khỏi cười khổ khoát tay. Việc này ta tự có biện pháp, muội không cần lo lắng. Lý Dương chỉ có thể nói như thế. Ba ngày sau Lý Dương lên chuyên cơ rời khỏi níu rót tới châu Phi. Ba Vương, người nói xem nơi bí mật đó rốt cuộc là gì. Lý Dương ngồi trên chuyên cơ, thầm hỏi Hạng Vũ. Hắn tới đại sa mạc tại châu Phi, chủ yếu là vì tìm ra nơi bí mật này. Hạng Vũ trầm tư hồi lâu, nói. Không biết. Lý Dương nhất thời bất đắc di cười khổ, chỗ bí mật đó rốt cuộc là địa phương thần kỳ nào. Tập 4 Cực thối đạo quán.